chương ba trăm m t ư ơ i năm tô hồng cùng lâm thiên vận ai mạnh ai yếu làm cho túi bùi dân mạng chương ba trăm m t ư ơ i năm tô hồng cùng lâm thiên vận ai mạnh ai yếu làm cho túi bùi dân mạng chỉ thấy một lầu mở rán đề chủ bắt đầu chia hưởng chính mình tin tức các ngươi biết không đế vò năm nay vô n ị c h à, nghe nói năm nay năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học đội trưởng theo thứ tự là đế võ hiệu trưởng cháu trai cùng cháu gái lâm thiên ngọc liền không nói năm ngoái đã lộ mặt qua huyền băng thể mạnh hủ chết người chúng ta trọng điểm nói một chút lâm thiên vận các người biết người này sao đây chính là tại năm nay đế võ bên trong đồng thời đảm nhiệm năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học thủ phát yêu nhiệt thiên tài trừ cái đó ra hắn vẫn là t ứ giai tiềm long bảng đệ nhất mà thì hôm qua lâm thiên vận tên đã theo t ứ giai tiềm long bảng phía trên biến mất điều này có ý vị gì ta muốn tất cả mọi người rõ ràng mang ý nghĩa lâm thiên vận đã đột phá ngũ giai dù là tại đế võ cùng ma võ sinh viên năm nhất tại võ đại giải đấu trước đột phá đến ngũ giai vậy cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình mà lại trong truyền thuyết hãn tựa hồ còn có được một loại nào đó thượng cổ đặc thù thể chất cực kỳ c ư ờ n g đại ta nhìn ma võ năm nay là t à o hương dân mạng sau khi xem xong chấn động vô cùng ở phía dưới lưu lại bình luận ngoa t à o cái này lâm thiên v ậ n mãnh liệt thành d ạ n g này cái kêu ma võ năm nay cầm đầu đánh khỏi cần phải nói ma võ năm thứ hai đại học tốt xấu còn có ngọc thanh tuyền cùng cổ kính hai người toa c h ấ n có thể lâm thiên、Vận、vẫn ậ n v là đế võ sinh viên năm nhất ta hãn thực lực này chẳng phải là quét ngang ma võ năm thứ nhất đại học đội ngũ ta dọn cái ai ra không chỉ có là thiên tài mà lại bối cảnh cũng hù chết người a đế võ hiệu trường cháu trai cái này từ cũng là ngâm mình ở linh dịch bên trong lớn lên đi một ư ơ i tám tuổi ngũ giai v õ giả ni mã thật hâm mộ a ta năm nay cũng m ộ ư ơ i tám vẫn chỉ là một cái v õ đồ ma v õ năm ngoái còn có lấy bạch thương sinh toa c h ấ n lại thêm cái kia ngọc thanh tuyển lại đem đệ nhất cầm xuống năm nay ma v õ năm thứ nhất đại học có ai còn có hỏi tất yếu à, vô luận ma v õ năm thứ nhất đại học có ai đều cùng lâm thiên vận không so được đi cái này tiếp mời qua tuyên bố ngay tại vong thượng tạo thành cực lớn manh động tất cả mọi người bị lâm thiên vận thực lực khiếp sợ đến trước đó cũng là tứ giai tìm long bảng đệ nhất nhân hiện tại còn đột phá ngũ giai năm thứ nhất đại học lúc đạt tới ngũ giai phóng nhãn hoa quốc tất cả võ đại người nào có thể cùng tranh tài dư luận phía trên chống đỡ đế võ người cùng hỉ vọt thẳng lấy chống đỡ ma võ dân mạng bắt đầu công kích bị ma võ cầm xuống ba năm vô địch bọn hắn đi qua ba năm cũng không tốt qua mỗi ngày bị chống đỡ ma võ dân mạng cưới mặt phát ra bị phun không ngẩng đầu được lên hiện tại có lâm thiên vận như thế c a i yêu n g h i ệ toa trấn chống đỡ đế võ dân mạng mở tràng tỉnh lập tức bắt đầu thành tẩy chống đỡ ma võ dân mạng dương mi thủ khí chống đỡ ma võ đám dân mạng đều bị mắng cấp nhãn các nhóm lớn trò chuyện bên trong đều sôi trào lên. có thể hết lần này tới lần khác cái này lâm thiên vận vô luận là thực lực hay là bối cảnh đều như bức h ủ chết người bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản tìm không ra ma võ vị nào thiên mới có thể chống lại thang đến một cái thiệp xuất hiện ai nói ma võ không ai rồi năm nay ma võ tất nhiên tứ liên quan tiến đến nhìn ma võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân có bao nhiêu yêu nghiệt thiếp mời bên trong đề chủ bắt đầu kỹ càng giới thiệu tô hồng vị này chính là năm nay giang nam tỉnh võ khảo đệ nhất nhân tích phân phá vỡ hoa quốc lịch sử ghi chép không chỉ có như thế tô hồng vừa vào ma võ thì lấy ma vương giống như tư thái quét ngang sinh viên năm nhất cùng lâm thiên vận một dạng hắn có lấy thượng cổ đặc thù thể chất lực lượng đã cường đại đến cực điểm cùng giai ma võ thiên tài chú ý là ma võ thiên tài những thứ này ma võ thiên tài về mặt sức mạnh hoàn toàn bị triệt để n g h i ệ n ép cho dù là ma võ chiến thần thể cổ lực cũng không là đối thủ trừ cái đó ra tô hồng còn là tinh thần nhiệm sư ta thì hỏi một chút đám kia chống đỡ lê võ lâm thiên vận cầm đầu cùng tô hồng so a biết hay không ma võ năm thứ nhất đại học tân nhân vương h á m kim lượng a năm nay ma võ tất nhiên tứ liên q n ta nói muốn không phải ma võ không có cầm vô địch lao tử trực tiếp b n bà cân xì、si. nói năm số còn điện cho dù là chỉ là nhìn văn tự đều có thể nhìn ra để chủ đến cỡ nào kích động mà cái này thiếp mời phía dưới bình luận thì là lượng cực phân hóa vô cùng nghiêm trọng chống đỡ ma võ cùng hỉ ào ào phản đối lên đám kia thành coi như bọn hắn đế võ dân mạng mà chống đỡ đế võ cũng là trước bị kinh hài đến nhưng rất nhanh liền lập tức tìm được điểm mù nói lâm thiên v ậ n thế nhưng là tứ giai t i ề m long bảng đệ nhất nhân cái này tô hồng lấy cái gì so mà lại lâm thiên v ậ n đã là ngũ giai võ giả cái này tô hồng cùng cảnh mạnh hơn còn có thể vượt cấp thắng lâm tiên vẫn sao cái này là chuyện không thể nào dứt bỏ cái khắc không nói lo dịp cãi lộn không nói một lâm thiên vận đã ngũ giai hai lâm thiên vận thế nhưng là tứ giai tiềm long bảng đệ nhất tô hồng xếp tại đây ba lâm thiên vận thế nhưng là đế võ hiệu trưởng cháu trai thân phận hiền hách dứt bỏ điểm thứ ba bối cảnh không đề cập tới trước hai điểm cũng là chống đỡ đế võ dân mạng lớn nhất có mạnh mẽ luật điểm đế võ dân mạng thấy thế cấp tốc bắt đầu phụ h o a thì đúng vậy à, lâm thiên vận thế nhưng là tứ giai tiềm long bảng đệ nhất ta thì hỏi một chút ta đem cái này tô hồng thổi ngưu như vậy h ắ n hàng ở chỗ nào ha ha tiềm long bảng hàm kim lượng cũng không cần ta nói thêm cái gì đi giả lập thiên thê bên trong chúng sinh bình đẳng lâm thiên vận có thể cầm xuống tứ giai tiềm long bàng đệ nhất điều này có ý vị gì mang ý nghĩa dù là không có đặc thù thể chất hắn cũng mạnh vô địch chống đỡ ma võ đần độn đều cho ta nói chuyện ma võ tô hồng hàng ở chỗ nào lâm thiên vận thế nhưng là đế võ hiệu trưởng cháu trai ta thì hỏi một chút ta tô hồng lấy cái gì người già bị đụng nhân ra à? luyện võ đốt tiền đạo lý kia còn có người không biết đế võ hiệu trưởng cháu trai điều này có ý vị gì đánh nhỏ thì cái gì cũng không thiếu cho nên nhân gia mới có thể nhanh như vậy đột phá ngụ giai mà xem xét lại tô hồng đâu bối cảnh phổ, phổ thông thông dù là thiên phú mạnh hơn hắn hiện tại vẫn chỉ là tứ giai đây chính là lớn nhất tranh l ệ n h cái này thiếp mời qua tuyên bố rất nhanh liền bị vô hạn phát đến các nhóm lớn trò chuyện tất cả dân mạng ảo ảo tràn vào trong đó có nhìn v i ệ c vui có yên lặng lặn xuống nước đồng dạng có chống đỡ ma võ hoặc đế võ toàn bộ ở bên trong cùng cử hành hội lớn bắt đầu cãi lộn mắng to lên thế nhưng là chống đỡ ma võ dân mạng lực lượng rõ ràng không đủ bởi vì đế võ ba cái kia luận điểm bọn hắn còn thật phản bác không được tô hồng mạnh sao mạnh thiên phú cao sao cao có thể ai cũng không biết hắn mới tứ giai mà lại ai cũng không biết hắn tại tiềm long bảng phía trên xếp hàng thứ mấy mà lại luyện võ s á c thực đ ú t tiền xuất thân phổ thông tô hồng năm thứ nhất đại học thì đạt tới tư giai võ giả cái này đã khó lường có thể cùng lâm thiên vận so ra h i ể n nhiên bị quan g không biết bao nhiêu con phố đã có không ít người h i ể u chuyện chạy tới lật ra tư giai tiềm long bảng xếp hạng xếp hạng hàng đầu đều là một số khuôn mặt cũ không có cái mới tấn đến từ ma võ thiên tài cái này để một đám chống đỡ ma võ dân mạng rất khó chịu bị đế võ dân mạng cưới mặt phát ra quả thực là không trả nổi miệng mà lê chủ hiển nhiên là cái bạo tinh khí rất nhanh liền ban bố một đầu tin tức mới ai nói ma võ tô hồng chưa đi đến tiềm long bảng rồi người chỉ sợ lười nhác đánh m à t h ô i không thực sự có người cảm thấy cái này tiềm long bảng đối với cái này yêu nhiệt g tới nói có gì khó có thể nói à nói đ ề chủ trực tiếp tại chỗ vung ra mấy tấm ảnh chụp màn hình thấy không cái này gọi là đ i thì là đến từ ma võ hồng hồng một cái này ai đi đầy đủ rõ ràng đi lại là hồng lại là đ i đến từ ma võ khẳng định là tô hồng không thể nghi ngờ cái này ai đi tại năm ngày trước bắt đầu xông lên tiềm long bảng ngày thứ hai l i ề n đã v ọ t tới sáu trăm bảy mươi mốt tên ngày thứ ba bốn trăm năm mươi b ố tên ngày thứ tư một trăm bảy mươi chín tên mà ngày thứ năm chương ũ n g c í trí n nay, h hôm là vào đã đầu, vọt vị t r ớ c mắt ở vào 55 tên, mà lại hắn còn tại hắn h còn n ư ớ trong ba ả n Những g cái i k cầm trăm mười sáu thân phận bắc quang một cái là sinh được tốt một cái là dựa vào chính mình cao thấp bí điển chương ba trăm mười sáu thân phận bắc quang một cái là sinh được tốt một cái là dựa vào chính mình cao thấp bí điển tin tức này vừa ra cơ h ộ i chứng cơ xác thực lập tức liền đem tô hồng không có lên tiềm lòng bảng thuyết pháp dập t á t không chỉ có như thế tô hồng hướng bảng tốc độ có thể nói là c h ấ n kinh sở hữu người năm ngày không đến theo một nghìn tên vọt tới năm mươi lăm tên cái này tốc độ khủng khiếp cho dù là gặp lại tranh cãi đế võ dân mạng cũng không nói ra mảy may phản bác ngữ nhưng trông thấy ma võ dân mạng bắt đầu phản công đế võ dân mạng cũng khó chịu không phải ta liền buồn b ự c chống đỡ ma võ đần độn tại quần hoàn cái gì ta thừa nhận ma võ tô hồng hướng bảng tốc độ rất nhanh nhưng là nếu để cho lâm thiên vận bản thân đến h ư ớ g bảng không thực sự có người cảm thấy hắn lại so với tô hồng chấm đi không thể nào không thể nào Mà đem là lại, dù theo i ề long bảng xếp、so、ạ cái này bình luận vừa ra chống đỡ ma võ dân mạng ảo hồng ảo bắt đầu giận mắng lên ni mã lâm thiên vận là đế võ hiệu trưởng cháu trai đánh nhỏ phao linh dịch lớn lên hiện tại cũng liền so tô hồng lớp một mươi giây mà thôi đây không phải càng lộ ra lâm thiên vận đổ bỏ đi sao thật có đần độn nhìn chằm chằm bối cảnh rằng ta là không nghĩ tới đó à võ giả võ giả thân là võ giả liền muốn cầm nắm đâm nói chuyện biết không đây chính là ta nhìn đế võ không vừa mắt địa phương đều ni h mã là võ giả còn làm một bộ giai cấp xâm nghiêm tư thái mà võ mới sẽ không giảng những thứ này chống đỡ ma võ dân mạng bên trong cũng không thiếu táo bạo lao ca cả ngày bối cảnh đến con cảnh đi một đám đần độn ăn láo từ một quyền nhưng vô luận bọn hắn nói thế nào chống đỡ đế võ dân mạng thì cắn chết hai điểm này không hé miệng tức dẫn đến chống đỡ ma võ dân mạng nghĩ rằng có thể lại không thể làm gì mà lúc này đệ chủ lại bắt đầu buộc ra hai cái tin t ô hồng trước mắt đúng là tứ giai võ giả nhưng hắn chiến lược mạnh đáng sợ tứ giai làm ngũ giai không phải việc khó gì mà lại ta liền biết chống đỡ đế võ đám này b ê sẽ nhìn chằm chằm bối cảnh giảng cho nên ta mới cố ý chờ các ngươi tại gái này d ơ chân nửa ngày trước hiện tại đến đánh mặt của các ngươi đều cho ta vểnh thai nghe cho kỹ t ô hồng là ma võ lý dương võ đồ đệ bối cảnh này ta thì hỏi một chút ta chẳng lẽ do、so、lâm thiên vật kém mà lại t ô hồng thế nhưng là bằng vào thực lực bị lý dương võ thu làm đồ đệ cũng không phải lâm thiên vận loại kia chỉ là đầu thai ném thật tốt mặt hàng nhưng lúng túng là vô luận là đế võ vẫn là ma võ dân mạng nhìn đến cái tin tức này đều mộng một chút trong đầu của bọn họ đều tràn ngập nghi hoặc lý dương võ là ai cái này cũng không trách bọn hắn thật sự là lý dương võ đi qua mấy chục năm đều biến mất tại mọi người trong tầm mắt căn bản không có nhiều người cái được mà phát hiện cái này một điểm để chủ lập tức lần nữa ra đến giải thích lý dương võ thế nhưng là ma võ hiệu trưởng lý thừa đạo nhi tử mà lại năm đó lý dương võ yêu n g h i ệ t vô cùng một người ép tới cùng thế hệ tất cả mọi người không ngẩng đầu được lên những cái kia các ngươi trong mắt cường đại tôn sư chỉ cần là năm m ư i đi lên đến một trăm tuổi còn chừng ngươi liền đi hỏi đi. hỏi bọn họ một chút năm đó có hay không bị lý dương võ đánh qua bảo đảm hỏi một chút một cái không lên tiếng lần này phổ cập khoa học vừa ra tất cả mọi người sợ ngây người tô hồng lại là thứ đại nhân vật này đồ đệ ngay sau đó chống đỡ ma võ dân mạng còn nghỉ lên cấp tốc bắt đầu thanh tẩy đế võ đều cho ta nói chuyện muốn bối cảnh đúng không tô hồng sư phụ là lý dương võ sư công là ma võ hiệu trưởng bối cảnh này có đủ hay không ta thì hỏi một chút có đủ hay không đều cho ta nói chuyện ha ha ha đệ chủ nói đúng lâm thiên vận là đế võ hiệu trưởng cháu trai đó là mạng hắn sinh được tốt mà thôi trong ô lúc nhất thời đế võ dân mạng đều lựa chọn không để mắt đến cái này một điểm thì nhìn chằm chằm lâm thiên vận là ngũ giai tô hồng chỉ là từ giai quay t r u n g quanh cái này một điểm bắt đầu ở mỹ chống đỡ ma võ dân mạng cũng không quên lấy không giảng đạo lý vậy liền nhao nhao vậy liền mắng nhưng vô luận như thế nào theo cái này một cái giới thiệu lâm thiên vận t i ế p mời một cái giới thiệu tô hồng t i ế p mời dư luận xem như triệt để xôi c h à o ma võ tô hồng cùng đế võ lâm thiên vận ai mạnh ai yếu cái này một lời đ ể hấp dẫn lực chú ý của mọi người các phương dân mạng làm cho túi b ụ i cùng lúc đó giang nam tỉnh hàng châu thành chủ phủ một đám tông sứ hội tụ ở này trong đó tần thiên liệt vương thanh sơn lâm bắc hành b ọ n người đều có mặt tuy nhiên thân là tông sư nhưng không có nghĩa là bọn hắn không dính khói lựa trần gian lúc này trên internet như thế xôi trào hai cái t i ế t mời bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới chật chật năm nay võ đại giải đấu là có nhìn ma võ cùng đế võ chiến đấu à, lại thêm năm ngoái cái kia việc sự t ì n h năm nay thật muốn g i ế t đ i ê n rồi ha ha tô hồng quả nhiên có t i ề n đồ vậy mà bài lý dương võ làm sư phụ cái này ta xem như triệt để yên tâm thì bối cảnh này a i còn dám khi dễ hắn tân thiên liệt đặt chén rượu xuống cười lên ha h a mặt mũi tràn đầy vui mừng năm đó là ma võ học sinh hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua hăng hái lý dương võ cùng thế hệ vô địch đang ngồi cũng không thiếu có xuất thân ma võ tông sư lúc này nguyên một đám nói về lý dương võ đều mặt lộ vẻ cảm khái theo tô hồng lúc đó cho bọn hắn giảng giải linh khí dung hợp tại những n à y tổng sư trong mắt tô hồng thì đã coi như là nửa cái v ă n b ố i đối với tô hồng có thể có như thế một cái lao sư nhìn thành sơn lâm bắc hành một đám người đều phát ra từ nội tâm vui mừng đang ngồi đồng dạng có xuất thân đế võ tông sư bất quá thụ tô hồng trợ r i ú p nguyên một đám cũng không tiện tại này lại nói cái gì chống đỡ lâm thiên vận lời nói mà lại cùng cái kia chưa từng gặp mặt lâm thiên vận khác biệt tô hồng có bao nhiêu yêu nghiệt bọn hắn thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua người cùng thế hệ bên trong thật sự có người có thể thắng tô hồng sao mặt đối với vấn đề này vô luận là xuất thân đế võ tông sư vẫn là ma võ tông sư trong lòng đều một cái cộng đồng đáp án chương ba trăm mười bảy đánh về đánh não thì não lên t r ư thiên chiến trường cái kia chính là chiến hữu chương ba trăm mười bảy đánh về đánh não thì não lên t r ư thiên chiến trường cái kia chính là chiến hữu tinh thành thành chủ phụ nhìn lấy hai cái này tiếp m ờ i nội dung thành chủ vương nghịch sắc mặt ngốc trệ vô cùng thứ giai võ giả ma võ hiệu trưởng là sư công lý dương võ đồ đệ vương nghịch lầm bầm trong giọng nói tràn ngập thật không thể tin tuy nhiên sớm biết tô hồng yêu n h i ệ t vô cùng thế nhưng là hắn vẫn bị tin tức này trùng kích đến toàn thân phát d u n bối cảnh này thực lực này hiện tại cũng là tứ giai võ giả ta luyện võ luyện cả một đời nửa thân thể đều vào đất mới tứ giai vương n ị c h nuốt ngụm nước miếng biểu lộ không nói được phức tạp cái này chính là thiên tài sao quả thực khiến người ta hoài nghi nhân sinh lúc này lấy lại tinh thần vương n ị c h nhìn đến tô quốc minh trần lan một nhà đồng dạng là một mặt kinh ngạc bộ dáng tô hồng không có nói với các ngươi sao vương n ị c h một mặt tò mò hỏi không có hắn chỉ nói là bái cái lao sư tô quốc minh ngơ ngác nói ra trần lan càng là căn bản còn không có theo trạng thái thất thần bên trong kịp phản ứng ma võ hiệu trưởng là nhà ta tiểu hồng sư công tiểu hồng đã là tứ giai võ giả bái lao sư không chỉ có là ma võ hiệu trưởng nhi tử bản thân còn là một vị thất giai thông sư năm đó ép tới cùng thế hệ không ngóc đầu lên được yêu nghiệt cái này khiến cả một đời vất vả cần cù lao động mấy tháng trước vừa tiến vào về hưu trạng thái tô quốc minh cùng trần lan nóc trệ rất lâu rất lâu ở một bên chơi đùa tô tiểu hải tô tiểu ngộng trước mắt là lên trung học n i ê n kỷ đã bắt đầu đối với mình ra ca ca có bao nhiêu lợi hại có rõ ràng hơn nhận biết ca siêu lợi hại tô tiểu n g ộ mắt lấp lánh đ n h sao trong lòng đối với mình ra ca ca sùng bái tới cực điểm ta về sau cũng muốn cùng ca một dạng tô tiểu hải kêu ngạo ướt ngực tại cái kia hoa chân múa tay hành hành c ắ p hắc theo tô hồng cuộc t h ở i vô luận là tô quốc minh trần lan vẫn là tiểu biện tiểu mộng trong khoảng thời gian này qua đều không muốn quá thoải mái dễ chịu nhàn h ạ tô quốc minh trần lan mỗi ngày bữa tiệc không ngừng đến mời bọn họ thuần một sắc đều là tinh thành xếp hàng đầu đại nhân vật những thứ này trong mắt người ngoài dậm chân một cái cũng có thể làm cho tinh thành c h ấ n chấn động đại nhân vật tại tô quốc minh trần lan trước mặt lại vẻ mặt vui cười đón trào một miệng lão ca ca một miệng lao tàu tàu tê ờ nhiệt tình không được bất quá tô quốc minh cùng trần lan cũng v có trường h ể có học hiệu trưởng quả thực thì cùng bọn hắn tư nhân giáo lao sư giống như thỉnh thoảng liền đến bọn hắn lớp học giảng bài thường xuyên thiên vị điều này cũng làm cho bạn học cùng lớp đều ăn hôi không ít hai người trong trường học không chút nào khoa trường nói quả thực cũng là thái tử cùng trường công chúa giống như lãnh nộ g vô luận là thầy chủ nhiệm vẫn là lao sư đồng học thái độ đối với bọn họ đều tốt đến bầu trời bất quá có trước kia qua qua thời gian khổ cực kinh lịch lại thêm tô quốc minh cùng trần lan dặn đi dặn lại hai người cũng không có vì vậy mà biến đến k ê u h à n h lên ngược lại ở trường học đều m ộ ư ơ i phần địa thấp cho dù là trước kia một mực gọi d ầ m d ĩ muốn làm trường học bá tô tiểu hải hiện tại trong trường học cũng cùng cái bé ngoan mở dạng theo không chủ động gây chuyện lúc này tại trải qua lúc đầu vui sướng tô quốc minh một nhà cũng bắt đầu đội hỏi lên cái này võ đại giải đấu chi tiết vương ca cái này võ đại giải đấu có phải hay không rất tàn khốc tiểu hồng không có sao chứ có trọng tài nhìn đi đối diện với mấy cái này vấn đề vương lịch một mặt do dự cuối cùng vẫn chấn an vài câu không có đem võ đại giải đấu tàn khốc nói ra chỉ bất quá hắn tuy nhiên không nói nhưng tô quốc minh cùng trần lan cũng không phải người ngu rõ ràng nhìn ra vương lịch có chút qua loa tắc trách d i tứ chúng ta trần lan do dự nói ra chúng ta muốn không muốn đi nhìn một chút không được tô quốc minh lắc đầu vẻ mặt thành thật nói chúng ta đi tiểu hồng nhìn đến chúng ta khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn cái kia không đi cái kia không đi trần lan nghe xong sẽ ảnh hưởng đến tô hồng đuổi vội vàng lắc đầu tô tiểu mộng tô tiểu hải nguyên bản nghe thấy trần lan nói muốn đi hiện trường nhìn xem cái k i ê u mắt nhỏ đều tỏa ánh sáng nhưng nghe gặp tô quốc minh bọn hắn cũng rất ngoan không nói gì theo trên internet dư luận dần dần lên men không đơn giản chỉ có dân mạng tại cãi lộn thì liền không ít ma võ cùng đế võ học sinh đều ảo ảo xuống tràng tại trên internet vì chính mình trường học góp phần trợ uy cùng lúc đó đế võ phòng làm việc của hiệu t r ư ở n g hiệu t r ư ở n g lâm thiên tể lâm thiên ngọc lâm thiên vận còn có trước đó bị lý dương võ đánh một trận lâm phong đều hội tụ ở này lâm thiên tề sắc mặt mười phần không dễ nhìn hắn đã theo lâm phong trong miệng biết được trước đó tại nam giang thành căn cứ bên kia phát sinh sự t ì n h hôn chướng đồ chơi liền cháu gái đều không giúp được ngươi nói ngươi có làm được cái gì lâm thiên tề đối với lâm phong giận mắng trên mặt còn có chút máu ứ động lâm phong bị chửi một mặt bất đắc dĩ lúc đó tại nam giang thành bên kia hắn nguyên bản khi nhìn đến lâm thiên ngọc bị tô hồng tìm tới c ử a lúc liền đã chuẩn bị xuất thủ nhưng ai có thể tưởng đến lý dương võ đột nhiên xuất hiện ngăn cản bọn hắn nói đây là cùng thế hệ chi tranh bọn hắn không có thể tham dự lâm phong lại làm sao ngồi nhìn lâm thiên ngọc bị tô h ngay sau đó giận dữ xuất thủ nhưng ai có thể tưởng đến lý dương võ còn là năm đó cái kia lý dương võ một người áp lấy bọn hắn bên này ba tên đế võ tông sư đánh đ ậ p thực lực không bằng người hắn thì có biện pháp gì nay lại gặp lâm phong mắng không nói lại lâm thiên tể trong lòng mặc dù khí nhưng cũng lời ư mắng ra ra chớ mắng tiểu thúc lâm thiên vận mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói võ đại giải đấu phía trên ta sẽ báo thủ đánh gây cái này tô hồng hai cái đ u ổ i vì ngài cùng tiểu thúc còn có tỷ báo thủ nghe thấy đánh gây chân vì chính mình báo thủ mấy chữ này trước mắt lâm thiên tể gân xanh trên trán đều nhảy một cái l ã o t ử không cần dùng ngươi cái tiểu đông tây giúp đỡ ít đi nhìn ngoại giới những cái kia truyền thông đều là nghe nhầm đồn b ậ y nói nhảm lâm thiên tề mặt đen lại nói năm ngoái ta bất quá là biết đ ố i lý mới khiến cho lấy cái kia lý thừa đạo thôi bằng không mà nói l ã o tử có thể đem lý thừa đạo hàm răng đều đánh nát rơi gặp ra ra nổi giận đùng đùng biết mình nói sai lâm thiên vận đội vàng đem miệng n g ậ m lại lúc này lâm thiên ngọc mở miệng ra ra mặc kệ tiểu vận có thể hay không thăng cái kia tô hồng chỉ cần để cho ta đụng phải hắn ta tuyệt đối sẽ phế đi hắn lâm thiên ngọc nguyên bản một mặt bình tĩnh nhưng vừa nhắc tới tô hồng nàng thì không khỏi nhớ tới trước đó bị tắt thành đầu heo xỉ nhục kinh lịch không khỏi nghiến răng nghiến lợi lên phế đi hắn lâm thiên t ề mày nhăn lại âm thanh lạnh lùng nói các ngươi hai cái cho ta làm rõ ràng võ đại giải đấu là vì chính mình võ đại tranh tài nguyên không sai nhưng là là có điểm mấu chốt các ngươi hiện tại tuổi trẻ cãi nhau ở mỹ có thủ có oán nghiệm ta đây mặc kệ cũng không hứng thú nhúng tay dù sao người nào không có tuổi trẻ qua đều là võ giả có mấy cái cự nhân cái này đáng là gì nhưng là các ngươi nhớ kỹ cho ta vô luận là các ngươi còn là tô hồng nói cho cùng đều là hoa c u ố c người thậm chí lại nói lớn một chút vậy cũng là nhân tộc ta không quản các ngươi hiện tại lẫn nhau ở giữa lớn bao nhiêu mâu thuẫn lẫn nhau đánh ra chó đầu đều được những thứ này ta cũng sẽ không quản nhưng là không thể phế đi người khác bởi vì vô luận là tô hồng còn là các ngươi tương lai đều là muốn lên chư thiên chiến trường tô hồng là nhân tộc các ngươi cũng là nhân tộc cái này như vậy đủ rồi chỉ cần lên chiến trường các ngươi chính là mẹ hắn chiến hữu hết t hệ thù cùng oán nghiệm đều phải cho ta trước để xuống lại nói tựa như ta cùng lý thừa đạo cái kia cầu vật một dạng theo lúc tuổi còn trẻ thì là từ đối đầu ta muốn có cơ hội hận không thể đánh chết hắn nhưng là chỉ cần lên chư thiên chiến trường chúng ta hai cái vẫn có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho lẫn nhau rõ chưa lâm thiên tề nói len k e n có lực không có chút nào nói đùa biết ra ra lâm thiên vẫn nhẹ gật đầu nhưng liếc mắt cắn răng trầm mặc tỷ tỷ hắn nhịn không được nói rút vào thế nhưng là ra ra tỷ tỷ chẳng lẽ thì cho t r ă n g đánh một trận chúng ta chẳng lẽ còn liền không thể hung hăng đánh cái kia tô h ồ n g một trận ta cái gì thời điểm nói không thể đánh lâm thiên tề một mặt kinh ngạc nghe nói như vậy lâm thiên ngọc kinh ngạc g ầ n đầu chỉ thấy lâm thiên tề đương nhiên nói ta nói chính là tranh khẳng định phải tranh nhưng muốn có điểm mấu chốt nhưng này đến t u y ế n là không nên đem người p h ế đi không muốn hủy một tên đồng tộc thiên tài võ đạo tương lai nhưng cũng chỉ là như thế thôi lâm thiên tề nói nói ngữ k h í dần dần mang theo l ử a giận nói lý thừa đạo tên chó chết này năm ngoái tiểu ngọc ngươi tại cái tia não làm đến ra ra ta đ ố i lý cái này lý thừa đạo thừa cơ thỉnh lĩnh cho lão tử đến một chút mới bị hắn đánh gây ta một cái chân nào nghĩ tới cái này pha sự còn nghe nhầm đồn bậy đi lên thật coi lão tử không biết ngoại giới đều đang nói cái gì nói ta lâm thiên tề không bằng hắn lý thừa đạo c h ế cười thật muốn bị ta đợi cơ hội lâm ã o đạo tử thừa không h đem lý thừa đạo ba cái c n vận xuống không đều cho thì họ tới, ta l â Cơ hội này thiên ạ m t ờ ta là tìm không được, nhưng các hiện tại thì t là Lâm không nhưng hiện h ngươi được, các có. i t ề nhìn hướng lâm thiên ngọc lâm thiên vận cắn răng nói các ngươi hai cái nhớ kỹ cho ta chỉ cần không phế đi tô hồng cái này hôn trướng đồ chơi là được đến cho các ngươi làm u ố n đánh gây hắn hai cái đuổi vẫn là hai cánh tay chỉ cần làm được thì cho lão tử ra sức đánh tốt nhất đem tô hồng đánh giống như chó chết nhét vào lý thừa đạo cùng lý dương võ trước mặt cho ra ra ta và các ngươi tiểu thúc cùng một chỗ xuất ngụm hắc k h hiện tại nghe rõ chưa lâm thiên ngọc nắm chặt nắm đấm bông ra thật sâu p h u n ra một ngụm trọc khí ta hiểu được mặc kệ có thủ có toán niệm lên chư thiên chiến trường đây hết t h ạ đều muốn để xuống chỉ cần là nhân tộc cái kia chính là chiến hữu cái này không có vấn đề ta có thể c a m đ o a n tương lai cái kia tô hồng nếu dám đem phía sau lưng giao cho ta ta cũng có thể đem phía sau lưng giao cho hắn nhưng là hiện tại a lâm thiên ngọc lộ x ẻ ra nguy hiểm nụ cười cái này tô hồng trước đó đã dám đối với ta như vậy cái kia tại võ đại giải đấu phía trên ta không chỉ có lại đánh gậy hắn hai cái đùi vì ra ra người cùng tiểu t h u c xuất khí ta còn muốn đem hắn tắt thành đầu heo đến không cần tỷ ngươi xuất thủ ta đến là được rồi lâm thiên vận ngữ khí tràn ngập tự tin chương ba trăm m t ư ơ i tám thiềm long bảng đệ nhất ngọc thanh tuyền gọi thẳng biến thái chương ba trăm m t ư ơ i tám thiềm long bảng đệ nhất ngọc thanh tuyền gọi thẳng biến thái cái này là được rồi đối với lâm thiên ngọc lâm thiên v ậ n có thể nghe vào lâm thiên tề rất vui mừng chư thiên chiến trường phía trên mấy năm gần đây tình hình chiến đấu càng khẩn trương loại này trước mắt cũng không phải để nhân tộc phía sau thế hệ tuổi trẻ nhóm lẫn nhau hao tổn đấu về đấu người chết kỳ thật cũng không phải không được dù sao đều là võ giả l ẫ những n a u thu chém giết, thật h giết, lại sự là k năm qua võ đại giải đấu tử vong dẫn thực tế cũng là như thế tới nếu như không có những quy tắc này có hạn chế cường giả có thể tùy ý đánh giết người yếu cái tiêu tỷ lệ tử vong tuyệt đối phải là số lượng lần không ngừng siêu việt năm mươi đều vô cùng có khả năng loại này đem máu mới làm t u y ệ t tự sự t ì n h vô luận là hoa quốc vẫn là phóng nhãn thế giới các quốc gia đều khó có khả năng sẽ cho phép tốt bây giờ nói nói các ngươi hai c h i thủ phát đội ngũ cụ thể là cái tình huống như thế nào đi lâm thiên t ề nhấp một mụt trà bắt đầu hỏi thăm về tới ta đã đột phá ngũ dai nhấc lên cái này lâm thiên vận thì mặt lộ vẻ ra thần sắc kiêu ngạo năm thứ nhất đại học vô luận là một mình thi đấu vẫn là đoàn thể thi đấu ta đều có một trăm phần trăm năm c h ắ c nắm lấy số một tên đến mức cái kia tô hồng lâm thiên vận núi bay hoàn toàn thất vọng đừng nhìn dư luận đem hắn bưng lấy rất cao nhưng trung quy chỉ là cái tứ giai võ giả t h i tại tiềm long bảng phía trên trước mắt cũng mới năm mươi lăm tên hắn còn không lọt nổi mắt xanh của ta làm trước bốn giai tiềm long bảng đệ nhất nhân lâm thiên vẫn nói đến mười phần tự tin không tệ ngươi là ngũ giai doanh tô hồng cần phải không có vấn đề gì lâm thiên tệ nhẹ gật đầu chậm nhìn về phía lâm thiên ngọc trước đó nam giang thành lịch luyện ta đã quan sát qua ma võ tiểu đội t r ì n h thể thực lực lâm thiên ngọc bình tĩnh nói đại thể cảnh giới cùng chúng ta không kém nhiều năm thứ hai đại học trận đấu có tả hữu thắng bại năng lực cũng chỉ có ta cùng ngọc thanh tuyền hai người ta nhìn cái tia tô hồng cũng là ma võ năm thứ hai đại học đội viên một trong đi lâm thiên vẫn nợ nụ cười không biết giới này là năm thứ nhất đại học đánh trước vẫn là năm thứ hai đại học đánh trước nếu như là năm thứ nhất đại học trước đánh cái kia năm thứ hai đại học bên này tô hồng khẳng định đã bị ta đánh lên không được chẳng ngữ khí của hắn mười phần nhẹ nhõm nếu như là năm thứ hai đại học trước đánh tô hồng giao cho ta là được rồi ta cấp tốc giải quyết hắn còn có thể hình thành mười đánh chín cục diện cũng là bao t h ắ n g ra ra ngươi cứ an tâm năm nay chúng ta đế võ bao cầm vô địch Tốt. lâm thiên tề hai tay vỗ n h â t miệng cười nói mà võ đã liên tiếp ba năm vô địch năm nay ta đế võ thì lấy nghiền f chi tư đánh bọn hắn vừa nghĩ tới đi qua ba năm đúng rồi hai người các ngươi tri đội ngũ linh khí dung hợp nắm giữ như thế nào ta cùng tiểu vận đều đã nắm giữ ba linh khí dung hợp còn lại đội viên đều là nắm giữ xong linh khí dung hợp chiếm đa số trong đó cũng có mấy cái đã nắm giữ ba linh khí dung hợp nghe được lâm thiên ngọc lời nói này lâm thiên tể rốt của cát không chế trụ nội dương lên khoe miệng năm nay thỏa ra ra không phải ta nói lâm thiên vận này lại nết nết miệng lộ ra kiệt ngao bất thuần nụ cười ta nghe nói ma võ bên kia còn đem cái này tô hồng kéo đi làm giảng giải linh khí dung hợp đạo sư ma võ là thật không ai đối với cái này lâm thiên tê lắc đầu nói chớ xem thường tô hồng hắn nhập trường học lúc liền đã nắm giữ ba linh khí dung hợp tốc độ so với các ngươi đều muốn nhanh nên ở đây tô hồng mới bị ma võ kéo đi làm lâm thời đạo sư lâm thiên v ậ n cùng lâm thiên ngọc đều sửng sốt một chút ngay sau đó mặt lộ vẻ ngưng trọng tin tức này bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng lâm thiên tề nói tô hồng cũng liền ba linh khí dung hợp trình độ tứ linh khí dung hợp cho dù là không ít tông sư trước mắt đều không có nắm giữ đâu húng chi hắn một cái tứ giai võ giả các người đối lên tô hồng vẫn là chắc thắng ngay vậy lâm thiên vận lâm thiên ngọc i ê n lòng rất mau rời đi mỗi người tiếp tục tu luyện hai ngày sau võ đại giải đấu đếm ngược ngày cuối cùng một tin tức lần nữa chấn kinh toàn bộ mạng lưới mà võ tô hồng đã xông lên tứ giai tiềm long bảng đệ nhất nhất thời tô hồng tên lần nữa tại trên internet n h ấ t lên sóng to gió lớn lúc này mới bao nhiêu ngày tô hồng thì theo tiềm long bảng cuối cùng trực tiếp xông lên đệ nhất tên tốc độ nhanh đáng sợ thực lực có thể nói là thâm bất khả chắc trong lúc nhất thời tô hồng tên lần nữa xông lên các tạp chí lớn trang đầu từ khóa hot chống đỡ ma võ dân mạng trong nháy mắt c ủ ngọt lên bắt đầu lên trước đó cầm tiềm lòng bảng đệ nhất nói sự tình đế võ dân mạng để bọn hắn chừng to mắt thật tốt nóng nó đế võ dân mạng đều bị tô hồng tốc độ này cho kinh hai đến cuối cùng chỉ có thể n u lấy lâm thiên vận là ngũ giai tô hồng vẫn là tứ giai cái quan điểm này không thả không qua tô hồng bản thân lại không để ý đến những tin tức này ma võ năm thứ hai đại học võ đạo thất bên trong thương thương, thương binh ký đụng nhau thanh em không ngừng văng lên tô hồng cùng ngọc thanh tuyền ngay tại k i chiến không giống với hai tuần trước đó không hề có lực h o à n thủ tô hồng lúc này tuy nhiên tại binh khí độ thuần thục phía trên khoảng cách ngọc thanh tuyền vẫn có không nhỏ trên lệnh nhưng là tô hồng nương tựa theo cái k i a cố kinh khủng lực lượng tại cung áp chế khí huyết ngọc thanh tuyền trong chiến đấu đã không lại ở vào hạ phòng hai người đánh lực lượng ngang nhau sau một lát hai người hào hào dừng lại động tác ngọc thanh tuyền mồ hôi đầm địa lồng ngực không ngừng chập trùng từ ngụm từ ngụm hô hấp lấy tô hồng nằm tại trên nệm em kịch liệt hô hấp lần này cùng ngọc thanh tuyền đại chiến hắn đánh phải mái vô cùng một bên nhìn từ đầu tới đôi cổ kình t r ầ m chạch một đám người nhìn lấy tô hồng ánh mắt phức tạp tới cực điểm trong thời gian nửa tháng này bọn hắn thì trơ mắt nhìn tô hồng càng ngày càng cường đại mỗi lần huấn luyện xong ngày thứ hai tới thực lực liền trực tiếp mạnh hơn một mạng lớn thật là yêu người ta trong lòng mọi người âm thầm tắt lưỡi ngoại trừ yêu nghiệt hai chữ này bọn hắn là thật không biết còn có thể có cái gì từ ngữ để hình dung tô hồng tiên phú không hợp thói thường tới cực điểm binh khí của ngươi cùng thân pháp độ thuần thục cũng đã đạt tới tứ đoạn bắt tinh đi lúc này nghỉ ngơi một hồi ngọc thanh t u y n nhìn hướng tô hồng đúng tô hồng không có phủ nhận k h o ả nghe c c á tứ đoạn cửu tinh đoạn hẳn là cũng nhanh. n cửu h là g nói như thế ngọc thanh tuyền t r ầ mặc m một hồi lâu một đôi con ngươi cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng thằng đến đem tô hồng nhìn đến toàn thân đều có chút không được tự nhiên ngọc thanh tuyền mới giật giật bờ môi cười mắng một tiếng thật là biến thái tô hồng cười cười khôi phục một chút tinh thần liền phát cái tin tức chờ đường cô vân chín người tới về sau hắn thì bắt chuyện đại gia ngồi xuống bắt đầu giảng giải khiêng linh cứu đi khí dung hợp kỹ xảo mới vừa rồi còn là bồi luyện lao sư ngọc thanh tuyền lúc này ngồi tại trước nhét đầu như bạn học sinh giống như nghiêm túc nghe rằng học tập c ổ kinh trầm trạch đường cô vân cố hoan hoan một đám người lúc này cũng thần sắc mười phần nghiêm túc đụng phải không để ý tới giải địa phương thì mở miệng hỏi thăm t ô hồng từng cái giải đáp cái này thời gian nửa tháng mỗi ngày huấn luyện xong hắn đều sẽ cho mọi người giảng giải linh khí dung hợp kỹ xào đây chính là danh phó kỳ thực thiết v ị đáng nhắc tới chính là nhà trường vốn là có phái tới chuyên môn nghiên cứu linh khí dung hợp đạo sư đến cho hai tri đội ngũ chỉ điểm có thể tên này đạo sư tới này ngóc thêm vài phút đồng hồ không đến lập tức xoay người rời đi đơn giản là hắn xấu hổ phát hiện chính mình giảng còn không có tô hồng tốt lý thừa đạo biết được việc này lúc người đều s ừ n g sốt một chút đây chính là vị tổng sư cấp đạo sư vậy mà thừa nhận chính mình không có tô hồng nói thật hay nhất thời lý thừa đạo thì lòng sinh tò mò thẳng đến hắn cũng tới nghe một hồi phát hiện thật đúng là như thế sau đó hắn cũng liền bỏ mặc tô hồng đến dạy nhờ vào này hai c h i thủ phát đội ngũ các đội viên tại linh khí dung hợp lý giải phía trên có thể nói là đột nhiên tăng mạnh hắn bên trong nắm giữ tốt nhất là ngọc thanh tuyển còn có cổ k í n h hai người đều đã tại tô hồng trợ giúp dưới nắm giữ ba linh khí dung hợp những người khác tiến bộ cũng rất nhanh đều đã triệt để nắm giữ xong linh khí dung hợp bất quá khoảng cách nắm giữ ba linh khí dung hợp còn c tôi hồng í tô thầm t i g nghĩ trong lòng rất nhanh ngày cuối cùng giảng giải kết thúc ngày mai sẽ phải lên đường đi hướng võ đại giải đấu sân bãi bởi vậy tất cả mọi người sớm tan cuộc trở về nghỉ ngơi dưỡng sức vừa về tới biệt thự tô hồng liền không kịp chờ đợi đi vào võ đạo thất ngồi xếp bằng xuống trong khoảng thời gian này hắn hướng t i ề m long bảng lấy được tất cả võ đạo giá trị thế nhưng là đều tích lũy lấy vô dụng chính là vì tại cái này ngày cuối cùng t h ê m điểm đem chiến lược đạt tới sử dụng tốt nhất bắt đầu thêm điểm tô hồng xoa xoa đôi bàn tay mở ra giao diện thủ tính Trưng Đột Trưng Đột huyết, Tinh thần ngũ vạn cân Đánh ngũ vạn cân Đánh nhậm phá phá khí khí Khí dai. bay dai. dai. bay dai. lực. lục lực. lục s vô địch huyền công tầng thứ nhất ba mươi mốt phần trăm võ kỹ chiến vân t i ngưng thần khải thương pháp tứ đoạn bất tinh bốn mươi lăm phần trăm thân pháp tứ đoạn bất tinh ba mươi bảy phần trăm võ đạo giá trị tám mươi lăm nghìn sáu trăm mặt bảng rực rỡ hẳn lên thương pháp cùng thân pháp độ thuần t h ụ tại tô hồng chuyên công giới trong khoảng thời gian này tăng lên có thể nói kinh người vô cùng tứ đoạn bất tinh độ thuần t h ụ dù là đặt ở năm thứ hai đại học thủ phát trong đội ngũ tô hồng trước mắt cũng vẹn vẹn kém hơn ngọc thanh tuyền cổ kình trầm trạch ba người đến mức năm thứ nhất đại học trong đội ngũ tô hồng càng là không có ai đỡ nổi một hiệp cho dù là sở hữu người một khối phía trên đều đã không phải là đối thủ của hắn tám năm nghìn sáu trăm điểm võ đạo giá trị cái này tiềm long bảng xếp hạng tăng lên quá nhanh cũng không phải chuyện tôi ta tô hồng đối với cái này có chút bất đắc dĩ hắn tiến vào tiềm long bảng về sau một mực là một trăm phần trăm tỷ số t h ắ n g tại giả lập thiên thê đánh giá tiêu chuẩn bên trong hắn thực lực xa so với đối thủ cường đại rất nhiều nếu như dùng trò chơi thuật ngữ tới nói cũng là tô hồng ẩn tàng phân quá cao bởi vậy tô hồng mỗi tháng một trảng xếp hạng thì sẽ tăng lên cái mười mấy tên loại tình huống này muốn là khác tiềm long bảng thiên tài gặp phải không nên quá vui vẻ nhưng phóng tới tô hồng nơi này ngược lại cũng có chút lung túng mặc dù nói đối thủ thực lực s á t thực càng ngày càng mạnh có thể chiến đấu số lần ngược lại so trước đó giảm ít đi không ít bất quá cũng chính là nền ở đây tô hồng mới có thể tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong trực tiếp xông lên tiềm long bảng đệ nhất chỉ có thể nói đều có lợi và hại lúc này nhìn qua mặt bảng tô hồng không có chút gì do dự trước tiên đem khí huyết tăng lên tới ngũ giai sơ đoạn rất nhanh hắn bắt đầu thêm điểm võ đạo giá trị cấp tốc hạ xuống khí huyết trị số không ngừng tăng vọt làm khí huyết đi vào năm điểm l ú tô hồng mới dừng lại thêm điểm võ đạo giá trị bốn trăm linh một trăm linh liếc mắt còn lại võ đạo giá trị tô hồng thì cảm thấy thể nội đ ố n g nhiên hiện ra vô số cố nhiệt lưu mỗi đột phá một lần đại cảnh giới thể phách lực lượng các phương diện đều sẽ nên tới một lần tăng vọt không biết có thể tăng lên bao nhiêu tô hồng ánh mắt chờ mong xe nhẹ đường quen bắt đầu nhắm mắt vận chuyển huyền công khống chế nhiệt lưu hướng về toàn thân dũng mánh lao tới cùng lúc đó tô hồng ngạc nhiên phát hiện theo cái này từng dòng nước cấm xuất hiện thể nội cái kia hai dọn thiên thần tộc tinh huyết bắt đầu mắt trần có thể thấy hấp thu anh, theo hai dọn thiên thần tộc tinh huyết dần dần, dần tiêu hóa tô hồng thể nội vốn là dâng trào khí huyết dường như hóa thành vô cùng thủy triều tại thể nội tùy ý du tẩu bắp thị t c ố t cách ngũ tạng lục phủ toàn bộ thể phách bên ngoài cùng bên trong đều tại tăng lên điên cùng lấy phanh phanh phanh càng mạnh mẽ khí huyết hướng nhập trái tim trái tim bắt đầu như lôi đình giống như nhảy lên như lại cổ giống như động tĩnh theo tô hồng thể nội không ngừng chuyển ra không biết đi qua bao lâu hết thể mới dần dần bình tĩnh lại tô hồng từ từ mở mắt hai mắt bên trong bắn ra một đạo t i n mang rốt cục trở thành ngũ g a i võ giả tô hồng đứng người lên nắm chặt lại quyền cảm t h ụ thể nội xa như vậy siêu trước đó lực lượng hắn bước nhanh đi vào cơ giới khôi lội phía trước độ khó khăn chọn thành ngũ dai cao đoạn theo tô hồng thiết lập hoàn thành ông cơ giới khôi lội hai mắt bên trong sáng lên một đạo h n g mang sau một khắc nó vọt tới tô hồng trước người to lớn kim loại n ắ m đấm ngang nhiên hướng tô hồng đập tới không khí trong nháy mắt nổ b ể ra đến một cỗ khí l ã n g tại kim loại n ắ m đấm bên cạnh b ắ n ra đến được tốt tô hồng mắt lộ một vệ hưng phấn nếu là ở tứ giai lúc đối mặt một quyền này hắn tuyệt đối sẽ cảm nhận được cực mạnh cảm giác áp bách nhưng bây giờ đột phá ngũ dai hắn toàn thân mười phần n h ẹ nhóm thân thể không có phát ra cái gì báo động bởi vậy vốn là muốn xuất quyền đối cứng tô hồng lựa chọn buông cánh tay xuống hắn muốn lấy nục thân đón đỡ vê anh kim loại nắm đấm nện ở tô hồng bụng phát ra một tiếng vang thật lớn nhưng là sau đó một khắc cơ giới khôi lỗi bị một cỗ cực mạnh trùng kích lực hướng về sau đẩy lui mà xem xét lại n ạ n h kháng một quyền này tô hồng cả người không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ căn bản không đả thương được ta túi đầu mắt nhìn y phục bị hoành nát nhưng không có xuất hiện bất kỳ vết thương bụng tô hồng ánh mắt hư n ngũ giai cao đoạn cơ giới khôi lỗi toàn lực một quyền đều không đả thương được、hắn. trước kia chỉ chú ý lực lượng nhưng hiện tại xem ra hai dọn thiên thần tộc tinh huyết cũng để cho lực phòng ngự của ta tăng cường không ít đương nhiên lớn nhất tăng lên vẫn là bá vương thể mang tới tô hồng vừa nghĩ một bên nội thị lấy thể nội muốn nhìn một chút thiên thần tộc tinh huyết còn lại bao nhiêu sau đó hắn thì kinh ngạc phát hiện cái k i a hai dọn còn có một nửa thiên thần tộc tinh huyết vậy mà tại vừa mới đột phá bên trong bị triệt để hấp thu xong ta nhớ được lao sư nói qua cái này hai dọn tinh huyết làm sao cũng có thể chống đỡ đến ta đạt tới lục giai võ giả tô hồng có chút không nói gì xem ra chính mình vẫn là tiểu nhìn bá vương thể cường đại thể phách thì cùng hấp động một、dạng. đem thiên thần tộc tinh huyết nuốt sạch sẽ thử lại lần nữa lực lượng tô hồng nhìn hướng cơ giới khôi lỗi vừa mới vô thương tiếp quyền kế tiếp về sau niềm tin của hắn tăng nhiều lần này trực tiếp đem cơ giới khôi lỗi tăng lên tới lục giai sơ đoạn trình độ đến theo tô hồng tiếng nói vừa ra ông cơ giới khôi lỗi trong mắt hồng quang phóng đại veo một tiếng liền đến đến tô hồng trước người vẫn là cái kia kim loại nằm đ ấ m nhưng lần này vi lực xa xo trước đó khủng bố rất nhiều tô hồng trong lòng rõ ràng cảm nhận được á p lực thật lớn đến tô hồng hét lớn một tiếng và đeo chuyển vượn điều động toàn thân lực lượng một quyền ninh đón tiếp lấy hai quyền c h ạ m nhau chỉ nghe q a n h một tiếng tiếng vang cơ giới khôi lỗi trong nháy mắt bay ngược mà ra thật sâu khảm vào trong vách tường mà tô hồng cũng là tại một cỗ kinh khủng trùng kích lực dưới bị bức phải liên tục lùi lại mấy chục bước thang đến phần lương đến ở trên vách t ư ờ n g lúc hắn mới miễn cưỡng dừng lại một quyền có thể đem tầm thường lục giai làm bay nhìn lấy đang từ trong vách tường dãy ruổi lấy muốn bỏ ra tới cơ giới khôi lỗi tô hồng hưng phấn nợ nụ cười hắn vừa mới đột phá ngũ giai mà thôi một quyền là có thể đem lục giai sơ đoạn cơ giới khôi lỗi đánh bay lên mà đại giới chỉ là bị xung kích lực bức lùi mấy chục phải biết võ giả cảnh giới càng cao vượt cấp mà c h i ế n độ khó khăn thì càng mạnh chỗ lấy sẽ như thế là bởi vì theo cảnh giới tăng lên mỗi giai võ giả ở giữa khí huyết tranh l ệ n h sẽ càng lúc càng lớn tựa như tô hồng hiện tại hắn khí huyết năm điểm đã là ngũ giai sơ đoạn cảnh giới mà ngũ giai trung đoạn thì cần muốn bảy điểm khí huyết ngũ giai cao đoạn chín điểm khí huyết lục giai sơ đoạn một mươi điểm khí huyết tại tứ giai lúc mỗi một cái tiểu cảnh giới khí huyết tranh lệch còn chỉ có một điểm mà ngũ giai liền đã gấp đội vượt cấp mà tiến độ khó khăn ít nhất là tứ giai lúc không chỉ gấp hai mà chính là tại cùng lục giai sơ đoạn gần có gấp đôi khí huyết khủng bố trên lệch dưới tô hồng một quần trực tiếp đem lục giai sơ đoạn cơ giới khôi lội đánh bay ra ngoài bị hệ thống xưng là ba thể chất bên trong lực lượng số một bá vương thể cũng là khủng bố như vậy bá đạo ngang ngược không giảng đạo lý ta trước mắt lực lượng đại khái ở vào một trăm hai mươi vạn cân tà hữu tô hồng cho ra một cái hủ chết người kết luận theo lần này đột phá hắn lực lượng so với tứ giai lúc tăng lên gấp đôi không thôi trong đó cũng có hai dọn thiên thần tộc tinh huyết triệt để hấp thu sau nguyên nhân nhưng vô luận như thế nào tô hồng lúc này đã tránh thức có cùng lâm thiên ngọc ngọc thanh t u y ể n hai vị này phân biệt đến từ ma võ cùng đế võ mạnh nhất tuyển thủ phân cao thấp thực lực mắt nhìn mặt bảng còn thừa lại bốn mươi một trăm điểm võ đạo giá trị tô hồng thần sắc phấn chấn tiếp tục thêm điểm chương ba trăm hai mươi sau ngũ đoạn một nghi nước khen thưởng chương ba trăm hai mươi sau ngũ đoạn một nghi nước khen thưởng tâm tính toán một cái tô hồng thì làm ra quyết định còn lại võ đạo giá trị đầy đủ đem binh khí cùng thân pháp độ thuần t h ụ tăng lên tới ngũ đoạn nghĩ đến thì làm tô hồng cấp tốc bắt đầu thêm điểm tại tiêu hao ba mươi một tám trăm điểm võ đạo giá trị sau thương pháp ngũ đoạn nhất tinh、0%. thân pháp ngũ đoạn nhất tinh、0%. thương pháp cùng thân pháp song song tăng lên đến ngũ đoạn cùng lúc đó tô hồng trong đầu một cố liên quan tới thương pháp cùng thân pháp lý giải cấp tốc tràn vào phi tốc tăng v ọ t thẳng đến nửa giờ sau nhắm mắt tô hồng mới rốt c ụ c tiêu hóa song song hắn đứng người lên s i ê u tùy ý dậm chân mà ra thân ảnh trong nháy mắt tại nguyên chỗ lưu lại một đạo rõ ràng tàn ảnh mà bản thân hắn đã xuất hiện tại m ư ơ i em bên ngoài tốc độ so t ớ đoạn lúc nhanh trí ít hai thành binh khí cùng thân pháp độ thuần thục ù n g bạo phát u y lực võ kỹ khác biệt đây là hai môn trọng yếu nhất kiến thức cơ bản tuyệt không thể coi thường cho dù là cựu giai cường giả cũng cần đêm ngày mai lấy ta hiện tại ngũ đoạn thân pháp tuy nhiên tu luyện vẫn là a cấp thân pháp nhưng đường cô vân bọn hắn liền đụng đều không đụng tới ta một chút đột phá ngũ đoạn về sau tô hồng mới hiểu được vì cái gì có người đem cái này độ thuần thục xưng là nhất đoạn nhất trọng tiên mỗi đoạn ở giữa chính lệnh đều là khác nhau một trời một vực thử lại lần nữa thương pháp tô hồng tìm tới cơ giới khôi lỗi thiết lập cái tứ đoạn cựu tinh trưởng thương độ thuật ông cơ giới khôi lỗi mắt bút hồng quang theo giá binh khí phía trên nắm qua một thanh đại thương liền hướng tô hồng đâm tới thương pháp mau lẹ như lôi đ ỉ n h cơn g m á n h bá đạo thế mà tô hồng cứ như vậy đứng tại chỗ thân ảnh của hắn theo trường thương đâm đến mới chậm rãi xuất hiện một số đong đưa độ cong t h ớ i hơi, hơi ngựa về đằng sau trường thương dán vào hắn lồng ngực lướt qua hướng về phía trước một nghiêng trường thương liền lướt qua phần lưng của hắn đâm không cái cổ hốn éo nguyên bản thẳng đến cổ họng mà đến trường thương liền công kích hư không mỗi một lần trốn tránh đều là chỉ trong găng tấc nhìn qua hung hiểm dị thường nhưng kỳ thực toàn bộ đều tại tô hồng trong lòng bàn tay thành thạo tứ đoạn cựu tinh thương pháp Vào l ú c này Tô h ồ đồng n trong mắt, giống như g mắt, hải cạch ầ m đao, thoát sơ hở trăm Ông! kim loại khôi lỗi nhất thời cùng tạm ngừng đồng dạng cứng ngắc bất động đại trường thương trong tay lên tiếng mà rơi đây cũng chính là kim loại khôi lỗi muốn là thay cái thân thể máu thịt người đến vừa mới một thương kia đã đem cái này nửa cánh tay phế bỏ ngũ đoạn thương pháp khủng bố như vậy tô hồng trong mắt hư vấn không có khảo nghiệm lại tại thương pháp đạt tới ngũ đoạn về sau hắn mới hiểu được ngọc thanh t u y n trước đó cùng hắn bồi luyện quả thực cũng là tại thả biển tắm rửa một cái tô hồng nằm ở trên giường nhìn lấy giao diện thuộc tính suy nghĩ võ đạo giá trị còn thừa lại tám nghìn ba trăm điểm hp cùng tinh thần cũng liền tăng lên tám mươi ba điểm ý nghĩa không lớn độ thuần t ụ c cũng đã xong ngũ đoạn tô hồng ánh mắt rốt cục rơi vào bá vương thể cùng vô địch huyền công hai cái này tiêu hao nhà giàu phía trên lấy lực lượng của ta bây giờ cổ kinh học t r ư ở n g làm chiến thân thể đều xa kém xa ta lực lượng tạm thời đủ tô hồng nhớ tới trước đó lý dương võ đã nói với hắn vô địch huyền công đột phá đến ba tầng lúc sẽ còn g i á tỉnh có thể tùy ý cải biến khí tức hoặc triệt để ẩn đặt năng lực b ă nếu như kiếm được võ đạo giá trị toàn bộ tập trung tăng lên vẫn là thật mau tô hồng không có ở suy nghĩ nhiều rất nhanh bắt đầu nghỉ ngơi ngày mai sẽ phải lên đường sáng sớm hôm sau tô hồng tinh thần sung mãn theo biệt thự trong đi ra cùng đường cô vân chín người cùng nhau đi vào võ đạo t h ấ t ngọc thanh tuyển cổ kình một bằng người cũng vừa mới đến một đám người hàn huyên một hồi lý thừa đạo đi ra hắn đi theo phía sau lý dương võ cùng tô hồng trước đó thấy qua mấy tên ma võ tông sư còn có vương thạch hồng rộn u g c h ờ mấy tên ma võ lục giai đạo sư một khối đi đến lần này võ đại giải đấu hiệu trưởng ta tự mình mang các ngươi đi lý thừa đạo cười h i ế p mắt nói ra tại những năm qua kỳ thật không dùng được hắn tự thân xuất mã nhưng là xét thấy năm ngoái lâm thiên tề cháu trai kêu bỏ mặc lâm thi m hắn dứt khoát trực tiếp đem nhắm mắt nghiên cứu huyền công lý dưỡng võ cùng có dành ma võ tông sư đạo sư đều kéo lên chỉ xem này trận trò không biết còn tưởng rằng muốn đi chư thiên chiến trường mở rộng đất đai biên giới quét ngang vạn tộc thành trì đâu trừ cái đó ra lại xuất phát trước còn có một việc trong khoảng thời gian này ma sát xuống tới đối với thủ phát cùng dự bị các ngươi đều có ý kiến gì lý thừa đạo cười nói muốn tranh hiện tại trực tiếp tranh xác định rõ chúng ta thì xuất phát đúng rồi ta trước tiên đem tham dự võ đại giải đấu khen thưởng cho các ngươi nói một câu ngay vậy tại chỗ sở hữu người ánh mắt đều phát sáng lên thấy thế lý thừa đảo cười cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng cầm xuống vô địch mỗi người đều có thể thu hoạch được một nghìn vạn tích phân mà lại tại ma võ trong thương thành đổi lấy không cần bất luận cái gì đổi lấy đẳng cấp tích phân đầy đủ liền có thể trực tiếp đổi đi cái này vừa nói đường cô vân ngao hải một đám người nhất thời quái thiếu tô hồng ánh mắt đều lập tức chừng lớn một nghìn vạn tích phân cái này đổi tính một chút đương là một nhiên cựu giai chân long tinh huyết cũng không phải bọn hắn bây giờ có thể dùng thật muốn dùng kết quả chỉ có một cái cái kia chính là bị tinh huyết tại châu âu no bạc rơi nhưng trừ cái đó ra ma võ trong thương thành có thể là có không ít bát giai thất giai vạn tộc tinh huyết vẫn còn có đủ loại thiên tài địa bạo cái này đều tại một nghìn vạn tích phân có thể cầm xuống phạm trù bên trong câm vô địch tương đương với một người khen thưởng một nghìn nước t ô hồng đều động trước đó sư công đưa hắn mười vạn tích phân hắn còn cảm thấy mình là đại hộ đây mà lần này võ đại giải đấu ma võ xuất thủ đã không thể dùng hào phóng để hình dung quả thực là điên cuồng ma võ chỉ nói công bình gặp một đám học sinh rất kích động lý thừa đạo cười nói các ngươi chuyến này không chỉ có là vì chính mình chinh chiến đồng dạng là vì ma võ toàn trường thầy trò năm sau tài nguyên chinh chiến phần thường này là cần phải ngay vậy mọi người kích động nắm chặt nắm đấm mà lúc này lý thừa đạo lời nói xoay chuyển đương nhiên đây là thuộc về vô địch khen thưởng nếu như là á quân vậy cũng chỉ có mỗi người một trăm vạn tích phân lập tức còn kém gấp m ộ ư ơ i lần mà lúc này đường cô vân kích động nói hiệu trưởng cái k i a hạng bà khen thưởng hạng ba lý thừa đạo c h ừ n g mắt tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta giảng như thế không có trí tức giận à, hạng ba đều tới ngay vậy đường cô vân biết mình nói sai nhưng vẫn một mặt hưng phấn cười khúc khích ta có thể được cho các ngươi đám này tiểu ra hỏa để tỉnh m ộ t câu lý thừa đạo c h ừ n g mắt liếc nhìn hai mươi tên dự thi học sinh hoa q u ố c hết thệ thì ma võ cùng đế võ hai chỗ đỉnh cấp võ đại vô địch cùng a quân đều có khen thưởng vô địch có thể cầm tới tốt nhất thực sự lấy không được a quân cũng ngủ ngáy nhưng là các ngươi nếu là dám cho ta cầm cái hạng ba trở về lý thừa đạo niết miệng cười một tiếng cái kia đừng trách hiệu trưởng ta đem các ngươi treo ngược lên rút chương ba trăm hai mươi một tranh thủ phát đột phá ngũ dai sau một quyền chi bi chương ba trăm hai mươi một tranh thủ phát đột phá ngũ dai sau một quyền chi bi đến mức khen thưởng các ngươi đều cầm hạng ba còn muốn khen thưởng muốn cái dám ăn gặp lý thừa đạo bắt đầu dựng râu trứng mắt vô luận là tô hồng vẫn là ngọc thanh tuyền hai đám người đều hào nợ nụ cười đối với cái khắc võ đại mà nói lý thừa đạo yêu cầu này có thể nói là cực kỳ quá mức nhưng là đối với thân là ma võ học sinh bọn hắn chỉ cảm thấy đương nhiên đường cô vân cũng đang cười hắn vừa mới cũng liền não tử co lại thuận miệng hỏi một miệng đương nhiên sẽ không thật nhớ hạng ba có ban thưởng gì t ố t khen thưởng nói xong hiện tại các ngươi muốn làm thủ phát mở miệng tranh đi nghe vậy đường cô vân chín người nhìn nhau liếc một chút mặt mũi tràn đầy nóng lòng muốn thử ta làm đại một đội trưởng không có vấn đề a lúc này tô hồng hướng lấy bọn hắn nợ nụ cười không có vấn đề người nào ăn nhiều chết nọ tránh với ngươi đường cô vân trần miệu một đám người nghe nói như thế đều cùng nhau liếc mắt đối với tô hồng làm đội trưởng bọn hắn là thật chịu p h ụ không lời nói chỉ bất quá cái kia cũng chỉ là đối tô hồng chịu phục mà thôi mà lại thủ phát danh ngạch lại không chỉ một chín người đều vẫn rất có ý nghĩ mặc dù trước khi nói tại biết do quy tắc về sau minh bạch thủ phát cùng dự bị cơ bản đều là muốn lên sàn đơn giản cũng là thứ tự trước sau khác biệt mà lại tại khen thưởng phía trên ma v õ cũng đối xử như nhau nhưng là có thể làm thủ phát tại sao muốn đi làm dự bị dù sao nghe xong liền biết làm thủ phát khẳng định thì so dự bị vênh báo đi rất nhanh tại vương thạch chỉ huy dưới đường cô vân mấy người chuyển đến một bên kéo ra chiến trận bắt đầu lẫn nhau đấu nhau mà năm thứ hai đại học bên này gặp tô hồng vừa mới dáng mẹ đó ngọc thanh tuyền dí dỏm cười một tiếng học theo cười tủm t ì m dò xét cổ kình trầm trạch một đám người ta làm đại nhị đội trưởng không có vấn đề a nghe vậy cổ kình trầm trạch một đám người đồng dạng liếc mắt đừng nói dỡ rồi ha ha ngọc thanh tuyền đắc ý hướng tô hồng nhữ mày tiểu tô đồng học ngươi có muốn hay không cùng ta tranh một chuyến cái này đội trưởng a nàng t r e o chọc nói hôm qua còn gọi tô đạo sư hôm nay thì kêu tiểu tô đồng học nữ nhân a tô hồng làm bộ thợ g i i chọc cho ngọc thanh tuyền vui không ngừng mở hết trò ở sau tô hồng nghiêm sắc mặt đội trưởng ta khẳng định không tranh nhưng là một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu thủ phát vị trí ta vẫn là có ý tưởng a nghe nói như thế cổ kinh trầm trạch một đám người đều nhớ mày tại năm thứ hai đại học trong đội ngũ ngoại trừ ngọc thanh tuyền bên ngoài chiến lược là thuộc cổ kinh cùng trầm trạch mạnh nhất năm ngoái một mình thi đấu hai cái thủ phát một người dự quyết cũng là bọn hắn cùng ngọc thanh tuyền ba người mà năm nay đối luyện tập tại trên thực lực ba người vẫn ở vào tối cường một nhóm tia đại gia cơ bản đều đã ngầm thừa nhận dựa theo năm ngoái phối trí tới nhưng ai có thể tưởng đến tô hồng này lại vậy mà xét ra người chăm chú ngọc thanh tuyền có chút ngoài ý、muốn. cổ kinh trầm trạch cũng đều hiếu kỳ nhìn sang bọn hắn trước đó cùng tô hồng bồi luyện không giả nhưng đây chính là áp chế khí huyết thu lực nếu quả thật muốn cùng tô hồng làm thật cổ kinh trầm trạch cảm thấy tô hồng ít nhất phải đột phá ngũ giai mới có hy vọng nếu như tô hồng là chạy đoàn thể thi đấu thủ phát danh nghệ đi bọn hắn còn thật cảm thấy tô hồng có thể đảm nhiệm nhưng là tô hồng thế nhưng là liền một mình thi đấu thủ phát đều có ý tưởng ta đột phá ngũ giai tô hồng không chút nào nói nhảm trực tiếp triển lộ thuộc về ngũ giai khí huyết nhất thời ngọc thanh tuyền cổ kinh trầm trạch một đám người đều rõ ràng sửng sốt một chút thì liên cách đó không xa đang đánh đau đường cô vân mấy người cũng không khỏi dừng lại động tác làm phát hiện cỗ này cường hãn khí huyết lại là tô hồng t r i ể n lộ ra thời điểm chín người toàn bộ đều ngây dại tiểu t ử ngươi ngũ dai một bên một mực không lên tiếng lý dương võ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ đợi lát nữa ta nhớ được tiểu t ử ngươi đột phá tứ dai giống như đều không bao lâu à làm sao cái này ngũ dai nói nói, lý dương võ nhìn lấy tô hồng ánh mắt có chút không đúng có thể nào chỉ là ánh mắt của hắn không thích hợp ngọc thanh tuyển cổ kình một đám người vương thạch hồng ruộn một đám đạo sư thì liền lý thừa đạo ánh mắt đều có chút không đúng ngươi chừng nào thì đột phá lý thừa đạo nhịn không được hỏi tối hôm qua vừa đột phá tô hồng thành thật trả lời ta nhớ được ngươi trải qua lúc luyện không phải mới tứ giai trung đoạn sao t r â m trạch nói lắp bắp đường cô vân nuốt nước miếng một cái đâu chỉ à, ta nhớ được tô hồng lịch luyện trước đó không lâu vẫn chỉ là tứ giai sơ đoạn tới một đám người lẫn nhau trao đổi một chút tin tức sau cùng một mặt kinh ngạc đạt được một cái hủ chết người kết luận tô hồng theo tứ giai sơ đoạn đột phá đến ngũ giai chỉ dùng chừng một tháng thời tất thời toàn trường hít vào khí lạnh âm thanh văng lên tất cả mọi người là một bộ dáng vẻ thế quỷ cho dù là lý thừa đạo lý dương võ đều không ngoại lệ hết thể đều bị tô hồng cái này kinh khủng tu luyện tốc độ cho kinh h ạ i đến từ d a i đến n g ũ d a i đối với võ giả tầm thường có lẽ cả một đời đều khó mà đột phá mà cho dù là bọn hắn đám này mà võ thiên tài tốc độ nhanh nhất làm sao cũng muốn cái chừng một năm kết quả đến phiên tô hồng hắn độ tốt tính toán đâu ra đấy cũng liền hơn một tháng đột phá một cái đại cảnh giới cái t i ê u lực lượng của ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu có khảo nghiệm qua sao cổ kinh nhịn không được mở miệng lời này nhất thời khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ tô hồng đang chuẩn bị mở miệng chỉ thấy cổ kinh lại không kịp chờ đợi xoa xoa đôi bàn tay được rồi được rồi khảo thí quá phiền phức chúng ta đối cái một quyền thì biết đại khái đối với cái này tô hồng tự không gì không thể ngươi đều đ ộ t phá một quyền này ta thì dùng toàn lực ngươi có thể đừng nương tay cổ kinh nhắc nhở một câu được rồi tô hồng gật đầu đến rồi cổ kinh xuất quyền tô hồng nhấc quyền nên tiếp vây anh một tiếng vang thật lớn toàn trường sắc mặt của mọi người đều hơi đổi chỉ thấy cổ kinh cả người thẳng tắp bay ngược mà ra thẳng hướng vách tường và tới thời k h ắ c m â u chốt lý dương võ nhấc tay khẽ vây đem cổ kình cứu để đặt tại trên mặt đất mà lúc này cổ kình đã mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cả người dường như cũng còn không có theo vừa mới một q u y ề n kêu bên trong lấy lại tinh thần ta dựa vào thật hay giả chiến thần thể cổ kình bị một q u y ề n làm bay hắn trước mấy ngày không phải vừa đột phá đến ngũ giai t r u n g đoạn sao cái này cái này cái này chầm trạch một đám người nhìn ngây người nói chuyện đều nói không lưu loát ngọc thanh t u y ể n ánh mắt chừng đến cực lớn cái miệm nhỏ nhắn k á n nết nhìn lấy tô hồng đường khô vân cố h o a n hoan một đám người thì là triệt để trận tròn mắt cổ kình là cổ lực ca ca hai huynh đệ đều là chiến th b ọ nhưng bây giờ cổ kinh lại bị vừa đột phá ngũ giai tô hồng một quyền đánh bay lên chương ba trăm hai mươi hai mà võ tất thắng nhiệt huyết sôi trào chương ba t r m hai mươi hai mà võ tất thắng nhiệt huyết sôi trào mọi người ở đây chấn kinh thời điểm lúc này một mực đứng ngoài quan sát lý dưỡng võ h ây còn là tầng thứ nhất tô hồng gãi đầu một cái a lý dương võ ngây mẩn cả người hắn vốn cho là tô hồng lực lượng sở dĩ như vậy to lớn khẳng định là đem vô địch huyền công tu luyện tới tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba nhưng đã còn là tầng thứ nhất lực lượng kia làm sao nói đến một nửa hắn chợt nhớ tới cái gì nhất thời hít sâu một hơi chật lý dương v õ khó có thể tin nói tiểu tử ngươi cái này bá vương thể cũng quá biến thái đi cái này hắn là thật chấn kinh vô địch huyền công còn là tầng thứ nhất cái kia tô hồng lực lượng như thế tăng v ọ n tự nhiên chỉ còn lại có bá vương thể cái này một nguyên nhân thế nhưng là cái này tốc độ tăng cũng khoa trương quá mức đi vừa đột phá ngũ giai thì nắm giữ một trăm hai mươi vạn cân khí lực cái này chẳng phải là vừa đột phá thì đồng giai vô địch rồi ta thật sự là càng ngày càng hiếu kỳ ngươi cái này b á vương thể tại thời kỳ thượng cổ đến tột cùng là thuộc tại cấp bậc gì thể chất theo sau khi khiếp sợ một đám người lần nữa đem chú ý lực tập trung ở xác định thủ phát danh lạch sự t ì n h phía trên kỳ thật cũng không có gì tốt tranh thì tô hồng một quyền này đem cổ k ì n h đánh bay l i ề n đã đủ để chứng minh hắn thực lực rất nhanh danh lạch xác định năm thứ hai đại học một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu thủ phát danh lạch tô hồng hết thể chiếm cứ một buổi chi vị một mình thi đấu bên trong tô hồng cùng ngọc thanh tuyền làm cầm đội phát cổ kinh thành một mình thi đấu dự bị mà nguyên bản là một mình thi đấu dự bị trầm t r ạ thì là trực tiếp bị chen rơi mất bất quá hắn cũng không có gì không tốt ý nghĩ ngược lại một mặt cao hứng dù sao cùng ngọc thanh tuyền cùng cổ kình so ra hắn thực lực vẫn là có một chút chênh lệch phân đến một mình thi đấu dự bị bản là thuộc về hành động bất đắc dĩ trong lòng của hắn một mực có chút bận tâm sẽ cho đội ngũ kéo chân sau nhưng bây giờ tốt tô hồng như thế cái quái vật bổ sung một mình thi đấu vị trí trong lòng của hắn đầu xem như triệt để bông lòng một hơi danh ngạch xác định xong vậy sẽ phải lên đường ngay tại lý thừa đạo bắt chuyện mọi người đi ra ngoài thời điểm chơ một chút nhìn lấy vòng tay vương thạch đột nhiên lên tiếng gọi lại mọi người thế nào lý thừa đạo kinh ngạc hỏi hiệu trưởng ta phát hiện cái điểm mù vương thạch có chút hưng phấn hắn nhìn qua tô hồng hỏi tô hồng ngươi có phải hay không tối hôm qua đột phá ngũ giai về sau còn không có tiến vào giả lập thiên thê vâng tô hồng nghi hoặc gật đầu có vấn đề gì không vấn đề vấn đề là không có nhưng có cái có thể âm đế võ nhất sóng cơ hội vương thạch cười ha ha thấy mọi người nghi hoặc hắn cấp tốc giải thích nói giả lập thiên thê bên trong võ giả mỗi lần tiến vào đều sẽ kiểm tra một chút ngươi làm trước thực lực tỷ như từ giai đột phá đến ngũ giai về sau tiến vào giả lập thiên thê Đục động đoạn, đều cái cũng có cái cái chính thân thì tự thành biết. một thể thủng thủng, Nhưng không như biến ngũ này người nói nếu dai mọi kia là, là là sơ lỗ lỗ vương õ giả không giả thống phỏng không khi tiến thiên cái kia liền đổi mới số liệu. sau sẽ số phá, thê, hệ đột lập mô có vào v thạch lộ ra rảo hoạt nục ư ờ i thiện như vậy chỉ chỉ vòng tay ta vừa nói h tại chỗ không ít người ánh mắt đều phát sáng lên lập tức thì đã hiểu vương thạch nói âm đế võ nhất sóng cơ hội là cái gì theo lý mà nói tại bên ngoài trong mắt tô hồng vẫn thiên là tứ giai võ giả tại đế võ trong mắt đồng dạng như thế cứ như vậy tô hồng hoàn toàn có thể tại cùng với những cái khác võ đại giao trên lúc ẩn tàng một tay sau đó đụng tới đế võ đột nhiên bạo phát đánh bọn hắn một đợt trở tay không kịp lao vương ngươi còn thật quỷ tinh quỷ tinh lý dương võ chỉ là nghĩ đến đến lúc đó đến võ đám người kia lại là biểu tình gì thì không khỏi lộ ra nụ cười tô hồng cái kia về sau đấu vòng loại giai đoạn ngươi thì giấu một chút khí huyết áp chế đến tứ giai đánh một chút trước lao sư tốt tô hồng cười khẽ một tiếng trên thực tế đối với hắn mà nói ẩn không ẩn giấu thực lực cũng không đáng kể nhưng đã lao sư đều nói vậy liền phối hợp một chút huống chi dù là hắn áp chế khí huyết chỉ dùng tứ giai thực lực vậy cũng đủ để quét ngang đại bộ phận tuyển thủ dự thi hoàn toàn không ảnh hưởng hắn kiếm lấy v dù sao cái khác võ đại học sinh thực lực cũng không có đế võ ma võ khoa trương như vậy t ố t đã như vậy vậy liền xuất phát lý thừa đạo vung tay lên chỉ huy mọi người đi ra ngoài làm một đoàn người đi vào cửa trường học lúc thấy rõ cảnh tượng trước mắt tô hồng cùng đường cô vân cố hoan hoan một đám người cũng hơi thất thần chỉ thấy thông hướng cửa trường con đường hai bên đã đứng đầy người mặc ma võ đồng phục học sinh trong đám người tô hồng thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc b ạ c h thương sinh vương thiên thác trần thiên viêm lúc này tất cả mọi người thần sắc đều hết sức nghiêm túc an nói có ý tứ làm tô hồng một đoàn người đi tới nơi này lúc bá t â m mắt mọi người nhất thời tập trung đến im lặng im mắng chú mục lễ thật sự là hoài nữa a lý dương võ cùng vương thạch chờ đạo sư đều mỉm cười yên lặng lùi về phía sau mấy bước để tô hồng cùng ngọc thanh tuyền hai c h i đội ngũ ở vào vị trí trung tâm các ngươi chuyến này là vì ma võ xuất trinh gặp tô hồng cùng đường cô vân mười người có chút thất thần lý thừa đạo nhẹ nói nói ma võ ở trường tất cả học sinh đều tới nghe vậy tô hồng trong lòng không thể ngăn chặn nổi lên vận sóng một cỗ manh i ệ t tập thể vinh dự cảm giác tại hắn cùng đường cô vân chín người trong lòng dâng lên dù là đã trải qua một lần ngọc thanh t u y n cổ kinh mười người lúc này hô hấp cũng hơi hơi gấp rút trong lòng hiển nhiên không bình tĩnh rất nhanh tại lý thừa đạo chỉ huy dưới hai tri đội ngũ vỡ ngực hướng về trường học đi ra ngoài theo lấy bọn hắn cất bước hai bên ánh mắt cũng chuyển động theo một mực một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn thằng đến tô hồng cất bước đi ra cửa trường một k h ắ c này lúc này mà võ có người khàn cả giọng đi đầu hô to tất thắng đều nhịp tiếng gào thét vang vọng tương cung mà võ tất thắng trong nháy mắt này tô hồng chỉ cảm thấy trái tim bịch bịch cồn loạn lên toàn thân hiện nổi da gà nhiệt huyết sôi trào đường cô vân trần miệu chín người sắc mặt hơi hơi đỏ lên chết nắm chặt nằm đấm thân thể đều bởi vì kích động mà tại run nhẹ nhẹ dù là trước đó đã biết chuyến này thắng lợi sẽ quyết định ma võ năm sau phân phối tài nguyên nhưng là cho đến giờ phút này tô hồng cùng cố hoan hoan chính người mới hoàn toàn ý thức được chính mình gánh vác ma võ toàn trường sư hy vọng sống sót ma võ tất thắng sau lưng tiếng gào t h é t không có chút nào suy giảm mà chính là càng ngày càng nghiêm trọng cỗ này khiến người ta kinh h ã i tiếng gầm dù là tô hồng một đoàn người lên xe xe cộ chậm dãi biến mất tại sở hữu người cuối tầm mắt lúc đều thật lâu chờ tán chương ba trăm hai mươi ba nam thiên thành nóng lòng muốn thử hứng thú chương ba trăm hai mươi ba nam thiên thành nóng lòng muốn thử h u n g thú cùng lúc đó tại ma võ cửa trường học phát sinh tình cảnh này tại các tỉnh võ đại cũng ngay tại từng cái trình diễn tất cả võ đại học sinh đều tại vì mỗi người võ đại tuyển thủ dự thi chúc mừng trên internet các loại người qua đường thị giác video không ngừng bên trên truyền r a hiện tại sở hữu người trước mắt cho dù ngăn cách màn hình đám dân mạng đều cảm thấy ra đầu run lên kích tình bành trướng ngắn ngủi mấy cái phút các đại võ đại đại học chúc mừng nghi thức nhiệt độ tăng vọt trực tiếp xông lên từ khóa họ tại những cái kêu bình luận trong vùng nguyên một đám bị cảm nhiễm đám dân mạng kích động thảo luận nói nm bốc cháy lên ta là một cái bình thường ba mươi tám tuổi trung niên lập trình viên ta vốn cho là ta đã sớm bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh có thể mỗi một năm nhìn đến cái này chúc mừng nghi thức thời điểm cái kia cũ khiến người ta rung động cảm giác đều sẽ xuất hiện loại cảm giác này mỗi một năm đều nhắc nhở lấy ta lao tử còn không có lão hăng hai thiếu niên lang đây đều là ta hoa quốc tiên chi tiêu t ử a ta không dám tưởng tượng nếu như ta tại hiện trường lại là cảm giác gì hành la tuế y người ta trở về không được c a thảo mỗi một năm nhìn đến cái này chúc mừng nghi thức trong nội tâm của ta đều sẽ cảm giác vô tận hối hận hối hận chính mình đi qua vì cái gì lãng phí thời gian đem chính mình nhân sinh qua thành hiện tại bộ này đều i dạng hướng tới sao các vị đừng quên những thứ này ta hoa quốc thiên tri tiêu tử tương lai nhưng làm u ố n phía trên chư thiên chiến trường vì ta nhân tộc cùng b ạ n tộc c h é m giết không muốn hâm mộ đây có lẽ là bọn hắn đ ờ i này lớn nhất không lo thời gian sinh mà là người cũng đến thế mà thôi có người nhiệt huyết sôi trào có người hảo nao hối hận có người dám khái liên tục mà võ xe chuyên dụng đến ga đường sắt tốc độ cao tô hồng một đoàn người cao hơn sắt về sau hướng về chuyến này tổ chức võ đại giải đấu chỗ cần đến nam thiên thành mà đi nam thiên thành Nguyên bản chúng tại a hoa quốc Nam cao phía Thừa Thiên Tỉnh tỉnh Thành Thị. quốc tốc sắc ven biển Đường trên, Lị Lý đ o cho tô Hồng Tô một n g đám ư ờ giới thiệu. Tại võ đạo khôi phục trước nam thiên thành có thể nói là cực kỳ phồn vinh bất quá đối với võ đạo khôi phục về sau thì thay đổi ta l à m tinh đại bộ phận đều từ hải dương tạo thành trong hải dương sinh vật đi qua linh khí thai ngén về sau có thể nói là diễn hóa ra vô cùng vô tận h u n g thú bên trong biển sâu kiểu giai hung thú đều từng xuất hiện không dưới trăm lần nhấc lên sóng to gió lớn làm hại một phương duyên hải khu vực tự nhiên trước hết bị đà kích hung thú tàn phá b ừ bãi phía dưới có thể nói là sinh đồ thắn đại lượng thành thị bị phá hủy n h â n tộc đều bị bách rời quê hương cho đến ngày nay nam thiên tỉnh đại bộ phận thổ địa đều đã biến thành trong biển hung thú thiên đường cũng chỉ còn lại có nam thiên thành cùng vài tòa liền nhau thành thị còn sừng sững không ngã tục ngữ nói gần núi kiếm ăn trên núi gần biển kiếm ăn dưới biển nam thiên thành bên kia vô luận là quan phương thiết lập võ giả căn cứ vẫn là lính đánh thuê căn cứ đều nhiều vô cùng những võ giả này rất nhiều đều dựa vào đi săn trong biển hung thú mà sống bởi vì hung thú cơ hồ z đều z không hết rất nhiều thực lực không tệ võ giả đều lựa chọn tại nam thiên thành định cư làm lên hung thú mậu dịch có thể nói kiếm được đầy bồn đầy bát mà lại đừng nhìn nam thiên tỉnh đại bộ phận trong biển hung thú tàn phá bừa bãi nhưng là trong biển thiên tài địa b ả o cũng là nhiều nhất thường xuyên thì có thiên tài địa b ả o bị sông lên lục địa may mắn võ giả nhận được ba đời đều không cần vì võ đạo tài nguyên phát s ầ u bởi vậy tại nam thiên thành bên kia thám hiểm tầm b ả o đội ngũ cũng nhiều vô cùng những năm này nam thiên tỉnh thì dựa vào cái này còn xuất lại mấy tòa thành thị dựa vào hung thú mậu dịch cùng thám hiểm tầm b ả o hai điểm này sáng tạo ra kinh tế cứ thế mà đem nam thiên tỉnh ba chữ này cho bảo vệ tại hoa quốc các tỉnh lớn phần kinh tế xếp hạng bên trong nam thiên tỉnh lại có thể một mực ổn định tại trung hạ du vị trí Cái này mấy thật luận lời nói nam thiên thành nam thiên võ đại thực lực là tối cường tại hoa quốc tất cả võ đại xếp hạng đều cực kỳ cao có thể xếp vào trước mười tên nói đến đây lý thừa đạo biểu lộ nghiêm túc mấy phần tuy nhiên vô luận là xã hội vẫn là trên internet đều nói mỗi năm võ đại giải đấu vô địch sẽ chỉ ở ma võ cùng đế võ ở giữa sinh ra nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể khinh thị những thứ này xếp hạng mười vị trí đầu võ đại học sinh không phải vậy lật xe sát xuất cũng không nhỏ ngay vậy tô hồng cùng ngọc thanh tuyền bọn người ngưng trọng nhẹ gật đầu phải biết nam thiên t ỉ n h nhưng khác biệt tại nội lục nơi này khắp nơi đều là hung t h ú tàn phá bừa bãi mà lại tô hồng còn tại lý thừa đạo giảng dài lúc lấy tay vòng tìm tòi một chút nam thiên tỉnh bên này thường xuyên sẽ phát sinh thú chiều trùng kích thành thị tình huống tuy nhiên đều bị đám võ giả đánh lui nhưng là có thể nghĩ tại loại hoàn cảnh này trưởng thành võ giả sinh tử chém giết kinh nghiệm tuyệt đối phong phú vô cùng mà lúc này vương thạch tiếp lời gốc dạ vừa cười vừa nói năm nay quan vương đem võ đại giải đấu địa điểm thiết lập ở chỗ này nói không chừng đến lúc đó một mình thi đấu hoặc là đoàn thể thi đấu cách chơi theo tới sẽ có rất lớn khác biệt dù sao đi qua mỗi một năm võ đại giải đấu tổ chức chỗ đều sẽ thử đem địa phương đặc sắc cho dung hợp tiền đến mà nam thiên tỉnh bên này đặc sắc tự nhiên là tầm bảo cùng thám hiểm các người đám này tiểu ra hỏa cần phải đối với mấy cái này cảm thấy rất hứng thú đi thám hiểm tâm bảo nghe nói như thế đường cô vân trần m i ệ u cùng cổ kình chầm trạch hai đám người cũng bắt đầu hưng phấn thảo luận tô hồng tuy nhiên đối thám hiểm tâm bảo cũng cảm thấy hứng thú nhưng lúc này phần lớn chú ý lực đều đang nhìn ngoài cửa sổ cao mấy mét cỏ dại mênh mông đại địa khắp nơi có thể thấy được các loại hứng thú một tòa lại một tòa thành thị phế tích không ngừng theo trong tầm mắt lướt qua thương h ả i tăng đ i ể n hoang tàn vắng vẻ tô hồng trong lòng thở dài t r ậ t thu tầm mắt lại gia nhập nói chuyện thím thời gian thì như vậy chậm rãi đi qua một ngày sau đó vào lúc giữa trưa các hành khách xin chú ý sắp đến nam thiên thành đông trạm phát thanh truyền xuất r a thanh âm nhắm mắt dưỡng thần ma võ một b à n người hào hào mở to mắt trên mặt mỗi người đều mang vẻ trờ mong t ô hồng hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ thấy phong cảnh ngoài cửa sổ cùng lúc trước khác nhau rất lớn cuối tầm mắt đường chân trời mơ hồ ở giữa hắn thấy được sóng ánh sáng liễm diễm mặt biển mà khắp nơi trên đất phế tích trên mặt đất bắt đầu có thể trông thấy hồ nước cùng dòng nước hung t h u t r ù n g loại cũng cùng tại nội lúc lúc nhìn đến khác biệt ngư nhân to lớn giống như núi nhỏ con cua hải mã tôm không ít thoát ly mặt nước khó có thể sinh tồn sinh vật hiện tại cũng trên đất bằng đi lại trọng yếu nhất chính là không giống với nội địa đường sắt cao tốc tuy nhiên tại giã ngoại phi nhanh nhưng nội địa hung thú đều đã nhìn lắm thành quen minh bạch đường sắt cao tốc bên trên có cường đại võ g i ả toa c h ấ n có can đảm phát động tập kích hung thú không thấy nhiều mà bây giờ đường sắt cao tốc tiến vào nam thiên tỉnh cảnh nội tô hồng liền phát hiện rõ ràng khác biệt nơi này không ít hung thú nhìn qua đường sắt cao tốc ánh mắt bên trong có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác chương ba trăm hai mươi bốn g â n d ư c điệu quần võ đại thiên tài xuất thủ hung hang trang một tay chương ba trăm hai mươi bốn g â n d ự c điệu quần võ đại thiên tài xuất thủ hung h ă n g trang một tay nhìn những cái này hung thủ ánh mắt không phải là thật nghĩ đuôi đường sắt cao tốc động thủ đi nhìn ngoài cửa sổ tô hồng đột nhiên có chút muốn cười lao sư cùng một đám ma võ tông sư thậm chí sư công lý thừa đạo đều tại cái này đường sắt cao tốc ngồi đây đám này hung thủ nếu là thật động thủ cái kia thật là là tìm cái chết mà lại tô hồng ánh mắt thông qua cửa sổ thấy được cái khác trên quỹ đạo song hành đường sắt cao tốc cái này thời gian điểm cơ bản đều là các trường học cường giả hộ tống học sinh dự thi thời gian cái khác đường sắt cao tốc phía trên không nói những cái kia võ đại hiệu trưởng chỉ là võ đại tông sư trí ít đều năm trăm mười trên trăm vị ngay tại tô hồng trong lúc suy tư ông đường sắt cao tốc đột nhiên kịch liệt chấn động một cái sau một k h ắ c phát thanh bên trong truyền xuất ra thanh âm các hành khách xin chú ý đường sắt cao tốc bị hung thú nhóm tập kích phụ trách bảo trì đường sắt cao tốc an toàn võ giả đã khởi hành xin các vị yên tâm cái này phát thanh lời nói còn chưa nói xong chỉ n g h e bên cạnh hai bên mặc dù có cách lâm pha lên ngăn cản tất cả hành khách đều nghe được từng tiếng rung động dữ dội âm thanh các hành khách xin chú ý cùng chúng ta song hành đường sắt cao tốc đồng dạng thu đến hung thú nhóm tập kích tất cả võ giả đều đã xuất động nhất định sẽ cam đoan các hành khách sinh mệnh an toàn xin các vị yên tâm ngồi tại chỗ đạo thứ nhất phát thanh vang lên lúc các hành khách đều mượn phần bình tĩnh nhưng theo cái này đạo thứ hai phát thanh vang lên có chút trong xe hành khách bắt đầu luống cuống nói đùa cái gì tất cả đường sắt cao tốc đồng thời bị tập kích cái này hung thú nhóm phải là cái gì số lượng n g h e trước trong buồng xe sau ồn ào bối rối âm thanh tô hồng cùng ngọc thanh tuyền b ọ n người thông qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn chỉ thấy song hành đường sắt cao tốc tốc độ đồng loạt giảm chậm lại đúng lúc này bọn hắn chỗ thùng xe cửa lớn bị lời ra một tên trưởng tàu thân xác câu n ệ đi đến lý hiệu trưởng chúng ta là nhận lấy ngân dược điểm nhóm tập kích mặc dù lớn nhiều đều là ngũ giai tả hữu thực lực nhưng số lượng thực sự quá nhiều hơn nữa còn là phi hành hung thú chúng ta đường sắt cao tốc phía trên phân phối võ giả cho dù có thể giải quyết đến lúc đó đường sắt cao tốc cũng sẽ phá hư không còn hình dáng có thể hay không n g i mà võ thiên tài nhóm giúp đỡ chút nhắm mắt dưỡng thần lý thừa đạo mở mắt ra nhìn hướng đã đứng dậy tô hồng ngọc thanh tuyền một đám người lý thừa đạo chế nhạo nói đi hỗ trợ đi nhưng là chú ý cái này thời gian điểm đường sắt cao tốc phía trên thế nhưng là có không ít tin tức ký giả gánh lấy cả mạ g i ặ hiện trường trực tiếp đoán chừng cũng không ít các người muốn là không cẩn thận theo đường sắt cao tốc phía trên rơi xuống vậy coi như ném đại nhân rồi hắn trêu chóng nữ khí mười phần nhẹ nhõm vâng t ô h ồ n g một đám người nợ nụ cười hào hào lên tiếng mời tới bên này mời tới bên này t r ư ờ n g tàu lộ ra nụ cười tại phía trước dẫn đường một đoàn người đi vào thùng xe cùng thùng xe ở giữa điểm kết nối mở ra đóng chặt lối thoát hiểm nhất thời một cơn gió lớn phá vào bên tay trái có thang quấn chú ý an toàn các vị thiên tài lối thoát hiểm mở ra phía trên liền đã t r u y ề n đến không ít bén nhọn tiếng chim hót t ô h ồ n g bọn người sau khi gật đầu liền đi ra ngoài thấy thế, thế trưởng tàu cũng cấp tốc cầm lấy bộ đàm nói vài câu rất nhanh phát thanh vang lên lần nữa các vị hành khách xin chú ý lần này đoàn xe phía trên ngồi đến từ ma võ thiên tài võ giả bọn hắn đã xuất thủ chuẩn bị giải quyết mời mọi người yên tâm cái này vừa nói tất cả trong xe dối loạn thanh âm dừng lại mấy giây ngay sau đó tiếng hoan hô thì văng lên ma võ thiên tài võ giả đây chính là b i ể n chữ vàng lập tức làm cho tất cả mọi người đều đem một trái tim bỏ vào trong bụng tiếng hoan hô cực kỳ văng liệt cho dù đón cùng phong tô hồng bọn người có thể rõ ràng nghe thấy cùng lúc đó đi vào lối thoát hiểm vị trí tô hồng vốn là muốn vịn thang cuốn đi lên đông nhiên ánh mắt của hắn khé động các ngươi nhìn cái khác đường sắt cao tốc phía trên đều đã bắt đầu có người leo đi lên cái đó là cái khác võ đại võ giả ha ha các ngươi không thấy được những xe kia toa bên trong các hành khách đều đem cả mạ giặt đối với chúng ta những thứ này võ đại võ giả sao đó là cái mở rộng võ đại ảnh hưởng lực cơ hội tốt cái khác đường sắt cao tốc phía trên những cái kia võ đại lãnh đạo chắc chắn sẽ không b ô n g tha cái cơ hội tốt này cả đám thấp giọng trao đổi một hồi gặp tô hồng còn đứng ở phía trước không có đi bỏ thang cuốn đều cảm thấy có chút n g h i hoặc tô hồng thế nào ngọc thanh tuyền hỏi nếu là muốn tranh n h ắ cầu chúng ta đều bỏ thang cuốn đi lên cái kia cũng quá mức liên miên bất tận đi tô hồng nhĩ mày ngươi muốn làm gì ngọc thanh tuyền trừng mắt nhìn ngao hải ngươi cùng ta một khối phóng thích tinh thần lực chúng ta một đám người bay thẳng đi lên ha ha người khác sẽ bỏ chúng ta dùng bay đúng không hả cổ kinh một đám người lập tức nợ nụ cười được ngao hải cấp tốc đáp ứng vậy thì bắt đầu tôi hồng vừa dứt lời hai cỗ tinh thần lực bao phủ mà ra hai mươi người bay lên không trung mà ra bay ra lối thoát hiểm đã đều là tại trang bức vậy chúng ta dứt khoát trang càng lưu lót điểm đường cô vân hương phấn đề nghị chúng ta đều chắp hai tay sau lưng hung hàng trang một đợt ngay vậy một đám người đều cười h o h o chắp hai tay sau lưng tại hai cỗ tinh thần lực ra chỉ dưới bay lên không t r ù n g hướng về đường sắt cao tốc đỉnh chóp mà ra cho đối diện đường sắt cao tốc ngay tại ghi hình các hành khách lưu lại hai mươi đạo ngạo nghễ mà đi bóng lưng tình cảnh này nhìn đến đối diện đường sắt cao tốc bên trong các hành khách vô cùng kích động nguyên một đám hưng phấn cùng chụp ảnh nghị luận ầm ĩ mà đi tới đường sắt cao tốc đỉnh chóp tô hồng bọn người khi nhìn đến cơ hồ gia t h i ề n tế n h ậ t ngân dược địa về sau bọn hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu ào ào sông lên trước bắt đầu giúp đỡ giết lên hung thú cùng lúc đó n cùng n g lúc đó đường sắt cao tốc phía trên các đại ký giả truyền thông cũng ảo ảo xuất động có lá gan đường kính lớn tiếp liều chết bỏ lên trên thang cuốn cầm lấy cả mạ giặt mở ra trực tiếp thì quay lên trước mắt tình cảnh này những thứ này truyền thông số bản thân thì vận danh nhiều năm f a n cơ số cực cao cái này trực tiếp vừa mở không biết bao nhiêu người thì lập tức nhận được tin tức thu vào phòng trực tiếp bên trong làm những thứ này dân mạng thấy cảnh này lúc kích động liên tục đăng lại một t r u y ề n mười mười c h u y ề n trăm phòng trực tiếp nhân số cấp tốc bao tố thăng lên mỹ nữ chủ trì người đón c u n g phong một bên để ép é p ấy một bên cầm lấy mịp rổ phồn không ngừng cho khán giả giới thiệu các vị bên này cũng là ma võ thiên tài trong đó vị kia cầm lấy phương thiên họa kích thiếu nữ chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết chính là tới từ ma võ thiên tài ngọc thanh tuyển mà một bên khác vị tia tay cầm t r ư ờ n g thương tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên chính là gần đoạn thời gian nóng nảy toàn bộ mạng lưới ma võ tô hồng mỹ nữ chủ trì người kích động hỏng cái này đột nhiên phát sinh một màn quả thực cũng là thiên hàng lưu lượng cùng tiền nện trên đầu không có gì khác biệt mà nghe được nàng giới thiệu đám dân mạng ảo hào khởi s ư ớ n g không bình luận đậu phộng không hổ là ma võ thiên tài những cái này hung thú là ngân dược điệu đi nhìn cái này hình thể chí ít cũng là tứ ngũ giai bọn hắn thật là một chút miểu sắt một cái a xin hỏi đây chính là ta điện tử lão công sao một thương một、cái. h ả o xoái h ả o xoái ta đề nghị người chủ trì đ ừ n g áp mép ấy ta bình thường là hào sắc nhưng bây giờ căn bản không hứng thú nhìn a chuyên tâm chủ trì được không người chủ trì người chủ trì tô hồng hiện tại là cảnh giới gì giới thiệu một chút ta nhìn lấy điên cuồng nhấp nô không bình luận mỹ nữ chủ trì người thần sắc kích động nàng tuy nhiên thực lực không mạnh chỉ là tam giai võ giả nhưng cảm thụ một chút huyết khí vẫn có thể miễn cưỡng làm được tô hồng trước mắt là tứ giai cao đoạn cảm thụ một chút mỹ nữ chủ trì người tranh thủ thời gian giới thiệu sợ sói mòn người xem ha ha ha ta liền biết hắn không có đột phá ngũ giai năm nay đế võ đại vừa đã ổn Hi hi, dai tứ cùng lúc đó ngay tại tô hồng chuyên tâm giết ngân dược điệu thời điểm một khoang xe lửa phía trên lâm thiên vẫn ánh mắt chết khóa chặt tại tô hồng trên thân làm phát hiện tô hồng chỉ buộc phát ra tứ giai cao đoạn khí hết lúc hắn mặt lộ vẹn đồng đậm thinh thường gần nhất trên internet chống đỡ đế võ cùng chống đỡ ma võ đám dân mạng cãi lộn hạ tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt đối với những cái kia thổi p h ồ n g tô hồng thực lực lâm thiên vận chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng nhất là những cái kia thổi tô hồng bao nhanh leo lên từ d a i t i ề m long bảng đệ nhất lâm thiên vận nhìn đều cười ra tiếng cũng chính là ta đột phá đến ngũ d a i bằng không có ta ở đây t ừ d a i t i ề m long bảng đệ nhất nào có người tô hồng phần lâm thiên v ậ n bị môi tiếp tục d ế t lên ngân dược đ i ể u mà một bên khác lâm thiên ngọc ánh mắt cũng một mực khóa chặt tại tô hồng trên thân mỗi lần vừa nhìn thấy tô hồng trong đầu của nàng liền vô ý thức n h ớ lại trước đó tại tầm hầm kinh l bị đặt tại g ó c tường tắt một phát nàng lâm thiên ngọc đã lớn như vậy chưa từng nhận qua như thế làm đủ ít nhất phải đánh gây ra hỏa này hai cái đùi lại đem hắn tắt thành đầu heo mới có thể một giải mối hận trong lòng ta lâm thiên ngọc lạnh hừ một tiếng nàng cũng chú ý tới tô hồng giống như chỉ có tứ giai cao đoạn nhưng lại căn bản không có coi là chuyện đáng kể tại lâm thiên ngọc trong mắt tô hồng vô luận là tứ giai vẫn là ngũ giai đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chỉ muốn chống lại nàng thì có một trăm linh tự tin đem nghiên ép cùng lúc đó các đại võ lớn dự thi học sinh lúc này cũng đang yên lặng đánh giá cái khác đội ngũ nghe danh không bằng gặp mặt bọn hắn đều đang quan sát có nào đối thủ là giá trị đến bọn hắn cẩn thận đối đ ã i trong đó xếp hạng mười vị trí đầu võ đại học sinh ánh mắt đều hào hào tập trung vào ma võ tô hồng trên thân chỉ có tứ giai ha ha cảnh giới cùng ta không sai biệt lắm nha h ắ hắc, c năm nay năm thứ nhất đại học trận đấu đế võ có ngũ giai lâm thiên vận chúng ta đoán chừng không đủa nhưng là cái này ma võ nói không chừng có cơ hội thắng xuống tới đều là tứ giai ai sợ ai không tệ đối tại chúng ta mà nói không nói triệt để thắng được ma võ dù là chỉ là thắng trận chiến đấu tiếp theo vậy cũng có thể cực lớn tăng cường chúng ta võ sức ảnh hưởng lớn đế võ bên kia ngoại trừ lâm thiên vận những người khác cũng đều là tứ giai chúng ta cũng là có cơ hội không giống với xếp hạng thấp võ đại học sinh xếp hạng mười vị trí đầu võ đại học sinh đối với áp trên đầu ma võ đế võ cái này hai chỗ đỉnh cấp võ đại thế nhưng là không ít người đều ôm lấy thay vào đó suy nghĩ chỉ cần có thể đánh bại ma võ cùng đế võ thiên tài bọn hắn liền có thể nhất cử thành danh sau lưng võ đại cũng có thể đ lợi chương ba trăm hai mươi lăm một quyền miểu sát thiên tài tại tô hồng trước mặt quả thực cũng là ven đường chó hoàng a chương ba trăm hai mươi lăm một quyền miểu sát thiên tài tại tô hồng trước mặt quả thực cũng là ven đường chó hoàng a có võ đại học sinh gia nhập lần này hung t h ú tập kích cái kia đầy trời ngân d ự c điệu đều bị tàn sát hầu như không còn làm tô hồng một đoàn người trở lại thùng xe lúc một đám kích động hành khách đều hào hào xuống tới liên tục vỗ tay hoan nghênh bọn hắn rất nhanh giải quyết hết hung t h ú đường sắt cao tốc tiếp tục chạy không lâu sau đó thì đã tới nam thiên thành đông trạm làm đi ra trạm tàu điện ngầm lúc tô hồng đều s ư ớ n g sốt u một chút trước mắt là một tòa phồn hoa tới cực đ i ể n thành thị trên đường cái như nước chảy chỉ là vài lần tô hồng liền thấy không ít thực lực không tệ võ giả toàn thân đều toát ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi trên đường chuyên môn vận chuyển hung thú đại hình xe số lượng cực kỳ nhiều hàng phía sau xe trang lấy thể tích to lớn hung thú tô hồng cũng không khỏi l h é mắt không chỉ có như thế trên đường cái đủ loại kiểu dáng lấy hung thú thịt làm thức ăn ngon nhà hàng nhiều đếm đều đếm không hết cách đó không xa thì có mấy nhà lộ thiên l ọ mổ từng đầu hung thú được đưa vào đi lập tức bị chém giết phụ trách đi xương võ giả thủ pháp thuần thục đáng sợ cùng đầu bếp dóc thịt trâu giống như xử lý hung thú mà trên đường cái cho dù là người bình thường đều không có đi nhìn nhiều những cái này hung thú hiển nhiên sớm đã nhìn lắm thánh quen đây chính là dựa vào hung thú mậu dịch cùng thám hiệm tầm bảo nam thiên thành vương thạch đi tới gặp tô hồng một đoàn người đều có chút thất thần hắn vừa cười vừa nói buổi tối bảy giờ chúng ta tập hợp đi thành phố trung tâm nam thiên quảng trường báo danh võ đại giải đấu đồng thời tiến hành rút thăm nghi thức hiện tại thì đừng xem đi trước thành phố trung tâm làm khách sạn và ở sau đó các ngươi thì tự do hoạt động vương thạch cười nói biết các ngươi đối thám hiểm tầm bảo cảm thấy hứng thú nam thiên thành có đầu tầm bảo đường phố các ngươi có thể đi nhìn xem tàng bảo đồ a cái gì bảo bối a đều có tàng bảo đồ là thật sao có người hiếu kỳ nói đại bộ phận đều là giả vương thạch nợ đủ cười thật sự có nhưng không thấy nhiều đi chơi có thể mua mấy kiện đồ vật lúc vật à là, m niệm muốn là ôm lấy nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tìm vật nhặt tốt thái tới ta kỷ khóc cũng Nhưng nhạnh cũng đừng lại đi, được. chỗ cá. lấy lừa l bị này nam thiên thành quan phương phái tới đưa đón xe cổ đến một đoàn người rất nhanh hơn xe hướng về thành phố trung tâm chạy tới đối với tổ chức giới n à y võ đại giải đấu nam thiên thành quan phương hiển nhiên mười phần coi trọng cho tô hồng những thứ này đường xa mà đến võ đại học sinh an bài tự nhiên là nam thiên thành tốt nhất nam thiên khách sạn làm và ở cất ký hành lý về sau chính là tự do thời gian hoạt động đều hơn bốn giờ chiều không có gì tốt tu luyện không bằng đi ra ngoài mua ý đồ chờ võ đại giải đấu sau khi kết thúc về nhà mang một ít bên này đặc sản cho thúc thúc thầm thầm còn có tiểu hải tiểu n ộ n g muốn đến nơi này tô hồng đi ra khách sạn cửa lớn teo chiếc xe liền thẳng đến tầm b ả o đường phố mà đi nửa giờ sau từ trên xe bước xuống tô hồng nhìn lấy trước mắt như nước chảy dòng người nghe trong không khí tràn ngập mùi thơm các loại quả vặt nghe những cái kia trước gian hàng có kẻ mặc cả độc tính bao lâu không có dạng này buông lỏng tô hồng nhớ không rõ bất quá cũng lời suy nghĩ nhiều mua chút đặc sắc quả vặt vừa đi vừa ăn hưởng thụ lên cái này hiếm thấy nhản nhã thời gian trên đường hắn thấy được không ít g á người thắng tóc khi chất bất phàm thiếu niên thiếu nữ xem xét cũng là võ đại giải đấu tuyển thủ dự thi những người này đều nhận ra tô hồng thân s ắ c không giống nhau có hiếu kỳ có kính sợ có kiên kỵ nhưng tương tự cũng có u i tô hồng một thanh âm chuyển đến tô hồng theo tiếng kêu nhìn lại thấy được một tên mặc áo ba lỗ tinh tráng thiếu niên nhìn qua trong ánh mắt của mình tràn đầy nóng lòng muốn thử ta gọi thạch mánh nam thiên võ đại cường tráng thiếu niên n é t miệng cười một tiếng lúc này bên cạnh hắn mấy tên đồng bạn mở miệng nói tô hồng ngươi đừng xem nhẹ thạy mánh hắn nhưng là chúng ta nam thiên võ đại lần này năm thứ nhất đại học đội ngũ dự bị thành viên mặc dù mới tứ giai trung đoạn nhưng đã tại tứ giai tiềm long bảng phía trên xếp tại mười ba tên ngay vậy thạch mạnh mặt lộ vẻ một vệ nạo nghễ nhìn hướng tô hồng ánh mắt bên trong có chiến ý bốc hơi thế nào đến luyện tay một chút không hứng thú tô hồng lắc đầu xoay người rời đi vừa đi hắn một bên dùng que chúc cắm lên một cái bạch thuộc viên t h ị hướng trong nhóm nhét gặp tô hồng vậy mà như thế dứt khoát cự tuyệt vô luận là thạch mạnh cùng mấy tên đồng bạn vẫn là xung quanh đã hướng bên này trông lại người đi đường đều mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc ngươi gọi thạch mạnh đúng không tô hồng thế nhưng là tứ giai tiềm long bảng đệ nhất người căn bản lừa nhắc thực a lực sai biệt khẳng định cực lớn a thua thiệt cái này thạch mánh có cái này tự tin dám mở miệng cũng chính là tô hồng không có cùng hắn tính toán thật muốn đáp ứng nói không chừng một bàn tay đ è hắn lắm dây một đám người qua đường nói thầm lấy thạch mánh nghe vào trong tay sắc mặt dần dần đỏ lên hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng chậm dai bóng lưng rời đi thằng đến hắn nghe được một câu cuối cùng nói hắn vừa động thủ khả năng liền bị tô hồng trực tiếp miễu sát lời nói lúc thạch mánh bỗng nhiên siết chặt nằm đ ấ m im miệng các ngươi đều cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ nhìn hắn đến tột u cùng có thể hay không một bàn tay đem ta dây thạch mánh tức giận hướng về phía những người đi đường hét lớn một tiếng mặt mũi tràn đầy căm tức hướng tô hồng phong đi một q u y ề n hướng tô hồng phần lưng đập tới thấy cảnh này người qua đường ảo hảo chừng t o m ắ t ngoạ tào tiểu tử ngươi thật lên a cẩn thận có người vô ý thức lên tiếng cho tô hồng nhắc nhở nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong chỉ thấy tô hồng một tay nắm lấy quả v ậ t hộp một bên xoay người lại tùy ý đưa ra một q u y ề n phanh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn nương theo lấy cốt cách đứt gay giống như âm thanh v a n g lên thạch manh trong nháy mắt bay ngược mà ra cả người quanh một tiếng ngã trên mặt đất liên tiếp lật lăn lông lốc vài vòng mới dừng lại mọi người vô ý thức dò xét mà đi sau một khắc từng tiếng hít vào khí lạnh âm thanh v a n g lên chỉ thấy thạch manh đã triệt để ngất đi mà hắn vừa mới xuất q u y ề n cánh tay kia đã mềm nát treo ở nơi đó da thịt vỡ tan trong vết thương màu bạc trắng cốt cách như ẩn như hiện một quyển miểu sát nam thiên võ đại năm thứ nhất đại học dự bị cứ như vậy bị một quyền nhìn lấy ra hết quyền tô hồng sớm đã xoay người một bên ăn tiếp tục đi thoải mái nhàn nhã dáng vẻ có người trầm mặc không nói có người chật vật n u ố t n g ụ m nước miếng đây chính là ma v õ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân cái này thạch mánh tuyệt đối được xưng tụng là thiên tài nhưng tại tô hồng trước mặt quả thực tựa như là ven đường chó hoang chương ba trăm hai mươi sáu không phải anh em tay ngươi thế nào thành cái này bê dạng chương ba trăm hai mươi sáu không phải anh em tay ngươi thế nào thành cái này bê dạng nhìn lấy thạch manh tham trạng gặp lại tô hồng bộ kia giường như chỉ là đập chết con rồi giống như nhẹ nhõm tự thái toàn trường đều trầm mặc có thể tại cái này t ầ m bảo đường phố l ớ n bảo phần lớn đều là tại nam thiên thành sinh hoạt nhiều năm l á o du điều đối với nam thiên võ đại học sinh thực lực bọn hắn có thể nói là hiểu rõ vô cùng thậm chí tại giã ngoại đều thấy tận mắt những thiên tài này xuất thủ đ ừ n g nhìn thạch m a n h chỉ là một tên dự bị thành viên nhưng đây chính là toàn quốc xếp hạng mười vị trí đầu võ đại dự bị thiếm long bảng có thể xếp hạng mười ba tên thiên tài có thể kết quả đụng tới cùng là tứ giai cao đoạn tô hồng đừng nói đánh mấy hiệp trực tiếp bị một quyền miễu sát t r i ệ để nghiên ép đây chính là năm ngày xông lên tứ giai tiềm long bảng đệ nhất hàm kim lượng a không phải một cấp bậc cái này thạch minh xem như thật không nhìn rõ chính mình này nói thật người chủ động khiêu khích bị đánh thành dạng này ta nhìn nam thiên võ đại cũng không tiện nói gì hiện trường mọi người nghị luận ở mỹ có không ít người hiểu chuyện đều lào thảo vỗ xuống thạch manh thẳng trạng trở tay thì cho chuyển đến vong thượng đi cùng lúc đó một bên khác rời đi tô hồng cùng một người không có chuyện gì mở dạng tiếp tục đi dạo đông mua, mua mua tây mua mua qua nửa giờ hắn hai tay mang theo trầm trọng cái túi về tới nam thiên khách sạn tâm bảo đường phố cũng không có ý gì tiếp tục tu luyện về đến phòng tô hồng để xuống đồ vật liền ngồi xếp bằng tu luyện cùng lúc đó nam thiên võ đại nam thiên hiệu trưởng cùng một đám trường học lãnh đạo cùng đội phá thanh tú thiếu niên cũng chính là dối bay khỏe miệng hơi hơi câu lên phóng xuất ra thuộc về ngũ giai khí huyết nhất thời sở hữu người mặt lộ vẻ hư vấn vi ca ngũ bất ca năm thứ nhất đại học đã đột phá ngũ giai ta nhớ được năm thứ nhất đại học chọn trong tay trước mắt buộc quang đi ra cũng liền đế võ lâm thiên v ậ n là ngũ giai võ giả đúng a cho dù là cái kia m a võ tô hồng đều vẫn chỉ là tứ giai mà thôi một đám năm thứ nhất đại học đội viên hưng phấn vung vẩy nằm đấm tốt tốt tốt nam thiên hiệu trưởng cũng hết sức kích động dỗ bay ngươi chuẩn bị sẵn sàng nếu là lần này năm thứ nhất đại học trận đấu có thể thắng ma võ tô hồng năm sau chúng ta nam thiên võ đại phân phối tài nguyên tất nhiên nhiều hơn không ít hiệu trưởng không ngại lớn mật một số dỗ bay k h a n h tay trên mặt đều là nụ cười tự tin ta đã là ngũ giai đánh bại là tứ giai tô hồng ha không là chuyện đương nhiên tình cái này không tính là cái gì cái kia đế võ lâm tiên vận cũng cũng liền bẹ tìm một đoạn thời gian trước đột phá ngũ giai thôi ngài dựa vào cái gì cảm thấy ta thì không thắng được hắn dừng một chút dốn bay khẽ cười nói ta cảm thấy hiệu trưởng các ngươi có khi đối với ma võ đế võ quá mức kính sợ nói câu không dễ nghe có lẽ là trước kia bị đánh sợ đừng nói ta hiện tại đột phá ngũ giai cho dù ta không có đột phá vẫn chỉ là tứ giai cao đoạn chẳng lẽ cái kia ma võ tô hồng thì nhất định sẽ là đối thủ của ta sao một đám trường học lãnh đạo nghe được cá khẩu không trả lời được nam thiên hiệu trưởng há to miệng mặt lộ vẻ do dự cuối cùng vẫn là ngậm ngược lại thật không thể nói hắn sợ ma võ đế võ mà chính là ma võ đế võ chi cho nên sẽ có lấy đỉnh cấp võ đại tên tuổi hoàn toàn là cái này hai chỗ võ đại học sinh tại võ đại giải đấu phía trên từng quyền từng quyền đánh ra tới trong lòng hắn muốn không phải dội bay đột phá đến ngũ giai có thể chiếm cứ cảnh giới ưu thế đi chiến tô hồng bằng không hắn là thật không dám muốn có cơ hội có thể đáp ứng ma võ năm thứ nhất đại học đội ngũ đến mức dội bay trong miệng đánh nhau c ù n g cấp nam thiên hiệu trưởng trầm mặc không nói cái này tô hồng thế nhưng là ma võ đệ nhất nhân à mỗi cái có cái này xưng hào ma võ học sinh cái kia thực lực đều là đúng nghĩa đồng giai vô địch dù phi năng tại đ xác thực đây tuyệt đối là t h i ê n tài không thể nghi ngờ thế nhưng là nói cùng giai có thể cùng ma võ tô hồng nhất chiến thậm chí còn có thể thắng khả năng này nam tiên hiệu trưởng n g h ĩ cũng không dám nghĩ thậm chí trong lòng hắn dù bay tuy nhiên đã là ngũ giai nhưng thật đối lên tô hồng cũng chính là s á t suất lớn có thể thắng cục diện mà không phải chắc thắng thật không phải hắn d i ệ n chính mình u y phong thật sự là ma võ cùng đế võ học sinh tại võ đại giải đấu phía trên có lấy tuyệt đối thống trị thời gian quá d à i theo võ đại giải đấu tổ chức đến bây giờ chín mươi vô địch đều là bị ma võ đế võ lấy đi hắc mã quá mức hiếm thấy chỉ bất quá lời nói này nam thiên hiệu trưởng cũng liền tại trong lòng nghĩ nghĩ không thể lại nói ra đã kích chính mình thiên tài lòng tự tin được vậy liền giao cho ngươi nếu là có thể đem lâm thiên vận cũng đánh bại ngươi ruộng bay hai chữ này hiệu trưởng ta tự mình cho ngươi khắc vào trong trường b i n h dự trên bảng ha ha ha hiệu trưởng ngươi thì cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm a dù bay mỉm cười ta biết ma võ đế võ rất mạnh nhưng chúng ta nam thiên võ đại chẳng lẽ còn kém không nói những cái khác đó mới tứ giai ma võ tô hồng ta tất nhiên cầm xuống nếu là hắn thực lực không đủ lấy ta hiện tại ngũ giai thực lực trực tiếp đánh xuyên qua ma võ năm thứ nhất đại học toàn đội đều có thể đến mức đế võ có thể hay không cầm xuống thì là muốn nhìn cái này lầm thiên vận thực lực đến tột cùng như thế nào nói hay lắm một tên tướng mạo cùng rộn u g bay có chút tương tự nữ tử vỗ vô, vô tay r dốt tiêu ruộng bay tỉ tỉ cũng là nam thiên võ đại năm thứ hai đại học đội trưởng hiệu trưởng chúng ta cũng không so mà võ đế võ bên này thiên tài kém cho dù là cùng dai đ ố i lên chúng ta cũng không giả r dốt tiêu ngữ khi đồng dạng tràn ngập tự tin mà lúc này a ộ n g bay chú ý tới đội ngũ thiếu một người thạch manh đi đâu đội viên giải thích nói thạch manh đi ra nói là muốn đi thăm dò những cái kia võ đại học sinh thực lực như thế nào một bên khác đội viên có chút lo lắng nói ta nhớ được giá h ỏ a này trước khi đi ra trong miệng còn lại nhải lấy tô hồng tên ta nhắc nhở vài câu có điều hắn rất qua loa cũng được dỗ bay tùy ý nói dù sao thạch mãnh cũng là tứ giai cao đoạn dù là thật cùng cái kia tô hồng đ ộ n g thủ nhiều lắm là cũng liền ăn chút thiệt t h i mà thôi nhưng vào lúc này nơi xa chuyển đến một tiếng manh động ngoa tạo thạch mãnh không phải anh em tay thế nào thành cái này bê dạng lệch ra ngày ngươi đây là chọc ai vậy nghe đến mấy cái này tiếng kinh hô một đám người thần sắc khe giật mình ngay sau đó liền thấy nơi xa mấy cái tên học sinh giơ lên thạch manh chạy tới khi thấy thạch manh thảm trọng lúc một đám người hào hào n h ư mày tình huống như thế nào nam thiên hiệu t r ư ở n g sắc mặt đ ạ i biến trong giọng nói tràn đầy nổi nóng buổi tối liền muốn r ú t thăm ngày mai sẽ phải đánh hiện tại làm dự bị thạch manh trọng thương bọn hắn nam v õ trực tiếp thiếu một tên đội viên mấy cái tên học sinh hai mặt nhìn nhau sau cùng kiên chỉ giải thích long đi mạch nghe tới là thạch manh chủ động khiêu khích tại tô hồng cự tuyệt về sau thạch mánh lại còn chủ động xuất thủ đánh lén thời điểm tất cả mọi người giật giật khoe miệng nam thiên hiệu trường càng là cái chán gân xanh nổi lên hung hăng chừng thạch mạnh li cái này mất mặt đồ chơi bị đánh thành dạng này cái kia hô nam tiên hiệu trưởng hít sâu một hơi dù sao việc đã đến nước này làm rõ ràng tô hồng thực lực như thế nào mới là trọng yếu nhất hắn lập tức hỏi thăm về tới tô hồng tô hồng chỉ dùng một q u y ề n thạch manh liền thành như bây giờ mấy cái tên học sinh ngữ khí run dậy nhấc lên tô hồng ánh mắt bên trong rõ ràng xuất hiện vẻ sợ hãi chương ba trăm hai mươi bảy thì ngươi bị ta phiến sợ cho nên để ngươi đến giúp thăm chương ba trăm hai mươi bảy t h ngươi bị ta phiến sợ cho nên để ngươi đến giúp thăm cái gì một quyển miệu sắt thạch、manh. lời nói này vừa ra tại chỗ sở hữu người n g â y dại thạch manh tuy là dự bị nhưng là cũng xếp tại tứ giai tiềm long bảng một ư ơ i ba tên cái này bị một q u y ề n miễu s á t rồi không dám tin lần nữa hỏi thăm một lần lại là giống nhau đáp án nam thiên hiệu trưởng cùng một đám trường học lãnh đạo l ư ớ t nhau trên mặt mỗi người đều hiện lên ra chấn kinh chi sắc dù bay ngươi tại trận đấu đụng tới t ô hồng lúc tuyệt đối không thể khinh thị chủ quan nhất định phải lên đến liền xuất toàn lực nam thiên hiệu trưởng vội vàng căn dặn dù bay tuy nhiên trong lòng cũng có chút bị kinh hại đến nhưng nghĩ đến mình đã là ngũ giai võ giả lại trong lòng nhất định yên tâm đi hiệu trường tuy nhiên thạch mánh k ê u khích trước đây nhưng cái này tô hồng ra tay cũng quá nặng đi ta trận đấu phía trên đụng phải hắn tuyệt đối toàn lực ứng phó đ á n h hắn dỗ bay trong giọng nói mang theo vài phần nổi nóng thạch mánh một bị đào thải bọn hắn năm thứ nhất đại học dự bị liền thiếu đi cái vị trí chỉ có thể tự yếu hơn tuyển thủ bổ sung hắn sao có thể không tức giận giao cho ngươi nam thiên hiệu trưởng cũng nghĩ đến cái này một điểm sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu hiệu trưởng yên tâm đi lúc này dỗ tiêu mở miệng cái kia tô hồng mở đồng thời tham gia năm thứ hai đại học trận đấu nếu như tiểu phi không thắng được cái này tô hồng thì cho ta tới ta sẽ hung hăng đánh cho hắn một trận cũng dám đuổi thạch manh xuống tay nặng như vậy tuy nhiên hiệu trưởng không nói cái gì nhưng d ộ n tiêu lại không cao hứng chỉ là một cái từ dai v õ giả cũng dám báo danh năm thứ hai đại học trận đấu muốn tự mình chuốc lấy cực khổ vậy ta thì thỏa mãn hắn màn đêm buông xuống làm tô hồng vừa tới đến lâm thời điểm tập hợp khách sạn đại s ả n h lúc liền phát hiện tất cả mọi người hướng chính mình t r ô n g lại xem ra phía trên tin tức tô hồng ngược lại không phải là thật bất ngờ thì hiện tại võ đại giải đấu nhiệt độ tất cả tuyển thủ nhất cử nhất động đều bị người chú ý lấy hắn trước đó một quyền miễu sắt thạch manh sự tình chắc hẳn sớm đã chuyển ra tiểu t ử ngươi làm sao chạy đến chỗ nào đều là gà bay c h ó chạy cùng ma võ mọi người tụ hợp sau lý thừa đạo thì một mặt dợ khóc dở cười hỏi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra tô hồng giải thích là cái kia thạch manh chủ động khiêu khích ta cự tuyệt về sau hắn còn nổi lên đánh lén ngay vậy năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học đồng đội đều hào hào như mày cự tuyệt còn đánh lén cái này tính chất có thể lại khác biệt lý thừa đạo như có điều suy nghĩ nói c h ắ c không được cái kia nam thiên hiệu trưởng không tìm đến ta hóa ra là không mặt mũi sách nói xong hắn vô vỗ tô hồng bà vai đã chỉ ý cái kia đánh rồi thì thôi không có chuyện gì Tô gật Hồng nhẹ gật đầu, lại nghe lý ạ i nghe l thừa đạo nhẹ ấ gật đầu tiếp đó mọi người liền bắt đầu chờ đợi tất cả võ đại đội ngũ đến bất quá lý thừa đạo bên này không có xoắn suýt chút chuyện nhỏ này cái khác võ đại ngược lại là có chút ý nghĩ đừng hiệu lầm bọn hắn một ớ i không tình quan tâm sự đến tâm t sự cùng chính như thế nào. Trọng yếu nhất chính là, tô Hồng thế nhưng thế thế Tô một yếu là, là quyền đem thạch manh miệu thạch sát. dây không ít cái khác võ đại học sinh nhìn qua tô hồng ánh mắt đều tràn ngập kiên kỵ nhất là những cái kia tham gia năm thứ nhất đại học tranh tài võ đại học sinh cảm nhận được gáp lực t h ự c lớn có yếu một ít võ đại đi cùng hiệu trưởng đã bắt đầu căn dặn lên để bọn hắn đụng một cái phía trên tô hồng liền trực tiếp nhận thua dù sao đánh không thắng còn không bằng bảo tồn thực lực nam viên trung tâm thể dục cũng là lần này võ đại giải đấu tổ chức địa điểm l à g tô hồng chờ năm đại học sinh đến lúc sớm đã kín người hết chỗ trên khán đài l í t nha l í t nhít đám người đều phát ra biểu đạt hoan nên tiếng hoan hô đây coi như là nam thiên thành lớn nhất trung tâm thể dục bốn phía khán đài đủ để d u n g nạp mấy vài người vương thạch cười nói tuy nhiên hôm nay chỉ là rút thăm nghi thức nhưng vẫn có rất nhiều người d ạ n g sáng liền chạy đến chiếm vị trí nhiệt tình có thể nói là đắt đỏ tới cực điểm tô hồng bọn người nhẹ gật đầu rất mau tới đến vị trí chỉ định ngồi xuống rất nhanh người chủ trì lên đài quan phương giảng giải vài câu liền trực tiếp tuyên bố bắt đầu rút thăm nghi thức tiếp đó chính là muốn các trường học phái g a đại biểu chúng ta m a võ đều từ đội trưởng đi rút năm ngoái ngọc thanh t u y ể n là đại biểu nay năm tô hồng ngươi đi đi lý thừa đạo vẫy vẫy tay tô hồng gật đầu đứng dậy hướng trên đài đi đến cứ như vậy không đến một khoảng trăm thước các mê ra đèn p h ờ lát căn bản không mang theo ngừng đối với tất cả võ đại học sinh đại biểu cũng là một trận trận vỗ người chính là tô hồng làm tô hồng đi đến bậc thang chuẩn bị lên đài lúc chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một thanh âm nghiêng đầu nhìn một cái là một tên người mặc nam thiên võ đại thiếu nữ tô hồng theo cái này nữ nhân trên người cảm nhận được cực mạnh địch g ánh mắt lướt qua hắn lồng n ự c trông thấy nam thiên võ đại chữ lúc tô hồng trong nhá xem ra đây là tìm phiền phải tới quả nhiên không ra hắn sở liệu gặp tô hồng bay đầu lại rột tiêu mở miệng ta là nam thiên võ đại đại nhị đội trưởng rột tiêu n g ư ơ i hôm nay tại sao muốn đối thạch mạnh xuống tay nặng như vậy n g ư ơ i có bệnh tô hồng suy cười một tiếng lúc đó cũng không phải trên lôi đài ta rõ ràng cự tuyệt về sau cái này thạch mạnh còn có gan tử chủ động xuất thủ đánh lén ta không giết hắn đều tính toán tốt ngược lại là ngươi đến tột cùng là ra mặt quá dậy vẫn là tâm lý không có bê đếm lại còn liếm lắp mặt đến chất vấn lên ta tới tô hồng nói đến không chút khách khí nói xong hắn cũng không quay đầu lại hướng trên đài đi đến n vốn đã đi ra ruột kiêu nghe được hai chữ này trong nháy mắt dừng bước lại cái trán gân xanh nổi lên nàng chuyển qua đầu gắt gao nhìn chẳng chẳng tô hồng ngươi nói cái gì ta nói ngươi là cái đần độn tô hồng bình tĩnh lặp lại một lần hắn còn là lần đầu tiên đụng lên loại này bệnh thần kinh rõ ràng không chế bí lại còn lẽ thẳng khí hùng tại cái này khiêu khích đi lên liên tưởng đến trước đó thạch mánh còn làm đánh lén tô hồng liếc ruộng tiêu liếc một chút nam thiên võ phần lớn là người mặt hàng này vậy cũng quá khiến người ta thất vọng ha ha ruộng tiêu giận quá mà cười lạnh lùng nhìn chằm chằm tô hồng nhìn một hồi mới giận dữ xoay người lại đến vị trí của mình tô hồng căn bản không có đem cái này coi ra gì tiến tính chờ đợi r ú t thăm mà lúc này tô hồng lại một đường mang theo địch trí thanh âm từ phía sau chuyển đến tô hồng q u a y đầu t h o á nhìn g n chỉ thấy mặt mũi tràn đầy kiệt ngao lâm thiên vận đi tới hắn không có nói một câu chỉ là một mặt nghiền ngẫm trên giới quan sát tô hồng ánh mắt tràn ngập xâm lập tính trong miệng còn thỉnh thoảng sách một tiếng khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái tô hồng nhịu nhũng mày cũng bày làm ra một bộ nghiền ngẫm tư thái nói ra thế nào thì ngươi bị ta phiến sợ cho nên để ngươi đến r ú t thăm một câu nói kia trực tiếp để một mặt nghiền ngẫm lâm thiên vận biểu lộ biến đến vô cùng cứng ngắc chương ba trăm hai mươi tám g ú p thăm nghi thức tranh phong đối lập có thằng xui xẻo chương ba trăm hai mươi tám g ú p thăm nghi thức tranh phong đối lập có thằng xui xẻo lâm thiên vận làm sao cũng không nghĩ tới chính mình còn không có há miệng nói cái gì tô hồng vậy mà trực tiếp tới lên một câu nói như vậy làm sao thì ngươi bị ta phiến sợ cho nên để ngươi đến r ú t thăm câu nói này để lâm thiên v ậ n trong nháy mắt phá p h ò n g triệt để bị c h ọ c giận hắn gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng âm thanh lạnh lùng nói ngươi chờ năm thứ nhất đại học một mình thi đấu phía trên lại đụng gặp ta trước đó tuyệt đối đừng thua nói xong hắn quay người rời đi thần s ắ c băng lãnh đứng tại cách đó không xa chờ đợi rút thăm nghi thức mở ra mà trước kia đứng ở nơi đó mấy tên đại biểu võ đại đến rút thăm học sinh vốn là chính vừa nói vừa cười nhưng theo lâm thiên v ậ n như thế đứng tại cái kia cho dù hắn không nói gì mấy tên võ đại học sinh cũng cảm thấy một cỗ phản phất muốn ngạt thở giống như cảm giác vô ý thức thì ngầm miệng lại. tô hồng cùng lâm thiên vận nói chuyện cũng không vang dội rất nhiều thì đứng tại bên cạnh bọn họ võ đại học sinh đều không có nghe rõ nhưng là đang ngồi võ giả bên trong thực lực mạnh mẽ có thể có không ít một số võ đại hiệu trưởng đều là tông sư cảnh giới cho dù hiện trường lại ồn ào bọn hắn cũng có thể nghe được rõ rõ r à n g r à n g nguyên bản trông thấy tô hồng cùng lâm thiên vận giao p h ò n g bọn hắn còn cảm thấy rất hứng thú nhưng khi nghe thấy tô hồng mà nói về sau tại chỗ tất cả tông sư thậm chí người mạnh hơn đều rõ ràng ngây ngốc một chút thật sự là tô hồng lời này trùng kích lực quá mạnh cái gì gọi là tỷ ngươi bị tà phiến sợ chẳng lẽ lại cái kia cao ngạo lâm thiên ngọc bị tô hồng đặt qua một đám tông sư hai mặt nhìn nhau cũng không dám tin lúc này có tông sư thấp giọng hoảng sợ nói tựa như là thật các ngươi nhìn đế võ hiệu trưởng lâm láo biểu lộ nghe vậy một đám tông sư vội vàng nhìn lại chỉ thấy lâm thiên t ề sắc mặt đen nhánh ngồi ở chỗ đó nắm đấm đều nắm chặt một đám tông sư đều có thể nghe rõ h u n g chi là kiểu giai lâm thiên t ề hắn mụ quả nhiên không hổ là lý thừa đạo cái kia cậu vật đồ tôn miệm chó không thể khạc ra ngà voi lâm thiên tề tức dẫn đến nghiến răng nghĩa lợi muốn không phải do thân phận hạn chế thận không thể xông lúc này một tiếng ho khan t r u y ề n đến lý thừa đạo cười ha h a đi tới lao lâm à đều từng tuổi này tính tình còn như thế đại à cùng cái tiểu gia hỏa cũng chấp nhận、Cút. lâm thiên tề hung hăng chừng lý thừa đạo liếc một chút cái này vô liêm s ỉ còn không biết xấu hổ nói hắn tức giận tính đại lấy hắn đối lý thừa đạo hiểu rõ cái này muốn không phải tô hồng bị tát còn bị kẻ đầu têu ở trước mặt nhấc lên lý thừa đạo tuyệt đối đã dựng d â u trứng mắt thậm chí sẽ đích thân mang theo cái bao tải đem người bao lấy đánh một trận cùng lý thừa đạo so ra lâm thiên tề tự giác đã rất có tu dưỡng ha ha lao gia hỏa tính khí đủ lớn a lý thừa đạo có chút tâm hỏng sờ lên cái mũi nói thật hắn cũng không nghĩ tới tô hồng công kích tính mạnh như vậy há miệng liền đem người cả phá phòng cho lâm thiên tể cái mũi đều kém chút t ứ c đ i ê n muốn không phải như thế hắn cũng sẽ không đặc biệt tới vững vàng một tay lâm thiên tể lại để cho hắn tức giận đi xuống không thể nói được thì muốn đích thân ra tay rút tô hồng một trận như thế việc vui nhưng lớn lắm được rồi ngươi kìm nén cái gì cái dám ta rất rõ ràng lão tử còn cũng không như ngươi vậy không biết xấu hổ sẽ đích thân xuống chàng đối phó một tên tiểu bối cúc nhanh lên lâm thiên tề ngang lý thừa đạo liếp một chút ha, ha, ha. bị nhìn xuyên ý nghĩ lý thừa đạo cũng không tức giận cười ha hạ quay người rời đi nhìn lấy bóng lưng của hắn lâm thiên tể mỹ mắt lại nhảy một cái t i ể u ngọc ra ra thế nào lâm thiên tể cắn răng nói về sau đụng tới tô hồng cho ta hung hăng rút cho hắn t h ư ờ một hơi là được vâng lâm thiên ngọc gật đầu nói cho dù ngài không nói ta cũng chuẩn bị làm như vậy đúng rồi lâm thiên ngọc hiếu kỳ nói tiểu vận như thế tức thành như thế tô hồng mới vừa nói cái gì nghe vậy lâm thiên tề giật giật khoe miệng xoắn suýt một hồi vẫn là lựa chọn chi tiết nói ra cái gì nghe tới tô hồng nói mình là bị hắn phiến sợ lâm thiên ngọc tức giận đến lập tức thì theo trên c h â u ngồi đứng lên toàn thân khống chế không nổi tản mát ra một luồng hơi lạnh nàng một cử động kia nhất thời đưa tới rất nhiều ánh mắt nghi hoặc thấy thế lâm thiên ngọc chỉ có thể lại ngồi xuống nhưng hai mắt đã qua gắt gao chằm chằm trên đài tô hồng trên thân nhìn đến cứ gọi là một cái nghiến răng n g h i ế n lợi gia hỏa này đụng tới ta ta đánh chết hắn rất nhanh tất cả võ đại rút t h a m đại biểu toàn bộ tại thao trường phía trên đứng lặng to lớn một mảnh l i ế n một chút nhìn quá khứ không dưới ngàn người đối số người này toàn trường tất cả mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Võ đại giải đấu. hoa quốc tất cả võ đại đều là nhất định phải tham gia không tới cái k i a quan phương sẽ trực tiếp hủy bỏ sang năm tài nguyên cung cấp lúc này người chủ trì mở miệng giới thiệu lần này võ đại giải đấu quy tắc lần này võ đại giải đấu trước từ năm thứ nhất đại học võ đại học sinh tiến hành trận đấu chế độ thi đấu trình tự vì trước đoàn thể thi đấu lại một mình thi đấu đồng thời đoàn thể thi đấu cùng một mình thi đấu bởi vì nhân số đông đảo duyên cớ tại đấu vòng loại giai đoạn đoàn thể thi đấu cùng một mình thi đấu sẽ mỗi người chia vì tháng một năm một không tổ lượt i ế n hành lấy lôi đài chiến hình thức tiến hành thẳng đến quyết ra sáu mươi b ố cường đến tiến vào 64 cường đội ngũ hoặc là một mình thi đấu 64 cường tuyển thủ đến lúc đó sẽ phân biệt một khối tiến hành trận đấu quy tắc cũng sẽ thay đổi để lý giải ta chỗ này cầm ma võ nêu ví dụ hai lần rút thăm ma võ có thể sẽ là một mình thi đấu rút đến một tổ sau đó đoàn thể thi đấu rút đến hai tổ cái này hai loại trận đấu tổ số là tách ra đồng thời lần này rút thăm vẹn vẹn đại biểu năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học trận đấu lúc sẽ còn lại tiến hành một lần rút thăm nghi thức hiện tại công bố chế độ thi đấu cụ thể quá trình ngày mai sẽ trước tiến hành năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu phân ra s á cường hậu tiên tiến hành năm thứ nhất đại học một mình thi đấu phân ra sáu mươi tư cường n g a y kia năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu sáu mươi tư cường đội ngũ bắt đầu chiến đấu vô địch về sau thì là sáu mươi tư cường một mình thi đấu tuyển thủ cùng một chỗ chiến đấu vô địch người chủ trì giảng giải vô cùng rõ ràng sở hữu người lập tức liền hiểu như vậy tiếp đó bắt đầu r ú t thăm đầu tiên để chúng ta hoan nghênh đã liên tục ba giới võ đại thi đấu q u á n quân ma võ đại biểu tiếng nói vừa ra toàn trường tiếng vô tay vang lên vạn chúng chú m ụ phía dưới tô hồng bình tĩnh đi lên trước theo g ú t thăm bên trong lấy ra một cái quét trúc hướng về ca mạ dạt sáng lên một cái ma võ một mình thi đấu phân đến một tổ đoàn thể thi đấu phân đến một tổ tiếp đó thì đến phiên lâm thiên vận làm hắn đi lên trước cũng đang muốn đi trở về đội ngũ tô hồng gặp thoáng qua lúc lâm thiên v ậ n thất vọng nói vô luận là đoàn thể thi đấu vẫn là một mình thi đấu ta nếu có thể rút đến một tổ ngươi ngày mai liền đợi đến đi tô hồng liền đáp lại hứng thú đều không có trực tiếp về tới đội ngũ bộ dáng này cho lâm thiên v ậ n tức giận đến nghiến răng rất nhanh hắn bắt đầu r ú p tham đế võ một mình thi đấu phân đến hai tổ đoàn thể thi đấu hai tổ、Cắt. lâm thiên vẫn thất vọng giữ ngôi tiếp đó các võ đại đại biểu dựa theo trình tự bắt đầu không ngừng r ú t thăm một mình thi đấu rút đến một tổ cùng hai tổ học sinh đại biểu nhất thời một bộ tư m á mặt tuyệt vọng vô cùng rút đến cái khác tám tổ các học sinh thì là hào hào nhẹ nhàng thở ra mà đoàn thể thi đấu rút đến một tổ cùng hai tổ các học sinh cũng hào hào v ẻ mặt cầu xin vừa lên đến thì đụng tới ma võ hoặc là đế võ cái này còn đánh t r ợ a nhưng rất nhanh những người này thì không v ẻ mặt cầu xin đơn giản là có mấy cái xui xẻo hơn võ đại, đại biểu xuất hiện một mình thi đấu rút được một tổ hai tổ đoàn thể thi đấu vẫn là rút được một tổ hai tổ khá lắm song hoàng chứng Vô luận một mình thi đấu mình một thi chương ù n đoàn g t ể thi đấu, đều m mà võ đế á ba trăm hai ư mươi chín một xuyên năm cái gì gọi là theo tâm chương ba trăm hai mươi chín một xuyên năm cái gì gọi là theo tâm nam thiên võ đại tiến lên r ú t thăm đ i ể n tiêu một đi lên trước nhất thời hấp dẫn đại bộ phận người xem ánh mắt tuy nhiên nam thiên võ đại cùng mà võ đế võ không x、so、ó được nhưng nói thế nào cũng là xếp hạng mười vị trí đầu võ đạo đại học không ít người đối với hắn sẽ phân đến cái nào tổ đều vô cùng chú ý nam thiên võ đại một mình thi đấu một tổ đoàn thể thi đấu tổ năm theo người chủ trì thanh âm chuyên gia toàn trường đều sôi trào lên ngoa t ạ o nam thiên võ đại một mình thi đấu xong đời a đụng tới ma võ đây chính là ma võ a năm nay nam thiên võ đại xếp hạng tuyệt đối phải rơi mất còn chưa nhất định nếu như cụ thể đối chiến trên danh sách nam thiên võ đại đụng tới ma võ đó mới là thật xong đời nhưng bất kể nói thế nào đây đều là một trận đáng giá chú ý trận đấu đúng vậy a trước đó tô hồng thế nhưng là một quyền đem nam thiên võ đại dự bị miễu sát đây chính là có k i ự u hận bờ uff ra chỉ a nói không chừng nam thiên võ đại sinh viên năm nhất thì bạo trùng đem tô hồng đánh bại đâu thật đ ừ n g đùa ta cười đây chính là ma võ tô hồng năm ngày xông lên tứ giai tiềm lòng bảng đệ nhất yêu nghiệt nam thiên võ đại là xếp hạng mười vị trí đầu nhưng cùng ma võ so ra h i ệ n nhiên còn chưa đáng kể lời nói này tô hồng không phải cũng m ớ i tứ giai nam thiên võ đại sinh viên năm nhất không cũng đều là tứ giai a người đây cũng quá thổi tô hồng a lãnh tri thức tứ giai cùng tứ giai ở giữa thiên tài cùng thiên tài ở giữa đó cũng là tồn tại t r a n lệch khán giả nghị luận ở mỹ bất quá đại đa số người xem đều một mặt đồng tình nhìn lấy nam thiên võ đại phương hướng hiện nhiên đối với hắn cũng không coi trọng cảm nhận được những thứ này ánh mắt nam thiên hiệu trưởng lại thần sắc mười phần bình tĩnh điển phi nếu như vẫn là tứ giai vậy hắn sẽ phải luôn uống nhưng bây giờ điển phi thế nhưng là ngũ giai võ giả ngũ giai đánh tứ giai cao hơn nhất cảnh trinh lệnh cái tiêu ma võ tô hồng mạnh hơn điển phi sát xuất lớn cũng là có thể thắng được tới chẳng phải một quyền miệu sát thạch bánh sao lấy điển phi thực lực bây giờ đồng dạng có thể làm được dễ dàng mà lại đây là một mình thi đấu chỉ nhìn cá thể thực lực không có bất kỳ cái gì không xác định nhân tố muốn đến nơi này nam thiên hiệu trưởng trong lòng đã âm thầm chờ mong lên hậu thiên một mình so tài ừ những thứ này không có nhãn lực ra hỏa hậu thiên một mình thi đấu ta kinh hãi bạo con mắt của bọn họ điền phi bị những cái kia đồng tình ánh mắt nhìn đến mười phần khó chịu khinh thường nói cũng chính là đoàn thể thi đấu không có đụng phải ma võ bằng không ngày mai ta thì quét ngang ma võ đội ngũ trên đài phát hiện điền phi có thể đụng tới tô hồng điền tiêu trên mặt nhất thời lộ ra tự tin mỉm cười nàng một bên hướng về đội ngũ đi tới một bên liếc mắt tô hồng phát hiện cái sau thần sắc bình tĩnh không có không vận sóng hậu thiên ngươi liền chờ xem trang thứ gì điền tiêu lạnh h ơ một tiếng h i ệ n nhiên đối với trước đó tô hồng dám mắng nàng trong lòng canh cánh trong lòng đúng rồi nhìn bảng danh sách cái này tô hồng còn tham gia năm thứ hai đại học một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu điền tiêu ánh mắt sáng lên xem ra lần này trở về còn phải căn dặn một chút điền phi không được đụng phía trên tô hồng đương thời tay quá nặng vạn nhất đem hắn thành trọng thương không tham gia được năm thứ hai đại học trận đấu thì không có ý nghĩa cứ như vậy tiểu phi có thể đánh hắn một trận năm thứ hai đại học rút thăm muốn là vận khí tốt điểm ta còn có thể tự tay ngược ngược hắn điền tiêu thầm nghĩ lấy quyết đ ị người h thăm kết thúc, thì chút, Phi rút trở ra kết tức một tay lập về nói một chút, để Điển để sinh, đánh lại nam thiên h k n g n giám n g à điền phi thực lực rất mạnh cũng không phải thạch mánh loại kia dự bị có thể so sánh À đúng đúng đúng, cái trên u Tô g đ internet Điền dư luận cơ hồ là nghiêng về một phía căn bản là không có bao nhiêu người cảm thấy đ i ề n phi lại là tô hồng đối thủ thật sự là tô hồng trong khoảng thời gian này tuân ra tới tin tức quá bất hợp lý năm này xông lên từ giai tiềm long bảng đệ nhất tốc độ này mặc cho ai nghe đều phải trợn mắt hốt mồm tỷ như tô hồng võ khảo tích phân đánh vỡ lịch sử đệ nhất vừa nhập ma võ thì quét ngang sinh viên năm nhất đủ loại sự tích càng là liên tục không ngừng bị lộ ra đi ra chỉ là những tin tức này dù là cũng chưa từng thấy tận mắt tô hồng động thủ dân mạng đều có thể tưởng tượng ra đến vị này là như thế nào yêu nghiện không chút nào khoa t r ư ơ n g nói hiện tại trên internet chỉ cần đề tài bên trong mang lên tô hồng hai chữ một phát liền sẽ xông lên đứng đầu tô hồng nhiệt độ hiện tại cao đáng sợ mà theo hôm nay tô hồng một q u y ề n miễu s á t thạch mánh tin tức chuyển tới nhiệt độ còn đang không ngừng tăng vọt thang đến một q u y ề n miễu s á t thạch mánh hiện trường video chạy ra về sau nhiệt độ trong nháy mắt s ô n g lên từ khóa hợp đệ nhất tất cả nhìn qua video người đều bị triệt để rung động đến vừa ăn bạch t u ộ c viên thịt một bên tiện tay một q u y ề n liền đem cùng cành thạch mánh cho miễu s á t chỉ thực lực này người nào nhìn không ngập bức hôm sau năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu cùng ngày nam thiên trung tâm thể dục sớm đã kín người hết chỗ thao trường phía trên đi qua một đêm thời gian cũng đã đại thay đổi khán đài đã sớm bị dọn đi thay vào đó là mấy chục á i to lớn lôi lại trên không thì là có t ư phía hướng to lớn màn hình lúc này chính phát hình tuyển thủ dự thi nhóm tin tức làm tô hồng chờ võ đại đội ngũ toàn bộ đến chờ phòng sau người chủ trì cấp tốc lên đ à i không có bất kỳ cái gì nói nhảm trực tiếp bắt đầu công bố cụ thể đối chiến bảng danh sách mà võ hôm nay đụng phải võ đại thực lực đều tính toán không tệ tại toàn quốc đều ở vào trung thượng du vị trí bất quá tô hồng cùng đường cô vân bọn người biểu lộ đều một m ư ơ phần nhẹ nhõm cũng không có để ở trong lòng muốn để bọn hắn nghiêm túc không nói đến võ đối thủ chí ít cũng phải là xếp hạng m ư ơ i vị trí đầu võ đại tuy nói là đoàn thể thi đấu nhưng đối thủ cũng không mạnh muốn không chúng ta chơi một chút ta đường cô vân cười hì hì đề nghị bốn người khác g á p trận sau đó chúng ta thay phiên đi lên một người thử một chút có thể hay không một xuyên năm ngay vậy trần m i ệ u ngao hải một đám người ánh mắt sáng lên chật nhìn hướng tô hồng thế nào đội trưởng được tô hồng không quan trọng nhẹ gật đầu bất quá cũng đừng x i n h c ư ờ n g thụ thương liền được không bù mất ha ha yên tâm ngay vậy một đám người nợ nụ cười đều tràn ngập tự tin mà lúc này người chủ trì thanh â m chuyển đến ma đồ võ đại vs nam hoa võ đại mời xong p ư ơ n g tuyển thủ phía trên số một lô đài bắc thần võ đại vs theo người chủ trì thanh em triệt để rơi xuống lúc theo trường phía trên mấy chục cái trong võ đại người mặc không cùng trưởng phục hai tri đội ngũ bắt đầu ràng co bất quá đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở ma võ chỗ trên lôi đài ma võ năm thứ nhất đại học ra trận năm tên thủ phát theo thứ tự là đội trưởng tô hồng đường cô vân cố hoan hoan cổ lực ngao hải còn lại trần miệu cố nhạc nhạc thì là cùng ba tên ma võ học sinh một khối làm dự bị đang đợi phòng chuẩn bị sẵn sàng một khi có người thủ thường liền lập tức bổ sung lúc này trên lôi đại tô hồng năm người đều mười phần nhẹ nhõm xem xét lại cùng bọn hắn rằng con nam hoa võ đại năm tên học sinh cả đám đều một bộ tuyệt vọng biểu lộ bọn hắn cũng là ngày hôm qua mấy cái k i a thằng xui xẻo đoàn thể thi đấu muốn cùng ma võ đánh đánh xong ngày mai một mình thi đấu còn muốn cùng đế võ đánh hai cái đỉnh cấp võ đại hầu hạ bọn hắn cái này phúc phận là tốt không thể tốt hơn người nào tới trước đường cô vân bốn người dù dịch ta trước đi tô hồng mở miệng tuy nhiên nam hoa học sinh đều là tứ dai đánh bại thu hoạch được không có bao nhiêu võ đạo giá trị nhưng thịt mũi cũng là thịt ngay vậy đường cô vân bốn người cũng không có nói cái gì quay người đi đến bên bờ lôi đài bắt đầu áp t r ư ợ thấy cảnh này toàn trường đều là khẽ giật mình ngay sau đó kịp phản ứng ma võ đây là muốn chơi một xuyên năm nhất thời sôi trào lên cùng lúc đó trên lôi đ à i nhìn đến ma võ vậy mà muốn một xuyên năm vốn là sắc mặt có chút khó coi nằm tên nam hoa học sinh cũng không khỏi x i ế t chặt nằm đấm nhưng khi bọn hắn nhìn đến đi ra là tô hồng lúc nhất thời khỏe miệng co giật hai mặt nhìn nhau sau đó lập tức vung lòng ra nằm đấm nói đùa cái gì bọn hắn có cảnh giới còn không có thạch mánh cao đâu làm sao cùng tô hồng đánh bắt đầu trọng tài tiếng nói vừa ra gặp tô hồng bắt đầu gia tăng tốc độ người không được qua đây a năm tên nam hoa học sinh bị dọa đến toàn thân run lên không chút d ò dự quát to lên nhận thua chúng ta nhận thua chương ba trăm ba mươi không chút huyền n i ệ m một đường q cất ngang g i ế t vào sáu mươi tư cường chương ba trăm ba mươi không chút huyền n i ệ m một đường q cất ngang g i ế t vào sáu mươi tư cường còn không có đánh thì nhận thua tô hồng một mặt im lặng dừng bước lại cái này tính là gì mà nay lại trọng tài đều bị nam hoa học sinh như vậy dứt khoát nhận thua làm cho m n g một hồi qua m ấ y giây hắn mới phản ứng được tuyên bố ma vo thắng được hô nghe thấy lời này năm tên nam hoa học sinh ảo ả o n h ẹ nhàng thở ra chật quay người thì hướng dưới đài đi đến thật không phải bọn hắn sợ mà chính là tô hồng thực lực bày ở cái kia không có đánh ý nghĩa cướp ép đánh đem chính mình năm người đ ả thương chậm trễ về sau trận đấu ngược lại còn được trả bằng mất nhận thua cũng là tối ưu dài đến mức nhận thua sẽ tạo thành ảnh hưởng gì năm người đều không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng đơn giản là đối lên tô hồng lựa chọn nhận thua là bọn hắn hiệu trưởng ngầm đồng ý sự t ì n h cùng lúc đó gặp đánh cũng không đánh lên nam hoa thì nhận thua toàn trường người xem đều sôi t à o lên chật chật nam hoa học sinh còn thật thật thông minh nói nhảm chỉ cần xem thôi tô hồng một quyền m i ệ u sát thạch mánh video những người này không nhận thua thì kỳ quái đây chính là ma võ tô hồng a cả nhóm nam hoa võ n h ó m nam hoa võ đại mặc dù tại toàn quốc xếp tại trung thượng du nhưng tô hồng thế nhưng là ma võ cái này đ ỉ n h cấp võ đại năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân nam hoa nhận thua cũng không mất mặt nói thật thì tô hồng thực lực nam thiên võ đại lần này là thật là xui xẻo trực tiếp đụng vào ma võ hy vọng bọn họ năm thứ hai đại học rút tham vận khí hơi tốt đi muốn là lại đụng phía trên ma võ đoán chừng mười vị trí đầu xếp hạng đều muốn giữ không được không có ai đi trả phúng nam hoa chưa chiến mà hàng ngược lại đều cảm khái lên ma võ tô hồng thậm chí đều một mặt đồng tình nhìn hướng nam thiên võ đại đội viên vị trí chỉ cảm thấy bọn hắn không may cực kỳ chờ trong phòng nghe những âm thanh này không ít dự thi học sinh đều lặng lẽ dò xét nam thiên võ đại đội ngũ chỉ thấy nghe những nghị luận này âm thanh đ i ề n phi sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống cùng lúc đó trên lôi đài tô hồng một mặt im lặng trở về ha ha tên tuổi của ngươi hiện đang vang dội không được có sao nói vậy ta đều đón được ngươi không có phát hiện à nam hoa học sinh thấy là ngươi ra sân bọn hắn mặt đều xanh gặp tô hồng một mặt im lặng đường cô vân ngao hải mấy người đều bị t r ọ cười rất nhanh mấy người trở về trở phòng thời gian kế tiếp bên trong đối với tô hồng đường cô v â n bọn người tới nói cực kỳ nhàm chán đây chỉ là đấu vòng loại giai đoạn mà thôi có thể nói chỉ là đem người y ế u sàng chọn rơi về sau sáu mươi tư cường trận đấu mới là chính kịch về sau mỗi một trận chiến đấu đường cô v â n bọn người nhẹ nhõm một xuyên năm không ngừng đánh ra cái này đến cái khác đặc sắc hình ảnh để tất cả người xem đều ý thức được ma võ ngoại trừ tô hồng bên ngoài vẫn có không ít quái vật giống như thiên tài bất quá tô hồng từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện một xuyên năm hình ảnh thật sự là hắn hiện tại danh tiếng quá v a n ộ i đối lên những cái kia võ đại đội mũ lúc đường cô vân mấy người đi ra ngoài chỉ ít đối thủ còn nguyện ý thử nghiệm đánh một trận nhưng tô hồng vừa ra trận khá lắm một cái k i a cái nhận thua không nên quá nhanh sợ cùng tô hồng giao thủ rất nhanh một tổ kết thúc ma võ không chút huyền n i ệ m lấy một trăm t ỷ số thắng lấy đệ nhất tên tư thái tiến vào sáu mươi tư cường tiếp đó đến phiên hai tổ bắt đầu có ngũ giai lâm tiên vận dẫn đội đế võ cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng cùng ma võ một dạng lấy đệ nhất tên tư thái xông vào sáu mươi tư cường tiếp đó theo thời gian không từng đứt đoạt đi tổ ba bốn tổ thẳng đến tổ năm lúc trên lô đài chuyến đến để nam thiên võ đại ra sân thanh â m đi điền phi liếc mắt tô hồng mang theo một bụng tức giận dẫn đội hướng trên lôi đ à i đi đến nam thiên võ đại đối thủ là bắc lâm vũ lớn đây cũng là chỗ toàn quốc xếp hạng hơn ba mươi cao cấp võ đại thắng cũng không có vấn đề thì nhìn sẽ sẽ không thụ thương muốn là ảnh hưởng về sau chiến đấu liền phải dự bị ra sân thụ thương thì thụ thương đi dù sao bọn hắn về sau muốn đụng tới ma võ thua là chuyện sớm hay m u ộ n đối với trận chiến đấu này người xem không hứng thú lắm thế nhưng là ngay tại lúc này n g o tàu nam thiên võ đại là tình huống như thế nào đội trưởng kia điền phi đây là muốn bắt trước ma võ cũng muốn đến cái một xuyên năm một tiếng kinh hô tiếng vang lên tất cả mọi người sửng sốt một chút vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lại chỉ thấy điển phi một người đứng tại phía trước nhất mà bốn tên võ đại đồng đội đều hướng về bên bờ lôi đài thối lui a thông suốt nhất thời khán giả thì hứng thú điển phi cử động này hiển nhiên là muốn cùng ma võ so một lần a không phải cái này điển phi có phải hay không có chút không biết tốt xấu hắn không phải cũng mới tứ giai hà bắc lâm vũ đại năm cái học sinh cũng tất cả đều là tứ giai võ giả thấp nhất đều là tứ giai trung đoạn ha ha người trẻ tuổi nha ai không phải tâm cao khí ngạo không cảm thấy mình lại so với người khác kém đây không phải rất bình thường trên khán đài nghị luận ở mỹ đúng lúc này ông một cố quần bạo huyết khí theo ruộng bay trên thân tản ra mà ra ngoa tạo điền phi là ngũ giai võ giả hắn cái gì thời điểm đột phá chỉ một thoáng toàn trường đều bị tình cảnh này cho kinh hai đến vốn cho là điền phi là không biết trời cao đất rộng nhưng hiện tại xem ra hắn là đối với mình rất có tự tin a nhưng dù vậy vẫn là có không ít người xem cảm thấy điền phi năm lớn ngũ giai về ngũ giai nhưng năm tên bắt rừng võ đại học sinh cũng không phải ăn không ngồi rồi năm người liên thủ c h í n cái ngũ g i a võ giả cần phải dễ dàng nhưng rất nhanh tất cả người xem đều bị đánh mặt chỉ thấy theo trọng tài tuyên bố bắt đầu điển phi một người xung ra như là hổ vào b ầ y dê giống như thời gian sử dụng không đến ba mươi giây liền đem năm tên bắc lâm vũ lớn học sinh toàn bộ đánh bại lông tóc không thương hoàn mỹ một xuyên năm đây cũng là năm nay ngũ đại liên tái lần đầu xuất hiện một xuyên năm hình ảnh nhất thời toàn trường c h ầ n kinh không phải đâu anh em cái này điển phi chiến lược có chút khủng bố a năm tên tứ giai võ giả liên thủ chiến h ắ n vậy mà trực tiếp bị nghiền ép giống như quát ngang khá lắm là chúng ta đánh giá thấp điển phi nguyên bản tại gặp qua tiềm long bảng xếp hạng mười ba thạch mánh bị tô hồng một quyền đánh bại về sau ta còn tưởng rằng tiềm long bảng cũng thì có chuyện như vậy nhưng không nghĩ tới xếp hạng thứ ba điền phi chiến l ự c cũng cực kỳ khoa trường hiện tại xem ra không phải tiềm long bảng không có hàm k i m l ư ợ n g mà chính là cái kia thạch mánh quá đồ bỏ đi à. bắc lâm vũ lớn đội trưởng ta nhớ được là tứ giai tiềm long bảng xếp hạng thứ mười lăm thiên tài đi kết quả cũng là bị điền phi, phi chiến l ư c rất mạnh hơn nữa còn là ngũ giai võ giả ngày mai một mình thi đấu đối lên tô hồng xem ra lại là một trận lòng tranh hổ đầu a xác định à đều là thiên tài mà lại điển phi còn cao nhất d à i tô hồng lại yêu nhiệt g cũng không thắng được đi theo điển phi thể hiện ra thực lực nguyên bản cảm thấy ngày mai một mình thi đấu nam võ tất thua thanh â m đều ít đi rất nhiều trên lôi đài thôi đi không thú vị điển phi tán đi khí huyết nghe được trên khán đài c h ấ n kinh không ngừng thanh â m khoe miệng của hắn hơi hơi câu lên một vệ khinh thường độ cong nhưng nghe nghe hắn mi đầu dần dần nhữ lại không nghĩ tới chính mình toàn lực ứng phó phía dưới những thứ này người xem lại còn cảm thấy ngày mai hắn đối lên tô hồng lại là một trận long tranh hồ đấu không có ánh mắt ra hỏa khó trách chỉ có thể ngồi tại trên khán đài điển phi trong lòng cười lạnh không biết nghĩ à y mai c í n mình nghiền ép thức đánh bại tô Hồng, những này người xem lại lại là phản ứng n h thức thứ h xem gì. g bại lại lại ép Tô là đến, Điền phi dẫn đội dẫn Phi tới r trở trong ở lại lấy đại đội ngũ, nhìn lấy Điền Phi đám người ánh mắt, đều đầy kiên mắt, tràn đảo phòng đông ngũ, nhìn ánh Không nghĩ đám đều đầy võ kỵ. điền phi là ngũ giai võ giả vốn cho là tránh đi m à võ đế võ chỗ một tổ hai tổ chúng ta vận khí cũng rất tốt nhưng bây giờ làm sao còn xuất hiện cái ngũ giai điền phi này chúng ta làm sao làm một số tổ năm tuyển thủ nhỏ giọng giao lưu trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ nghe những lời này điền phi trong lòng hiện ra một tia đắc ý vô ý thức hướng tô hồng bên kia nhìn lại muốn nhìn một chút cái sau lại là biểu tình gì thế mà để hắn thất vọng là tô hồng vẫn đang cùng đường cô vân mấy người nói chuyện phiếm dường như hắn là ngũ giai võ giả sự tình đối với tô hồng mà nói không có gì khác nhau cho dù xuất từ ma võ lại như thế nào nói cho cùng cũng là cái tứ giai võ giả thôi ngày mai ta thì đánh ngươi điền phi trong lòng không khỏi lạnh hừ một tiếng chương ba trăm ba mươi mốt dư luận đảo ngược nhất lực phá vật pháp ma võ một mình thi đấu hào hoa đội hình chương ba trăm ba mươi mốt dư luận đảo ngược nhất lực phá vật pháp ma võ một mình thi đấu hào hoa đội hình rất nhanh tổ năm lôi đại chiến cũng kết thúc ngũ giai điệp vi lấy quét ngang tư thái mang theo nam thiên võ đại xông vào sáu mươi tư cường tiếp đó sáu tổ bảy tổ mười tổ theo mười tổ lôi đài chiến sau khi kết thúc người chủ trì lên đài kích tình tuyên bố tiến vào sáu mươi tư cường đội ngũ các vị để cho chúng ta chúc mừng những đội ngũ này xông vào sáu mươi tư cường để cho chúng ta chờ mong ngày mai năm thứ nhất đại học một mình thi đấu các vị võ đại t u y ệ t thủ lại có cái gì đặc sắc biểu hiện tiếng nói vừa ra võ đại giải đấu ngày đầu tiên quyết ra sáu mươi tư cường năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu hoàn mỹ hạ mãn kết thúc cái này lôi đài chiến theo đánh sớm đến muộn làm kết thúc lúc đã là đang lúc hoàng hôn bất quá cho dù n g ồ i lấy nhìn dòng dã một ngày trận đấu tất cả người xem đều không có chút nào cảm giác mỏi mệt ngược lại phấn khởi vô cùng phải biết tới tham gia võ đại giải đấu tuyển thủ vậy cũng là các võ đại năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học tối cường học sinh mỗi một trận chiến đấu đánh cái k i ế t đều cực kỳ đặc sắc toàn trường tiếng kinh hô thỉnh thoảng liền sẽ vang lên ngược lại cùng những người này s o ra ma võ cùng đế võ hai chỗ đỉnh cấp võ đại lôi đài chiến ngược lại không có đẹp như thế đơn giản là ma võ cùng đế võ học sinh thực lực đều quá mạnh hoàn toàn là nghiền ép căn bản sẽ không xuất hiện loại kia lực lượng ngang nhau đánh ngươi tới ta đi cục diện đêm đó toàn bộ hoa quốc vô luận là đường trên vẫn là họ phơ lìn hết thể đều là thảo luận võ đại giải đấu thanh â m trên internet chú ý ma võ đối chiến nam thiên võ đại đám dân mạng khi biết được điển phi lại là ngũ giai võ giả còn ba mươi giây không đến quét ngang bắc lâm vũ đại lúc trong nháy mắt biến đến sôi trào lên lập tức nguyên bản nghiêng về một phía chống đỡ tô hồng thanh â m bắt đầu không ngừng giảm bớt chống đỡ điển phi năng thắng thanh â m dần dần nhiều hơn đến tận buổi tối chín giờ nam thiên thành quan p ư ơ n g đem lần này võ đại giải đấu tất cả đặc sắc trong nháy mắt, đều chỉnh lý đi ra. nhưng a t r tại xem qua video sau tô hồng tỷ lệ ủng hộ bắt đầu trên diện rộng hạ xuống vẹn vẹn nửa giờ đi qua điền phi ngay chuyển chống đ ó tô hồng số phiếu đã rứt phá năm m i đồng thời còn có lấy rõ ràng không ngừng giảm xuống xu thế ngược lại điền phi xu hướng tăng càng hung bánh cái này thiếp mời bình luận trong vùng càng là nhao nhao tối bụi ni mã cảm thấy điền phi n a n g thắng đám kia b đều là cỏ đầu tường đúng không đường d ư ớ i đen ta vẫn là p h ấ n tô hồng chỉ là điển phi đã là ngũ giai lý tính phán đoán cảm giác điển phi phần thắng càng lớn à. thì đúng vậy à mà lại nghe nói bắc lâm vũ lớn đội trưởng đồng dạng là xếp hạng tứ giai tiềm long bảng mười lăm tên thiên tài có thể kết quả đây bị điển phi một q u y ề n miễu sát quan từ một điểm này liền có thể nhìn ra điển phi thực lực tuyệt đối không kém hơn tô hồng mà lại điển phi vẫn là ngũ giai võ giả so tô hồng mạnh cơ hồ là v á n đã đóng t h u y ể n phân tích đế lại tới lao từ hôm qua còn ở lại chỗ này t i ế p mời phía dưới nhìn đến ngươi phân tích tô hồng vì cái gì có thể thắng đâu hôm nay thì lập tức biến hóa trận doanh đúng không ai nói ta vẫn luôn là chống đỡ điền phi đánh giám lao tử cái này lật bình luận ngoạ tào ngươi cái so đem n à y hôm qua bình luận đều xóa ha <cười> ha thật đường giới đen ta vốn là vẫn cảm thấy điền phi năng thắng t ố t ta ngươi đừng tại đây bỗng dưng nói xấu có bản lĩnh cầm chứng theo nói chuyện bị cười đần độn lao tử đùa ngươi chơi đâu hôm qua ta liền đã đem phân tích của ngươi cho ảnh chụp màn hình chừng lớn mắt chó của ngươi nhìn xem đây là cái gì ảnh chụp màn hình g và g ha ha vui chết ta rồi b ụ mẹ giảng tới đúng không ngược dòng tìm hiểu kỹ ư có sao nói vậy hôm qua ta cũng không biết điển phi là ngũ dai à hiện tại biết hắn là ngũ dai ta dám khẳng định tô hồng tuyệt đối không phải là điển phi đối thủ các người đám này so ngày mai thì hãy chờ xem cái này thiếp m ờ i dưới đáy cơ hồ loạn thành hỗn loạn loại người gì cũng có có chống đỡ mà v õ dân mạng đang cùng chống đỡ điển phi dân mạng kích t ì n h b ố i phun đế v õ dân mạng đều vui như điên xen lẫn trong thiếp m ờ i bên trong làm lên sâu bên này đổ thêm dầu vào lửa một chút bên kia đổ thêm dầu vào lửa một chút không ngừng gây sự mà tham gia náo nhiệt có nhìn với vui làm cái gì đều có bình luận khu lấy mỗi giây chín mươi chín tốc độ đổi mới lấy về sau, cái này đứng đầu thiếp mời thậm chí đều xông lên từ khóa hot nhiệt độ càng ngày càng cao cái này cũng đưa đến càng ngày càng nhiều dân mạng người qua đường hết thảy đều bị hấp dẫn t i ế n đến xem hết thiếp mời về sau bắt đầu chú ý tới ngày mai tô hồng cùng điền phi đối chiến đến tột cùng ai thắng ai thua sáng sớm hôm sau nam t h i ê n trung tâm thể dục võ đại tuyển thủ dự thi còn không có đến trên khán đài liền đã không còn chỗ ngồi không chỉ có như thế kiến trúc phía trên trên đại thụ dù sao là cái có thể đứng người địa phương đều đã bị đứng đầy khán giả vô cùng nhiệt tình không khí hiện trường theo không ngừng thảo luận càng đắt đỏ thẳng đến nửa giờ sau ta đã cảm nhận được tất cả người xem nhiệt tình nhưng ở chính thức trước khi bắt đầu ta còn có giới thiệu một chút một mình thi đấu cụ thể quy tắc đầu tiên đây là đấu vòng loại giai đoạn một chỗ võ đại ba tên dự thi học sinh khi tiến vào sáu mươi bốn cường trước là sẽ không lẫn nhau được phải đồng thời đấu vòng sau tư cách cũng không lấy một mình làm đơn vị mà chính là cùng đoàn thể thi đấu một dạng lấy trường học làm đơn vị vẫn là cầm ma vo nêu ví dụ nói rõ t h như ma vo ba tên một mình thi đấu tuyển thủ cho dù toàn bộ t ấ n cấp cũng chỉ sẽ chiếm theo sáu mươi tư cường một cái danh lệch mà nếu như chỉ có một mình t ấ n cấp cái khác hai tên tuyển thủ bị đánh bại cái k i a đồng dạng cũng là chiếm cứ lấy một cái sáu mươi tư cường danh lệch mà lại nói một loại tương đối hiếm thấy tình huống nếu như xuất hiện hai chỗ võ đại tuyển thủ đồng thời tiến vào sáu mươi tư cường cái k i a xếp tại cuối cùng hai cái võ đại tuyển thủ dự thi cần lại tiến hành một vòng lôi đại chiến sau cùng cường giả tân cấp Tốt, hiện tại ta tuyên bố võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học trận đấu một mình thi đấu chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra toàn trường tiếng hoan hô sôi trào lên rất nhanh mấy chục cái trên lôi đ à i trọng tài cầm trong tay đối chiến trên danh sách t r ạ n g bắt đầu hô lên đến phiên đối chiến song phương chờ trong phòng tô hồng dẫn theo tinh trúc thương đứng tại cao ngất kia như tùng ma võ dự thi một mình thi đấu tuyển thủ trừ hắn bên ngoài một tên khác thủ phát thành viên là cổ lực dự bị thì là đường cô vân vô luận nói như thế nào tại võ giả một đối một trong chém giết lực lượng đều tuyệt đối là không thể coi thường một chút cổ lực là chiến thần thể đường cô vân là lực vương thể tại đơn đấu bên trong đều tiên tiên chiếm cứ lấy cực mạnh ưu thế cái này một điểm vô luận là kiếm pháp linh động cố h o a n h o a n vẫn là thân là tinh thần n i ệ m sư ngao hải bọn người so sánh công bằng ma võ tham gia một mình thi đấu đội hình dùng một câu hình dung cái k i a chính là đi nhất lực phá vạn pháp con đường mặc cho n g ư ờ i võ kỹ mạnh mẽ đấu pháp quy q u ệ t hoặc là cái gì thần kỳ đặc thù thể chất ta tự dốc hết sức phá đi chương ba trăm ba mươi hai thực lực tuyệt đối chênh l ệ n h đây chính là ma võ thiên tài thực lực theo người chủ trì tiếng nói vừa ra năm thứ nhất đại học một mình thi đấu chính thức bắt đầu to lớn thao trường phía trên mấy chục cái lôi đài theo trọng tài ra lệnh một tiếng chiến đấu lập tức khai hỏa rầm rầm rầm từng tiếng đối với anh âm thanh vang vọng toàn bộ trung tâm thể dục trên khán đài khán giả nhìn đến kích động vùng vẫy nằm đấm nhiệt huyết sôi trào rất nhanh đến phiên tô hồng ra sân đối với cái này tất cả người xem lập tức nhớ tới hôm qua trên internet doanh động nghị luận ở mỹ lên cuối cùng đến phiên ma võ tô hồng ra sân nhìn hắn bình tĩnh dáng vẻ xem ra không có bị hôm qua bảy da ngũ giai thực lực điển phi ảnh hưởng á nói nhảm đây chính là ma võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân đ i ề n phi là ngũ g a i ta còn thực sự không cảm thấy hắn có thể thắng tô hồng không phải anh em đều là thiên tài đồng dạng đều một q u y ề n miễu sắt tiềm long bảng hơn mười người thiên tài nói do thực lực bọn hắn t r ê n l ệ không lớn dưới loại tình huống này đ i ề n phi là ngũ g a i võ giả tuyệt đối b a o thắng m à n ó đoạn văn này làm sao quen thuộc như vậy đâu hôm qua trên internet tên ngu xuẩn kia phân tích đế không phải là tiểu tử ngươi đi ngươi nhận là người ta không chơi internet thật sao ta không tin theo tô hồng đăng trảng người xem ảo h ảo t r ô n g lại căn bản không ai đi xem cái khác trên lôi đài đánh thẳng ngươi chết ta sống tuyển thủ trong nháy mắt vạn c h ú n g c h ú m ụ trên lôi đài tô hồng tay cầm tinh trúc thương nhìn chằm chằm đối diện tay cầm trường đao thiếu niên hắn biểu lộ mười phần nghiêm túc không có khinh thường bất luận cái gì một tên đối thủ ý tứ bắt đầu lúc này theo trọng tài tiếng nói vừa ra tô hồng một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ cấp tốc tới gần một thương đ ố n g nhiên đâm ra d à i đao thiếu niên thần sắc nóc trệ hắn thậm chí ngay cả tô hồng cái bóng đều không thấy do đứng ông gào thét mũi thương đình trệ tại hắn mi tâm trước một t ứ c vị trí thấy cảnh này thiếu niên dọa đến toàn thân phát run chân cẳng như n h n n ẫ n ra đặt mông ngồi trên mặt đất hắn ngơ ngác nhìn qua thu thương quay người rời đi tô hồng b ó n g lưng cả người đầu góc trống giống nguyên bản tại đ ố i lên tô hồng lúc hắn tuy biết thất bại nhưng vẫn là muốn nhờ vào đó lịch luyện một chút thế mà tô hồng thương thứ nhất liền để hắn tránh thức ý thức được lẫn nhau ở giữa tranh lệch đến tột cùng lớn đến mức nào ta thậm chí ngay cả cùng tô hồng đối một chiêu tư cách đều không có thiếu niên một mặt mờ m ị mặt đất bỏ lên ngắm nhìn bốn phía khán đài lại không nghe thấy bất luận cái gì chế rêu thanh âm của hắn dù là trở lại trở phòng chỉ thấy mình đồng đội kiêm trong trường đối thủ một mất một còn lúc này cũng lạ thường không co trào phúng mà chính là đi tới vô vô bờ vai của hắn lấy đó ă n u ổ i đây chính là ma võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân thực lực à. thiếu niên cười khổ lắc đầu tại hắn vị trí võ đại hắn thực lực đã là trong trường tối cường trình độ thế mà ở trước mặt đối lên tô h ồ n g lúc hắn chỉ cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực một thương k i ê u cảm giác gáp bách dù là hiện tại nhớ lại thân thể của hắn vẫn có chút không bị khống chế rút rơi thời gian kế tiếp bên trong c ổ lực cùng đường cô vân cũng ào hào ra sân tất cả đối thủ đều là một quyền miễu sát đưa tới không nhỏ hành động đáng nhắc tới chính là tại 64 cường trước đấu vòng loại giai đoạn làm dự bị cũng là muốn phía trên trận đấu chỉ có 64 cường sau chính thức thi đấu dự bị mới cần tại trên ghế đầu nồi g lấy thẳng đến hai tên thủ phát học sinh tùy ý một người thua trận dự bị mới có thể bổ vị ra sân theo thời gian trôi qua trên lôi đài một đường hát vang cũng không chỉ có m à võ ba người nam thiên võ đại đ i ệ t vi cũng là một đường quất ngang mà lại hắn rõ ràng ôm lấy cùng tô hồng tranh đấu tâm tư tô hồng như thế nào đánh bại đối thủ hắn thì như thế ấy đánh bại đối thủ mặc dù không có nói một câu nhưng ý khiêu khích hết sức rõ ràng đây càng là dẫn tới khán giả hoan hô lên càng chờ mong hai người đ ố i lên sẽ là dạng gì cục diện một đường hát vang khắp nơi đều là tại thổi phòng thanh â m của mình nhưng điền phi thần sắc đều dị thường bình tĩnh tại đột phá đến ngũ giai về sau tại điền phi trong mắt những thứ này n ằ m thứ nhất đại học tuyển thủ cũng sớm đã không có đánh với hắn một trận tư cách phi ca hiện tại trận đấu hơn phân nửa còn lại đội ngũ đã không hiểu chúng ta chỉ cần lại thắng mấy trận tiến vào sáu mươi tư cường cần phải thì ổn điền phi bên cạnh một tên k h a n h tay thiếu niên nói ra hắn gọi trần thần tứ giai cao đoạn võ giả là nam thiên võ đại một tên khác một mình thi đấu thủ p h á t thực lực cực mạnh ở trường bên trong vẹn vẹn kém hơn điền phi ừ m điền phi nhẹ gật đầu lúc này tô hồng lần nữa ra sân trên khán đài h o a n h động lên lại nghị luận lên tô hồng cùng điền phi đến tột cùng ai mạnh ai yếu nghe những âm thanh này điền phi trong lòng không thích có chút không kiên nhận nói làm sao còn không có đụng tới ma võ chậm muốn chết hắn đã không thể chờ đợi ước gì lập tức đem tô hồng đánh nhìn xem những cái tia chống đỡ tô hồng người xem lại là biểu tình gì rất nhanh tô hồng đánh bại đối thủ trở lại chờ phòng đúng lúc này một chỗ trên lôi đài trọng tài âm thanh vang lên ma võ đường cô vân vs nam thiên võ đại trần thần số bảy lôi đài lời con chưa dứt chờ trong phòng tất cả tuyển thủ dự thi toàn bộ hướng điền phi cùng tô hồng nhìn bên này tới cái này hai bên cuối cùng là đối mặt một bên là ma võ dự bị một bên là nam thiên võ đại thủ phát không biết ai sẽ thắng nghe những âm thanh này giao cho ngươi điền phi nhìn hướng trần thần yên tâm cái này đường cô vân cùng ta đều là tứ giai cao đoạn ta ngã phải xem thử xem những thứ này ma võ thiên tài đến tột cùng có hay không những cái tia người trong miệm thổi mạnh như vậy chân thân khỏe miệng hơi hơi câu lên vừa mới đứng người lên một bên đang chuẩn bị ra sân đường cô vân nghe được hắn bước chân dừng lại nhìn hướng hắn làm sao chân thân tùy ý q u a n tay tuyệt không hư cùng đường cô vân đối mặt hai người lẫn nhau đưa mắt nhìn mấy giây ba quyền bại n g ư ờ i đường cô vân đột nhiên nhét miệng cười một tiếng chân thân s ữ n g sở tức giận cười hắn đang muốn nói cái gì đường cô vân đã không nhìn hắn nữa quay người trực tiếp hướng trên lôi đài đi đến thấy thế chân thân biểu lộ có chút khó coi phi ca ngươi nhìn kỹ hắn ba quyền bại ta vậy ta thì bà quyền bại hắn nói xong t r ầ n thân một mặt tức giận hướng trên lôi đài đi đến chờ trong phòng điền phi nhìn hướng tô hồng nghiền ngâm nói mà võ n g ư ờ i từ trước đến nay đều là cuồng vọng như vậy tự tin sao đường cô v â n tính toán k i ê m tốn tô hồng bình tĩnh nói hắn hai quyền hẳn là có thể giải quyết đầy đủ tự tin điền phi hay mắt c h ậ t t r e o tức cười một tiếng vậy ngươi cảm thấy ngươi đ ố i lên ta có phải hay không cũng có thể thắng tô hồng liếc mắt nhìn hắn nhàn nhạt phun ra hai chữ một quyền cái gì điền phi x ư sở ngay sau đó kịp phản ứng tô hồng đầy ý là một quyền bại hắn một cái tứ g a i cao đoạn võ giả hướng về phía ngũ g a i chính mình vậy mà nói muốn một quyền đánh bại chính mình được điền phi tức giận cười ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao một quyền bại ta thế mà tô hồng đã mặc kệ hắn thấy thế điền phi ánh mắt bên trong lóe qua một vệ nộ khí nhưng vào lúc này hơi anh số bảy lôi đài phương hướng chuyển đến một tiếng vang thật lớn sau một khắc đường cô vân khoa trương thanh â m vang vọng toàn trường không phải nói phải xem thử xem mà võ thiên tài thực lực sao ngươi làm sao hai quyền thì n g ã xuống chương ba trăm ba mươi ba rốt c u c đến tô hồng vs điền phi lên đài cho chết chương ba trăm ba mươi ba rốt c u c đến t ô hồng vs đ i ề n phi lên đài cho chết nghe được đường cô vân khoa trương thanh âm đ i ề n phi biểu lộ hơi đổi mạnh liệt quay đầu nhìn hướng số bảy lôi đài chỉ thấy t r ầ n thần thân ảnh theo lưới sắt phía trên trượt xuống vô lực mới ngã xuống đất lộ ra nhưng đã triệt để ngất đi đây chính là ma võ thiên tài thực lực a ngươi biết hay không a nghe đường cô vân ý tứ này đang đợi trong phòng cái này t r ầ n thần còn khiêu khích đi ha ha ha thật sự là không nhìn rõ chính mình thực lực này thật là khủng bố cùng giai thiên tài hai quyền đánh bại mà lại trọng yếu nhất chính là cái này đường cô vân vẫn chỉ là dự bị a tôi hồng thực lực tự nhiên không cần phải nhắc tới cái kia chiếm cứ thủ phát danh ngạch cổ lực chỉ sợ cũng mạnh đáng sợ n g h e trên khán đài thanh âm điền phi đồng tử chấn động một cái t r ầ n t h ầ n vậy mà thật bị hai quyền đánh bại cái này khiến hắn có chút khó có thể tin t r ầ n t h ầ n thế nhưng là trong trường sinh viên năm nhất bên trong chứ hắn ra đệ nhất nhân cho dù là điền phi chính mình tại không có đột phá trước đánh bại t r ầ n thần cũng chỉ ít cần năm sáu chiêu thời gian mà xem như ma võ dự bị đường cô vân lại chỉ dùng hai quyền cái này hà không phải nói rõ chính mình muốn là không có đột phá thực lực thậm chí còn không có ma võ dự bị mạnh điền phi t r o n à y trong nháy mắt ý thức được chính mình đột phá ngũ giai về sau Có c h ú theo quá tại b à n trướng, khinh thường ma võ thiên tài thực tứ tô thực tuyệt đột tô tại đường như Nhưng khinh vân còn cùng đoạn hồng, còn muốn càng mạnh. Vốn cho là đột phá ngũ dai về sau, đánh tô hồng không cần quá phí công Nhưng hiện kia cho phá phí cái dai đối dai ma cao sau, võ vậy, về vu. là là lực lực cô quá x m ra ta suốt t phải à vàng n hồng bững vàng cầm xuống. Điền phi trong lòng nghĩ lực có cầm mới đem âm thầm nghĩ tới. phi thể tô Theo dự thi đến bây giờ từ đầu đến cuối tô hồng đều tuân theo lão sư phân phó không có thể hiện ra ngũ dai khí huyết chính là vì giữ lấy âm lâm thiên vận một tay đánh hắn một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng cái này cũng đưa đến tại đại chúng trong mắt tô hồng vẫn chỉ là một cái tứ giai cao đoạn võ giả điển phi cũng cũng không biết mới dám tự tin như vậy phàm là nếu như biết rõ tô hồng là ngũ giai tại xem qua đường cô vân chiến lược về sau hắn chỉ sợ căn bản không có cùng tô hồng nhất chiến r i ú p khí thế nào ba quyền đều nói nhiều rồi hai quyền thì giải quyết lúc này đường cô vân đi trở về mắt nhìn điển phi hắn cô ý lớn tiếng hướng về phía tô hồng cổ lực hô không tệ tô hồng gật đầu n g h i u đến lượt ta phía trên đoán chừng cũng phải hai quyền cổ lực cười ngây ngô nói hai người nhẹ nhàng lời nói nghe đang đợi phòng những tuyển thủ khác trong hai lại là để bọn hắn mí mắt nhảy lên đường cô vân vừa mới hai quyền thế nhưng là triệt để đem bọn hắn rung động đến có thể tô hồng cùng cổ lực bộ này tùy ý thái độ càng làm cho bọn hắn kinh hãi điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ hai người đối với cái này sớm đã thành thói quen tô hồng nói như vậy thì cũng thôi đi dù sao thực lực bày ở cái kia có thể cái kia cổ lực ngược lại tốt nói cái kia kêu cái gì lời nói cái gì gọi là đến l ư ợ t ta phía trên đoán chừng cũng phải hai quyền đoán chừng cũng phải n h i mã hai quyền đem xếp hạng mười vị trí đầu võ đại thiên tài đánh bại như thế vẫn chưa đủ ngữ cả còn cũng phải chẳng lẽ lại ngươi còn có thể một quyền đem chân thần làm thẳng rồi một đám tuyển thủ cũng không khỏi trong lòng oán t h ầ m cái này cổ lực nhìn vẻ mặt chất phác kết quả nói chuyện lao trang bức nhưng rất nhanh tất cả mọi người ý thức được cổ lực thật không phải đang nói đùa đơn giản là cổ lực ra sân mà đối thủ của hắn là đến từ nam thiên võ đại dự bị liền trực tiếp lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ vê đút có vê đút ta coi là đường cô vân lực lượng liền đã khoa chương vô cùng n h i mã cái này cổ lực còn muốn khoa chương a mà vó cái này ba cái tuyển thủ dự thi đều là cái gì quái vật à, lực lượng một cái so một cái m á n h liệt dự bị đường cô vân như thế thủ p h á t cổ lực cũng là như vậy cái kia làm đội trưởng tô hồng hắn lực lượng sẽ không còn kinh khủng hơn đi ta nhớ được vong thượng nghe đồn thế nhưng là nói tô hồng đồng dạng thân có am hiệu lực lượng đặc t h ù thể c h ấ t một đám một tổ tuyển thủ dự thi chỉ là suy nghĩ một chút mồ hôi lạnh thì cọ cọ ra bên ngoài b ư ớ c lên mà điền phi sắp mặt theo cái này dự bị đào thải cũng càng âm chầm tại những năm qua xếp hạng mười vị trí đầu võ đại một mình thi đấu bên trong ba tên tuyển thủ căn bản là ổn định tân cấp mà năm nay vẫn chỉ là đấu vòng loại giai đoạn liền đã chỉ còn lại có một mình hắn không quan trọng ta một người là có thể đem đội ngũ kháng tiến chính thức thi đấu bọn hắn bị đào thải cũng không có việc gì điền phi thật sâu thở ra một hơi đúng lúc lúc này đến phiên hắn ra sân hắn hướng lên lôi đ à i một quyền đem đối thủ miễu sát phản phất tại uy mắng tuyên cáo nam thiên võ đại còn có h ắ n tại thế mà trên khán đài thanh â m lại cùng điền phi suy nghĩ trong lòng hoàn toàn khác biệt hết rồi muốn bạo l ê n h rồi nam thiên võ đại trần thần cùng dự bị đẹp thua cái này điền phi muốn là còn đụng tới ma võ tô hồng khá lắm bởi như vậy nam thiên võ đại có thể liền trở thành mấy chục năm qua duy nhất tại đấu vòng loại giai đoạn thì bị đào thải bị loại mười vị trí đầu võ đại. lớn nhất cợt nhà chính là cái gì lớn nhất cợt nhà chính là trần thần cùng dự bị đều là bị ma võ tuyển thủ đào thải rơi cái này muốn là đ i ể n phi còn đụng tới tô hồng vậy coi như là ma võ lấy sức một mình đào thải rơi mất không thể không nói vận khí này là đầy đủ xui xẻo đ i ể n phi hiện tại đoán chừng chỉ sợ đều đang cầu khẩn đừng gặp gỡ tô hồng đi nghe những âm thanh này đ i ể n phi chết nắm chặt n ắ m đấm trong lòng át không chế trụ nổi dâng lên một cỗ lửa giận hắn rõ ràng là ngũ dai v õ giả bọn gia hỏa này đến tột cùng là dựa vào cái gì cho là hắn đối lên tô hồng thất bại rất nhanh một vòng này lôi đài chiến kết thúc trọng tài nhóm bắt đầu hô lên vòng tiếp theo tuyển thủ tên. nhưng vào lúc này một người trọng tài mắt nhìn bản g danh sách nguyên bản sắc mặt bình tĩnh nhất thời biến đến kích động lên hắn hét lớn ma võ tô hồng vs nam thiên võ đại đ i ể n phi số một lôi đ à i cái này vừa nói toàn trường nhất thời yên t ĩ n h một cái trước mắt sau một khắc toàn bộ hiện trường đều như là núi kêu biển gầm đồng dạng triệt để sôi trào lên vậy mà thật đục phải nam thiên hiệu trưởng trong lòng l ộ n b ộ một tiếng nguyên bản tại đ i ể n phi đột phá ngũ dai về sau hắn cũng cảm thấy nam thiên võ đại tại lần này võ đại giải đấu phía trên có lẽ có thể bạo lánh đánh bại ma võ tuyển thủ có thể theo đường cô vân cùng cổ lực nhẹ nhõm đánh bại nam thiên võ đại trần thần cùng dự bị về sau nam thiên hiệu trưởng tâm vẫn treo lấy không có v ư ơ n g ra qua hiện tại điền phi vậy mà thật đối mặt tô hồng nam thiên hiệu trưởng thấp thỏm trong lòng tới cực điểm cái này nếu là thắng còn tốt nam thiên võ đại danh tiếng tuyệt đối tăng vọt năm sau vô luận là tài nguyên còn là s ố n g nguyên đều sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng nếu bị thua cái k ê a nam thiên võ đại nhưng chính là trở thành mấy chục năm qua đệ nhất chỗ sơ đoạn giai đoạn bị đào thải bị loại mười vị trí đầu võ đại tuyệt đối sẽ biến thành trò cười mà cùng nam thiên hiệu trưởng tâm thần bất định khác biệt chờ trong phòng nghe được trọng tài thanh âm nháy mắt điển phi rõ ràng sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó hắn mặt lộ v ẻ ra v ẻ kích động m a n h liệt đứng lên tô hồng lên đài chờ chết điển phi kích động hét lớn một tiếng dẫn đầu x ô n g ra chờ phòng ngay vậy chờ trong phòng cái khác võ đại tuyển thủ đ ề u hào hào nhìn hướng tô hồng chỉ thấy cái sau một mặt bình tĩnh nhấc lên trường thường nhanh chân hướng s ố một lôi đài đi đến chương ba trăm ba mươi bốn một quyển miệu sắt điển phi mây trôi nước chạy bóng lưng chương ba trăm ba mươi b ố một q u y ề n miệu sắt điển phi mây trôi nước chạy bóng lưng nhìn qua điển phi cùng tô hồng bóng lưng chờ trong phòng một đám cái khác võ đại tuyển thủ nhịn không được nghị luận ở mỹ lên tuy nhiên hai người lẫn nhau ở giữa đều chưa nói qua mấy câu nhưng là cái kia cố mùi thuốc s ú n g cơ hồ muốn tràn đi ra thật không biết ai có thể thắng tô hồng nếu là ngũ giai một trận chiến này ta cảm thấy không có bất ngờ nhưng hắn mới chỉ là tứ giai cao đoạn mà thôi đối lên ngũ giai điền phi kết quả thật khó có thể suy đoán chờ phòng một bên khác đế võ một mình thi đấu tuyển thủ vị trí lâm thiên vận khiêu lấy chân bắt chéo ngồi trên ghế nhìn qua tô hồng bóng lưng trong mắt của hắn dâng lên một vệ hứng thú điền phi triển lộ ra chiến lược còn không lọt nổi mắt xanh của hắn lâm thiên vận tự giác nếu như mình còn tại tứ giai cao đoạn muốn vượt cấp đánh bại đ i ệ t phi cũng có thể dễ dàng làm đến sẽ không phế bao nhiêu khí lực nếu như không thể nhẹ nhõm đánh bại mà chính là thẳng thắng thậm chí bại trận cái kia tô hồng ngươi thật không có tư cách làm đối thủ của ta liền để cho ta áp chế khí huyết đánh với ngươi một trận hứng thú cũng bị mất nhìn qua đã đi đến số một lôi đài tô hồng lâm thiên vận thẩm nghĩ trong lòng những ngày gần đây trên internet dư luận h ắ n tự nhiên cũng để ở trong mắt đối với những cái kia nói tô hồng tuy là tứ giai nhưng đối đầu với ngũ giai hắn thắng bại còn chưa thể biết được thanh âm lâm thiên vận trong lòng là cực kỳ khinh thường nhưng là hắn cũng quả thật bị làm không sợ người khác làm phiền hiện tại lâm thiên vẫn trong lòng toát ra một cái ý nghĩ cái kia chính là tại một mình thi đấu bên trong đối lên tô hồng lúc trực tiếp đem khí huyết áp chế đến tô hồng cùng cảnh không chiếm chút tiện nghi nào sau đó đem tô hồng cho đánh bại cứ như vậy liền có thể để trên internet những âm thanh này đi miệng nhưng là hắn làm là như vậy có một cái tiền đề cái kia chính là tô hồng chiến lược s á c thực đủ mạnh mạnh đến để hắn sinh ra đánh nhau cùng cấp dục vọng nếu như là ta cùng giai đối lên điền phi nhiều nhất hai chiêu tất nhiên sẽ chi đánh bại lâm thiên vận thầm nghĩ lấy tô hồng lại không tốt cũng phải mười chiêu bên trong đem điền phi đánh bại nếu như làm không được vậy hắn cũng lời áp chế khí huyết bởi vì tô hồng không xứng cùng lúc đó theo tô hồng cùng điền phi đi lên lôi đài toàn trường người xem tất cả ánh mắt đều đã tập trung đến cái khác trên lôi đài chiến đấu đã không có người có hứng thú chú ý toàn trường đã triệt để xôi chảo đều tại tranh luận hai người ai mạnh ai yếu điền phi đừng khiến ta thất vọng a nhìn qua lôi đài nam thiên hiệu trưởng khẩn trương lẩm bẩm nói điền kêu cao mày nói hiệu trưởng cái này đường cô vân cùng cổ lực chiến lược xác thực vượt quá dự liệu của ta làm đội trưởng tô hồng chiến lược khẳng định còn trên hai người bọn họ nhưng là tô hồng trung quy là tứ giai võ giả cho dù tình hình chiến đấu lâm vào cháy bỏng sau cùng điển phi khẳng định vẫn là có thể thắng hy vọng như thế a nam thiên hiệu trưởng trong lòng yên lặng thầm nghĩ mà một bên khác mà võ mọi người vị trí cùng nam thiên võ đại bên này khẩn trương không khí khác biệt tất cả mọi người dị thường bình tĩnh lý thừa đạo thậm chí người đều không tại hiện trường đã chạy đi tìm một số quen biết hiệu trưởng uống trà nói chuyện p i ế m mà lý dương võ ngồi trên g ế càng lắng ngáp liên thiên chơi lên điện thoại di động căn bản l ư ử i nhát nhìn trận này vạn chúng chú mục chiến đấu đến mức năm thứ hai đại học đội ngũ ngọc thanh t u y ể n cổ kính mấy người lúc này đều cười ha hạ nghị luật lên các ngươi cảm thấy tô hồng muốn mấy hiệp đánh bại đ i ệ t vi năm chiêu tả hữu đi không thể nhiều hơn nữa đến chút ít t ạ n g thưởng một người đánh bạc cái một nghìn tích phân kiểu gì được a ta đánh bạc tam hồi hợp kết thúc cổ kính ngươi nói thế nào cổ kính không chút do dự nói một quyền m i ệ sát ngay vậy ngọc thanh tuyền mấy người khẽ giật mình trầm trạch hiếu kỳ nói ngươi lối tô hồng cứ như vậy có tự tin cái này điển p i nói thế nào cũng là ngũ g i a a dù sao ta thì đánh bạc một quyền m i ể u sát cổ kinh cười không nói không giống với tại chỗ ngọc thanh tuyền trầm trạch một đám người hắn nhưng là tự tay cùng đột phá ngũ giai sau tô hồng đối diện một quyền đối với tô hồng lực lượng khủng bố cỡ nào cổ kinh xem như có quyền lên tiếng nhất một người cho dù là chính hắn nếu như cùng giai đối lên đ i ề n phi cổ kinh cũng có, có chút ó c n ắ m chắc đem một quyền đánh bại nhiều nhất hai quyền hắn còn như vậy lực lượng so với hắn còn khoa trương tô hồng còn phải nghĩ sao trên lôi đài nghe trên khán đài chuyển đến các loại thanh âm điền phi khỏe miệng hơi hơi câu lên một vệ đường cong cuối cùng để cho ta đụng tới ngươi điền phi nhìn hướng tô hồng còn chưa đánh hắn thì đã có một loại dương m i thổ khí cảm giác dường như đã thắng trọng tài có thể bắt đầu chưa tô hồng căn bản không để ý tới không hỏi điền phi trực tiếp nhìn hướng trọng tài hỏi gặp tô hồng lại đem chính mình nói mà nói làm gió thoảng bên hai điền phi sầm mặt lại chết x i ế t chặt trường thương trong tay áo áo tốt hiện tại ta thì tuyên bố trọng tài nguyên bản chính là một mặt t a n dưa biểu lộ nhìn lấy hai người sẽ nói cái gì nào nghĩ tới tô hồng căn bản chẳng thèm để ý điền phi dự bị trọng tài đang nói chơ một chút điền p i đánh gây hắn t h đâu tới nói nhảm nhiều như vậy tô hồng cao mày nói một câu cuối cùng điền phi cười lạnh nói ngươi trước nói một quyền liền có thể thắng ta vậy ta thì cho ngươi một cái cơ hội tại trận đấu bắt đầu chiêu thứ nhất chúng ta đều không dùng vũ khí đến đôi oanh một quyền ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao một quyền bại ta tô hồng ngươi dám không một câu cuối cùng điền phi cơ hồ là hét ra đối với cái này tô hồng không nói gì trực tiếp lấy động tác vừa đi vừa về nên chỉ thấy hắn trở tay liền đem trường thương cắm vào một bên mặt đất sau đó hướng về phía điền phi ngoắc ngón tay a điền phi cười lạnh một tiếng cũng thanh trường thương cắm trên mặt đất sau đó nhìn hướng trọng tài thay thế trọng tài lập tức tuyên bố dự bị bắt đầu bắt đầu hai chữ chuyển ra trong nháy mắt doanh đ i ể n phi bỗng nhiên bước ra một bước gạch lát sàn trong nháy mắt dạn nước ra sau một khắc đ i ể n phi thân ảnh như một đạo mũi tên trong nháy mắt g i ế t tới tô hồng trước người ông ngũ dai khí huyết trong nháy mắt thôi động đến cực hạng đ i ể n phi nắm đấm đều bị tinh lực đỏ tươi triệt để bao phủ đột nhiên doanh ra một quyền này vừa mới đánh ra không khí thì trong nháy mắt nổ bể ra đến một cỗ khí lãng tải nắm đấm chung quanh h i ệ t hiện một quyền này tuyệt đối là hôm nay một mình thi đấu cho đến trước mắt uy lực tối cường một kích trên khán đài đều vang lên từng trận kinh、hồ. mà đối mặt một quyền này tô hồng thân xác không hề bận tâm chuyển e o vào h ố toàn lực đập ra một quyền nên đón tiếp lấy nhìn qua hai cái n ă m đấm càng tiếp cận toàn trường người xem đều vô ý thức đ g ừ n g thở mấy vạn người hiện trường đột nhiên biến đến yên tĩnh i mắng sau một khắc tại vạn chúng chú mục phía dưới hai quyền chạm nhau chỉ nghe q a n h một tiếng tiếng vang điền phi thân ảnh trong nháy mắt bay ngược mà ra dường như như nạn tháo ẩm vang đập vào bên bờ lôi đài lưới sắt phía trên lưới sắt đều bị đập lõm ra một cái rõ ràng dấu vết hình người toàn trường tính mịch một mảnh chỉ có điền phi như là bùn nhau giống như ngã trên mặt đất âm thanh vang lên ng điền phi miệng phun m o u tươi sắc mặt tái nhập như tờ giấy hắn thử đứng lên lại phát hiện vô luận như thế nào đều làm không được toàn thân dường như đều đã mất đi trí giác một c ỗ thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu làm sao có thể điền phi trên mặt lại cũng không nhìn thấy trước đó cái kia c ỗ tự tin thay vào đó là gương mặt m ở mịt thất thố một q u y ề n m i ệ u sát mà hắn làm sao đều khó có thể tưởng tượng ngũ giai chính mình vậy mà lại bị tô hồng một q u y ề n m i ệ u sát cái này sự thật tàn khốc để điền phi đầu góc t ố n g giống nguyên lai、like. like、mình mới là cái kia tôn kép nhãi nhép à hắn hiện tại cần phải chính là một mặt trào phúng nhìn ta đi toàn thân chuyển đến đâm nói h làm cho giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất điền phi lấy lại tinh thần hắn cười khổ nỗ lực ngẩng đầu nhìn lại lại chỉ thấy tô hồng đã quay người bóng lương rời đi không có chế dễ ước không có t r à o phúng có chỉ là từ đầu đến cuối mây trôi nước chảy phản phất tại tô hồng trong mắt ngũ dai hắn cùng lúc trước đụng phải bất luận cái gì một tên võ đại tuyển thủ mở dạng căn bản không đáng quan tâm quá nhiều thấy cảnh này điền phi trong lòng dâng lên nồng đậm xấu hổ cùng đ ắ n g chát hắn rốt cuộc không tiếp thụ được loại cảm giác này trực tiếp mất đi cùng lúc đó nhìn qua trên đài tình cảnh này tất cả người xem sắc mặt đều vô cùng ngốc trệ lâm vào thật lâu trong thất thần. Thẳng đ một ô Hồng đi quyền một quyền miểu sát là ta đang nằm mơ hay là thơ ta điền phi thế nhưng là mười vị trí đầu võ đại đại một đội trưởng vẫn là ngũ giai võ giả ngươi nói với ta tô hồng một quyền đem hắn miểu sát rồi a mẹ của ta ơi tất cả chúng ta đều đánh giá thấp tô hồng đây chính là ma võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân hàm kim lượng a quán g h i mã không hợp t ố i thường võ giả tầm thường vượt cấp mà chiến còn chưa tính đây chính là đ i ể n phi a làm sao đến tô hồng bên này hai ngày trước còn một đường hát vang hoàn toàn một bộ hát mã t ỉ n h thế đ i ể n phi lập tức liền bị nghiền ép ta nghi mã nháy phía dưới mắt công phu thì đánh xong vô luận là thiên tài vẫn là tầm thường ngũ giai võ giả đối với tô hồng tới nói đều không có gì khác biệt dù sao đều là một quyền miễu sát toàn trường xôi trào lâm vào một cốt như núi kêu biển gầm x u n sao không ai từ nghĩ tới t ô hồng đối chiến điền phi vốn cho rằng là một trận lòng tranh hổ đấu chiến đấu có thể kết quả hoàn toàn là nghiêng về một phía không hoàn toàn là nghiêng ép một quyền thì một quyền ngũ giai điền phi liền đã giống như chó chết nằm trên mặt đất nhìn qua bên bờ lôi đài cái t i ê n lom ra một cái hình người dấu vết lưới sắt không biết bao nhiêu người bị kinh hãi nói năng lộn xộn trong lòng tắc lưới không thôi nam thiên võ đại khán đài bên này bình một tiếng bản đứng người lên nhìn không chuyển mắt nhìn qua lôi đài nam thiên hiệu trưởng nhìn đến điền phi bị một quyền m i ễ sắt về sau cả người hắn dường như đều đã mất đi mấy sợi hồn phách giống như ngơ ngác đặt mông ngồi xuống ghế biểu lộ ngốc trệ vô cùng một bên mới vừa rồi còn n ô n từ chuẩn xác cảm thấy điền phi năng thắng điền tiêu lúc này sững sờ trứng mắt mặt mũi tràn đầy kinh ngạc không nói ra một câu trong nội tâm nàng đã nhấc lên sóng to gió lớn cũng không đơn thuần là bởi vì điền phi bại càng nhiều hơn chính là bởi vì nàng kinh h ã i phát hiện tô hồng một quyền này khí lực cho dù là ngũ giai t r u n g đoạn nàng toàn lực xuất thủ tựa hồ cũng không sánh nổi cái này lực lượng thật sự là tứ giai võ giả có thể có được sao điền tiêu lầm bầm trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin mà cùng nam thiên võ đại bên này so ra ma võ bên kia so sánh phía dưới quả thực cũng là hai thái cực lý dương võ còn tại chơi điện thoại di động cho dù là nghe bên thay các loại ồn ào tiếng kinh hô hắn như c ũ liền mí mắt đều không có nhất một chút trong lòng hắn chỉ cần tô hồng tham gia giới này võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu ma võ đoạt giải quán quân thì đã không có bất kỳ huyền nghiệp gì người nào đến đều vô dụng cho dù là đế võ lâm thiên vận cũng không được cái này một điểm đừng nói tô hồng trên thực tế là ngũ giai võ giả dù là tô hồng không có đột phá vẫn chỉ là tứ giai cao đoạn cảnh giới lý dương võ cũng lại không chút nào cải biến cái nhìn của mình tới tới tới ta thắng nhanh cho ta chuyển tích phân một người một nghìn điểm a đừng thiếu đi cổ kinh mặt mày hớn hở bắt đầu cùng ngọc thanh tuyền trầm c h ạ c h một đám người thu tích phân cái này tích phân là kiếm u ộ n đế võ khán đài bên này nhìn đến tô hồng một quyền đem điển phim i ệ u sát lâm thiên tể trong mắt đều hiện lên ra một vệ k i n h hãi cái này lực lượng tiểu vận nếu là tới cùng cảnh đều có thể kém một bậc lâm thiên tể to mày thì thào một tiếng ra ra người chăm chú lâm thiên ngọc nghe vậy nhất thời khẽ giật mình tô hồng một quyền m i ệ u sát điền phi đã để nàng có chút kinh ngạc nhưng lâm thiên t ề lời nói này lại là thật đem nàng kinh hài đến lâm thiên vận đặc thù thể chất về mặt sức mạnh c h i ế n thần thể đều phải đứng sang bên cạnh nhưng bây giờ tại r a ra trong miệng cùng c ả n h dưới lâm thiên vận về mặt sức mạnh vậy mà còn có thể không bằng tô hồng cái này khiến lâm thiên ngọc trong lúc nhất thời không biết nên nói những gì thật lâm thiên t ề ngưng trọng nhẹ gật đầu không chỉ có là tiểu vận còn có ngươi về sau tại năm thứ hai đại học trận đấu ngươi muốn là đụng tới tô hồng cũng tuyệt đối không thể phớt lờ tiểu tử này là thật có điểm yêu nghiệt vâng lâm thiên ngọc nhẹ gật đầu chậm nhịn không được nói ra đây chẳng phải là tiểu vận cũng sẽ không là tô hồng đối thủ người nghe rõ ràng ta chỉ là cùng cảnh mà lại chỉ là có khả năng lực lượng không bằng tô hồng cụ thể như thế nào còn muốn bọn hắn đào thật thương thật đánh qua mới biết được lâm thiên t ề lắc đầu nói thắng khẳng định vẫn là có thể thắng phải biết tiểu vận nắm giữ lấy ba linh khí dung hợp cái này cùng tô hồng một dạng hai người không phân sàn sàn nhau mà dưới loại tình huống này mấu chốt nhất chính là tiểu vận là ngũ giai vó giả dù là hắn thật tại đồng giai lúc trên lực lượng kém tô hồng một bậm nhưng cao phía trên một cái đại cảnh giới tình huống dưới tiểu vận khẳng định là có thể đ ẻ qua tô hồng cho nên năm nay năm thứ nhất đại học vô luận là một mình thi đấu vẫn là đoàn thể thi đấu vô địch tất nhiên là ta đế võ ngay vậy lâm thiên ngọc biểu lộ buông lỏng trật tự tin nói mà năm thứ hai đại học ta cũng sẽ chỉ huy đội ngũ đánh tan ma võ ừng i a o cho ngươi lâm thiên tề hài lòng nhẹ gật đầu làm tô hồng trở lại chờ phòng lúc nhất thời tất cả ánh mắt tập trung đến những cái kia võ đại tuyển thủ nhìn lấy tô hồng ánh mắt triệt để thay đổi không còn là loại kia tràn ngập kiên kỷ ánh mắt mà chính là phảng phất tại nhìn một cái căn bản là không có cách chiến thắng quái vật tính sợ h o à nhưng là tại trước hôm nay lâm thiên vận đối với tô hồng vẫn luôn có một loại nhìn xuống giống như cảm giác cho dù tại mấy phút trước hắn chỗ lấy sẽ nghĩ đến cùng tô hồng đánh nhau cung cấp một mặt là vì để cho trên internet thanh em ý miệng một phương diện khác thì là lâm thiên vận căn bản cũng không cảm thấy tô hồng sẽ là đối thủ của mình nhưng là tại thấy tận mắt một quyền này sau lâm thiên vận lập tức ý thức được chính mình sai tô hồng chiến lược cùng hắn ở giữa trên lệch là cực kỳ nhỏ bé hai người nếu là thật sự cùng dai đối lên ai thắng ai thua còn thật không nhất định giờ khác này tại lâm thiên vận trong lòng mới chính thức đem tô hồng coi là một cái bình đẳng đối thủ lúc này mới có ý tứ lâm thiên vẫn liếm môi một cái trong lòng âm thầm quyết định nếu như hắn lấy n g ũ giai cảnh giới cùng tô hồng nhất chiến cho dù thắng ngoại giới đoán chừng cũng sẽ nói hắn là dựa vào cảnh giới ưu thế thắng đã như vậy hắn thì nhất định phải cùng tô hồng đánh nhau cung cấp không an p h ậ n ra cái cao thấp không thể thì làm cho tất cả mọi người nhìn xem cùng thế hệ bên trong đến tột cùng là n g ư ơ i tô hồng càng hơn một bậc vẫn là ta lâm thiên vận càng mạnh chương 336, 100% t ỷ số thắng ô m đồm t r ư ớ c ba nhẹ nhóm t ầ n cấp chương 336, 100% t ỷ số thắng ô m đồm t r ư ớ c ba nhẹ nhóm t ầ n cấp theo tô hồng cùng điển phi chiến đấu hạ màn kết thúc cái khác trên lôi đài chiến đấu vẫn đang tiến hành nhưng vô luận bọn hắn đánh lại như thế nào kịch liệt đều rất khó lần nữa điều động lên khán giả h ứ n g thú thật sự là tô hồng một quyền kia quá kinh diễm kinh diễm đến để tất cả người xem đều đối với những khác lôi đài chiến triệt để đã mất đi h ứ n g thú lúc này trên khán đ à i tất cả mọi người một mặt kích động không ngừng cùng người khác nghị luận dư vị lấy vừa mới tô hồng một quyền kia quá khoa trương tặc tô hồng một quyền đem điền phim miệu sắt tin tức truyền đi ta đã có thể tưởng tượng đến họp tại trên internet dẫn được bao nhiêu lớn manh động xác thực mạnh vô địch t thật không hổ là ma võ nam thiên võ đại tuy nhiên xếp hạng mười vị trí đầu nhưng cùng ma võ là thật không、so được. ta đoán chừng năm thứ nhất đại học trong trận đấu có thể cùng tô hồng nhất chiến chỉ có đế võ lâm thiên vận lại không người bên cạnh hh ắ c ắ c ngày mai nhưng chính là đoàn thể thi đấu chính thức so tài tô hồng cùng lâm thiên vận cái này hai cái đội trưởng khẳng định sẽ gặp gỡ ta đã chờ m o n g ở mấy ngày nay trận đấu nhìn đến quá sung sướng đần độn lao bản còn gọi ta về đi làm việc trực tiếp bị ta hung hăng mắng một trận sau đó ta đạp mã trực tiếp tại chỗ từ trước không phải anh em trực tiếp từ trước cái này không cần thiết đi trận đấu nhìn về nhìn sinh hoạt khẳng định quan trọng hơn a người cái này không có tiền sống thế nào ta là phú nhị đại mỗi ngày chơi quá nhàm chán mới chạy đi làm cũng là muốn thể nghiệm ra đời sống lao bản lái xe còn không có ta siêu xe một cái bánh xe quý đây cái kia không sao theo toàn trường tiếng nghị luận một vòng lôi đài chiến lần nữa kết thúc vòng tiếp theo tô hồng cái thứ nhất ra trận có trước đó một q u y ề n m i ệ u s á t điền phi một màn về sau tô hồng lúc này mới vừa đi ra chợ phòng cửa lớn đã nhìn thấy đối thủ đã dẫn đầu hướng lên lôi đài không chút do dự n h ậ n thua bởi vì đối thủ n h ậ n thua một trận chiến này mà võ tô hồng thắng cái này tô hồng dừng bước lại g ở khóc g ở cười quay người đi trở về chợ phòng thoải mái a đánh đều không cần đánh ta nhìn những người này đều sợ chết ngươi đường cô vân cười cười hâm mộ nói cái gì thời điểm ta cũng có thể giả bộn h ư vậy một đợt liền tốt đúng vậy a có thể tiết kiệm không ít sự tỉnh cổ lực cười ngây ngô nói ngay vậy tô hồng không phản b ắ t được bất việc về nhà thăm bố mẹ sự tỉnh thế nhưng là không có võ đạo giá trị a mặc dù nói hắn đã là ngũ giai võ giả đánh bại những thứ này tứ giai đối thủ lấy được võ đạo giá trị đã giảm bớt đi nhiều nhưng thịt mũi cũng là thịt ta sớm biết thì cùng điển phi chơi một hồi tô hồng ngồi tại vị trí trước dứt khoát trực tiếp bắt đầu tu luyện lên vô địch miền công tại một tổ bên trong ngoại trừ ma võ bên ngoài mạnh thứ hai cũng là nam thiên võ lớn mà bây giờ nam thiên võ đại ba người đều đào thải m a võ ba người có thể nói là một đường quét ngang đường cô vân cùng cổ lực mỗi một trận chiến đấu đều không đi ra ba quyền trở lên mà tô hồng càng thêm khoa trương ngay từ đầu hắn còn đứng dậy hướng lôi đài đi đến nhưng theo nguyên một đám đối thủ tất cả đều tranh nhau chen lấn nhận thua sau lần nữa bị gọi vào tên tô hồng lúc này học thông minh phối hợp ngồi tại vị trí trước tu luyện người đều không cần lộ diện tại từng tiếng nhận thua âm thanh bên trong một tổ mà võ ba người đều là lấy một trăm linh tỷ số thắng ôm đồm trước ba toàn bộ tấn cấp đối với ma võ tấn cấp tất cả khán giả đều không có chút nào ngoài ý m u ố n chỉ là tô hồng đánh cái mấy trận sau đó mặt đều không cần lộ thì tấn cấp đây là lần đầu gặp có người xem khó hiểu nói cái này tốt xấu đánh một trận đi thua thì thua có thể cùng ma võ tô hồng luận bàn một chút rất đáng ra à. có người xem im lặng nói anh em đây là luận bàn sao đây là trận đấu thúng chi điền phi đều gánh không được tô hồng một quyền trực tiếp bị đội y tế dùng bằng ca nhất đi xuống điền phi còn như vậy những thứ này tứ giai tuyển thủ nơi nào còn dám cùng tô hồng đánh a không nhận thua thuần thuần cũng là đang tìm cái chết ta xác thực ai biết đối lên tô hồng tô hồng có thể hay không thủ hạ lưu tình không ai dám liều lĩnh tràng phiêu lưu này t h i điền phi cái kia thẳng trạng nam thiên võ đại không hoa phí một chút đền bù tiến hành trị liệu đằng sau hai ngày năm thứ nhất đại học trận đấu điền phi khẳng định không tham gia được theo một tổ kết thúc hai tổ lôi đài chiến rất mau đánh vang sớm đã chờ đợi đã lâu lâm thiên vận cùng đế võ một bài phát một dự bị lên đài bắt đầu quét ngang lâm thiên vận đã là ngũ giai võ giả trận đấu tự nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều đế võ ba người cùng Ma võ một dạng đồng dạng lấy một trăm phần trăm tỷ số thắng ôm đồm trước ba thành công tấn cấp đáng nhắc tới chính là hai tổ bên trong đồng dạng có một chi xếp hạng mười vị trí đầu võ đại tuyển thủ đ ố i lên những người này lúc người xem bén nhạy phát hiện lâm thiên vận vậy mà áp chế khí huyết lấy so mười vị trí đầu võ đại tuyển thủ thấp nhất cảnh khí huyết một quyền đem đánh tan cái này dẫn tới không ít người kích động ngoa tạo lâm thiên vận điều này hiển nhiên là cùng tô hồng đòn k h i ê n lên a h ắ n cử động này cũng là tại nói cho chúng ta biết tô hồng vượt cấp đánh bại đệ phi h ắ n cũng được kỳ thật không có đụng phải ngũ giai đối thủ thôi ha ha ha ta liền nói có năm ngoái đế võ hiệu trưởng gãy năm nay m à võ cùng đế võ tuyệt đối làm ấ y chục năm qua mùi thuốc súng dạy đặc nhất một năm có ý tứ ngày mai đoàn thể thi đấu lâm thiên vận cùng tô hồng cần phải liền sẽ lần đầu đối mặt về sau một mình thi đấu hai người tất nhiên sẽ c h â t nước chân giáo làm qua một trận phân g i a cao thấp hai người này cho dù phóng nhãn hoa quốc tất cả võ đại sinh viên năm nhất bên trong vậy cũng là không chút huyền n i ệ m đệ nhất đệ nhị ai có thể đẻ qua đối thủ xếp tại đệ nhất liền muốn nhìn về sau một mình so tài bất quá lời nói đi cũng phải nói lại lâm thiên vẫn thế nhưng là ngũ giai võ giả hắn cũng không phải điện phi à tô hồng trung quy là tứ giai an cảnh giới thua thiệt thật đúng là m u ố n là kém cái tiểu cảnh giới có lẽ trên lệnh chưa đủ lớn nhưng đây chính là kém một cái đại cảnh giới theo thời gian trôi qua đang lúc hoàng hôn đoàn thể thi đấu đấu vòng loại hạ màn kết thúc ma võ đế võ tự nhiên không cần nhiều lời tấn cấp là chuyện tất nhiên mà gần với hai chỗ đỉnh cấp võ đại mười vị trí đầu võ đại ngoại trừ hai chỗ đụng tới ma võ đế võ thẳng xuôi xẻo bên ngoài còn lại tám chỗ mười vị trí đầu võ đại cũng toàn bộ tấn cấp cái khác đưa thân sáu mươi tư cường võ đại xếp hạng thì là những năm qua cơ hồ giống nhau cũng không có toát ra hấp mã giới này võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học trong trận đấu duy nhất có thể được xưng tụng là đen địa cũng chính là nam thiên võ đại điển phi đáng tiếc thất h ắ c mã này vừa bộc lộ tài năng liền bị tô hồng vô tình ách giết từ trong trứng nước rất nhanh theo người chủ trì lên đài thông lệ tuyên bố tấn cấp võ đại lại kích động vì ngày mai đoàn thể thi đấu phủ lên một chút bầu không khí về sau hiện trường bắt đầu tan cuộc tất cả đi ra nam thiên trung tâm thể dục người xem cơ hội đều tâm hữu linh tê làm một việc cái kia chính là cầm điện thoại di động lên đem hôm nay tin tức cùng thu video tại trên internet truyền phát ra ngoài đến hiện trường xem tranh tải người xem trung quy chỉ là con số nhỏ toàn bộ hoa quốc không biết bao nhiêu người bởi vì ngày hôm qua tranh luận điển phi cùng tô hồng ai mạnh ai yếu t h i ế h mời đều đang đợi trở lấy có quan hệ hôm nay tranh tài tuyến đầu tin tức lúc này theo những tin tức này cùng ghi hình không ngừng b ộ c ra toàn bộ internet website đều s ô i t r à o chẳng ai ngờ rằng cái tia ngũ giai điển phi lại bị tô hồng một q u y ề n miễu sát ngoa tạo thuần quái vật ta người này quá bất hợp lý a đây chính là ma võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân a ta thì muốn hỏi một chút các người võ đại có hay không dạng này đệ nhất nhân a đây cũng không phải là phổ thông ngũ g i a võ dạ a đây chính là điển phi a ngày hôm qua giút thổi điển phi ở chỗ nào đều đi ra cho ta nói chuyện theo ý thức được cái này một điểm về sau không có người lại đi chú ý đến phi tên của hắn phi tốc theo từ khóa hấp phía trên biến mất thay vào đó là ma võ tô hồng cùng đế võ lâm thiên vận đến tột cùng ai mạnh hơn một số đúng vậy lại về tới cái này chuyện xưa đ ề nguyên bản ngưng chiến mấy ngày ma võ đế võ đám dân mạng lần nữa bắt đầu thuần thục kích tình lẫn nhau phun lên đến vì thế làm cho tối bụi mà cùng lúc đó nam thiên khách sạn tô hồng cũng không có đi mạng chú ý lạc phía trên oanh động lúc này hắn đang cùng đường cô vân cùng ngọc thanh tuyển một đ o à n người đi tới lý dương võ gian phòng vừa vào cửa lý dương võ cùng mấy tên ma võ tông sư thì cười để bọn hắn ngồi xuống ngày mai sẽ là chính thức đoàn thể so tài chúng ta những lao ra hỏa này cho các ngươi truyền thụ điểm kinh nghiệm chương ba trăm ba mươi bảy hung hăng cho ta âm có ta ở đây bao tháng chương ba trăm ba mươi bảy hung hăng cho ta âm có ta ở đây bao tháng tại ma võ lần này đến đây tông sư bên trong ngoại trừ bề ngoài như là thanh niên giống như lý dương võ cái khác nhìn qua trẻ tuổi nhất cũng đã là đầu tóc đen bạch tham nửa t r u n g nhân nhân tuy nhiên đều là t ô n g sư nhưng những người này đều là trưởng bối lý dương võ đối bọn hắn đều mười phần tôn trọng chủ động tiếp lời gốc dạng bắt đầu cho tô hồng bọn người truyền thụ lên võ đại giải đấu kinh nghiệm đầu tiên phải rõ ràng một chút võ đại giải đấu chính thức thi đấu mới thật sự là bắt đầu đấu vòng loại giai đoạn chỗ lấy vô luận một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu đều là lôi đài thi đấu trên bản chất chính là vì đem người yêu sàng trọn rơi dù sao cũng là võ giả chiến lực không được cái kêu phương diện khác mạnh hơn cũng vô dụng vô luận cái nào giới võ đại giải đấu cơ bản đều là cái này sàng chọn phương thức mà dựa vào quy tắc này có thể tiến vào chính thức thi đấu 6 á tư cường chiến lược cũng sẽ không kém đi nơi nào lúc này quy tắc thường thường thì sẽ phát sinh biến hóa không chỉ nhìn chiến lược mà chính là muốn nhìn một cái võ giả tổng hợp năng lực nơi này đáng giá tổng hợp năng lực bao quát nhưng không giới hạn trong khác biệt địa hình biểu hiện có thể hay không thích hướng khác biệt hoàn cảnh cùng tùy cơ ứng biến năng lực vân vân đây cũng chính là vì cái gì võ đại giải đấu hàng năm đều sẽ thay đổi tổ chức một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì mỗi cái tỉnh địa phương hoàn cảnh địa hình thậm chí hung thú đều đều có khác biệt cũng nên ở đây hàng năm võ đại giải đấu tổ chức chỗ quy tắc thường thường đều sẽ dung nhập một số địa phương đặc sắc giống giới này nam thiên thành trước đó tại xe đứng ra lúc vương thạch cho các ngươi phổ cập khoa học qua đi nam thiên thành bên này nổi danh nhất cũng là thám hiểm tầm bạo bởi vậy quy tắc khẳng định sẽ cùng cái này tương quan lý dương võ s ở lên c ằ m ta suy đoán ngày mai đoàn thể thi đấu tám chín phần mười sẽ để cho các ngươi đi g i ngoại mà lại lại xuất phát trước hẳn là sẽ cho các ngươi một tấm bản đồ bảo tàng loại hình đồ vật ngay vậy t ô hồng chờ người trong lòng đều âm thầm ghi lại có điều lý dương võ nói võ đại giải đấu tổng cộng năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học bốn trận chính thức thi đấu mỗi trạng chính thức thi đấu thành tích đều sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng là không có thể cầm tới tổng quản quân lý dương võ nhìn hướng tô hồng cho nên tiểu tử ngươi ngày mai nếu như đụng tới lâm thiên vận cũng không cần áp chế khí huyết cái kêu bại lộ thì bại lộ vâng tô hồng nhẹ gật đầu mà lúc này lý dương võ lộ ra giảo hoạt nụ cười đương nhiên bại lộ trước có thể âm lâm thiên vận một tay thì âm một tay minh bạch tô hồng cũng lộ ra cùng lý dương võ cùng khoản nụ cười dù sao áp chế khí huyết đến bây giờ không liền vì âm đế võ nhất sóng sao chật chật các ngươi hai cái không hổ là sư đ ồ à, một tên ma võ bạch phát thông sư bật cười chỉ chỉ hai người lâm lão cái này kêu cái gì lời nói lý dương võ lông mày nhữ lại chẳng lẽ để tô hồng đừng âm đế võ sao ai ta cũng không có nói như vậy nhấc lên không âm đế võ b ạ c h phát tông sư lâm láo lập tức dựng râu trừng mắt tiểu tô hồng ngươi thì hung hăng cho ta âm t i ê n tâm to gắn cả gặp lâm láo trong chấp nhoáng này trở mặt tốc độ tất cả mọi người nợ nụ cười rất nhanh mọi người rời đi tô hồng bước nhanh phòng nghỉ ở giữa đi đến hai ngày này trận đấu xuống tới tuy nhiên ngoại trừ điển phi bên ngoài hắn đối thủ của hắn thực lực đều là tứ giai nhưng cái này nguyên một đám đều là các võ đại thiên tài nói là nói thì muỗi nhưng tăng thêm điển phi đầu này muỗi to võ đạo giá trị để dành cũng đến vẫn rất khả quan thêm điểm thêm điểm t ô hồng không kịp chờ đợi trở về phòng cùng lúc đó khắc trong một gian phòng ra ra ngươi chăm chú nhìn qua lâm thiên tể lâm thiên v ậ n một mặt khó có thể tin nói ngươi nói là nếu như là cùng dai cái kết tô hồng lực lượng khả năng so với ta còn mạnh hơn một chút không tệ lâm thiên tề gật đầu nói tiểu tử ngươi ngày mai x ố p lại tinh thần cho ta đừng cảm thấy tô hồng là tứ giai thì tất thắng cho ta dùng toàn lực gặp lâm thiên tề gật đầu lâm thiên v ậ n sắc mặt biến đổi không chừng hắn là thật không nghĩ tới chính mình ra ra đối với tô hồng lực lượng đánh giá vậy mà như t h á độ cao ta còn cũng không tin lâm thiên vận cái này thật có chút phía trên ta ngày mai cùng hắn đụng vào xem hắn lực lượng đến tột cùng đại tới trình độ nào ba lâm thiên tể trở tay thì rút hắn một cái đầu băng ngày mai là đoàn thể thi đấu trước vững vàng cầm xuống lại nói không muốn phía trên trực tiếp chạy đi tìm tô hồng lâm thiên tể tức giận nói một mình thi đấu các ngươi tự nhiên sẽ gặp gỡ đến lúc đó muốn làm sao đánh đều t ù y ngươi được lâm thiên vận cắn răng nói ngài nói tô hồng cùng giai lực lượng so với ta còn mạnh hơn ta là thật không tin đoàn thể thi đấu ta trước tiên có thể cam đoan cầm xuống nhưng là đến một mình thi đấu ta nhất định muốn cùng giai cùng hắn đao thật thương thật làm qua một trận ngay vậy lâm thiên tề sắc mặt tối đen tiểu tử ngươi có cảnh giới ưu thế không cần nhất định phải cùng giai cùng hắn đánh ta cũng không tin cái này ta lâm thiên vận một mặt thế nào ta thì nhất định phải cùng hắn phân cái cao thấp không thể nhìn xem cùng thế hệ bên trong đến tột u cùng ai mới là đệ nhất cùng thế hệ đệ nhất lâm thiên ngọc sâu xa nói ta chẳng lẽ không phải ngươi cùng thế hệ ngay vậy lâm thiên v ậ n biểu tình ngưng trọng khí thế lập tức yếu đi ta chỉ phải là tất cả võ đại sinh viên năm nhất bên trong đệ nhất、ừ. lâm thiên ngọc gật đầu nói cùng giai đánh một trận cũng tốt bất quá ngươi nhớ kỹ thật muốn bạn nhất không địch lại đừng đặt cái kia cưỡng cái kia tăng lên khí huyết thì tăng lên khí huyết chúng ta đ ế v õ năm nay nhất định phải thắng không phải tỉ ngươi có ý tứ gì a lâm thiên vận cái này là thật khó chịu ngươi còn thật cảm thấy ta cùng giai có khả năng sẽ thua bởi tô hồng chỉ là để ngươi làm rõ ràng trọng điểm mà thôi v ó cùng quan tâm ta có thể hay không doanh tô hồng ta nhìn ngươi càng cần phải suy nghĩ một chút làm sao không lại bại bởi ngọc thanh tuyền ngươi nói cái gì nói lại cho ta nghe lặp lại lần nữa thì lại nói ai chờ chút ngươi làm sao động thủ đánh người a ra ra cứu ta trông thấy lâm thiên vận bị lâm thiên ngọc đuổi đến trên nhảy dưới tránh lâm thiên tề sắc mặt đen nhánh như đáy nổi hắn động nhiên vỗ bàn một cái quát to hai cái hồn trướng đồ chơi dừng lại cho ta gặp ra ra tức giận hai người lập tức dừng lại động tác tới đây cho ta trận đấu còn không có đánh đâu hai tỷ đệ tại cái này đánh nhau còn thể thống gì lâm thiên tề mắng một câu sau đó chỉ hướng lâm thiên vận n g ư ơ i ngày mai đoàn thể thi đấu cho ta thật tốt đánh nắm lấy số một đến mức một mình thi đấu phải trang muốn cùng tô hồng đánh nhau cung cấp tùy ngươi lâm thiên tề chân thành nói nhưng ngươi cho ta chú ý thật muốn phát hiện không địch lại hoặc là thế lực ngang nhau ai cũng không thắng được người nào đừng cho ta lãng phí thời gian trực tiếp dùng ngũ giai khí huyết đem tô hồng đánh bại yên tâm đi ra ra ta cũng không ngóc ta lâm thiên v ậ n m i ế t miệng t r ậ t lại không nhịn được nói bất quá ta đến cường đ i ệ u một chút ta không thể lại không địch lại tô hồng nhiều lắm là đánh thế lực ngang nhau thật muốn như thế ta tự nhiên sẽ tăng lên khí huyết bằng vào ta ngũ giai thực lực đánh một cái tứ giai tô hồng đây còn không phải là tùy tiện đánh nói lâm thiên vẫn mặt mũi tràn đầy tự tin nói năm thứ nhất đại học trận đấu ngài cứ an tâm đi có ta ở đây cái tia chính là bàn thắng c h ư ơ nguyên 338, thêm điểm. Mười vị trí điểm, đ vị ầ võ đại l là, nói là nói một một nhân c h ư rất đơn giản mà võ cùng đế võ cái này hai chỗ đỉnh cấp võ đại tại hoa quốc trong mắt mọi người vậy cũng là bao trùm tất cả võ đại phía trên tồn tại vĩnh viên ba chiếm hai vị trí đầu võ đại địa vị bởi vậy nơi này mười vị trí đầu võ đại trên thực tế là theo đệ tam võ đại đến thứ mười hai võ đại lúc này gian phòng bên trong một mình thi đấu bên trong bị tô hồng một q u y ề n m i ệ u s á t điện phi cũng ở chỗ này nam thiên võ đại là tại một mình thi đấu bên trong bị đào thải nhưng đoàn thể thi đấu vẫn có thể tham gia lúc này điện phi nhìn qua sắc mặt hồng n h u ậ n thất thớt hiện nhiên nam thiên võ đại đã vì hắn cung cấp chân quý khôi phục đan dược mà tại chính thức đoàn thể lúc trước một đêm mười vị trí đầu võ đại tụ tập tại một khối tự nhiên là vì thương nghị ngày mai nên như thế nào đối phó ma võ cùng đế võ tại võ đại giải đấu bên trong khác biệt võ đại đội ngũ ở giữa là cho phép tự mình thương nghị tiến hành tổ đội xem như một kiện ngầm hiểu lẫn nhau sự tình dù sao ngươi có thể thuyết phục người khác theo ngươi một khối tổ đội cái k i a cũng coi là tổng hợp năng lực một loại thể hiện bất quá tại những năm qua tranh thức có thể tổ đội đồng thời ở trong trận đấu đi đến sau cùng cơ hội không có bởi vì vì trên danh nghĩa là liên thủ tổ đội nhưng lục đục với nhau không thiếu được dù sao trước bị đào thải thì mang ý nghĩa thứ tự thấp loại tình huống này đụng tới loại kia cần tổ đội ứng phó c ư ờ n g địch thật là ai lên trước chỉ là cái này một điểm liền có thể tranh cái nửa ngày bởi vì xung đột lợi ích dù là tại thi đấu trước tiến hành tổ đội sau cùng cũng sát xuất lớn ở trong trận đấu nhất phách lương tán cái này còn khá tốt có lúc lẫn nhau đánh lên tình huống đều không hiếm thấy nhưng hôm nay lại có chút khác biệt mười vị trí đầu võ đại mười tên đại một đội trưởng tuy nói ngày bình thường có chút không hợp nhau nhưng lúc này thương nghị quá trình bên trong lại lạ thường đều khắc chế tình khí không có nguyên nhân khác thật sự là giới này ma võ đế võ quá mạnh lâm thiên vận tự nhiên không cần nói thêm ngũ giai võ giả vẫn là đế võ đi ra thực lực tuyệt đối mạnh đáng sợ mà tô hồng tuy là tứ giai nhưng là một quyền đem ngũ giai điền phi đều miểu sát cái này a i còn dám xem nhẹ nói đến đây chín tên mười vị trí đầu võ đại đội trưởng cũng nhìn không được liếc mắt điền phi các ngươi nhìn cái gì điền phi mặt đen thui điền phi ngươi là trong chúng ta một cái duy nhất ngũ giai đến lúc đó tô hồng giao cho ngươi ta đi ngươi lại ra vừa nghe đến còn muốn chính mình đối lên tô hồng điền phi trong nháy mắt nên kích giống như đập bàn đứng lên ta đầu tiên nói trước ta không có khả năng một người đi quân lấy tô hồng tử cũng không đi điền phi cắn răng nói hắn là thật bị tô hồng một q u y ề n kia cho đánh sợ đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi thấy thế, thế chín tên võ đại đội trưởng hai mặt nhìn nhau một đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sửng sốt không ai mở miệng nói chuyện đơn giản là bọn hắn cũng không đi đối lên tô hồng ngũ giai điền phi đều bị rõ ràng đánh ra bóng mở bọn hắn phía trên đoán chừng còn muốn thảm nhất thời bầu không khí lập tức biến đến có chút lung túng sau cùng vẫn là xếp hạng đệ nhất võ đại nam kể võ đại đội trưởng trần trùng hắn trầm giọng nói đương nhiên không thể để cho điền phi một người lý cản chúng ta mười vị trí đầu võ đại nếu như đều tề tâm hiệ vậy thì có năm mươi tên tứ giai cao đoạn võ giả nếu như lại tính cả năm mươi tên dự bị chiến trận này ma võ cùng đế võ cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta các vị đã nhiều năm như vậy chúng ta mười vị trí đầu võ đại một mực bị ma võ cùng đế võ đẻ ép chẳng lẽ các ngươi thì không muốn tại cái này mở giới đánh vỡ cái này mà chú sao để ngươi là biết ma võ cùng đế võ cũng chẳng có gì ghê gớm bọn hắn cũng là thất bại chân c h ú n g ngữ khi biến đến sụp sôi mà muốn làm đến đây hết thảy chỉ cần chúng ta mười tri đội ngũ vứt bỏ hiểm khích lúc trước liên thủ tại một khối không lục đục với nhau liền có thể đánh ma võ cùng đế võ nói trần trung liếp nhìn chín tên võ đại đội trưởng ánh mắt biến đến vô cùng kiên định ta biết đại gia ở giữa có xung đột lợi ích ai cũng muốn mỗi người võ đại xếp hạng càng cao nhưng là hôm nay chúng ta có thể lập cái kế tiếp ước định tại đánh bại ma võ cùng đế võ trước chúng ta mười chỗ mười vị trí đầu võ đại đội ngũ cũng là bền chắc như thép nếu ai dám tại đem ma võ đế võ đào thải trước gây sự về sau hàng năm võ đại giải đấu đều phải bị chúng ta cái khác võ đại n h ầ m vào người nào tán thành người nào phản đối trong lúc nhất thời mọi người chờ mặc nhưng biểu lộ rõ ràng có chút ý động nếu có thể ở giới này đánh ma võ cùng đế võ cái kia tên của bọn hắn tuyệt đối sẽ bị vĩnh viễn khắc vào trong trường đ ì n h dự trên bảng được ta gia nhập điền phi lớn nhất đáp ứng trước thấy thế cái k h á c tám tên võ đại đội trưởng cũng lần lượt đồng ý t ố t gặp tất cả mọi người đáp ứng trần trung hào tình vạn t r ư ở n nói đừng nhìn tô hồng cùng lâm thiên vận mạnh thế nhưng cuối cùng chỉ là cá thể thực lực mạnh thôi ưu thế của chúng ta là người đủ nhiều một người đánh không lại vậy liền m ộ ư ơ i người mười người đánh không lại vậy liền hai mươi người thực sự không được chúng ta trực tiếp năm mươi tên thủ phát đội viên toàn bộ tụ tập chẳng lẽ còn không thắng được ma võ cùng đế võ đội ngũ sao có thể dự thi võ đại giải đấu vậy cũng là mỗi người võ đại đ ỉ n h cấp thiên tài vượt cấp mà chiến cùng ăn cơm uống nước giống như đơn giản chúng ta liên thủ tất nhiên thế như t r ẻ tre dù ai cũng không cách nào ngăn cản mà lại chỉ cần chúng ta có thể vào ngày mai chính thức đoàn thể thi đấu bên trong đánh bại ma võ cùng đế võ cầm xuống vô địch về sau hàng năm võ đại giải đấu tên của chúng ta đều sẽ vĩnh viễn bị nhắc đến là chúng ta lần thứ nhất phá vỡ ma chú đem ma võ cùng đế võ theo vô địch trên bảo t o ọ n kéo xuống không thể không nói chân trung là có mấy phần bán hàng đà cấp thiên phú các loại phía trên giá trị nói đến một đám võ đại đội trưởng đều nhiệt huyết sôi t r à lên sau đó tại tối nay võ đại giải đấu trong lịch sử chưa bao giờ có một màn xuất hiện m ư ờ i vị trí đầu võ đại m ư ờ i tri đội ngũ đều liên t h ủ tại một khối cộng đồng nên chiến ma võ cùng đế võ cùng lúc đó tô hồng về đến phòng ngồi ở trên giường cấp tốc mở ra hệ thống mặt bảng nhìn hướng võ đạo giá trị một cột võ đạo giá trị một mươi ba hai trăm mặc dù gọi đùa vì tình h môi nhưng cái này võ đạo giá trị tuyệt đối số lượng cũng không í t có thể tham gia võ đại giải đấu đó cũng đều là các võ đại bên trong đỉnh cấp thiên tài đánh bại một người võ đạo giá trị xa so với đánh bại cùng giai hung thú muốn hơn rất nhiều mắt nhìn hậu trường không ra tô hồng sở liệu đánh bại điền phi lúc cho võ đạo giá trị nhiều nhất dù sao mặc dù là một quyền biểu sát nhưng điền phi làm sao cũng là ngũ giai võ giả vẫn là xếp hạng nam thiên võ đại năm thứ nhất đại học đội ngũ đội trưởng thuộc về thiên tài trong thiên tài chỉ là hắn một người cung cấp võ đạo giá trị cũng nhanh bắt kịp đánh giết lục giai hung thú cho võ đạo giá trị ngẫm nghĩ một hồi tô hồng liền làm ra quyết định đem tất cả võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại huyền công phía trên huyền công tiến độ lên nhanh sau cùng dừng lại tại huyền công vô địch huyền công tầng thứ nhất năm hai bốn khách quan trước đó tăng lên dòng g ã mười ba thêm hết điểm trong n y mắt tô hồng liền một cách tự nhiên phát hiện đối với huyền công lý giải sâu hơn hắn thử vận hành một lần huyền công liền mặt lộ vẻ ra sợ hãi lẫn vui mừng tốc độ so trước đó rõ ràng nhanh hơn một chút huyền công độ thuần thục càng cao thì đại biểu cho hắn tu luyện tốc độ càng nhanh thêm huyền công tính so sánh giá cả muốn so thuần hp cao hơn dù sao đây chính là mãi mãi cũng tồn tại t ă n g phúc húng chi tô hồng có thể chưa quên làm vô địch huyền công đạt tới tầng thứ ba lúc còn có thể nắm giữ hoàn toàn thay đổi cùng ẩn nặc khí tức năng lực đi chư thiên chiến trường trước nhất định muốn đem huyền công tăng lên tới tầng thứ ba bảo mệnh hiệu quả tuyệt đối tiêu chuẩ muốn đến nơi này t ô h ồ n g không có lãng phí thời gian nữa tại vòng tay phía trên tìm tòi lên nam thiên thành tầm bảo thám hiểm tương quan nội dung thẳng đến đêm khuya t ô h ồ n g mới từ từ thiết đi vì ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức sáng sớm hôm sau chính thức đoàn thể thi đấu đến chương ba trăm ba mươi chín bởi vì chúng ta đủ mạnh chiến lược cũng là không vòng qua được đi khảm chương ba trăm ba mươi chín bởi vì chúng ta đủ mạnh chiến lược cũng là không vòng qua được đi khảm chính thức đoàn thể thi đấu cùng ngày buổi sáng t ô hỏng cùng cố hoan hoan một b ằ n người đi vào tiệc đứng sành dùng cơm lúc này trong nhà ăn các võ đại tuyển thủ chính là một vừa ăn một bên nói chuyện t i ế m khi bọn hắn đến lúc tất cả giao lưu âm thanh đều ngắn ngủi dừng lại một giây trận mới khôi phục trạng thái bình thường đây chính là ma võ thiên tài cảm giác gác bách đối ở đây tô hồng một đoàn người xem như đã thành thói quen phối hợp bắt đầu dùng cơm a khi đi ngang qua nam thiên võ đại đội n g ũ lúc tô hồng đúng lúc cùng điện phi liếc nhau một cái phát hiện cái sau ánh mắt rõ ràng cùng h ô m q u a khác biệt tựa như là đúng hôm nay chính thức đoàn thể thi đấu mười phần mong đợi dáng vẻ cái này khiến tô hồng hơi kinh ngạc hắn ngẫm nghĩ một hồi như có điều suy nghĩ dương mắt hướng cái khác mười vị trí đầu võ đại phương h quả thật đúng là không sai mười vị trí đầu võ đại tuyển thủ tựa hồ cũng tại vô tình hay cố ý đánh giá bọn hắn ánh mắt kia đều mang một vệ hưng phấn đây là liên thủ rồi tô hồng n h ữ n g mày cũng không có n g o ạ i ý muốn bao nhiêu đối với thực lực quá mạnh mà bị người liên thủ nhằm vào hắn xem như đã xe nhẹ đường quen thói quen đến không thể lại quen thuộc bất quá tô hồng trở lại chỗ ngồi lúc vẫn là đem chính mình quan sát được chi tiết nói ra chật chật ta xem một chút thật đúng là ha ha trước đó tại ma võ đều là chúng ta liên thủ nhằm vào tô hồng không nghĩ tới chúng ta cũng có hôm nay a loại cảm rất này chật chật vẫn rất thoải mái đường cô vân cổ lực một đám người đều nợ nụ cười không có chút nào bởi vì bị nhằm vào bất mãn lúc này ngọc thanh tuyền cổ kình mấy người cũng đến gặp mấy người cười hì hì hiêu kỳ hỏi thăm một chút khi biết được bọn hắn bị nhằm vào ngọc thanh tuyền một đám người liếc nhau một cái sau đó đều nợ nụ cười tựa h ồ tuyệt không ngoại ý muốn để dẫn tới đại cả đám hiêu kỳ mở miệng hỏi thăm về tới ha ha tại những năm qua chúng ta ma v õ cùng đ ế v õ bị nhằm vào bình thường đơn thuần bình thường cổ kinh nháy mắt ra hiệu cười nói dù sao không bị người ghen ghét là tầm tường mà người đứng tại đây vô nghĩa thật tốt nói ngọc thanh tuyền lắc đầu hướng về phía tô hồng bọn người nghiêm túc giải thích m à võ cùng đế võ s á c thực so sánh đặc t h ủ bởi vì thực lực quá mạnh nguyên nhân bị cái k h á c võ đại liên thủ nhằm vào xem như thông lệ vô luận là năm thứ nhất đại học năm thứ hai đại học vẫn là đoàn thể thi đấu hoặc là một mình thi đấu m à võ cùng đế võ một mực là bị nhằm vào đối tượng quy tắc cho phép tô hồng hiếu kỳ nói cho phép a ngọc thanh tuyền đương nhiên nói có thể cùng người liên thủ đây cũng là tổng hợp năng lực một loại đây là bản sự thật muốn có thể đem tất cả võ đại đội ngũ đều liên hợp tại một khối cái kia cũng là bản lãnh của bọn hắn mà lại những thứ này võ đại liên thủ nhưng thứ này võ đại tuyển thủ đúng là mỗi người võ đại đỉnh cấp thiên tài nhưng trong mắt bọn hắn còn rõ ràng không đáng chú ý cái này một điểm theo hai ngày trước đấu vòng loại bên trong kỳ thật liền có thể đã nhìn ra vô luận là ma võ vẫn là đế võ tại đấu vòng loại bên trong đều là một đường quét ngang đừng nói thế lực ngang nhau liền có thể ngăn cản bọn hắn mấy chiêu người đều cực kỳ hiếm thấy nếu là những người này không liên thủ chính thức thi đấu bên trong cũng giống vậy sẽ như đấu vòng loại đồng dạng bọn hắn một đường quét ngang cái này là hoàn toàn có thể dự đoán đến sự tình bất quá nha mười vị trí đầu võ đại đồng thời liên thủ tình huống cái này còn giống như thật sự là lần đầu tại những năm qua mười vị trí đầu võ đại cho dù liên thủ cũng sẽ làm mấy cái trận、doanh. lúc này ngọc thanh tuyền lời nói xoay chuyển cười híp mắt nhìn hướng tô hồng hiện tại bọn hắn chỗ lấy một khối liên thủ ta đoán chừng cũng là người h ô m qua một q u y ề n m i ệ u sắt điền phi đưa đến đem bọn hắn triệt để kinh hãi hủ dọa ngay vậy tô hồng có chút rợ khóc rợ cười hóa ra chính mình một q u y ề n kia ngược lại còn giúp bọn hắn bất quá đối với cái này vô luận là tô hồng vẫn là đường cô vân cố hoan hoan bọn người đều cảm giác không có gì cái gọi là chính như ngọc thanh tuyền nói tới đồng dạng lấy bọn hắn thực lực nếu như những thứ này võ đại không liên thủ cái này võ đại giải đấu còn thật không có ý gì khi đi tới sớm đã tiếng người huyên náo t ô hồng liền phát hiện thao trường phía trên lôi đài đã bị toàn bộ chống giống chỉ còn lại một cái chủ chỉ đài mà tại thao trường trung ương trên không treo cao nước cờ cái mặt hướng tứ phương to lớn màn hình mà lại dọc theo thao trường đã bị triệt để đả thông liên tiếp đi ra bên ngoài một con đường phía trên con đường này hai bên đứng đ ầ y súng ống đầy đủ v õ giả không cho phép bất luận kẻ nào xuất hiện tại trên đường con đường này hôm qua nghe tài xế nói tựa như là thông hướng ngoài thành phải qua đường t ô hồng thầm nghĩ lấy xem ra hôm nay chính thức đoàn thể thi đấu là muốn đi ngoài thành sau một lúc lâu xác thực như tô hồng sở liệu đồng dạng khi tất cả tuyển thủ dự thi tại thao trường phía trên đứng thẳng sau tay cầm mịt rổ phôn người chủ trì lên đài đơn giản nóng tràng về sau liền bắt đầu giới thiệu quy tắc năm nay chính thức đoàn thể thi đấu sử dụng sân bãi là lấy cửa đông làm điểm xuất phát hướng đông 50 km khu vực đều là sân thi đấu trận đấu chế độ thi đấu áp dụng tích phân chế tổng cộng ba ngày thời gian kết thúc lúc tích phân cao nhất đội ngũ tức là năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu vô địch mỗi cái võ đại đội ngũ xuất phát trước đều sẽ đạt được một tấm bản đồ bảo tàng đồng thời phải mang theo tuyển thủ chuyên dụng trí năng vòng tay thu hoạch được tích phân phương thức như sau một tìm tới t à n g bảo đồ phía trên bảo tàng điểm vòng tay sẽ tự động thu hoạch được tích phân nơi này phải chú ý mỗi tấm bản đồ bảo tàng phía trên tích phân đều là khác biệt cao có thấp có hai tại sân thi đấu bên trong cũng đã tùy cơ để đặt tốt t à n g bảo đồ tiểu đội võ giả tìm kiếm được tức có thể trực tiếp sử dụng ba đào thải bất luận cái gì võ đại một tên thủ phát đội viên tức có thể đạt được một nghìn điểm tích lũy đào thải một tên dự bị đội viên thì có thể thu hoạch được năm trăm điểm tích lũy bốn ngoại trừ xuất phát trước phân phối tảng bảo đồ bên ngoài tại sân thi đấu bên trong tìm tới tất cả tảng bảo đồ đều có thể cất đoạt n a m nếu như đem một chi võ đại đội ngũ năm người tiểu đội toàn bộ đào thải thì có thể trực tiếp lấy được đối phương tất cả tích phân chú ý nơi này năm tên dự bị vẫn có thể bổ bên trên vị trí nhưng là tích phân sẽ về không tiếng nói vừa ra tất cả tuyển thủ tính cả khán đài đều đang sôi nổi nghị luận tô hồng suy nghĩ đào thải tuyển thủ lấy được tích phân rất ổn định có thể cái này tàng bảo đồ tích phân thì không xác định cái này bảo tàng điểm tích phân nói rất mơ hồ cao có thấp có tối cao có bao nhiêu thấp nhất lại là bao nhiêu có điều có thể đoạt thì xong việc tô hồng thầm nghĩ trong lòng đoạt liền xong rồi lúc này người chủ trì mở miệng lần nữa hiện tại lại nói một chút thủ phát cùng dự bị đội viên ở giữa thay phiên quy tắc đầu tiên đợi lát nữa xuất phát lúc chỉ có thành tựu i thủ phát năm tên đội viên có thể khởi hành dự bị thành viên cần lưu tại thao trường phía trên chỉ có tiếp vào thay phiên tin tức mới có thể xuất phát thẳng đến cùng thay phiên đội viên giao tiếp về sau mới xem như thay phiên thành công chú ý nơi này xuất phát dự bị thành viên làm bước ra ngoài thành một khắc kia trở đi là có thể bị công kích cái này cũng đại biểu cho thay phiên có khả năng thất bại t u t quy tắc giới thiệu đến đây là kết thúc các vị bắt đầu mời đi trận đấu chuyên dụng vòng tay sau mười phút xuất phát tiếng nói vừa ra từng người từng người công tác nhân viên chuyển đến hơn mười g ư ơ n g trí năng vòng tay tuyển thủ dự thi bắt đầu xếp hàng nhận lấy tô hồng một bên chờ đợi một bên suy nghĩ thu hoạch được tích phân phương thức kỳ thật rất đơn giản hoặc là đào thải hoặc là t ì m tàng bảo đồ nhưng cái này dự bị thay phiên xin cũng cần muốn hạ trường thủ phát thành viên cùng dự bị chạm mặt mới tính thay phiên thành công mà dự bị đến theo thao trường nơi này xuất phát trong lúc này tồn tại t r ê n l ệ n h thời gian dù sao sân thi đấu rất lớn trọn vẹn năm mươi km p h ạ m vi bi, biến số nhiều lắm trận đấu bắt đầu có đào thải cơ chế tại không khả năng sẽ có tiểu đội thì ở cửa thành phụ cận tìm kiếm tàn g bảo đồ tuyệt đối sẽ xâm nhập cứ như vậy cho dù muốn đội dự bị ra sân cũng cần không ít thời gian mà dự bị tại đạp ra khỏi cửa thành một khắc kia trở đi thì ở vào có thể bị công kích trạng thái là có khả năng bị những tiểu đội khác nửa đường ngăn cản cho đào thải rơi an toàn nhất phương thức thì là tiểu đội trở lại cổng thành bên này cùng dự bị tiến hành t h à n phiên có điều đều cần dự bị ra sân tiểu đội trạng thái khẳng định cũng không khá hơn chút nào đây cũng là cái nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội tốt có ý nghĩ này tuyệt sẽ không tại số ít dù sao đem toàn bộ năm người tiểu đội đào thải rơi có thể cướp đoạt đối phương tất cả t í c h p h â n t ô hồng càng nghĩ càng cảm thấy cái này quy tắc nhìn như đơn giản kỳ thực cực kỳ khảo nghiệm một cái võ giả tổng hợp năng lực có điều kể một ngàn nói một vạn chiến lược thủy chung là không vòng qua được đi khảm muốn đến nơi này t ô hồng mặt lộ v ẻ ra một vệ t ý cười những tuyển thủ khác khẳng định sẽ nghĩ đến, đến ngăn cản tiểu đội thay đổi dự bị suy nghĩ dù sao cần đổi dự bị đội ngũ khẳng định trạng thái không tốt mà bọn ngự bắt ve chim xẻ nút đằng、sau. đã có người sẽ đến đoạt những thứ này thay đổi dự bị tiểu đội vậy hắn đại khái có thể ỉ vào chiến lược đến đoạt những người này nhất tiến s o n g điêu một cá hai ăn chương ba trăm bốn mươi trận đấu bắt đầu tìm cái gì bà bối trực tiếp bắt đầu chắn suối nước chương ba trăm bốn mươi trận đấu bắt đầu tìm cái gì bà bối trực tiếp bắt đầu chắn suối nước muốn đến nơi này tô hồng đem so với thi đấu chuyên dụng vòng tay nhận lấy về sau liền cùng đường cô vân mấy người đi đến một bên thương nghị nói ra chính mình ý nghĩ không sai b i ệ t lắm cái này quy tắc thì ý tứ này quy tắc cách chơi rất nhiều nhưng là chúng ta chiến lược bày ở cái này vậy tắc c h ơ i k h ô n g c h u y ể nhận t ì l v ấ n đ ề n h ỏ à, t ă n g bảo đồ tích phân muốn là thiếu chúng ta liền trực tiếp đi đào thải những người khác được đúng vậy à trận đấu này nói cho cùng tích phân nhiều không có tác dụng gì chỉ cần đem những người khác đào thải sạch sẽ, sẽ chúng ta cho dù tích phân thiếu lại như thế nào vẫn là vô địch làm cầm đầu phát đội viên đường cô vân cố hoan hoan cổ lực ngao hải mỗi người phát biểu ý kiến của mình vậy được đợi lát nữa nhận lấy đến t ă n g bảo đồ trước đ i xem một chút tích phân nhiều hay không không nhiều chúng ta liền trực tiếp đi đào thải những người khác t ô hồng sau cùng đánh nhịp định ra kế hoạch đợi đến sở hữu người đem so với thi đấu chuyên dụng vòng tay nhận lấy hoàn tất sau hiện tại phi hành ca mạ giặt bắt đầu chó i chặt lời của người chủ trì âm tiết cứng rắn đi xuống tại bên cạnh hắn mấy chục cái trong d ư ơ n g nguyên một đám hd phi hành ca mạ giặt bay lên không trung mạ ra phân biệt một chút mỗi tên tuyển thủ trận đấu vòng tay dấu hiệu liền cấp tốc chó i chặt rất nhanh như tiểu chuồn chuồn giống như ca mạ giặt phiêu phủ ở mỗi một tên tuyển thủ bên cạnh đồng thời tất cả mọi người trận đấu vòng tay phát ra đinh một tiếng t ô hồng túi đầu xem xét một cái điện tử tàng bảo đồ xuất hiện tại vòng tay phía trên cùng lúc đó, Tô cùng lúc đó thao trường phía trên không hướng bốn vương tám hướng to lớn màn hình bắt đầu lóe qua từng người từng người tuyển thủ thân ảnh chúng ta cũng lên đường đi tô hồng dẫn đội hướng về hướng cửa thành mà đi động tác của bọn hắn không nhanh không chậm đây là thực lực mang tới tự tin mà những cái kia tự biết thực lực yếu nhược võ đại tiểu đội cơ bản đều tranh nhau chen lấn sông ra ngoài dù sao ra khỏi cửa thành cũng liền mang ý nghĩa có thể kia đòn công kích này bọn hắn này lại muốn là tốc độ muốn là chậm vạn nhất cùng ma võ đế võ cùng đi ra khỏi cửa thành cái kia vô cùng có khả năng bị tại chỗ đào thải ra khỏi cục nam thiên thành ngoài cửa đông là một mảnh to lớn s ơ n lâm tại nhìn chỗ xa nhìn ra xa là từng tòa bích lục sân mạch làm tô hồng dẫn đội đi ra khỏi cửa thành lúc chỉ nghe thấy xa xa giữa rừng núi loang thoáng t r u y ề n đến từng tiếng hung thú gào rú gào thét cùng binh khi va chạm giống như thanh â m xem ra hung thú rất nhiều à nghe thanh â m chí ít có hơn mười đội cùng hung thú đánh nhau rồi đường cô vân cùng c ổ lực mấy người trao đổi tô hồng mắt nhìn trận đấu vòng tay phía trên địa đồ mi đầu hơi hơi ngưng tụ lại sân thi đấu rất lớn trọn vẹn năm mươi km xa xa sơn lâm thậm chí dây núi đều là thuộc về sân thi đấu bên trong lớn như vậy sáu mươi tư chi võ đại tiểu đội tìm ra được còn thật thật phiền t o á i chúng ta trước theo tàng bảo đồ đi tìm phía dưới bảo tàng điểm có bao nhiều tiệ phân làm đội trưởng tô hồng bắt đầu ra lệnh quan sát một chút điện tử tàng bảo đồ phía trên mục tiêu mọi người bắt đầu đánh giá t r u n g quanh rất nhanh xác định đại khái phương hướng liền nhanh chóng hướng cái k i a m ộ t bên tiến đến xông vào núi rừng làm tô hồng tiểu đội đụng phải cái thứ nhất hung t h ú lúc cũng không khỏi sửng sốt một chút đó là một đầu mọc đầy bén nhọn hàm răng s â u xí、si、c á lớn chính trôi nổi trong không khí r u động tốc độ cực nhanh c h ậ c chập sống lâu gặp võ đạo khôi phục về sau bị linh khí ẩn dưỡng tiến hóa cá đều có thể trên đất bằng sinh tồn một đám người lần đầu tiên tới nam thiên thành trông thấy cái này xấu xí、si、cả lớn đều là một bộ ngạc nhiên biểu、lộ. mà lúc này xấu xí cá lớn phát hiện mọi người gào rú một tiếng đến cái to lớn thủy pháo trong không khí trong nháy mắt n g ư n g tụ gào thét lên hướng mấy người kích xạ mà đến ầm ầm muốn vài người mới có thể miễn cưỡng vây quanh cổ thụ che trời thâu to thân cây tại thủy pháo trước mặt như là giấy trắng giống như bị trong nháy mắt x é rách cổ thụ nhất thời trầm dai hướng trên mặt đất đổ tới ngũ dai trung đoạn cái này khiến tô hồng năm người đều mặt lộ vẻ ra ngưng trọng một đầu ngũ dai cao đoạn hung thú đối với mà nói chưa nói tới là cái uy h i ế gì nhưng vấn đề là đây chính là vừa lên đến gặp phải con thứ nhất hung thú tới cũng là ngũ giai trung đoạn mà đây vẫn chỉ là sơn lâm vòng ngoài mà thôi nơi núi rừng sâu xa thậm chí dây núi bên trong chỉ sợ không thiếu có lục giai hung thú thậm chí cao cấp hơn tồn tại phốc phốc tô hồng đâm ra trường thường b ă n g vào toàn thân khí lực đem cứ thế mà đem tất cả thủy pháo đánh nát nhất thời ào ào ào nước nhỏ xuống như là mưa rào tầm tạ hướng về năm người rơi tới ngao hải tâm niệm nhất động sức mạnh tinh thần vô hình tại năm người đỉnh đầu hóa thành nhất đỉnh đ ầ hóa t h n h nhất đỉnh đầu hóa thành nhất đỉnh đầu hóa thành nhất đạo bình c h ư n g đem tất cả giọt bình c h ư ớ n e m tất i ọ t n ư ớ ngăn lại n g c này n c hoan h o cầm k n h h u ẩ n ch sau một khắc nội bồng b ề n giữa không trung xấu xí cả lớn theo chết đi trùng điệp nện xuống đất tứ giai cao đoạn nhưng lại một kiếm miểu sát ngũ giai trung đoạn hung thú cố hoan hoan biểu lộ không có một tia gọn sóng lưu loát v u n g đi trên thân kiếm máu tươi thu kiếm vào vỏ một đám người lần nữa hướng về t à n g b ả o đồ phía trên phương hướng mà đi mà tình cảnh này bị xoay quanh tại bọn hắn bên cạnh thân phi hành ca mạ dạng tinh chuẩn ghi chép lại ném x u ấ t tại trung tâm thể dục tất cả trên màn hình nhất thời khán đài vang lên không nhỏ độc tính khá lắm ma võ cái này nguyên một đám thiên tài thật là cùng bái vật một dạng tùy tiện một tên tứ giai cao đoạn đội viên xuất thủ liền có thể một kiếm nhẹ nhõm vượt cấp miểu s á t ngũ dai cao đoạn cái này phải đặt ở cái khác võ đại lấy cái này cố hoan hoan thực lực tuyệt đối xem như đỉnh cấp thiên tài mà ở ma võ nàng lại chỉ là một tên đội viên mà thôi điều kỳ quái nhất chính là cái gì nàng một kiếm miểu s á t cá lớn về sau tô hồng bốn trên mặt người đều không có chút nào ba động hiển nhiên cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình vẹn vẹn tình cảnh này liền để không ít người xem nói chuyện say x ư a cảm khái ma võ thiên tài mạnh sau mười mấy phút một đường đánh giết hung thú tô hồng năm người đứng ở một chỗ đen nhánh động của trước tăng bảo đồ phía trên biểu hiện địa điểm chính là chỗ này đi tiến vào nhìn xem tô hồng một ngựa đi đầu làm đi vào đen nhánh động quật về sau hắn toàn thân nổi lên từng sợi sáng n g ờ i hỏa linh khí đem động quật triệt để chiều sáng rất nhanh mọi người đi tới động quật c h ỗ sâu phía trước trên mặt đất dùng h ì n h quang phấn vẽ lấy một vòng tròn khi bọn hắn đi vào trong vòng lúc trận đấu vòng tay phát ra đinh một tiếng túi đầu xem xét một nghìn điểm tích lũy tới sổ mới một nghìn điểm tích lũy không phải anh em cái này có ích lợi gì à toàn bộ tiểu đội tổng cộng mới cầm tới một nghìn điểm tích lũy tô hồng nhớ mày xem xét lên tranh tài tích phân xếp hạ bảng sau đó sắc mặt của hắn đều đen một chút chính thức đoàn thể thi đấu tổng cộng thì sáu mươi tư tri võ đại đội ngũ mà vừa thu hoạch được một nghìn điểm tích lũy ma võ chính xếp tại sáu mươi ba tên duy nhất so với bọn hắn thấp chính là đế võ chỉ có năm trăm điểm tích lũy ta xem như minh bạch cái này phân phối tàng bảo đồ có vấn đề à thực lực càng mạnh tích phân cho càng ít đúng không đường cô vân mấy người không khỏi đậu đen rau m u ố n lên đi tô hồng quay người đi ra ngoài không tìm tàng bảo đồ chúng ta trực tiếp đi đ o à người được mấy người lập tức đuổi theo sau khi ra ngoài tô hồng phân biệt một chút h ư ơ n g vị cấp tốc dẫn đội hướng một cái phương hướng mà đi, đi tới đi tới đường cô vân mấy người cảm giác có chút không đúng này làm sao trực tiếp chạy hướng cửa thành mạ đi rồi tô hồng giải thích phân phối tảng b ả o đồ tích phân đều không phải là rất nhiều phàm là có chút thực lực võ đại tiểu đội hiện tại cần phải đều dâng lên đi đào thải người khác ý nghĩ không bao lâu nữa khẳng định sẽ có t h ụ thương cần thay đổi dự bị tiểu đội chủ động hướng cổng thành bên kia đến gần chúng ta trực tiếp đi chỗ cửa thành mai phục ôm cây、okay, lợi thọ là đủ ngay vậy bốn người lập tức đã hiểu có thể a tô hồng ngươi cái này não tử chuyển khá nhanh vậy còn chờ gì chúng ta đừng chầm rãi đi gia tốc gia tốc nếu như phương pháp kia hữu hiệu Ta xem chương ba trăm bốn mươi mốt có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm chương ba trăm bốn mươi mốt có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm không lâu sau đó ngoài cửa thành phóng tới sơn lâm phải qua trên đường Tô hồng năm người phân biệt tại từng cây từng cây cổ thụ phía trên dấu thân bắt đầu ôm cây lợi thỏ vẹn vẹn mười phút đồng hồ không đến sơn lâm phương hướng thì truyền đến một số động tĩnh cùng giao lưu âm thanh lần này vẫn còn chúng ta âm một đợt đào thải rơi một cái võ đại tiểu đội cũng liền tổn thất một người mà thôi c h i ế n tổn so mười lăm huyết kiếm lời cái này tàng bảo đ ồ n là thật hô cha tích phân thiếu một nhóm ta là thật không biết những cái k i a m ộ t chút đào ra hơn mấy ngàn vạn tích phân là làm sao vậy đừng nói nữa cẩn thận quan sát phụ cận phải chăng có mai phục chúng ta dự bị cũng đã theo bên trong thành hướng ra phía ngoài đổi đến nối liền chúng ta thì lõe theo giao lưu âm thanh giữa rừng núi đi ra thần sắc cảnh giác bốn người cái này bốn người toàn thân mướn máu hiện nhiên trạng thái không tốt lúc này chính là một một bên hướng chỗ cửa t h à n h đi một bên không ngừng cẩn thận dò xét bốn phía chờ bọn hắn tiếp cận tô hồng năm người ẩn thân lúc đường cô vân đã dục dịch bốn người đều cùng nhau nhìn hướng tô hồng chờ đợi động thủ mệnh lệnh tô hồng hơi hơi đưa tay đang muốn làm ra tiến công thủ thế lúc đột nhiên ánh mắt của hắn k h ẽ động ra hiệu bốn người đừng nhúc nhích thấy thế đường cô vân bốn người mặc dù trong lòng nghĩ hoặc nhưng vẫn là nghe theo chỉ huy không có nhúc nhích đúng lúc này ha ha ha cuối cùng để cho chúng ta trở đến lão vương cái này sóng ôm cây đợi thỏ có thể à tôn tử binh pháp là cho tiểu tử ngươi chơi minh bạch theo từng tiếng cười to núi rừng bên trong lần nữa xông ra một chi võ đại tiểu đội cầm đầu đội trưởng lao vương mặt mũi tràn đầy đầy ý vung tay lên thì dẫn đội đem đã sắc mặt đại biến bốn người cho vây lại ni mã không giảng võ đức làm đánh lén là đi bốn người nhịn không được chửi ầ m lên bọn hắn vốn là trạng thái thì không tốt hiện tại còn đụng tới một đội rõ ràng dùng khỏe ứng mệnh trạng thái ở vào đình phong võ đại đội ngũ cái này cầm đầu đánh cái gì gọi là đánh lén cái này gọi náo tử lao vương cười ha ha liên chuẩ nguyên bản tức miệng mắng to bốn người đ ỗ n g nhiên chừng to mắt nhìn về phía lao vương năm người sau l ư n g vị trí không phải anh em niên đại gì còn làm trò này đến dọa người lao vương đều bị trọc cười rêu rêu nói tiếp đó các ngươi có phải hay không muốn chỉ lấy ta sau lưng bầu trời nói có máy bay a gặp bốn người vẫn trừng mắt ngón tay run rẩy chỉ hướng phía sau mình lao vương im lặng nói này này không sai biệt lắm được các ngươi cùng tại cái này giả vờ giả vịt còn không bằng nói ma võ hoặc đế võ tiểu đội đứng tại đằng sau ta đâu cái này nói không chừng ta sẽ còn quay đầu nhìn một chút a làm sao ngươi biết chúng ta tại phía sau ngươi một tiếng nén cười âm thanh từ phía sau chuyển đến nhất thời trên mặt t r e o tức lao vương cùng bốn tên đồng đội biểu lộ lập tức biến đến vô cùng cứng n gắc bọn hắn ngơ ngác quay đầu hướng sau lưng nhìn qua chỉ thấy ma vo năm người chẳng biết lúc nào đã vô thanh vô tức xuất hiện tại bọn hắn phía sau ngoa tạo lao vương mặt lộ vẻ kinh hãi nguyên bản hắn cho là mình là bọ ngựa bắt ve nhưng mà ai biết chim sẻ nút đằng sau không đúng đây cũng không phải là hoàng tước cái này nghi mã là cá mập trắng lớn a dựa vào chạy lao vương vội vàng bắt chuyện các huynh đệ chạy trốn thế mà lúc này đã muộn hắn thanh em vừa mới chuyển ra tô hồng năm người liền đã x u ố n g lên phanh phanh phanh vẹn vẹn ba giây thời gian lão vương năm người tiểu đội tại chỗ toàn bộ bị tại chỗ đào thải cùng lúc đó giải quyết hết lão vương năm người tô hồng năm người hào hào h ư ớ n g một chỗ nhìn qua giật giật khỏe miệng chỉ thấy vừa mới bốn người kia tiểu đội lúc này chính do non rén một bộ làm tặc giống như tư thế muốn thửa dịp chạy loạt đường lúc này gặp tô hồng năm người liếc nhìn mà đến thân ảnh bốn người một trận biểu lộ cơ hồ muốn khóc lên ni mã đụng tới lao vương tiểu đội bọn hắn có lẽ còn có thể cắn răng liều mạng một chút chờ dự bị đến khả năng còn có cơ hội còn sống có thể đối mặt phía trên ma võ bọn hắn cái này còn rẽ rùa cái cọc lông phanh phanh phanh tô hồng s ô n g đi lên gọn gàng mà linh hoạt một người một quyền toàn bộ đánh ngã tiếp tục cần nặng thân hình cái này hai chỗ võ đại thủ phát đội viên đều bị đào thải hai đội dự bị hẳn là cũng muốn đi ra tô hồng phân phó một câu đường cô vân bốn người lập tức trở lại trước đó ẩn nặng cổ thụ phía trên không bao lâu chỗ cửa thành chuyển đến từng tiếng tràn ngập nghi ngờ tiếng thảo luận đây cũng qua đúng dịp đi các người võ đại thủ phát cũng toàn bị đào thải rồi đúng a chúng ta cũng là không biết tình huống như thế nào a chúng ta dự bị tuy nhiên tại thao trường nhưng là cái kia giám sát là không để cho chúng ta nhìn ta đều không hiểu ra sao thật tốt làm sao toàn bị đào thải sẽ không phải là bọn hắn xui xẻo đụng tới ma võ hoặc đế võ đi không biết nhưng năm vị huynh đệ chúng ta có thể một khối đi ra đó cũng là duyên phận dứt khoát chúng ta liên thủ đi lẫn nhau có cái bảo hộ có thể thủ phát đội viên không đáng tin tệ à, võ đại thành tích như thế nào còn phải xem chúng ta đám này dự bị biểu hiện không tệ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lẫn dự bị nghèo rất n g ồ n g tới a bây giờ dự bị xoay người cơ hội đang ở trước mắt ta nhất định phải cân nhắc cái này có phải hay không là ta đợi này chỉ có cơ hội lúc lại võ đại vinh quang chúng ta dự bị nghĩa bất dung tử hiệu trưởng còn có trong trường học tỷ học m ộ i nhóm nhìn ta biểu diễn ai nói dự bị không bằng thủ p h á t hôm nay ta đem hướng thế nhân chứng minh ta đem chỉ huy chúng ta võ đại giết ra c h ó i mắt nhất thành tích rất nhanh hai đội võ đại dự bị hào hào theo cổng thành bên trong đi ra nguyên một đám ưỡn ngực thần thái phi dương h a n g hái c ố này hùng dũng a i vệ khí phép hiên ngang khí thế một mực bảo trì đến ma vo năm người đứng tại trước mặt bọn hàn đến t r o n g thấy tô hồng năm người nháy mắt hai chỗ võ đại mười tên dự bị trong nháy mắt dung chân khi bọn hắn xem ra cách đó không xa c ò n nằm trên mặt đất đã hôn mê chính mình thủ phát đồng đội lúc trong nháy mắt ý thức được cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất m ả h m a i không phải anh em này chúng ta còn đánh t r ợ a một đám người chỉ tới kịp hô lên một câu nói như vậy tô hồng năm người thì cùng nhau tiến lên một q bên một cái vẹn vẹn hai giây không đến mười tên mới vừa rồi còn hùng tâm tráng trí dự bị liền đã lật lên k i n h thường cùng chính mình thủ phát đồng đội một cái đãi ngộ bởi vì tới gần cổng thành vị trí tùy thời chờ chữa bệnh đoàn đội cũng không cần chạy bao xa nguyên một đám dơ lên vừa nhắc qua bọn hắn thủ phát đồng đội băng ca thì đi ra đem mười tên đen đuổi dự bị tiểu tử cũng cho vận chuyển trở về tình cảnh này đem tất cả người xem đều cho làm trầm mặc mà v õ o năm người cứ như vậy chắn ở cửa thành bên ngoài cái này dự bị ra ngoài còn có đường sống sao hoàn toàn cũng là ngàn dặm tặng đầu người a bị đào thải rơi hai chỗ võ đại hiệu trưởng lúc này đều mặt đen lên có thể hết lần này tới lần khác lại không thể phát tác dù sao tô hồng năm người hành động hoàn toàn là tại quy tắc bên trong chọn không ra bất kỳ m ắ bệnh không phục cũng phải kìm nén có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm tại người, hắn người. Chương 342, một người, hắn người. hiếp hiếp dám dám Một uy uy t triệt để đào thải cái này hai chỗ võ đại học sinh về sau tô hồng một b ằ n người lần nữa bắt đầu ôm cây đ ợ i t h ỏ h i ệ n nhiên thiết lập lần tranh tài này quy tắc người dụ tâm mười phần hiểm ác phân phối cho mỗi cái tiểu đội tàn g bạo đồ tích phân đều ít đến thương cảm mục đích đúng là muốn thúc đẩy tất cả võ đại tiểu đội tiến hành c h é m giết trong thời gian kế tiếp thỉnh thoảng liền sẽ có bị thương võ đại tiểu đội lặng lẽ hướng bên này chạy đến kết quả tự nhiên là bị tô hồng bọn người nhẹ nhõm cầm xuống ngay tại tô hồng bọn người ô m cây lợi thỏ dùng khỏe ứng mệnh thời điểm cùng lúc đó một bên khác trong núi rừng bang bá đạo tuyệt luân mấy đạo đao mang tàn phá bửa bãi đại địa đến không hết cổ thụ tre trời bị tận gốc chặt đứt、Phúc. một cái võ đại tiểu đội năm người đều bị đao mang đánh trúng hào hào té lăn trên đất miệng phun màu tươi lại giải quyết một đội lâm thiên v ậ n chỉ tay mang theo trường đao mở ra trận đấu vòng tay xem xét tích phân xếp hạ n g bảng Ừm, Lâm đục vào tám c h i võ đại tiểu đội vận khí này đã rất khá nhưng ai có thể tưởng đến ma võ tiểu đội t í c h phân vậy mà chỉ so với hắn thấp một chút điểm tùy thời đều có thể vượt qua bọn hắn xem ra tô hồng vận khí cũng không kém dẫn đội đang khắp nơi dọa bãi rất tốt vậy liền đến so một lần lâm thiên v ậ n liếm môi một cái lúc này lâm ca một tên i đế võ đội viên từ đằng xa chạy tới ta phát hiện nam thiên võ đại tung tích ồ lâm thiên v ậ n ánh mắt sáng lên đi nhưng vừa phóng ra một bước vừa mới mở mượn người do dự nói cái này có phải hay không là bấy ậ p dựa theo năm trước kinh lịch trước đây mười võ đại khẳng định sẽ lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tổ đội nhiều thì năm s a u cái tiểu đội liên thủ ít thì hai ba tiểu đội liên thủ ngay vậy lâm thiên vận cười không có vấn đề nói bấy dập lại như thế nào lại thế nào liên thủ đối với ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lâm thiên vận không để ý mười vị trí đầu võ đại bên trong duy nhất đạt tới ngũ giai đình i phi đều bị tứ giai tô hồng một quyền đánh bại vậy hắn đụng tới đồng dạng có thể một đao miểu sát chỉ cần không phải mười vị trí đầu võ đại toàn bộ liên thủ tình huống giới k i ế n nhiều có thể cắn chết voi tình huống tuyệt đối không có khả năng phát sinh đừng nói nhảm dẫn đường lâm thiên v ậ n vung tay lên tên tiêu đội viên ngay vậy cũng không do dự nữa chạy ở phía trước dẫn đường lâm thiên v ậ n mang theo ba tên đội viên cấp tốc đ ổ i theo không có thời gian bao lâu bọn hắn liền thấy mấy trăm mét bên ngoài điền phi tiểu đội thân ảnh bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm cái gì nhìn bộ dạng này bọn hắn là đang tìm kiếm bảo tàng điểm đi lâm thiên v ậ n ánh mắt nhất động chuẩn bị lợi ích tối đại hóa chờ điền phi bọn người tìm tới bảo tàng điểm thu hoạch tích phân về sau lại xuất tràng đào thải một đoàn người vẫn duy trì một khoảng cách ẩn n ặ n thân ảnh xa xa theo điền phi tiểu đội sau năm phút điền phi tiểu đội đi vào một cái sơn động trước mặt trên mặt rõ ràng lộ ra lộ ra nét mừng rất đi mau vào trong đó xem ra đã tìm được cùng ta đi vào chắn bọn hắn lâm thiên v ậ n n ế t miệng cười một tiếng mang theo bốn tên đội viên đi vào cửa sơn động không chút do dự thì đi vào phía trong nhưng liền tại bọn hắn vừa mới dậm chân tiến vào trong nháy mắt vây anh sơn động chỗ sâu đột nhiên chém ra mấy đạo công kích không chỉ có như thế bên ngoài sơn động cũng đột nhiên b ộ c phát ra mênh mông huyết khí đến không hết tiến công trong không khí b ộ c phát ra tiếng xé g i chúng mai phục lâm thiên vẫn nhũ mày nhưng cho dù hai mặt thù địch hắn cũng không chút nào hoảng vẫn là câu nói kia chỉ cần không phải mười vị trí đầu võ đại toàn bộ liên thủ bấy dập lại như thế nào hắn còn không để vào mắt nhưng ngay sau đó làng bên ngoài sơn động b ộ c phát ra công kích đập vào mi mắt thời điểm lâm thiên v ậ n sắc mặt hơi đổi một chút linh k h í công kích cơ hồ đem rộng rãi sơn động toàn bộ che đậy phỏng đoán cẩn thận đều không dưới hơn ba mươi đạo thật toàn bộ liên thủ rồi lâm thiên v ậ n không kịp nghĩ nhiều trong miệng khẽ quát một tiếng trong sơn động mấy đạo công kích giao cho các ngươi bên ngoài sơn động ta phụ trách lời còn chưa dứt lâm thiên v ậ n ánh mắt ngưng tụ đối mặt tủ đùn kéo đến đánh tới công kích hắn không ngừng vung đao chém ra đao mang đao nhanh nhanh xuất hiện từng trận tàn ảnh cùng lúc đó bốn tên i đội viên cũng phản ứng cấp tốc lập tức hướng sơn động bên trong gào thét tới năm đạo công kích xuất thủ sau một khắc cầm ẩm tiến công va chạm tại một h ố i không ngừng buộc phát ra kinh người tiếng vang ngay sau đó sơn động khe hở bên trong cắt đá rơi xuống rõ ràng không chịu nổi gánh nặng mà đúng lúc này mấy chục đạo tiến công b ộ c phát ra hai cỗ to lớn lực phản chấn một trước một sau chính diện hướng đánh vào bị bao bọc lâm thiên vận năm người trên thân bốn tên tứ giai cao đoạn đế võ học viên nhất thời miệng phun màu tươi sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh dù là lâm thiên vận đều là rên lên một tiếng khoe miệng tràn ra một tiêu màu tươi vị trí này quá kém nhìn lấy bốn tên đội viên rõ ràng bị thương lâm thiên v ậ n sắc mặt tối đen biết không có thể lại ở chỗ này cùng t a hướng lâm thiên v ậ n hét lớn một tiếng thừa dịp sơn động còn chưa sụp đổ hướng về đỉnh đầu không ngừng chém ra đao mang dầm dầm, dầm. nó sơn động cấp tốc bị đao mang vỡ ra đến tại sơn động triệt để sụp đổ trước trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lâm thiên vận mang theo bốn tên đội viên nhảy lên một cái toàn bộ liền xông ra ngoài thế mà nguy cơ cũng không có giải quyết làm lâm thiên vận bọt ra sân động còn ở giữa không t r u n g không có lúc rơi xuống đất nhìn tới trên mặt đất hình ảnh sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm xuống chỉ thấy trên mặt đất ngoại trừ điền phi tiểu đội bên ngoài còn có trọn vẹn đầy biên chín tiểu đội đang nhanh chóng hình thành vây quanh chi thế hướng bọn họ sắp rơi xuống đất phương hướng bao tới trước đây mười võ đại vậy mà thật toàn bộ liên thủ chưa từng có chuyện như vậy lâm thiên vận chỉ cảm thấy không hợp t h ó i thường trước kia trước đây mười võ đại lẫn nhau ở giữa đều là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh cho dù là liên thủ nhiều nhất một lần Cũng chính lâm thiên i vẫn nghiêng đầu nhìn qua chỉ thấy điền phi năm người không bị thương chút nào từ đằng xa chạy tới hiện nhiên là sớm đã thăm dò qua địa hình tránh qua tránh né vừa mới sụp đổ sân đậu hết thệ đều bị tính kế gắt gao ếch lâm thiên v ậ n liếm liếm khỏe miệng cái kia sợi máu tươi làm hắn rơi trên mặt đất về sau toàn thân ngũ dai huyết khí đột nhiên bạo phát mà lên trong tay trôi này hợp kim trường đ a o t ả n mắt ra kinh người h ẳ n ý lưới đ a o trực chỉ bốn phía năm mươi tên trước mười võ đại tiểu đội lần này đúng là ta sơ s u ấ t nhưng là có một chút ta cũng rất tò mò các người đến cùng là thật hay không bền chắc như thép lâm thiên vận câu lên một lao kiệt nao g bất thuần nụ cười ánh mắt sắc bén liếc nhìn sở hữu người người nào động thủ trước ta trước hết nhìn chằm chằm cái kia tiểu đội giết trước hết đem bọn ngươi võ đại đào thải ra khỏi cục một người mang theo bốn tên bị thương đội viên hắn dám uy hiếp năm mươi người chương ba trăm bốn mươi ba lâm thiên vận đại triển thần uy mà võ thành t ứ c nhắm rồi chương ba trăm bốn mươi ba lâm tiên h vận đại triển t h ầ n uy mà võ thành thức nhắm rồi vô dụng lâm tiên h vận gặp một đám minh hữu biểu lộ đều hơi đổi trần trùng vội vàng quá to hắn đang cố ý phân hóa chúng ta theo chúng ta trước đó đã nói x o n g đến đổi vị trí ngay vậy lâm tiên h v ậ n ngứng mày sau một khắc chỉ thấy mười tri võ đại tiểu đội ào ào hội tụ tại một khối hình thành năm đội một đội mười người mỗi một trong đội mười người đều theo thứ tự là đến từ khác biệt võ đại tuyển thủ thấy cảnh này lâm tiên h v ậ n sắc mặt đ è n nhánh hiển nhiên đối phương làm ra chuẩn bị đoán được hắn có thể sẽ uy hiếp như vậy làm đến không ai dám người đầu tiên xuất thủ hiện tại như vậy một phân đội uy hiếp của hắn thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa mà vừa mới phân tốt đội ngũ trần trung thì không có chút gì do dự không cho lâm thiên vận mở miệng lần nữa thời gian hắn hét lớn động thủ lời con chưa dứt rầm rầm rầm năm mươi người đồng thời buộc phát ra huyết khí nồng đậm khí huyết cơ hồ sắp hiện ra chẳng đều c h á n g n h ộ m thành đỏ tươi chi sắc sau một khắc năm mươi người đồng thời thi triển v ó kỹ bạo phát tối cường tiến công chỉ một thoáng một cỗ mạnh mẽ tiếng x é gió nổ van mà lên lâm ca ngươi không cần phải để ý đến chúng ta đi trước không tệ chúng ta đã thụ thường ngươi một cái vẫn là có cơ hội phá vòng vây phá vây sau chờ dự bị đến một lần nữa tạo thành đội ngũ bốn tên sắc mặt trắng bạch đế võ đội viên ào ào mở miệng lâm thiên vận không nói một lời không chút do dự vứt xuống bốn người lập tức hướng về một phương hướng phóng đi hắn giờ phút này mười phần tỉnh táo bốn tên đồng đội đều đã bị thương cho dù là hắn cũng không có khả năng mang lấy bọn hắn giết ra ngoài nhưng là lâm thiên vận lao ra cũng không phải muốn một người phá vây đơn giản như vậy bị m ư ờ i vị trí đầu võ đại liên thủ đánh lén trong lòng hắn lại làm sao có thể không có hỏa khí phá vây có thể nhưng ở phá vây trước lao tử cũng muốn để cho các ngươi đau tê dần lâm thiên v ậ n như một đạo mũi tên trong nháy mắt phóng đi thân ảnh vô cùng linh động né tránh đầy trời t i ế n công trong nháy mắt g i ế t tới đã sắc mặt đại biến một tiểu đội trước mặt viêm chém theo hắn một tiếng tràn ngập sát khí hét to hợp kim trường đao trong nháy mắt bị một cỗ nồng đậm tới cực điểm hỏa diễm bao trùm sau một khắc trường đao ngang nhiên chém ra rộng vài trượng hỏa diễm đao mang gào thét mà đi cái này tiểu đội m ộ ư ơ i người trong nháy mắt bị tách ra trong đó bốn người toàn thân khói đen bước lên bay ngược mà ra chúng đ i ệ đâm vào thô to trên cây khô ngã xuống đất không dậy nổi cùng lúc đó oanh đế võ bốn tên đội viên cũng bị tránh cũng không thể tránh đầy trời công kích tại chỗ bị đào thải đáng chết lâm thiên v ậ n điên rồi trông thấy một đao thì m i ệ n sắt bốn tên đồng đội một đám mười vị trí đầu võ đại tuyển thủ đều là biến sắc hắn nếu không muốn đi vậy thì thật là tốt đem hắn cũng đào thải rơi t r ầ n t r ú n g hét lớn một tiếng chỉ huy mọi người đem vây quanh lần nữa phát động một luân phiên công kích thì cái này cũng muốn đánh chúng ta lâm thiên v ậ n trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng phi tốc tránh né đồng thời thẳng đến trần trùng mà đi nhưng vào lúc này ông điền phi từ một bên g i t ra trường đao trong tay ngang nhiên đánh xuống ngươi lại còn có gan tới qatar t r n g thấy điền phi lâm thiên vẫn ánh mắt hiện lạnh t o à nguyên lực một đao đ a n m ố n trong n chém ra g á mắt. Một bên đếm k như bản gặp công đến. gào lâm thiên vận nhất nào điền phi phía sau lưng đều đã phát lệnh hiện tại gặp hắn lựa chọn lui lại điền phi lập tức bắt đầu trào phúng hắn cố ý cũng là muốn hấp dẫn cựu hận không muốn để cho lâm thiên vận đi người cho tàng ốc như thế ngu xuẩn khiêu khích ai sẽ mắc lửa lâm thiên vận mặt lộ vẻ khinh thường không chút do dự lui về phía sau có thể tại lúc này điền phi câu nói tiếp theo lại làm cho hắn thân ảnh đột nhiên dừng lại vẫn là tô hồng lợi hại mặc dù mới tứ dai nhưng một quyền liền đem ta dây người lâm thiên vận là ngũ dai cũng không dám động thủ n g ư ờ i không bằng hắn n g ư ờ i nói cái gì lâm thiên vận cái chán gân xanh bỗng nhiên nhảy một cái hắn trong nháy mắt bị kích thích trước đó ra ra cũng nói cùng dai hắn khả năng không bằng tô hồng tỷ cũng nói hắn thua không có gì đáng ngại nhưng là điền phi loại này đồ bỏ đi ở đâu ra tư cách nói lời này mà nó cho ngươi mặt núi lâm thiên v ậ n liếc mắt một bên gào thét tới công kích trong lòng phi tốc dự đoán cảm thấy n g ạ n h kháng có thể chống được sau hắn không chút do dự hướng điền phi p h ó n g đi nhấc đao thì đột nhiên đánh xuống sau một khắc trường đao tại s ắ p b ổ trúng điền phi trước m ộ t khắc chỉ thấy ruộng bay người lên đột nhiên hiện ra một đạo hỏa diễm khải giáp sau một khắc trường đao trúng đích điền phi hỏa diễm khải giáp vẹn vẹn trong c h ư ớ c mắt thì pha toái nhưng đao thế đã đại giảm chỉ đem điền phi đánh bay ra ngoài không có đem hắn triệt để gào thải điền phi rơi trên mặt đất trước ngực hắn hiện ra một đạo rõ ràng b ế t đao máu tơi không ngừng từ đó tuất ra sắc mặt của hắn lập tức thì trắng nhưng hắn vẫn hướng về phía lâm thiên vận cười to nói ngốc hả ta sẽ phòng ngự võ kỹ ha ha ha một đ a o không có dây ta ngươi chính là không bằng tô hồng đối mặt hắn ta liền mở ra hỏa diễm khải giáp cơ hội đều không có a ngươi lâm thiên vận không được a thấy thế lâm thiên v ậ n tức giận đến hàm răng đều m u ố n cắn nát mà lúc này đến không hết công kích đều đánh vào trên người hắn một cỗ linh khí bạo phát sinh ra khói đặc trong nháy mắt đem hắn bao phủ chúng rồi sở hữu người mặt lộ vẻ vui mừng nhưng thì sau đó một khắc một tiếng tiếng xe gió theo trong khói dày đặc văng lên đều đừng buông lỏng nhanh lần nữa tiến công trân trung sắc mặt đại biến gầm hét lên thế mà đã chậm chỉ thấy quần c u ộ n trong khói dày đặc toàn thân nhuốm máu lâm thiên vận dẫn theo trường đao bắn ra thừa dịp mọi người còn không có kịp phản ứng hắn lập tức giết vào trong đám người trường đao trong tay không ngừng chém ra xoẹt xoẹt xẹt trong trước mắt một cái tiểu đội mười người liền bị toàn bộ chém bay khúc khúc lâm thiên vận đang muốn phóng tới một cái khác chi tiểu đội mười người lúc đột nhiên động tác một trận trong miệng ho ra một đạo máu tươi dù hắn là ngũ giai vó giả lại thêm đặc thủ thể chất cường hãn thể phách tại mới vừa rồi bị nhiều như vậy công kích đồng thời trúng đích đều cực kỳ không dễ chịu cho đến lúc này chúng người mới kịp phản ứng lui lại đồng thời vội vàng phát động tiến công gặp không có cơ hội lâm thiên vận hung giữ chừng mắt liếc điền phi hét lớn điền phi ngày mai một mình thi đấu ngươi chờ đó cho ta sớm muộn b ổ ngươi v ớ t xuống câu nói này h ắ n thân ảnh h ư ớ n g về xa xa sơn lâm kích bắn đi Mà nó mau đuổi theo mau đuổi theo c h â n trung tức n ộ t u n g vừa mới công kích chúng đích s á t thực không giả nhưng đây chính là lâm thiên vận à đám người này làm sao dám thư giãn điền phi càng là sắc mặt trắng bệnh một mặt là bị một đao kia thương tổn rất nặng một mặt là lâm thiên vận trước khi đi câu nói kia hắn nhưng là kiên trì khiêu khích nửa ngày a kết quả lại bị cái này lâm thiên vận chạy mà nó đều thất thần làm gì cho ta xông lên a lao tử đem ngày mai một mình thi đấu đều đánh t ư ợ n các ngươi cũng là làm như vậy sự tình thì hắn hôm nay như thế khiêu khích lâm thiên vận điền phi hoàn toàn có thể tưởng tượng đến ngày mai một mình thi đấu lúc chính mình sẽ thảm thành d ạ n gì g hắn m u ố n là làm xong chuẩn bị tâm tư hy sinh một mình thi đấu đổi lấy đoàn thể thi đấu xếp hạng có thể hết lần này tới lần khác cái này đám hôn chướng đồ chơi vậy mà để hắn chạy cái này muốn là vạn nhất để lâm thiên vận cùng đế võ dự bị tụ hợp đợi lát nữa giết trở về lâm thiên vận đã bị thương hắn hiện tại lại loi một mình đây là chúng ta đào thải là một mươi bốn người còn có đế võ dự bị sẽ chạy đến cái này không giả nhưng là bằng vào chúng ta trước đó chế định tốt kế hoạch chúng ta mười bốn tên dự bị sẽ tận lực ngăn chặn đế võ dự bị trước đó chúng ta nhất định phải đem lâm thiên vận đào thải rơi đem hắn đào thải rơi chúng ta thì lập tức tiến đến chỗ cửa thành trợ giúp mười bốn tên dự bị đánh bại đế võ dự bị cứ như vậy chúng ta lần nữa trở thành đầy hạm đội về sau đối phó ma võ tô hồng chỉ là tứ giai võ giả khẳng định không có lâm thiên vận khó chơi như vậy bằng vào chúng ta còn lại lực lượng hoàn toàn có thể đem ma võ giải quyết hết cùng lâm thiên vận so ra ma võ chỉ là thức nhau thôi cho nên đều xốc lại tinh thần cho ta chỉ phải giải quyết lâm thiên vận cái này đoàn thể thi đấu vô địch cũng đã là vật ở trong túi của chúng ta chương ba trăm bốn mươi bốn dự bị ra sân chắn cổng thành ma võ tiểu đội chương ba trăm bốn mươi b ố dự bị ra sân c h ắ n cổng thành mà võ tiểu đội giữa rừng núi toàn thân nhốn u máu lâm thiên vận thân ảnh như cồn u phong giống như lướt qua đại điện tại phía sau hắn mười vị trí đầu võ đại minh quân tại trần trùng điển phi chỉ huy dưới chính theo đội không bỏ đừng nghĩ lấy chỉ hoãn thời gian đế võ s á c thực có bốn tên dự bị nhưng ngươi tuyệt đối đợi không đ ư ợ c bọn hắn chúng ta cái kia mười bốn tên dự bị tất nhiên sẽ đem hắn c u ố n lấy lâm thiên vận ngươi đã không có một tia lật bàn khả năng trần t r ù n g một bên truy một bên h é t lớn nỗ lực dùng nôn ngự nhiễu loạn lâm thiên vận tâm cảnh thế mà hắn lần này cử động lại là hưởng phí công phu lâm thiên vận nghe hoàn toàn không quan tâm thậm chí còn có chút muốn cười xác thực cái kia mười bốn tên mười vị trí đầu võ đại dự bị tất nhiên sẽ ý đồ đem đế võ bốn tên dự bị quân lấy thế nhưng là thật quân lấy ở sao dù là cùng là dự bị thực lực cũng tồn tại t r ê n l ệ n h bốn người kia thế nhưng là hắn đế võ dự bị thực lực cực mạnh nếu là đặt ở cái khác võ đại trong tiểu đội vậy tuyệt đối thuộc về giường cột giống như tồn tại bởi vậy lâm thiên vận không chút nào h o ả n g đế võ dự bị nhất định sẽ chạy đến mà khi đó cũng là hắn dẫn đội phản công khiến cái này g ú p mai phục mình ra hỏa trả giá thật lớn thời khắc trước đó h mẹ của ta ơi mười vị trí đầu võ đại năm nay là liệu mạng a nghiêu căn bản nhìn không ra những năm qua bọn hắn đấu với nhau ngươi chết ta sống dáng vẻ đoán chừng là năm nay bị tô hồng cùng lâm thiên vận cho kích thích đi bọn hắn khán giả nghị luận ở mỹ kích động châu đầu ghẹ thai vô cùng chờ mong trận đấu này cuối cùng hướng đi mà đế võ bên này mọi người sắc mặt thì là có chút khó coi tiểu từ này còn tốt thời khắc mấu chốt có chút náo tử nguyên bản nhìn đến đế võ tiểu đội trong nháy mắt bị đào thải bốn người lâm thiên tể mặt đều kéo xuống thằng đến lâm thiên tể một người đại triển thần uy đào thải mười bốn người về sau còn phá vây ra ngoài sắc mặt của hắn đều h ò a hoãn mấy phần làm quan trọng hạnh tâm lâm thiên vẫn chỉ cần không bị đào thải chờ đế võ dự bị đến vẫn là có đánh thì trong lòng hắn nghĩ đến đồng thời đột nhiên khán giả dường như thấy được một màn k i n h người lập tức hưng phấn giống to ngoa tạo màn hình thay đổi các ngươi nhìn tô hồng còn tại dẫn đội chắn ở cửa thành đâu cái này đế võ là thật t h ả m rồi dù là cái k i a bốn tên đế võ dự bị chạy ra đến đụng tới ma vo đầy hạm đội bọn hắn lại làm sao có thể gánh vác được không nhất định đừng quên còn có mười bốn tên mười vị trí đầu võ đại dự bị ma v õ tiểu đội muốn là lộ diện bọn hắn cùng đế võ dự bị liên thủ cũng không phải là không thể được ma v õ tiểu đội vs đế võ bốn tên dự bị mười bốn tên mười vị trí đầu võ đại dự bị n g o ạ tàu có chút ý tứ có sao nói vậy tuy nhiên đều là dự bị nhưng cái này kém nhất đều là mười vị trí đầu võ đại dự bị à thật bàn về đến không có một người yếu bọn hắn cùng nhau tổng cộng thế nhưng là mười chín người dù là ngũ giai lâm thiên vận mới vừa rồi bị liên thủ công kích đều chỉ có thể chạy trốn hiện tại tuy nói nhân số ít một nửa nhưng ma vo bên này không có ngũ giai khán giả kích động sắc mặt đỏ lên giới này đoàn thể thi đấu nhìn đến bọn hắn cảm xúc bành trướng cao trào không ngừng đột kích đế võ bên này lâm thiên tể cùng lâm thiên ngọc bọn người đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía màn hình liền thấy chỗ cửa thành lần nữa giải quyết một cái võ đại tiểu đội tô hồng năm người lại giấu trở về trên cây nhất thời lâm thiên tể cùng lâm thiên ngọc sắc mặt đều sơn đen lại đế võ bốn tên dự bị thực lực là không kém nếu như lại thêm mười vị trí đầu võ đại mười bốn tên dự bị này trận cho cùng bất luận cái gì đội ngũ đều có thể tách ra vật tay cho dù đối lên ma võ vậy cũng nhiều lắm là rơi vào hạ phòng h ẳ n là có thể đầy đ thậm chí nếu như đế võ bốn người nếu như thông minh cơ linh một chút tìm cơ hội chạy đi cũng không phải là không thể được có thể đây hết thể đều có một cái tiền đề cái tiết chính là ma võ không có tô hồng tên yêu nghiệt này tại năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu thua lâm thiên tề lắc đầu không có việc gì ra ra lâm thiên ngọc khẽ cười nói dù sao cũng là đoàn thể thi đấu cục thế thay đổi trong n g a y mắt xuất hiện tình huống như thế nào cũng không ngoài ý liệu đoàn thể thi đấu thua thì thua lấy tiểu vận thực lực ngày mai một mình thi đấu cầm súng vô địch cần phải không có vấn đề gì đến lúc đó năm thứ hai đại học một mình thi đấu cùng đoàn thể thi đấu ta lại đều cầm x bằng vào ô chúng ta đế võ thực lực chúng ta dự bị hoàn toàn cũng là nhìn máy đun nước đo a cảm giác căn bản không có lên tràn g cơ hội nói nhảm lâm ca là ngũ giai võ giả có hắn dẫn đội chúng ta thành thành thật thật tại cái này ngồi lấy đi bốn tên đế võ dự bị một mặt bất đắc gì đánh lấy bộ kẹ nhưng vào lúc này cửa lớn bị đ ẩ y ra một tên công tác nhân viên đi đến đế võ bốn tên thủ phát đội viên bị đào thải các ngươi trong đó bốn người có thể bổ bên trên vị trí hiện tại liền có thể tiến về ngoài cửa thành bốn tên thủ phát đồng thời bị đào thải rồi vương động đống nhiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên một mặt không dám tin còn t h ừ a bốn người cũng mặt lộ vẻ ra nồng đậm hoảng hốt đây là cái gì tình huống người người người đi theo ta vương động mặt lộ vẻ lo lắng phi tốc mang lên ba người đi ra cửa lớn nhất thời chống chảy trong phòng chỉ còn lại sau cùng một tên đế võ dự bị người này liên l ặ n đứng dậy đi vào máy đun nước trước chút xuống một miệng thấu triệt nội tâm nước lạnh thống khổ a cái này liền cái đánh địa chủ người đều thu thập không đủ ngay tại vương động bốn người vừa đi ra cửa lớn đi vào chờ thông đạo thời điểm đột nhiên ngạc nhiên thanh â m từ phía sau lưng chuyển đến ha ha các ngươi nhìn đế võ bốn tên dự bị cũng đồng thời ra đến rồi xem ra kế hoạch của chúng ta rất thành công a cần phải ngoại trừ lâm t i ê n vận cái khác bốn tên đế võ đội viên đều bị đào thải rơi mất làm tốt lắm năm nay chính là chúng ta mười vị trí đầu võ đại có hy vọng nhất một năm đó a kiếm chỉ vô địch chúng ta đã sớm cái kia liên thủ không phải vậy làm sao để ma v õ đế võ nhiều năm như vậy một mực cưỡi trên đầu nói đúng à? vương động bay đầu nhìn lại chỉ thấy chờ cuối thông đạo đến từ mười vị trí đầu võ khác nhiều tuyệt thủ lúc này lẫn nhau kề vai sắt cánh đi tới trên mặt mang theo cười trên nôi đau của người khác nụ cười cái kia hiện tại chúng ta chỉ cần ngăn lại đế võ bốn người dự khuyết là được rồi đi hắc hắc đơn giản c u ố n lấy bọn hắn chờ lâm thiên v ậ n cũng bị đào thải là được rồi một đám người không che giấu chút nào quan minh chính đại tại vương động bốn người trước mặt nói chuyện ngay vậy vương động bốn người trong nháy mắt minh bạch là chuyện gì xảy ra Bọn hắn hung hướng hướng h ă hắc hắc, một bên truy bọn hắn trong miệng còn một bên cố ý bắt đầu khiêu khích muốn chọc dẫn bốn tên đế vo dự bị vương động bốn người cũng không phải cái gì tốt tính khí một bên chạy một bên quay đầu mắng lên giữa song phương mùi thuốc súng lập tức thì bạo phát chỉ là vương động trong lòng cũng càng trầm trọng cái này trọn vẹn một mươi bốn tên một mươi vị trí đầu võ đại dự bị cho dù bọn hắn người chết có thể giải quyết cũng thế tất yếu phí chút sức lực hai phe nhân mã vừa mắng một bên đi vào chỗ cửa thành vừa mới dậm chân mà ra song phương lập tức kéo ra khoảng cách nhất định một trận đại chiến liền muốn đánh vang đúng lúc này ngoạ tàu tô hồng một tiếng kinh hô chuyển đến nghe được tô hồng tên trong nháy mắt vô luận là vương động bốn người vẫn là mười vị trí đầu võ đại mười bốn tên dự bị vô ý thức thì nhìn tới chỉ thấy tô hồng năm người chính vây công một chi võ đại tiểu đội lấy thế bẻ gây miền á t đem bọn hắn toàn bộ đào thải sau một khắc chú ý tới cổng thành động tĩnh tô hồng năm người ào ào liếp nhìn mà đến Trưng thương đến, nghiền cùng h nhả nhã. thương nghiền chi nhả nhã. i đi đi tư, Trưng tư, đến, bộ bộ c lúc đó nhìn đến ma võ đầy hạm đội vậy mà đang ở trước mắt vô luận là vương động vẫn là m ộ ư ơ i vị trí đầu võ đại dự bị trong lúc nhất thời đại nào đều đứng máy làm sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này đụng tới ma võ tiểu đội cái này n h i mã vận khí cũng quá kém đi chỉ một tháng o vương động bốn người cùng m ộ ư ơ i vị trí đầu võ đại dự bị nhóm hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ ngay trước ma võ tiểu đội mặt lẫn nhau đánh lên người tên g m cây có bóng nhất là cái kia đứng tại xe vị tô hồng không nói một lời chỉ là bị hắn ánh mắt nhìn chăm chú lên liền để người có một loại ngạt thở giống như cảm giác chúng ta đi trước vương động nuốt nước, nước miếng một cái cẩn thận từng ly từng tí mang theo bốn người dán vào thành thường muốn vụ trộm chạy đi thấy thế mười bốn tên võ đại dự bị nhất thời gấp vô ý thức muốn muốn xuất thủ ngăn cản Thế một à có người nhanh hơn bọn họ. Siêu. họ. m tràng tiếng xé gió nổ vang một cây lôi đ ỉ n h chi thương kích xạ mà đến định tại vương động bốn người trước người một m é trên t tường thành mũi thương không vào thành t ư ờ n g thân thương bởi vì cự lực ném mạnh tại chấn động kịch liệt trên đó lôi đ ỉ n h đùng đùng không dứt rung động vương động bốn người hô hấp trì trệ trong n g á y mắt dừng bước lại đúng lúc này một tiếng làm cho lòng người bên trong phát lạnh tiếng cười k h ẽ chuyển đến các ngươi muốn đi đâu đâu sở hữu người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy tô hồng đã dẫn đội đi tới ánh sáng mặt trời chính chiếu dọi tại hắn nụ cười rực rỡ tuấn mị trên mặt tô, tô hồng vương động muốn nói cái gì lại phát hiện mình giường k h ô n g chế không nổi đang run dày tranh thức trực diện tô hồng giờ khắc này hắn mới hiểu được thiếu niên trước mắt này cho người cảm giác c á t bách đến tột cùng mạnh đến trình độ nào mà lúc này gặp ma võ tiểu đội tựa hồ để mắt tới đế võ bốn người mười vị trí đầu võ đại mười bốn tên dự bị hai mặt nhìn nhau chúng ta nhiệm vụ vốn là c u ố n lấy đế võ dự bị nhưng bọn hắn bị ma võ để mắt tới chúng ta muốn không rút lui đi đi tìm trần hướng bọn hắn tụ hợp cái này vừa nói tất cả mọi người âm thầm gật đầu chính muốn rời đi đột nhiên vây một tiếng thứ gì bị cứ thế mà rút ra mặt đất thanh âm liên tiếp vắng lên mười bốn tên dự bị quay đầu nhìn lại trong nháy mắt lên người chỉ thấy cổ lực cùng đường cô vân phân biệt vai gánh lấy hai cái dài mấy chục thức thô to thân cây sau một khắc hai cái thô to thân cây bị hai người ném mạnh mà ra như là giống cây lao kích x ạ mà đến vê n h vê n h không khí trong nháy mắt phát ra hai tiếng bén nhọn nổ đùng trong nháy mắt hai cái thô to thân cây một trước một sau phân biệt đụng vào mười bốn tên dự bị tải hữu trên tường thành hiển nhiên m a v õ căn bản không có ý bỏ qua cho bọn họ không chỉ có muốn đào thải rơi đế vo bốn người dự bị đồng thời còn để mắt tới bọn hắn một cử động kia dẫn tới sở hữu người trong lòng đều dâng lên một cơn tức giận mà nó đây cũng quá khoa trương tô hồng vẫn chỉ là tứ giai võ giả mà thôi muốn đồng thời đối phó chúng ta hai phe đây là cảm thấy cho dù dù là bước đến chúng ta hai phương liên thủ bọn hắn cũng không có chút nào thèm quan tâm sao có tức giận bất bình có người giận quá mà cười mà một bên khác vương động thấy cảnh này dường như thấy được cơ hội sống sót lập tức mở miệng hay lớn liền không liên thủ không liên thủ cái nào sợ các ngươi chạy mà võ cũng khẳng định sẽ truy xét tới mà nó liên thủ chơi hắn n ó n g nha ta còn thực sự không tin cái này tả chúng ta song phương thêm một khối mười chín người ma võ đến cùng lớn bao nhiêu tự tin mới dám đem chúng ta đồng thời ngăn lại hai phe nhân mã trong nháy mắt đạt thành nhất trí lựa chọn liên thủ đối kháng ma võ đối với cái này tô hồng thần sắc không có chút nào ba động cổ lực đường cô vân xuất thủ cũng là hắn hạ lệnh đế võ bốn người giao cho ta mười vị trí đầu võ đại mười bốn cái dự bị giao cho các ngươi bốn người đến giải quyết không có vấn đề vậy liên động thủ lời con chưa dứt tô hồng như một con mánh hổ rời núi t c tốc hướng vương động bốn người trùng sát mà đi đều giữ vững tinh thần liều mạng trong tay hắn không có súng tay không tất sát chúng ta không phải không phần thắng vương động k h á c quát một tiếng ba tên đế võ dự bị sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm sau một khắc bốn người không chút do dự bạo phát ra tối cường khí huyết thi triển võ kỹ nên tiếp tô hồng nhưng vào lúc này thương đến tô hồng quát to một tiếng tinh thần lực bao phủ mà ra linh tại trên tường thành tình trúc thương trong nháy mắt rút ra tình cảnh này phát sinh quá nhanh nhanh đến vương động bốn người hoàn toàn không có kịp phản ứng sau một khắc tại tô hồng tinh thần lực không chế giới trường thương trong nháy mắt quất vào một tên đế võ dự bị trên thân vây một tiếng cái này đế võ tại chỗ bay ngược mà ra trên mặt đất lăn mấy vòng chỉ là hắn rất nhanh chật vật bò lên chỉ là trong miệng ho ra máu không có triệt để mất đi chiến đấu lực trung pi là tinh thần lực điều khiển một thương này muốn là ta quốc gia người này tuyệt không đứng lên khả năng tô hồng nhất tâm nhị dụng thầm nghĩ lấy đồng thời với tay tinh thần lực khống chế tinh trúc thương cấp tốc trở lại trong tay hắn trần hào cho đến lúc này vương động bốn người mới kịp phản ứng đến tột cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn lập tức nhìn lại gặp bị quất bay trần hào còn có thể đứng lên đến nhất thời thở dài một hơi nhưng vào lúc này phá thiên cử thương tô hồng đã giết tới trong tay lôi đình đại thương b ộ c phát ra khiến người ta sợ h ã i uy lực thẳng hướng ba người liêu mạng vương động nổi giận gầm lên một tiếng cùng bên cạnh hai người liên thủ nên đón tiếp lấy nhưng thì sau đó một khắc tô hồng tinh thần lực lần nữa giết tới để bọn hắn thân ảnh dừng lại một cái chớp mắt vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu lôi đình đại thương đã quét c h ú n g ba người phanh phanh phanh vương động ba người trong nháy mắt bay ngược mà ra trung điệp đụng ở trên tường thành cứng rắn thành tường đều bị nện đến lom đi xuống xuất hiện ba cái rõ ràng g ấ u vết hình người phấp ba người rơi xuống đất trong n á y mắt đồng thời phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp trợn trắng mắt tê liệt trên m cũng đứng lên không nổi nữa mà thấy cảnh này nơi xa vừa mới chuẩn bị vọt tới trần hào không khỏi giữ mức lại biểu lộ biến đến vô cùng ngốc trệ trong n ấ y mắt vương động ba người thì bị m i ể u s á t rồi thằng đến tô hồng bình tĩnh ánh mắt q u é t tới trần hào lấy lại tinh thần toàn thân giật mình nơi nào còn có dũng khí đánh không chút do dự quay người thì hướng giữa rừng núi phóng đi thấy thế tô hồng đem tinh trúc thương xem như tiêu thương đột nhiên ném mạnh mà đi lấy hắn toàn thân cái kia cỗ kinh khủng khí lực ném mạnh tinh trúc thương trong không khí thậm chí buộc phát ra âm bạo thanh bị chết găm trên mặt đất phát ra tiếng k ê u thảm mà tô hồng tại phát ra trường thương cái k i a m ộ t cái trước mắt liền đã cũng không quay đầu lại hướng đang cùng c ổ lực chờ người đại chiến mười vị trí đầu võ đại dự bị nhóm đi đến thằng đến nghe thấy sau lưng chuyền đến tiếng k ê u thảm thiết bước chân hắn không ngừng đưa tay hướng một bên không khí hư nắm mà đi cùng lúc đó tinh trúc thương tại tinh thần lực không chế d ư ớ i đang nhanh chóng lướt đến làm tô hồng hư cầm năm ngón tay b ố n lỡ lúc tinh trúc thương liền đã xuất hiện lần nữa tại trong tay của hắn từ đầu đến cuối hắn đều không quay đầu lại chỉ để lại cho phi hành cạ mạ giặt một cái đi bộ nhản nhã giống như tiêu xài bóng lưng thấy cảnh này n a một t h i ê n giây tâm thể dục thao dục trường phía trên tất cả người xem, cảm đều chỉ cả t bốn một giây bốn đây là đế võ bốn tên dự bị a tại tô hồng trong tay thậm chí ngay cả chống cự m ộ ư ơ i giây đều làm không được tuyệt hắn chiến đấu kỹ xảo có thể nói lô hỏa thuần thanh đối tinh thần lực sử dụng nhìn đến ta hoa mắt t vẹn vẹn i nhìn t h đến trên màn hình tô hồng tiêu sái bóng lưng toàn bộ trung tâm thể dục toàn trường đều sôi trào mỗi người đều bị tô hồng chiến lực cho sợ ngây người cùng ra hòa này quả thực là một quyền siêu phạm theo đấu vòng loại đến bây giờ thì không có bất kỳ cái gì một cái đối thủ có thể cùng hắn qua qua tay vô luận đối thủ là người nào đều hoàn toàn một chiêu nghiệt ép đế võ bên này nhìn đến vương động bốn người bị tô hồng mười giây đào thải đế võ tất cả mọi người biến sắc đã vậy còn quá nhanh lâm thiên t ề m i đầu thật sâu nhăn lại phát hiện mình còn đánh giá thấp tô hồng chiến lược lúc trước nhìn đến tô hồng dẫn đội chắn tại cửa ra vào lúc hắn liền đã biết năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu thua bởi vì cái này mà võ năm người liên thủ dù là vương động bốn người tăng thêm mười vị trí đầu võ đại mười bốn tên dự bị cũng có thể chỉ hoan ma võ một hồi sau cùng cũng không thể lại là đối thủ nhưng là lâm thiên tề làm thế nào cũng không nghĩ tới vương động bốn người tại tô hồng trước mặt vậy mà chỉ có thể kiên trì m ư ờ giây cái này chiến lược tiểu vận tứ giai cao đ o ọ n lúc có thể làm được sao lâm thiên tề trong lòng yên lặng nghĩ đến c hắn ậ h nhìn hướng một bên lâm thiên ngọc ngươi cảm thấy thế nào lâm thiên ngọc biểu lộ n g ư i ê m trọng ngẫm nghĩ một lát mới trầm giọng nói ta có thể làm được nhưng tuyệt đối không có tô hồng nhẹ nhàng như vậy cho dù kiêu ngạo như nàng cũng không thể không thừa nhận tô hồng chiến lược so với nàng tứ giai lúc còn cường tính hơn ngay vậy lâm thiên tề mày nhân lại gật đầu nói ma võ lúc này xem như thật ra cái yêu nghiệt bất quá may ra tiểu vận là ngũ giai võ giả có ưu thế này tại ngày mai một mình thi đấu đánh bại tô hồng có lẽ vẫn là không có vấn đề gì chỉ cần hắn một mình thi đấu có thể cầm xuống năm thứ hai đại học thì giao cho ta năm nay tổng quán quân vẫn là ta đế võ lâm thiên ngọc tự tin nói cùng đế võ mặt mũi tràn đầy ngưng trọn ngược lại ma võ bên này mọi người có thể nói mười phần bình tĩnh lý dương võ còn tại chơi điện thoại di động ngọc thanh tuyển cổ k í n h trầm trạch một đám người thì cười ha hả trao đổi thần xác mười phần nhẹ nhõm tô hồng chiến lực dù là đặt ở năm thứ hai đại học trong đội ngũ đều tính toán bạt tiêm tồn tại thực lực này lại thêm đường cô vân bốn người cầm xuống năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu đã không có bất kỳ huyền n i ệ m gì đến tại ngày mai một mình thi đấu tô hồng đối lên lâm thiên vận một đám người cũng cảm thấy tô hồng hẳn là có thể thắng dù sao tô hồng thế nhưng là ngũ giai võ giả nếu là toàn lực ứng phó dù là cổ k í n h đều không có niềm tin chắc chắn gì có thể thắng dù sao tô hồng lực lượng còn mạnh hơn hắn thậm chí thì liền ngọc thanh tuyền đều cảm thấy tại tô hồng đột phá ngũ giai về sau mình muốn chất thắng cũng nhất định phải triển lộ chu tức thể mới được ổn có tô hồng tại chúng ta năm thứ hai đại học kỳ thật chỉ cần toàn lực cầm trận tiếp theo tổng quán quân chính là chúng ta ma võ đừng nói loại lời này năm thứ hai đại học hai trận đấu chúng ta cũng đều muốn đem hết toàn lực tốt nhất cầm xuống bốn cái vô địch không t ệ năm thứ nhất đại học học đại học m ỗ i nhóm đều biểu hiện như thế trói sáng chúng ta làm học trưởng cũng không thể nằm ngửa bẻ nát tại mọi người nói chuyện ở giữa cửa đông bên ngoài mười vị trí đầu võ đại mười bốn tên dự bị bản thân liền bị cổ lực bốn người đè lên đánh lại có lấy tô hồng gia nhập c ũ n thế trong nháy mắt nghiêng về một phía trong t r ớ c mắt m ư ờ i bốn tên dự bị toàn bộ bị đánh ngất xịu mới ngã xuống đất một bên đã d ơ lên băng ca chờ đội y tế xe nhẹ đường quân tới đem đám người này khiêng đi ta giống như phát hiện cái điểm mù à đường cô vân đột nhiên cười nói mười vị trí đầu võ đại dự bị bị đào thải bọn hắn cái khác dự bị cần phải còn sẽ ra ngoài đi chúng ta trực tiếp trông coi soát bọn hắn liền xong rồi ngay vậy cổ lực mấy người cười không tô hồng lại lắc đầu nói chúng ta bây giờ liền đi mọi người xứng sở tô hồng giải thích nói đế v õ i bốn tên dự bị từ nơi này đi tới nói rõ trên trận bốn tên đế v o thủ phát đều bị đào thải có lâm tiên vận tải bọn hắn còn bị đồng thời đào thải điều này nói do đế võ sát xuất lớn bị m ộ ư ơ i vị trí đầu võ đại vây công hiện tại trên trận chỉ còn lâm thiên vận một người mà lại ta suy đoán hắn hẳn là còn ở bị đổi u g i ế t mới đúng thừa dịp hắn bệnh muốn hắn bệnh chúng ta bây giờ chạy tới trực tiếp đem lần tranh tài này kết thúc nghe vậy đường cô vân bốn người lập tức phản ứng lại theo tô hồng thì hướng núi rừng bên trong phóng đi trên k h á n đ à i nghe thấy tô hồng tỉnh táo phân tích một đám người xem cảm khái liên tục kết thúc rồi tô hồng phản ứng là nhanh a không có một chút do dự không phải ta nói cái này đội ta tới ta cũng sẽ làm như vậy a cái này tính là gì anh em mở ra thượng đế thị giác cũng đừng đ ề u chúng ta cảm giác đến đương nhiên là bởi vì thượng đế thị giác tô hồng bọn hắn thế nhưng là tại trong cục cái này tư duy thực sự tính toán rất nhạy cảm đế võ bên này kết thúc lâm thiên tề lúc này đã yên bình tâm tính lâm thiên ngọc thấp giọng nói tiểu vận tuy nhiên bị thương nhưng một thân chiến lực chí ít còn bảo lưu lấy bảy tám phần một khi đối lên tô hồng năm người tiểu vận khẳng định sẽ bạo phát toàn bộ thực lực đến lúc đó vừa tốt có thể tìm một chút tô hồng năm người đại thể thực lực nói không chừng còn có thể đào thải rơi ma võ mấy người mà rời đi dù sao hắn là ngũ giai võ giả khó lâm thiên tề lắc đầu Tim một cùng h thực không thải phải không thành nhưng khỏi, hồng chuyện không thể ú t tô tại, lực có cần cũng có cái cơ c là là kia vấn người vấn muốn bản nào. võ mấy đề, đào đề, rơi rời ma lúc đó giữa rừng núi không phải người đâu đồng đội đâu cứu một chút ta lâm thiên vận người đều muốn tê bị đuổi giết gần hai mươi phút vương động đến bọn hắn chẳng lẽ còn không có giải quyết hết mười vị trí đầu võ đại dự bị sao đúng lúc này chân t r ú n g bọn người to lớn đ á g người lần nữa đuổi theo đến không hết huyết khí công kích tầm vang đánh tới thấy thế lâm thiên vận mày nhắc lại lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy nhưng khi hắn vừa chạy ra không bao lâu phía trước thì t r u y ề n đến một trận động tĩnh ngay sau đó một cái võ đại năm người tiểu đội đi ra lâm thiên vận trông thấy máu me khắp người lâm thiên vận lúc cái này tiểu đội sững sờ về sau thì s á c mặt đại biến muốn bay người chạy trốn thế mà lâm thiên vận đao mang đã giết tới phúc suy phúc suy cái này võ đại tiểu đội tại toàn quốc võ đại xếp hạng cũng chỉ ở vào trung thượng d ù xem như sáu mươi b ố cường đoàn thể dị yếu nhất mấy cái đội chỗ nào gánh vác được lâm thiên vận đao mang vẹn vẹn trong n h y mắt năm người toàn bộ bị cháy bay tại chỗ đào thải mà lâm thiên vận đều không có nhìn nhiều liền từ mấy người bên cạnh lướt qua hướng về nơi xà phóng đi cái này đem gần hai mươi phút truy sát hắn đã đào thải mấy cái xui xẹo như vậy võ đại tiểu đội đối với hắn mà nói cho dù bị đuổi giết đào thải những thứ này võ đại tiểu đội cũng hoàn toàn là thuận tay sự t ì n h lại là mười phút trôi qua phi nước đại lâm thiên vận lần nữa nghe thấy phía trước chuyển đến động tĩnh hắn không hề nghĩ ngợi chỉ coi lại là một cái võ đại tiểu đội đưa tay thì chém ra mấy đạo đao mang ngay sau đó thân ảnh hướng chuyển ra động tính phương hướng phóng đi nhưng một màn kế tiếp lại làm cho hắn phi nhanh thân ảnh bỗng nhiên trì trệ chỉ thấy xa xa trong rừng cây mấy đạo cưng mánh mũi thương bênh ra trong nháy mắt đánh nát n a m đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới xuất hiện ở lâm thiên vận trong tầm mắt chương ba trăm bốn mươi bảy phách lối tới cực điểm lời nói ta muốn ở đây chung kết trận đấu chương ba trăm bốn mươi bảy phách lối tới cực điểm lời nói ta muốn ở đây chung kết trận đấu tô hồng nhìn chằm chằm cầm đầu tên kia cầm thương thiếu niên lâm thiên vận trong lòng nhất thời trầm xuống hắn đột nhiên có một loại trực giác đế võ bốn tên dự bị chỗ lấy chậm chạp không xuất hiện chỉ sợ cùng tô hồng thoát không khỏi liên quan đúng lúc này sau lưng chuyển đến mấy chục đạo tiếng bước chân dồn dập chân chúng mấy người cũng dẫn đội dết tới tô hồng ma võ tiểu đội làm sao tại cái này khi thấy lâm thiên vận phía trước ma võ tiểu đội mười vị trí đầu võ đại minh quân đều vô ý thức hét lên kinh ngạc trần trung cùng điền phi mấy cái dẫn đầu lúc này mi đầu đều thật sâu nhăn lại không có hành động thiếu suy nghĩ quả nhiên là bị bọn hắn truy sát tô hồng liếc mắt lâm thiên vận sau lưng trần t r u n g bọn người liếc một chút tô hồng lâm thiên vận trầm giọng nói trước đây mười võ đại đều liên thủ không bằng người ta trước liên thủ đem bọn hắn toàn bộ đào thải rơi bằng không một khi ta bị đào thải đến đón lấy thì đến phiên các người ma võ bị bọn hắn vây công nếu là có bất luận cái gì biện pháp khác lâm thiên vận là quả quyết sẽ không lựa chọn lựa chọ nhưng thì lúc này cục này thế hắn đã không còn cách nào khác mà lại lâm thiên v ậ n rất tự tin chính mình cái này vừa mở miệng tô hồng quả quyết sẽ không cự tuyệt dù sao hắn cái này vết xe đổ bảy ở cái này một khi hắn đào thải mười vị trí đầu võ đại tất nhiên liên thủ vây công ma võ lại tiếp theo tuy nhiên hắn chỉ có một người nhưng cái này chiến lược bảy ở cái này hai phe đều tuyệt đối không cách nào coi nhẹ lúc này ma võ tối ưu r ẻ cũng là cùng hắn liên thủ cùng nhau đối chiến mười vị trí đầu võ đại liên quân ngắn mùi hai câu nói lâm thiên vẫn liền đem lợi và hại giảng rõ ràng mà nghe được hắn lúc nhất â là đội trưởng kia tô hồng tuy là tứ giai nhưng ở rất nhiều tuyển thủ dự thi trong lòng uy hiếp cũng không so lâm thiên ngọc thiếu mấy phần nếu là lúc này lâm thiên vận cùng ma võ năm người liên thủ trừ phi cái kia một mươi bốn tên dự bị đổi tới không phải vậy chỉ bằng bọn hắn hiện tại cái này ba mươi sáu người chỉ sợ cục thế sẽ trong nháy mắt người chuyển đến p h i ê n bọn hắn bị đ ổ i giết trần trung mấy người vô ý thức thì muốn mở miệng nói cái gì có thể lời đến khoe miệng lại thế nào cũng nói không nên lời cùng tô hồng cam đoan đánh bại lâm thiên vận về sau bọn hắn sẽ không vây công ma võ lời này liền chính bọn hắn cũng không dám tin giờ này khắc này trên trận lâm thiên vận cùng trần trung bọn người đều nhìn chăm chú tô hồng không chỉ có như thế trung tâm thể dục bên này ông kính cũng cho đến mặt không thay đổi tô hồng tất cả người xem nín hơi ngưng thần toàn trường đều biết cái sau tiếp xuống hành động quyết định cái này đoàn thể thi đấu cuối cùng hướng đi thế mà một màn kế tiếp ngoài dự liệu của mọi người chỉ thấy tô hồng ánh mắt tại lâm thiên vận cùng trần t r u n g bọn người trên thân bồi hồi sau một khắc hắn quay đầu nhìn hướng đường cô vân cổ lực bốn người các người bốn người liên thủ ngăn lại đám kia võ đại liên quân một phút đồng hồ có thể làm được sao cái này vừa nói toàn trường s ư n g sở thì l i ê n đường cô vân bốn người đều sửng sốt một chút cũng không có vấn đề đi bốn người đưa mắt nhìn nhau chật nghi ngờ nói cái này lâm thiên vận làm sao bây giờ chẳng lẽ để hắn đi sao tô hồng ta không thể lại đi lâm thiên vận ý nghĩ cũng cùng đường cô vân bốn người một dạng hắn lập tức uy nói hoặc là cùng ta liên thủ hoặc là tại các ngươi đối phó võ đại liên quân lúc ta xuất thủ đối phó các ngươi hắn chỉ có một người mà lại đế võ dự bị không có gì bất ngờ xảy ra đều đã bị tô hồng đào thải rơi mất đã như vậy đi lại có ý nghĩa gì để hai phe phân ra cái thắng bại sau cùng thắng được người vẫn sẽ dẫn đội tìm đến vây quét hắn cùng hiện tại không có gì khác nhau tô hồng không để ý đến uy hiếp của hắn mà chính là nhìn hướng đường cô vân bốn người chân thành nói chỉ muốn các ngươi có thể trì hoán võ đại liên quân một phút đồng hồ ta là có thể đem lâm thiên vận giải quyết hết về sau ta sẽ tới giút các ngươi cái này vừa nói trên ấ khán đài nghe thấy tô hồng cái này có thể xưng cồn vọng tới cực điểm lời nói toàn trường đều xôi c r à o ngoa tạo tô hồng đây cũng quá khoa trương đi khá lắm ta còn tưởng rằng lâm thiên vận đã đầy đủ cuồng hiện tại xem ra tô hồng so với hắn còn cuồng hắn mới là tứ giai võ giả a làm sao dám nói lời này cái này ta một cái chống đỡ mà võ cũng không biết nên nói những gì tô hồng tự tin quá mức đi kỳ thật cùng lâm thiên vận liên thủ là lớn nhất biện pháp ổn thỏa nhưng tô hồng hết lần này tới lần khác tuyển một đầu dễ dàng nhất là xe đường chỉ cần hắn một phút đồng hồ không có đánh bại lâm thiên vận đường cô vân bốn người mạnh hơn cũng không thể có thể đỡ nổi trần phi đ i ể n phi ba mươi sáu người vây công một khi bọn hắn bị đào thải mà võ ưu thế không còn sót lại chút gì tô hồng làm u ố n ở chỗ này thì kết thúc lần này đoàn thể thi đấu nhưng vấn đề là hết thẻ tiền đề đều là h ắ n có thể một phút đồng hồ đánh bại lâm thiên vận cái này có khả năng sao đế võ bên này lâm thiên tể cùng lâm thiên ngọc b ọ n người đều bị tô hồng lời nói này làm s ư n g sở hắn ở đâu ra tự tin lâm thiên ngọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chỉ cảm thấy tô hồng quả thực thì là cái tên đ i ê n rõ ràng đại hào cũng thế càng muốn cả như thế vừa ra lâm thiên tể không nói gì chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m trong màn hình tô hồng nhữ n g mày hắn theo tô hồng trên mặt chỉ có thấy được tỉnh táo không nhìn thấy đảm nhiệm thật là c u ồ n vọng phách lối cảm giác chẳng lẽ lại hắn là thật có tự tin nói lời này lâm thiên tề làm sao cũng nghĩ không thông cái này tô hồng từ đâu tới lực lượng cùng lúc đó giữa sân nghe thấy tô hồng lời nói này sở hữu người đầu tiên là giật mình nhưng ngay sau đó vô luận là lâm thiên vận vẫn là trần trùng b ọ n người trong lòng đều dâng lên một cơn lửa giận đầy đủ p h é p lối đầy ý là hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt ta tốt tốt tốt ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi một cái tứ dai võ giả từ đâu tới lực lượng trần trung điền phi bọn người nổi giận một phút đồng hồ giải quyết ta lâm thiên vận càng là đã giận quá thành cười két một tiếng hắn nâng lên trường đao lưới đao trực chỉ tô hồng âm thanh lạnh lùng nói ta ngược lại muốn nhìn xem một phút ngươi giải quyết như thế nào rơi ta tô hồng không có bất kỳ cái gì nói nhảm hắn k h ẽ quát một tiếng động thủ nghe vậy đường cô vân bốn người cũng không có chút gì do dự đã tô hồng dám nói thế với vậy bọn hắn cũng phục hồi trong nháy mắt bốn người hướng về trần trùng điển phi chỉ huy võ đại liên quân phóng đi khi bọn hắn theo lâm thiên vận bên cạnh lướt q u a lúc lâm thiên vận cười lạnh không có ngăn cản rất nhanh đường cô vân bốn người thì cùng trần trùng chờ người đại chiến tại một h ố i đến lâm thiên vận toàn thân buộc phát ra mãnh liệt huyết khí hướng về phía tô hồng ngóc ngón tay phốc phốc tô hồng không nói hai lời cầm thương vào tới đưa tay cũng là phá thiên cựu thương đối mặt cái tiết như tàn ảnh giống như lôi đình thương pháp lâm thiên vận s ủ y cười một tiếng nhấc đao n h ê n h đón tiếp lấy hai người lực lượng đều vượt qua hơn trăm vạn cân cái này một đôi oanh chỉ nghe oanh một tiếng một cỗ khiến người ta màng nhĩ đều tại chấn động tiếng vang nổ vang mà lên cái này lực lượng vậy mà chỉ so với ta kém một chút đối đầu về sau lâm thiên vận rõ ràng cảm giác được miệng hổ hơ i tê tê đồng tử trong nháy mắt chấn động hắn nhưng là ngũ dai võ giả mà tô hồng mới tứ dai mặc dù bị thương một đòn toàn lực của hắn vậy mà đều chỉ miễn cưỡng đem tô hồng bức lui một bước bất quá trong lòng cho dù lại chấn kinh lâm thiên vận cũng sẽ không lại mặt phía trên biểu hiện ra ngoài giờ này cái k i a gấp không phải hắn nếu như ngươi thực lực chỉ có loại trình độ này đừng nói một phút đồng hồ cho ngươi mười phút đồng hồ ngươi cũng không có khả năng thắng ta lâm thiên vận c ư ờ i khẩy chương ba trăm bốn mươi tám bại lộ khí huyết năm mươi năm giây đánh bại lâm thiên vận tức xỉu chương ba trăm bốn mươi tám bại lộ khí huyết năm mươi năm giây đánh bại lâm thiên vận tức xỉu phốc phốc đối mặt lâm thiên vận khinh miệt lời nói tô hồng mặt không biểu tình không nói hai lời cầm thương lần nữa đánh tới thay thế lâm thiên vận lạnh hừ một tiếng cấp tốc nên đón tiếp lấy lần này rất nhanh lâm thiên vận đã nhận ra có cái gì không đúng hắn đao pháp lại bị tô hồng thương pháp chế trụ người thương pháp độ thuần thục lại nhưng đã là ngũ đoạn rồi lâm thiên vận âm thầm kinh hãi hắn đao pháp cũng mới tứ đoạn cựu tinh đừng nhìn khoảng cách ngũ đoạn chỉ kém nhất tình nhưng đoạn cùng đoạn ở giữa trên lệnh thế nhưng là cực lớn nếu không phải ngũ giai khí huyết cùng trên lực lượng đền bù cái này thế yếu không phải vậy chỉ bằng hiện tại bị thương hắn còn thật có khả năng không phải tô hồng đối thủ ngươi quả thật có chút khiến ta kinh ngạc lâm thiên v ậ n chém ra một đ ao lần nữa đẩy lui tô hồng về sau thu liễm lại cười lạnh mà chính là dùng một mực trước nay chưa có nghiêm túc ánh mắt nhìn hướng tô hồng giờ khác này thể hiện ra chiến lược như vậy tô hồng đã bị hắn xem là một cái vô cùng khó giải quyết đối thủ nếu là tô hồng là ngũ d i a i bọn hắn nhất chiến thắng bại còn thật khó mà nói đáng tiếc ngươi m ớ i từ d i a i ta nếu là không có bị thương ngươi căn bản sẽ không là đối thủ của ta cho dù ta hiện tại bị thương ngươi cũng bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào lâm thiên v ậ n liếc mắt sau lưng chiến trường đường cô vân bốn người tuy nhiên thực lực rất mạnh nhưng ở trọn vẹn ba mươi sáu tên trước m ộ ư ơ i võ đại thiên tài vây công giới cũng đã h i ể n lộ ra một tia xu hướng suy tàn ngươi đồng đội nhanh s ắ p không kiên trì được nữa lâm thiên v ậ n mỉm cười nói khoảng cách một phút đồng hồ còn có hai mươi giây ngươi có thể như thế nào đây tô hồng nhìn một cái chiến trường phương hướng c h ậ t thu tầm mắt lại sắc mặt vẫn mười phần bình tĩnh hắn giống nhau trước đó như vậy lần nữa cầm thương x u ố n g tới phá thiên cựu thương lần nữa thì triển bà ra hết biện pháp rồi lâm thiên vẫn đưa tay lên tiếp đĩu môi nói cái này khiến ta có chút thất vọng a nhưng mà đúng vào lúc này hắn vừa mới nói được nửa câu đột nhiên lâm thiên v ậ n trong lòng không hiểu báo động tăng nhiều toàn thân lông tơ không bị khống chế dựng thẳng lên tình huống như thế nào lâm thiên v ậ n s ứ n g sở nhưng ngay sau đó một màn để hắn sắc mặt đại biến chỉ thấy đang cùng hắn đối vanh tô hồng toàn thân khí huyết mãnh liệt bạo tăng một mảng lớn xôi trào mãnh liệt huyết khí như vòi rồng giống như dâng lên t à n mát da nhiếp nhân tâm phách giống như khí tức ngũ giai người là ngũ giai võ giả lâm thiên vẫn sắc mặt đại biến không chút do dự thì muốn mạnh mẽ rút đao lưu lại thế mà thật vất vả tìm tới cơ hội tô hồng nơi nào sẽ buông tha h ắ n ngũ giai lôi đình linh khí không còn có mảy may giữ lại toàn bộ rót vào đến tinh trúc thương phía trên thân thương triệt để bị cồn u g bạo lôi đình chỉ ngập buộc phát ra khiến người ta kinh hại uy lực phá thiên theo tô hồng quát to một tiếng lôi đình chi thương trong không khí liên tục buộc phát ra âm bạo thanh một thương này thực sự quá nhanh nhanh đến chính đang lùi lại lâm thiên vận lập tức ý thức được không cách nào t r á n h lẽ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn miễn cưỡng nhấc đao đó nỡ thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa lôi đình chi thương đã trực tiếp quét vào trên t â n đao chỉ ngay q a n h một tiếng tiếng vang chỗi này cứng rắn vô cùng a cấp hợp kim trường đao thân đ a u vị trí cứ thế mà bị một thương này quét triệt để ứa lượn không chỉ có như thế cái t i a cố cùng bạo trùng k í c h lực càng làm cho vốn là bị thương lâm thiên vận miệng hổ run lên tới cực điểm sau một khắc không bị khống chế hai tay b ô n g lỏng trường đao rời tay không tốt lâm thiên vận đồng tử bỗng nhiên co vào đang muốn làm những gì tô hồng phát súng thứ hai đã trong nháy mắt quét trúng gương mặt của hắn chỉ nghe c h ầ m m u ộ n một tiếng vang thật lớn lâm thiên vận thân ảnh như như đạn pháo bay ngược mà ra liên tiếp n g h đứt vài cây thô to thân cây về sau lại lăn trên mặt đất mấy vòng mới hoàn toàn dừng lại a lâm thiên vận thực lực sát thực đủ mạnh cho dù dạng này đ nhưng hắn lúc này trạng thái đã kinh biến đến mức vô cùng n g bề b ạ i tô hồng một thương kia rút hắn một bên gương mặt như muốn nứt ra phun ra máu tơi ư bên trong mang theo đếm cái răng cái này khiến lúc này lâm thiên vận nhìn qua vô cùng chật v ậ t thảo vậy mà lúc này lâm thiên vận đã không để ý tới toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức hắn trong lòng đã triệt để bị l ử a giận nhen nhóm hắn cảm giác lần này đoàn thể thi đấu quả thực biệt khuất tới cực điểm đầu tiên là bị mười vị trí đầu võ đại liên thủ đánh lén làm lập tức mất đi bốn tên đồng đội đồng thời tự thân cũng bị thương về sau lại liên tiếp bị đuổi rét trọn vẹn hơn nửa giờ mà bây giờ thật vất vả nh kết quả tô hồng vậy mà tại thời khắc mấu chốt b ộ c phát ra ngũ dai khí huyết cái này khiến hắn vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh sóng hung á c người mụ một cái so một cái âm lâm thiên v ậ n nhịn không được bạo to hắn thật tức nổ t u n g nỗ lực từ dưới đất bỏ dậy có thể làm thế nào cũng làm không được tô hồng t r i ể n lộ ngũ dai khí huyết đồng thời toàn thân khí lực cũng tăng vọt không ít bị cái này hai thương chính diện q u é t chúng hắn không có ngất đi đều đã là kỳ tích chỗ nào còn có lực đánh một trận lúc này lâm thiên vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đem chính mình đánh bay tô hồng không nhìn chính mình lập tức quay người cầm thường phóng đi chợ giút đường cô vân bốn người lấy thực lực của hắn bây giờ liên thủ đường cô vân bốn người cầm xuống trần trùng b ọ n người không phải cái vấn đề lớn hơn gì nói cách khác năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu vô địch không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ bị ma võ vững vàng cầm xuống mà chính mình làm cho này giới năm thứ nhất đại học tối c ự n giả g lại bị hung hăng âm một tay chỉ có thể nằm trên mặt đất c h ơ mắt nhìn lấy tình cảnh này thảo a muốn đến nơi này lâm thiên v ậ n tức g i ậ n đến phổi đều muốn nổ l ử a g i ậ n công tâm ngay sau đó lại hai mắt một phen tức đến ngất đi chính diện bị tô hồng hai thương đánh trúng hắn đều không có ngất đi lúc này vẫn sống sờ sờ tức đến ngất đi có thể nghĩ hắn trong lòng đến tột cùng biệt khuất đến trình độ nào cùng lúc đó nam thiên trung tâm thể dục bên này toàn trường yên tĩnh ý mắng sở hữu người nhìn qua màn hình ngơ ngơ ngẩn ngẩn thất thần chật có người dẫn trước lấy lại tinh thần nhìn hướng trong tay máy tính giờ âm thanh r u n dày nói năm mươi lăm giây t ô h ồ n g vậy mà thật trong vòng một phút đánh bại lâm thiên vận cái này vừa nói sở hữu người dần dần lấy lại tinh thần sau một khắc toàn trường giống như, như núi h ư n kêu b i ể n gầm triệt để lâm vào sôi trào bên trong n g o ạ tạo t ô hỏng lại là ngũ giai võ giả giấu đủ sâu a n ư u bức lớn hắn đổ là có thể chịu trước đó trên internet nhiều như vậy nói hắn là tứ giai võ giả thanh âm tô hồng quả thực là không có đáp lại một câu đến bây giờ trực tiếp tới cái lớn năm mươi lăm giây a tô hồng vậy mà thật không có trang bức ngư bức một phút đồng hồ đánh bại đế võ lâm thiên vận ta thì muốn hỏi một chút ngoại trừ tô hồng bên ngoài còn có ai có thể làm được mới vừa nói tô hồng phách lối đ â y này a đều cho ta nói chuyện hắn vậy mà thật chiến bại lâm thiên vận a cái này chiến lược thật là khủng khiếp a hai thương liền đem lâm thiên vận t ắ bay ngày mai một mình thi đấu ma võ chẳng phải là muốn có ổn vậy nhưng chưa hẳn Phải Thiên biết Lâm Vận chương ă n bản k ô n g phải ạ ba trăm h á i i đầu t bốn mươi chín ngũ giai kinh hai bô tòa một thương đưa vào giống như trẻ nít giấc ngủ chương ba trăm bốn mươi chín ngũ giai kinh hai bô tòa một thương đưa vào giống như trẻ nít giấc ngủ các ngươi có phải hay không sai lầm trọng điểm tô hồng thế nhưng là ngũ giai võ giả à, dù là lâm thiên vận bị thương không tại trạng thái nhưng bị hai thương r ú t chúng thì đánh mất chiến đấu năng lực điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ tô hồng chiến lược tuyệt đối không tại lâm thiên vận phía dưới ngày mai tuyệt đối là long tranh hồ đấu trên k h á n đại thấy cảnh này tất cả người xem đều kích động sắc mặt đỏ lên chẳng ai ngờ rằng tô hồng vậy mà thật trong vòng một phút đánh bại lâm thiên vận đây tuyệt đối là giới này võ đại giải đấu mở ra đến bây giờ kinh diễm nhất một màn đế võ bên này hắn lại là ngũ giai lâm thiên ngọc đống nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên một đôi con ngươi chừng đến cực lớn trong lòng cực kỳ không bình tĩnh lâm thiên t ề sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn đúng lúc tại lúc này ha ha ha lão lâm đã lâu không gặp a một tiếng c ư ờ i mở tiếng c ư ờ i truyền đến lâm thiên t ề vốn cũng không khuôn mặt dễ nhìn sắc trong nháy mắt đèn nhánh hắn nghiêng đầu thanh âm lạnh như băng nói lý thừa đạo ngươi tới làm cái gì không tệ tới chính là lý thừa đạo nhìn đến lâm thiên vận bị tô hồng đánh bại hắn một gương mặt mo như hoa cúc giống như nợ rộ nụ cười mặt mũi trắn đấy hắn này lại tới làm cái gì đương nhiên là đến hung hăng phía trên sắc mặt rồi này ta còn có thể làm cái gì đương nhiên là đến an ủi một chút ngươi rồi lý thừa đạo cười tủm tìm nói thế nào nghị không ra tô hồng là ngũ giai võ giả đi ha ha ha nói nói lý thừa đạo khỏe miệng rốt cuộc gáp chế không nổi dứt khoát cười ha hả gặp hắn cái bộ dáng này đế võ tất cả mọi người sắc mặt đen nhánh cái này ma võ hiệu trưởng làm sao có ý tứ làm như vậy bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm bài câu không dám thật nói ra có thể lâm tiên ngọc lại không có quản nhiều như vậy nàng cũng không sợ lý thừa đạo lý hiệu trưởng ngài thế nhưng là ma võ hiệu trưởng cử chỉ này không khỏi có sai lầm khí độ a lâm thiên ngọc ngữ khí cứng rắn nói khí độ lý thừa đạo cười cười dứt khoát ngay trước lâm thiên ngọc mặt keo kiệt lên c á i mũi ngươi cần phải thường xuyên nghe ngươi ra ra nhắc tới qua nói ta lý thừa đạo không phải kẻ tốt lành gì mới đúng chứ ngay vậy lâm thiên ngọc nhất thời nghe lời bởi vì nàng thật nghe ra ra nói như vậy qua mà lại không chỉ một lần gặp nàng không lên tiếng lý thừa đạo cũng không thèm để ý nhìn hướng sắc mặt đen nhánh lâm thiên tể hắn cười tủm tìm nói lao lâm à tô hồng ra tay quả thật có chút trọng đem lâm thiên vận tiểu từ kia hàm răng đều, đều làm sưng lên a i nha nhất là cái kia máu me đời mặt nhìn đến lao già ta đều cảm giác làm người ta sợ hãi đây này đi lâm thiên tề mặt đen lên trong giọng nói hiện ra một tia h o a khí cút nhanh lên ha ha đừng nóng giận nha vậy ta liền đi rồi cho dù không nói năm ngoái cùng đế võ mâu thuẫn ma võ cùng đế võ làm hoa quốc duy hai hai, hai chỗ đỉnh cấp võ đại bản thân cũng thuộc về cạnh tranh quan hệ võ đại giải đấu phía trên cái nào trường học học sinh biểu hiện tốt hiệu trưởng chạy tới phía trên vừa lên s á t mặt buồn nôn làm người buồn nôn cũng là chuyện thường trước kia lâm thiên tề cũng không phải không có chạy đến ma võ trải qua sắp mặt bất quá nha cái này cũng phải có độ thì giống bây giờ lâm thiên tề rõ ràng nhanh không nín được phát hỏa lý thừa đạo tự nhiên thấy tốt thì lấy cười ha h ả nói một tiếng về sau trực tiếp quay người rời đi nhìn lấy bóng lưng của hắn lâm thiên tề sắc mặt đ h n nhánh nhịn không được vỗ một cái ghế d ự a tay vịn tay vịn trong nháy mắt vỡ nát mấy người các ngươi nghe lâm thiên tề nhìn lấy lâm thiên ngọc chờ năm thứ hai đại học học sinh cắn răng nói về sau năm thứ hai đại học đụng tới ma võ cho ta đánh cho đến chết vẫn là câu nói kia chỉ cần không đem người phế đi có thể đánh nhiều thảm thì cho ta đánh nhiều thảm đều cho lão tử tranh điểm khí để cho ta cũng có cơ chạy tới ma võ phía trên vừa lên sắc mặt lâm thiên tề là thật bị tức đến không nhẹ lý thừa đạo cái này vô liêm sỉ đồ chơi hám i ệ n g thì sạch nói cái gì máu me đ ầ y mặt đánh mặt sưng dụng răng răng loại hình nói nhảm làm người buồn nôn bản sự có một tay vâng hiệu trưởng ngài yên tâm năm thứ hai đại học đụng tới ma võ chúng ta để bọn hắn chịu không nổi đúng đấy cái này tô hồng tuy là ngũ giai nhưng chúng ta còn không để vào mắt năm thứ hai đại học thật đ ố i lên ta cho hắn mặt đều đánh xưng một đám đế võ năm thứ hai đại học học sinh đều bị kích thích ma võ hiệu trưởng vậy mà tự mình chạy tới phía trên sắc mặt không chỉ lâm thiên tề sinh khí bọn hắn cũng tức giận a yên tâm đi ra ra có ta ở、đây. năm thứ hai đại học ba tháng lâm thiên ngọc tự tin nói một câu sau đó tỉnh táo phân tích kỳ thật tô hồng hôm nay triển lộ ra ngũ giai thực lực cũng là một chuyện tốt c h ỉ ít hắn hiện tại đã át c h ủ bài ra hết ngày mai một mình thi đấu tiểu vận liền sẽ không lại bị đánh trở tay không kịp mà lại hôm nay tiểu vận chỗ lấy bị đánh bại chủ yếu vẫn là bị thương trước đó lại là bị đánh lén lại là bị đ ổ i giết chờ hắn tối nay điều chỉnh tốt trạng thái lấy hắn thực lực ngày mai cầm xuống tô hồng vẫn là có rất lớn cơ hội thực lực của hai người không kém bao nhiêu khó nói thắng bại chia năm năm phải xem hiện trường biểu hiện lâm thiên tề lắc đầu nói làm kiểu giai nhã lực của hắn không phải lâm thiên ngọc có thể so sánh thì tô hồng cái kia hai thương cho dù ngăn cách màn hình hắn cũng có thể nhìn ra ngũ giai tô hồng một thân khí lực tuyệt không tại lâm thiên vận phía dưới ngay tại trên khán đài nghị luận ở m ỹ lúc cùng lúc đó giữa sân đánh bại lâm thiên vận tô hồng không có một lát dừng lại hướng về chiến trường phương hướng trợ giúp mà đi bên kia đường cô vân bốn người đã bắt đầu công ít phòng nhiều nhanh kéo không ngừng mau ra tay nhanh nó, mà nó ma vo cái này bốn cái làm sao mạnh như vậy có nói nhảm công phu không bằng nhiều đánh một chiêu trần t r u n g điền phi đều có chút gấp bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới ma võ ngoại trừ tô hồng bên ngoài bốn người này thực lực cũng mạnh đáng sợ rõ ràng đều là tứ giai cao đoạn có thể hết lần này tới lần khác vừa lúc giao thủ lại hoàn toàn một bộ cùng bọn hắn thế lực ngang nhau tư thế cũng chính là bọn hắn nhân số đủ nhiều tiến công tần suất cực cao ự c c lúc này mới dần dần đem bốn người ngăn chặn để bọn hắn hiện lộ ra xu hướng suy tàn ngay tại trần t r u n g bọn người vùi đầu tấn công mạnh thời điểm ta đến rồi h é t lớn một tiếng nương theo lấy mênh n ô n g huyết khí từ đằng xa của tới trần trùng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại nhất thời dọa đến toàn thân d u n lên tình huống như thế nào t h ồ n g lâm à m sao nhanh như vậy thì nhảy thì thủ. vậy xuất l thiên v ậ n người đâu trần trung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc vô ý thức còn tưởng rằng là lâm thiên v ậ n cố ý thả tô hồng tới thằng đến hắn nhìn đến nơi xa nằm trên mặt đất ngất đi lâm thiên v ậ n lúc ngoa tạo lâm thiên vận bại vừa mới qua đi bao lâu trần trung toàn thân giật mình khó có thể tin vô ý thức thì nhọn kêu lên nghe vậy chính tấn công mạnh cái khác đồng đội đều là khẽ giật mình theo trần trung ánh mắt liếc qua sau t từ tiếng hít vào khí lạnh thanh em không ngừng vang lên trên mặt mỗi người đều trải rộng hoảng sợ cùng trấn kinh ngũ giai lâm thiên vận lại bị tứ giai tô hồng đánh bại chính khi bọn hắn toát ra ý nghĩ này nháy mắt tô hồng tiếp cận nhất thời chân trùng bọn người phát hiện một cái càng để cho người hoảng sợ sự thật tô hồng lại là ngũ giai võ giả ngoa tạo này làm sao đánh không phải anh em thật hay giả a mở đúng không một đám võ đại liên quân đều mập bức thậm chí trong lòng dâng lên thoái ý bọn hắn truy sát lâm thiên vận hơn nửa giờ có thể nói đúng cái sau thực lực mạnh bao nhiêu là có một cái rõ ràng khái niệm nếu như không là trước kia đánh lén rơi bốn tên đế võ đồng đội thì lấy lâm thiên vận thực lực thật dẫn đội cùng bọn hắn cừng rắn bọn hắn còn thật không nhất định có thể thắng mà bây giờ tô hồng đồng dạng cho thấy ngũ dai khí huyết lớn nhất mấu chốt nhất là hắn nhưng l à đem một trọi một đem lâm thiên vận cho làm ngực xuống nói cách khác tô hồng vô cùng có khả năng so lâm thiên vận còn mạnh hơn mà lại rõ ràng ở vào định phong trạng thái cái này cầm đầu đánh đều đừng hoảng hốt lúc này gặp bầu không khí không đúng trần trùng đội vội mở miệng đều đến lúc này thời điểm đã không có khả năng lui liều mạng với bọn hắn hắn lời nói còn chưa nói xong tô hồng giống như quỷ mị xuất hiện tại trần trùng trước mặt ngoảo trần trung đồng tử đ ố n g nhiên có rút lại một chút không đợi hắn có bất kỳ động tác gì phốc phốc trường thương phá không tại trần trung trong con mắt cấp tốc phóng đại ngay sau đó trần trung thì cảm giác mình bay lên ánh mắt trời đất quay cuồng toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng sau cùng đâm vào trên cây khô trần trung liền từ đều không có thốt một tiếng thì lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ thấy cảnh này lại nhìn mắt như quỷ mị giống như xuất hiện tại bọn hắn liệt cây t r ầ n trung ương tô hồng điển phi bọn người đều là nuốt ngủ nước miếng chỉ cảm thấy toàn thân run lên lợi hại làm sao cũng để không nội kình chấm đến cổng thành trận ních người không người dám bước ra một bước trung cực chiến tổn bản băng ca chương ba trăm năm mươi chắn đến cổng thành trận đích người không người dám bước ra một bước trung cực chiến tổn bản băng ca điền phi bọn người đi mười phần ăn tưởng tại tận mắt thấy tô hồng một thương liền đem trần trùng đưa vào mộng đẹp sau nhìn qua cầm thương tô hồng điền phi chờ một đám võ đại minh quân đều cảm giác được một cỗ phảng phất muốn ngạt thở giống như cảm giác á c bách trên thực lực vốn là tồn tại tuyệt đối t r ê n h l ệ n h lại thêm tâm lý e sợ chiến c ụ c thế trong nháy mắt nghiêng về một phía không có mấy cái phút t ô hồng cùng đường cô vân bốn người liền e m điền phi ở bên trong sở hữu người đánh xịu trên mặt đất đến tận đây mười vị trí đầu võ đại liên thủ tại một khối mười tri thủ phát đội ngũ đều bị đào thải đi đi chắn cổng thành kết thúc nơi này chiến đấu t ô hồng lập tức dẫn đội ngựa không ngừng vó hướng hướng cửa thành tiến đến tuy nhiên đem mười vị trí đầu võ đại thủ phát đội ngũ toàn bộ đào thải nhưng đừng quên bọn hắn còn có dự bị không có lên chẳng đâu lúc này tiến đến n các cửa ra tới một cái rết một cái tương đương với tặng không tích phân khi biết được thủ phát đội ngũ vậy mà đều bị đào thải về sau tất cả mười vị trí đầu võ đại dự bị đều là một mặt mực không phải anh em tình huống gì a kế hoạch không phải tiến triển thật tốt sao đều muốn đế võ giết dự bị ra sân làm sao lại như thế biết công phu toàn xong đời rồi khi bọn hắn đến chỗ cửa thành lúc sở hữu người lập tức liền hiểu đến t ộ n cùng là chuyện gì xảy ra chỉ thấy ngoài cửa thành tại tô hồng chỉ huy dưới mà v õ năm người xếp thành một hàng thì như vậy dừng dưng đứng ngoài cửa thành liền thân ảnh đều lười nhác cẩn nặc thì chờ lấy bọn họ đi ra cái này một đám dự bị hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám trước hết cất bước đi ra khỏi cửa thành thằng đến trọng tài thúc giục thanh âm chuyển đến mới có người kiên trì đi ra khỏi cửa thành làm người này hai chân vừa dẫm ở ngoài thành thổ địa nháy mắt phốc phốc một thương quét tới một đám dự bị nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng sau đó liền phát hiện vừa mới cất b ư ớ c cái kêu anh em thân ảnh chính anh một tiếng nện tại trên tường thành lâm vào giống như trẻ nít giấc ngủ mà mới vừa rồi còn đứng tại mấy chục mét có hơn tô hồng lúc này chính đứng cách một đám dự bị bất quá ngoài một t h ư ớ c ngoài thành thổ địa bên trên trường thương trong tay nổi lên lôi đ ỉ n h m ặ t không thay đổi nhìn chăm chú lên bọn hắn nhìn đến tô hồng cùng ủy một dạng xuất hiện máy mắt một đám dự bị toàn thân run lên vô ý thức thì đồng loạt lui về phía sau một bước dòng dã mười mấy người bị một người sợ đến như vậy tình cảnh này rõ ràng bị phi hành ca mạ giạt ghi chép lại biểu hiện tại nam thiên trung tâm thể dục trên màn hình lớn ta dọn cái ai ra sợ đến như vậy a ta nói câu lời trong lòng cái này thật quái không được bọn hắn ta cho dù là ngăn cách màn hình nhìn lấy dạng này tô hồng đều cảm giác tâm lý phạm sợ hãi mặc cho ai bị như thế cái quái vật nhìn chằm chằm đều khẳng định áp lực lớn a bất quá nói thật tình cảnh này một khi truyền đến mạng lưới tuyệt đối sẽ bị cắt thành tên tràn diện khán đài khán giả cơ hồ không có mấy người chế rêu những thứ này võ đại dự bị sợ thật sự là tô hồng cho người cảm giác g á p bách quá mạnh thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua tô hồng năm người chắn ở cửa thành mà sân thi đấu bên trong vẫn là có không ít võ đại chính lẫn nhau tiến hành c h é m giết cái này cũng đưa đến không ngừng có dự bị theo thành bên trong lao ra tới sau đó nhìn đến ma võ thì i đội ể u c ắ n tại t cửa ra sau, vào về h thành thành thật thật đứng ở cửa thành phạt đứng cùng một đám võ đại dự bị lẫn nhau mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ sửng s ố t không có một người dám ra ngoài tổ chức lần này võ đại giải đấu nam thiên quá vương thấy cảnh này người đều t không phải anh em Đây tại những năm qua thậm chí có ma võ cùng đế võ một khối ngăn cửa tình huống xuất hiện nhưng sau cùng còn không phải một đám dự bị một khối xông vào a có thể hết lần này tới lần khác giới này có chút khác biệt trước hết bị trận một đám mười vị trí đầu võ đại dự bị bọn hắn nhận được là tin tức gì bọn hắn nhận được là tất cả thủ p h á t gần như đồng thời toàn quân bị diện tin tức tin tức này có thể nói là khủng bố tới cực điểm mà lại lúc trước bọn hắn cũng là biết trần trung bọn người ở tại truy sát lâm thiên vận cái này cũng mang ý nghĩa có thể đem những thứ này thủ p h á t đội ngũ sở hữu người đào thải rơi chỉ có thể là ma võ nên ở đây nhìn đến ma võ đầy hạm đội chắn ở ngoài cửa ai còn dám ra ngoài về sau một số cái khác võ đại dự bị đi ra ngay xong là chuyện như thế càng sợ bọn hắn so đám này m ư ờ i vị trí đầu võ đại dự bị còn yếu nào dám làm cái này chim đầu đàn sau đó thì tạo thành lúc này như thế cái cục diện lúng túng tu ở cửa thành chỗ dự bị càng ngày càng nhiều cũng sửng sốt không có một người dám ra ngoài ngược lại cũng không phải không có mãng phu nhưng mãng phu là kết cục gì đạp ra khỏi cửa thành một thương quét tới người trực tiếp vu hồ cất cánh sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ dù là còn có điểm tâm nghĩ nhìn đến cái này nghiền ép tình cảnh này cũng không dám suy nghĩ nhiều a chân chủ quản cái này làm sao xử lý a c h â n chủ quản cũng là lần này võ đại giải đấu người phụ trách lúc này nghe được cấp dưới lo lắng hỏi thăm hắn thật tê người gấp sao ta đạp mã so người còn gấp a người đi thông báo chắn ở cửa thành chỗ võ đại dự bị lâm thời g i a tăng một đầu thời gian hạn chế không thể một mực tránh ở cửa thành chỗ không đi ra sau cùng c h â n chủ quản cũng chỉ có thể xuất ra biện pháp này ngay sau đó thuộc sau khi rời đi c h â n chủ quản giả bộ không được nữa hai chân mềm nhũng ngồi trên g h ế tô hồng a tô hồng ta hâu ngươi ra ra đây mới là ngày đầu tiên chính thức thi đấu ngươi thì làm như thế vừa ra đằng sau sẽ không còn có cái gì cái khác yêu thiêu thân a h ắ nhìn n qua trong màn hình tô hồng thân ảnh biểu hiện trên mặt cùng mang thống khổ mặt nạ giống như vừa nghĩ tới tô hồng không chỉ có muốn tham gia ngày mai một mình thi đấu còn muốn tham gia năm thứ hai đại học hai vòng đấu lúc trần chủ quản cũng cảm giác ra đầu tê dại lợi hại rất nhanh chỗ cửa thành càng tụ càng nhiều võ đại dự bị đạt được trọng tài chuyển đến lâm thời thông báo ta dựa vào có ý tứ gì quan phương gây sự a đây không phải rõ ràng buộc chúng ta ra ngoài sao không phải cái này quy tắc cùng để cho chúng ta đi chết khác nhau ở chỗ nào được rồi được rồi các minh đệ xông lên đi đưa đầu cũng là một đao rụt đầu cũng là một đao một đám võ đại dự bị đều gương mặt tức giận bất bình trong lòng bất đắc di cùng cực lại không phải chúng ta không muốn ra ngoài mà chính là ngoài cửa có năm đầu quái vật nhìn chằm chằm a ra ngoài thì bị đào thải lại nơi này l ấ n vào nói không chừng kết thúc lúc võ đại xếp hạng còn có thể lớp một ư ơ i lâu đâu nhưng là quy tắc như thế một đám người cũng không có biện pháp hai mặt nhìn nhau về sau nguyên một đám hít sâu một hơi kiên trì hướng thành ngoài cửa đi đến phi hành ca mạ giặt ghi chép bóng lưng của bọn hắn nguyên một đám bóng lưng nhìn qua liền phản phất cùng phó giống như chết trên thực tế cũng không xê xích gì nhiều không phải tất cả võ đại dự bị thực lực đều là đế võ cùng ma võ dự bị mạnh như vậy cho dù mười vị trí đầu võ đại dự bị tại tất cả dự bị bên trong đều xem như đỉnh tiêm chiến lược cái khác võ đại dự bị trong đó tứ giai trung đoạn chiếm cứ đại đa số thậm chí còn có tứ giai sơ đoạn dự bị cho dù nhân số đông đảo nhưng thì cái này chiến lược tại ma võ năm người trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý chiến đấu khai hỏa cũng thế hoàn toàn là nghiêng về một phía tô hồng năm người không ngừng xuất thủ thì cùng cắt cỏ giống như thu gặt lấy tất cả mọi người tích phân rất nhanh tu ở chỗ này dự bị đều bị đào thải ra khỏi tràng một bên chờ đội y tế đều mang lên thống khổ mặt nạn i mã muốn tới hay không vừa đến đã trực tiếp tới hơn trăm người băng ca đều muốn áp chế g i a hỏa t i n h tử làm đội y tế thở hồng hộc đem sở hữu người nhất xong cái kia nguyên bản mới tinh băng ca đã được sưng tụng là trung cực chiến t ồ n bản trải rộng máu tươi không biết còn tưởng rằng cái này băng ca là theo chư thiên chiến trường phía trên xuất ngũ xuống đây chương ba trăm năm mươi mốt một đường quét ngang cầm xuống đoàn thể thi đấu vô địch bình luận khu nhau nhau đại đạo đều ma diệt chương ba trăm năm mươi mốt một đường quét ngang cầm xuống đoàn thể thi đấu vô địch bình luận khu nhau nhau đại đạo đều ma diệt tại đem chỗ cửa thành dự bị đào thải xong t ô hồng năm người cũng không có lại chắn đi xuống mà chính là bắt đầu chia binh tác chiến năm người phân tán ra đến hướng về phương hướng khác nhau phóng đi đây cũng không phải bọn hắn cuồng mà là có thể để bọn hắn một mực ôm nhau đối thủ cơ hồ đều đã đào thải xong còn lại võ đại nói câu không dễ nghe tuy nhiên đều là sáu mươi tư cường chính thức thi đấu ngũ nhưng bọn hắn cơ bản một người liền có thể đánh một đội ba giờ đi qua sau cùng một chi võ đại tiểu đội mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tại núi rừng bên trong chạy trốn dường như sau lưng có hồng thủy manh thú truy sát đồng dạng trên thực tế cũng xác thực không sai biệt lắm đ u i giết bọn hắn chính là tô hồng tuy nhiên hắn tướng mạo Tuấn Mỹ. nhưng giờ này k h ắ c này tại chi này võ đại tiểu đội trong mắt tô hồng hoàn toàn cũng là cái lấy mạng diêm vương phốc phốc tuy ý năm phát súng điểm ra võ đại tiểu đội năm người không có bất kỳ cái gì sức phản kháng thậm chí ngay cả từ đều không thốt một tiếng trực tiếp ngã xuống đất n g ấ t đi ngay sau đó đội y tế m à không thay đổi ra sân đem năm người đặt lên chiến tổn bản bằng ca trở tay thì ném lên xe xe nhẹ đường quen đồng thời bọn hắn thần sắc lộ ra mười phần chết lặng đúng vậy chết lặng n g u y ê bản đội y tế chỉ cần hảo hảo ở tại chỗ cửa thành ngồi chờ đợi là được đợi có người tuyển thủ đào thải lại chậm rãi xuất phát k h i ê n đi là được rồi nhưng là bởi vì ma võ năm người đào thải hắn người tốc độ quá nhanh cái kia đang giết ngàn đao lãnh đạo vậy mà trực tiếp hạ lệnh để bọn hắn đội y tế theo ma võ năm người hành động chờ ma võ năm người một thanh người đào thải rơi bọn hắn thì lập lập tức có thể đem người khiêm đi không biết còn tưởng rằng là cái gì hỏa táng phục vụ dây chuyền đây có sao nói vậy mệnh lệnh này kỳ thật điểm xuất phát là tốt dù sao có thể nhanh chóng cho tuyển thủ cung cấp trị liệu t r í n h thức để cái này đội đội y tế võ giả mặt mũi tràn đầy chết lặng nguyên nhân hay là bởi vì bọn hắn bị phân phối đến đi theo tô hồng đội y tế bên trong tô hồng là ai ngũ giai võ giả thế i mà n người, hơn nữa h hủ chết l tinh thần tìm nhậm sư, tìm người tốc đi nhanh không hợp thói theo ó i thưởng. t h tô hồng về sau bọn hắn liền hiểu một cái sự thật tán khốc ngũ giai võ giả ở giữa cũng có khoảng cách ai có thể hiểu loại kia đã chạy thở hồng hộc kết quả xem xét tô hồng khá lắm người liền một giọt mồ hôi đều không ra cảm giác thậm chí có người thực sự chạy không nổi rồi mở miệng để tô hồng không nên quá nhanh kết quả chỉ nghe thấy tô hồng một mặt bất đắc d ì nói ta đã rất chiếu cố các ngươi tốc độ này với ta mà nói đã là thuộc về toàn bộ cấp bậc chậm nữa thật đổi không kịp người nghe một chút cái này gọi người lời nói sao một đám đội y tế võ giả có thể nói là bị đả kích thảm rồi nguyên một đám thần s ắ c chết lặng cũng không tiếp tục lên tiếng chỉ là cái kia vận chuyển đào thải tuyển thủ thủ pháp càng ngày càng thô bạo ngay từ đầu còn nhẹ n u nhức người về sau dần dần biến đến táo bạo sau cùng dứt khoát đặt lên băng ca liền hướng vừa đuổi theo tới chữa bệnh trên xe ném dù sao đều là thiên tài nguyên một đám da dày thịt béo không chết được mà khi bọn hắn đem cái này đội võ đại tiểu đội nhất cho tới khi nào xong t ô i ông phát thanh v a n g lên năm thứ nhất đại học chính thức đoàn thể thi đấu đã kết thúc mời kiên trì đến sau cùng đội ngũ trở về trung tâm thể dục hô nghe được thanh â m này tô hồng còn không sao cả lấy nguyên một đám đội y tế võ giả đều là thở ra một hơi cuối cùng là kết thúc về sau việc này là tử cũng k ô n g nhận thích người nào đến người nào đến làm tô hồng dẫn đội trở lại thao trường lúc chỉ nghe bốn phía trên khán đài đều là bạo phát ra tiếng vô tay như sấm tiếng huýt sáo tiếng thét chói thai tiếng hoan hô bên thai không dứ. lần này trở về cũng liền đi cái l ư c qua phối hợp quan phương nhà quay phim đập mấy tổ ảnh trụt về sau tô hồng một đoàn người rất nhanh rời đi vô địch nghi thức trao giải sẽ ở tất cả trận đấu đánh xong về sau duy nhất một lần tuyên bố hôm nay trận đấu kết thúc không bao lâu mạng lưới xuất hiện lần nữa trước nay chưa có sôi chảo không ai từng nghĩ tới mà v õ tô hồng đúng là ngũ giai võ giả hơn nữa còn đem lâm thiên vận cho đánh bại tuy nhiên có không ít thanh âm tại giải thích nói lâm thiên vận lúc đó đã bị thương nhưng là đánh bại thì đánh bại. chống đỡ ma võ dân mạng có thể không cần quan tâm nhiều thanh âm của bọn hắn xuất hiện tại mỗi cái chủ lưu truyền thông bình luận khu tất cả đều là nói năm nay ma võ muốn liên tục bốn giới võ đại giải đấu tổng quán quân ma võ dân mạng đối với cái này tự nhiên mười phần khó chịu song phương bắt đầu kích tình đối phun lên đến tình hình chiến đấu cực kỳ khoa trương cụ thể khoa trương đến mức nào chủ lưu truyền thông sẽ vờ nhưng ngắn ngủi mấy giờ bên trong cứ thế mà bị phát nổ mấy lần mà trên internet cỗ này dậy sóng theo nam thiên thành tuyên bố ra chỉnh lý hết video về sau rốt cục đặt đến bình phong trong video đem lần này võ đại giải đấu biểu hiện trói sáng đội ngũ toàn bộ chỉnh lý đi ra video c h ọ n vẹn dài đến ba mươi phút nhưng là trong đó chỉ là ma võ năm người ống kính thì chiếm cứ đem gần một nửa trong đó tô hồng khoa chứng nhất một người t u y ể n tập trực tiếp chiếm cứ mười phút đồng hồ video khi thấy tô hồng một thương đem lâm thiên vận rút ra mặt xưng lên hàm răng đều phun ra ngoài mấy viên thời điểm ma võ dân mạng kích động hỏng tô hồng n h ư bức m a võ n h ư bức quá khó giải sau cùng trực tiếp năm người tách ra mỗi người đều là có thể một người đánh một đội yêu n g ư ờ ta đây chính là ma võ a biết hay không liên tục ba năm võ đại thi đấu quán quân hàm kim lượng a các người có hay không dạng này mà võ a lâm thiên vận bị rút thật thê thảm à, có điều hắn trước đó cũng đúng là bị đổi u r ế t rất lâu xác thực cùng tin tức ngầm nói một dạng ở vào rõ ràng bị thương trạng thái ta toàn thân ngừa qua à, ta giống như nhìn đến ngày mai tô hồng đối chiến lâm thiên vận lại là cái gì hình ảnh đó còn cần phải nói tất nhiên là l o n g c h a n h hồ đ ấ u à, ta cảm giác thậm chí có thể sẽ làm ấy năm gần đây đặc sắc nhất một trận chiến đấu muốn ta nhìn à, cũng liền ma võ lần này v ậ n khí tốt mười vị trí đầu võ đại trước vây công đế võ cái này muốn là trước vây công ma võ cái kia chính là đế võ đoạt giải quán â n chết g ư i đế vũ tiểu quỷ nào tê sự thật bày ở trước mắt nhất định phải tại cái này nếu như đến nếu như đi ngươi làm sao không nếu như một chút ngươi sao năm đó lựa chọn đem ngươi đánh dụng sẽ như thế nào đâu vậy ta hỏi ngươi vậy ta hỏi ngươi ta nói chẳng lẽ không phải sự thật chống đỡ ma võ thật đừng kích động lâm thiên vận rõ ràng thụ thương mới bị tô hồng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ngày mai đầy trạng thái lâm thiên vận ta ngã muốn nhìn sẽ chỉ t ả n g khí huyết âm người tô hồng làm sao bây giờ chết cười cái này gọi chiến thuật biết hay không à lâm thiên vận không có não tử coi như xong đoạn thời gian trước nói thẳng chính mình là ngũ giai võ giả lúc đó từ khóa hỏ tất cả đều là nói hắn chắc thắ còn có không ít chế rêu tô hồng là tứ giai hiện tại hai cực đảo ngược các ngươi thì đổi ý à nha đánh giám lâm thiên vận cái này gọi quan g minh chính đại tô hồng thuần thuần tiểu nhân h è n hạ à âm người mới thắng ta xem thường hắn kỳ h ì dù sao ma võ là vô địch n g ư ơ i h ì h ì n g ư ơ i sao đâu gấp gấp trên internet đều nhao nhao đ i ê n rồi các đại chủ lưu truyền thông đều biến thành ma võ dân mạng cùng đế võ dân mạng chiến trường song phương thần thương khẩu chiến mắng không ngừng lần này nhao nhao so trước kia đều muốn hung bình luận khu măng trên nếu là dùng huyền huyễn điểm dùng từ để hình dùng cái kia chính là đại đạo đều ma diệt đơn giản là ngày mai sẽ là một mình so tài tô hồng cùng lâm thiên vận hai người ai mạnh ai yếu ngày mai liền sẽ thấy rõ ràng chương ba trăm năm mươi hai thêm điểm vô địch huyền công khủng bố tăng phúc chương ba trăm năm mươi hai thêm điểm vô địch huyền công khủng bố tăng phúc đêm đó đế võ gian phòng đã triệt để khôi phục lâm thiên vận xoát điện thoại di động nhìn lấy cái kia từng cái từng cái nói hắn không bằng tô hồng bình luận sắc mặt càng ngày càng đen thảo cuối cùng lâm thiên vận tức giận đưa di động vô lên bàn muốn không phải trước bị mười vị trí đầu võ đại đám người kia làm bị thương hắn âm không đến ta lâm thiên vận cắn giam nói trước đó tô hồng bộ phát ra ngũ dai khí hết u y lúc hắn tuy nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng đã kịp phản ứng sách đao đón đỡ đáng tiếc bị thương chi thân đối mặt tô hồng đột nhiên bạo phát toàn lực một thương hắn có lòng không đủ lực đám này so dân mạng là thật có thể gọi ngày mai ta muốn để bọn hắn sở hữu người i miệng m lâm thiên vận giận dữ đứng người lên hướng gian phòng của mình đi đến chờ hắn sau khi đi một mực không lên tiếng lâm thiên tể cùng lâm thiên ngọc lướp nhau đồng thời khẽ n ở nụ cười thì lấy tiểu vận t r ạ thái ngày mai chỉ sợ thật muốn cùng tô hồng liều mạng lâm thiên tể sờ lên diệm mép mong đợi hy vọng hắn có thể thắng đến lúc đó ta cũng tốt đi cùng lý thừa đạo phía trên vừa lên sắc mặt hắn thua cũng không có việc gì năm thứ hai đại học hai trận đấu ta đều cầm xuống chúng ta vô địch số lượng cùng ma vo ngang hàng đến lúc đó phe tổ chức hẳn là sẽ làm cái thêm lúc thi đấu đi ra lâm thiên ngọc cười cười trong giọng nói tràn ngập tự tin cùng lúc đó mười vị trí đầu võ đại bên này phong lớn như thế trần trung đ i ề n phi bọn người đều ủ rũ t ú i đầu đứng ở chỗ này gặp bọn họ cái bộ dáng này ban đầu bản muốn nói gì nam thiên hiệu trường cả đám đều có chút không nói bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới mười vị trí đầu võ đại học sinh đồng thời liên thủ lại còn là không địch lại ma võ cùng đế võ trên thực tế là có cơ hội thắng cũng là tạo hóa treo người tô hồng chắn ở cửa thành xem như đem kế hoạch của bọn hắn triệt để q u ấ y nhiều nát việc đã đến nước này cũng không có gì đáng nói không nên quá đem lần thất bại này để ở trong lòng dù s a o đó là ma võ cùng đế võ a ngày mai một mình thi đấu cũng đều là lôi đài chiến không có biện pháp gì chỉ có thể nói không cầu tiết nối đi lũ tiểu ra hỏa cố lên vô địch đá quân không trông cậy vào vẫn là như trước tiên một dạng chúng ta tranh hạ ba nói tới chỗ này mười vị trí đầu võ đại mười tên hiệu trường liếc mắt nhìn nhau liền ào ào mang theo học sinh rời đi dù sao bắt đầu tranh hạng ba thì mang ý nghĩa bọn hắn lẫn nhau ở giữa lần nữa biến thành đối thủ cạnh tranh chờ sở hữu người sau khi rời đi nam thiên hiệu trưởng lập tức nhìn hướng ủ rũ túi đầu điền phi điền phi cho ta lên tinh thần một chút nam thiên hiệu trưởng nhữ mày ngươi nhớ kỹ tô hồng cùng lâm thiên vận hai người này cho dù đặt ở đi lên mấy chục năm võ đại giải đấu bên trong thực lực đều tính toán tối cường loại kia ngươi thua không mất mặt so với ở chỗ này ủ rũ không bằng giữ vững tinh thần ngày mai đi nên chiến trần trùng bọn người、ngươi、thế nhưng là ngũ giai võ giả đánh bọn hắn còn không phải tùy t i ệ n đánh nam thiên hiệu trưởng có thể nói là đem nước miếng đều nói làm mới miễn cưỡng để đ i ề n phi trọng chấn cờ c h ố n g ta biết hiệu trưởng tô hồng cùng lâm thiên vận sát thực mạnh đánh không lại bọn hắn ta nhận nhưng là trần hướng bọn hắn cái này thật không phải ta cùng n g á i thổi ta nói thế nào cũng là ngũ dai võ giả đánh trần hướng bọn hắn cũng là c ặ c c ặ c giết lung tung đ i ề n phi trọng chấn lòng tin chân thành nói ngày mai ngài thì nhìn kỹ một mình mùa giải quân hẳn là ta nam thiên võ đại tốt tốt tốt nam thiên hiệu trưởng vô cùng vui mừng hiện tại chỉ cần điển phi vận khí tốt một chút không đụng với lâm thiên vận cùng tô hồng hẳn là có thể cầm xuống hạ ba cùng lúc đó làm cho này lần năm thứ nhất đại học đoàn thể thi đấu vô địch ma võ bên này ngược lại xem như lớn nhất bình tĩnh mấy tên ma võ tông sư cũng khoe phần thưởng khích lệ vài câu sau liên để mọi người trở về phòng của mình vì ngày mai nghỉ ngơi dưỡng sức mở ra hệ thống mặt bảng tô hồng một về đến phòng liền tâm niệm nhất động sau m ộ t khắc hệ thống mặt bảng hiện hiện h ắ n cấp tốc nhìn hướng võ đạo giá trị một cột võ đạo giá trị ba mươi ba một trăm không hổ là sáu mươi tư cường cạnh tranh chính thức thi đấu tùy tiện một người cho võ đạo giá trị đều không phải là đấu vòng loại giai đoạn những người kia có thể so sánh tô hồng cảm khái một tiếng liền đem tất cả võ đạo giá trị đều thêm tại vô địch huyền công phía trên huyền công độ thuần thục bắt đầu tăng vọt cuối cùng dừng lại tại huyền công vô địch huyền công tầng thứ nhất tám mươi năm năm khoảng cách tầng thứ hai còn kém hơn một vạn võ đạo giá trị tô hồng đang nghĩ ngợi đột nhiên toàn thân chấn động đây là tô hồng kinh ngạc phát hiện theo lần này thêm điểm kết thúc huyền công bắt đầu ở thể nội tự động vận chuyển lại mà lại tốc độ cực nhanh vận chuyển một đại chu thiên tốc độ so trước đó chỉ ít nhanh hai ba thành không chỉ có như thế một lần đại chu thiên vận chuyển sau khi kết thúc t ô hồng rõ ràng phát hiện tự thân thể phách đều phải đến toàn diện tăng cường hiệu quả cũng không mạnh thậm chí có thể nói rất yếu ớt nhưng t ô hồng lại vô cùng kinh hỷ chẳng lẽ lại ta về sau mỗi vận chuyển một lần huyền công thể phách đều có thể mạnh hơn một kia phải biết vận chuyển vô địch huyền công một đại chu thiên căn bản không được bao lâu cái này cũng thì mang ý nghĩa nếu quả thật như tô hồng suy nghĩ đồng dạng một đêm tu luyện hắn thực lực tiến bộ sẽ viễn siêu trước đó nếu thật là dạng này cái này vô địch huyền công quả thực như bước đến trên trời t ô hồng không kịp chờ đợi bắt đầu nếm thử vận chuyển lên vô địch huyền công khi lại là một đại chu thiên vận chuyển hoàn tất l ú c hết í n h h sức chăm chú quan sát thân thể phản hồi tô hồng lập tức phát hiện thể phách lại lấy được một tia yếu tớt tăng cường nhất thời tô hồng nhịn không được phá lên cười hắn cấp tốc lao ra cửa vọt vào lý dương võ g i a n phòng đem cái này kinh người phát hiện nói ra nào nghĩ tới lý dương võ một mặt khiếp sợ nói ra không phải ngươi làm sao hiện tại mới phát hiện tô hồng nhất thời sửng sốt có ý tứ gì gặp hắn bộ dáng này lý dương võ một mặt im lặng giải thích nói bất luận cái gì đỉnh cấp nguyên công làm ngươi luyện đến tầng thứ hai tả hữu lúc cơ bản đều có xuất hiện loại này tăng phúc hiệu quả chỉ là thiên về điểm khác biệt thôi giống ta khổ tâm nhiều năm mới khai sáng vô địch n g y ờ n công tự nhiên là thuộc về tối đỉnh cấp n g y ờ n công tăng phúc trọng điểm cũng là thể phách không luận lực lượng vẫn là tốc độ cùng phòng ngự lực đều có thể đạt được một tia tăng cường tích lũy tháng ngày phía dưới cho dù ngươi không phải cái gì bá vương thể về sau lực lượng cũng sẽ viễn siêu cái khác võ giả nói lý dương võ nhìn lấy tô hồng ánh mắt có chút không đúng lấy tốc độ tu luyện của ngươi tu luyện vô địch n g y ờ n công cần phải rất nhanh liền có thể đạt tới tầng thứ hai thậm chí cùng tầng thứ ba m ư i đúng ta trước đó còn kỳ quái tiểu tử ngươi làm sao một mực không có tới cùng ta giảng thiệt thòi ta còn cảm thấy ngươi tính cách trầm ồn đến quá mức hợp lấy tiểu tử ngươi là căn bản còn không có tu luyện tới tầng thứ hai tả hữu a ách nguyên lai、like、là dạng này tô hồng nào biết được là chuyện như thế nhất thời mặt lộ vẻ ra vẻ xấu hổ cái này kỳ thật cũng không thể trách hắn đối với tu luyện vô địch huyền công với hắn mà nói kiếm lời võ đạo giá trị đến tăng tốc tốc độ tự nhiên là nhanh nhất húng chi trước đó vì võ đại giải đấu hắn nói cái gì cũng phải tranh thủ thời gian đột phá đến ngũ giai võ giả tại huyền công phía trên tu luyện tự nhiên là lười biếng không ít tô hồng a tô hồng ngươi gần nhất xem ra rất lười biếng a lúc này lý dương võ cười tủm nhìn qua tô hồng mặt lộ vẻ ra cực kỳ hạch thiện nụ cười muốn không hôm nay lão sư ta mang ngươi luyện cái một đêm nghe vậy tô hồng trong lòng trong nháy mắt toát ra một cái màu đỏ chót dấu chấm than nguy hiểm nguy hiểm không cần lão sư ta ngày mai còn muốn một mình thi đấu bãi mai đang khi nói chuyện tô hồng đã chuẩn đi trở tay thì đóng cửa lại chạy vội trở về gian phòng của mình tiểu t ử này cũng liền loại thời điểm này mới như cái một ư ơ i tám tuổi thiếu niên lý dương võ cười cười chật lần nữa ngồi xuống tiếp tục liên quan tới vô địch luyện công đến tiếp sau luyện pháp suy nghĩ chương ba trăm năm mươi ba a cấp đỉnh tiêm phòng ngự võ kỹ rất khó học sao chương ba trăm năm mươi ba a cấp đỉnh tiêm phòng ngự võ kỹ rất khó học sao sáng sớm hôm sau nam thiên trung tâm thể dục đã người đông tấp nập theo tô hồng chờ tham gia một mình thi đấu tuyển thủ bắt đầu vào t r à n g toàn trường triệt để sôi trào lên tiếng hoan hô bên thai không dứt theo trong khoảng thời gian này võ đ ạ i giải đấu video tại trên internet các loại bị đăng lại sau như trước kia một dạng rất nhiều biểu hiện trói sáng học sinh đều trở thành minh tinh tuyển thủ hiện trường kéo biểu ngữ đến đây ủng hộ khán giả càng ngày càng nhiều mà trong đó chống đỡ tô hồng biểu ngữ hoặc là đèn bài càng là đếm đều đến không hết có chút chống đỡ mà võ người xem mà n lúc à làm r này theo sống. t tất cả một mình thi đấu tuyển thủ đi vào trong sân sau người chủ trì lên đài tràn ngập kích tỉnh bắt đầu tuyên bố một mình thi đấu quy tắc một mình thi đấu không giống như là đoàn thể thi đấu có nhiều như vậy loại loại quy tắc chính thức một mình thi đấu cũng là lôi đài chiến mà lại sẽ không lại nhiều lôi đài đồng thời đối chiến sau thảo trường trung ương chỉ có một tòa vài trăm mét dài rộng to lớn lôi đài chế độ thi đấu toàn bộ tùy cơ mỗi cái tuyển thủ cũng có thể đụng tới chính mình võ đại đồng đội cơ hội chỉ có một lần người t h ắ n g tân cấp bại giả đào thải ta tuyên bố lần này năm thứ nhất đại học một mình thi đấu chính thức bắt đầu tiếng nói vừa ra toàn trường buộc phát ra kinh người tiếng hoan hô theo tất cả tuyển thủ dự thi đi đến chợ phòng tầm mắt mọi người thì tập trung tại giữa không chúng trên màn hình lớn tất cả tuyển thủ dự thi tên bắt đầu nhanh chóng lấp lóe rất nhanh tên dừng lại trận đầu đối chiến tuyển thủ lên đ à i theo trọng tài một tiếng bắt đầu đại chiến hết sức căng thẳng rầm rầm rầm theo song phương va chạm tiếng nổ lớn không ngừng vang lên có thể bị võ đại lựa chọn tham gia một mình thi đấu tuyển thủ vậy cũng là mỗi người võ đại thực lực tối cường mấy cái học sinh mỗi một trận chiến đấu p h â n khích trình độ đều hoàn toàn không phải đấu vòng loại giai đoạn có thể so sánh bất quá làm nối lên ma võ cùng đế võ lúc liền không có đặc sắc như vậy toàn bộ đều là nhẹ nhóm đánh bại tô hồng cùng lâm thiên vận hai người lên đài lúc đánh đều không cần đánh đối thủ đều lập tức nhận vua trận đấu tiến trình cực nhanh ngắn ngủi hơn một giờ liền đi tôi c hỏng cùng cổ lực hai người làm cầm đầu phát một đường nghiền ép đường cô vân ngồi tại ghế dự bị phía trên một mặt bất đắc dĩ chỉ bằng tôi hỏng cùng cổ lực thực lực chỉ cần không đụng với đế võ hắn dù là cái mông ngồi tê đoan chừng đều không ra sân cơ hội một bên khác mười sáu cường cái khác võ đại Cũng、cơ ũ n g c hồ đều là mười vị trí đầu võ đại tuyển thủ điển phi trần trùng bọn người thình lình xuất hiện lúc này bọn hắn nguyên một đám vẻ mặt nghiêm túc mười sáu tường đụng tới ma võ cùng đế võ sát xuất càng lúc càng lớn chỉ cần không đụng với tô hồng cùng lâm thiên vận bằng vào ta ngũ dai thực lực cầm xuống hạng ba là v ữ n vàng điền phi trên mặt hiện ra một vệt nụ cười tự tin hôm nay đoạn đường này quét ngang để hắn một lần nữa cấu kiến tự tin triệt để từ hôm qua bị tô hồng lâm thiên vận trong bóng tối đi ra không phải ta không thiên tài mà chính là hai người này quá biến thái điền phi triệt để nghĩ thông suốt chỉ cảm thấy toàn thân tư sướng ngươi thật giống như rất vui vẻ lúc này một tiếng có chút quen thuộc tiếng cười lạnh truyền đến để điền phi nụ cười cứng đờ chỉ thấy lâm thiên vận chính lạnh lùng theo dõi hắn n ó suýt n ữ a quên mất hôm qua vì khiêu khích ta thế nhưng là đem hắn trào phúng thẳm rồi điền phi nuốt ngụm nước miếng nhìn qua trên màn hình lớn tùy cơ lấp loại tên hắn bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối đừng đụng tới lâm thiên vận có lẽ thật là cầu nguyện của hắn có hiệu quả lâm thiên vận đụng phải trần trùng nhưng là điền phi làm thế nào cũng cười không nổi thậm chí muốn khóc lên đây hết thảy đều bởi vì màn hình lớn một hàng đối chiến bảng danh sách điền phi vs tô hồng cái này ni mã thiên muốn ta chết là đi. một đường quét ngang mang tới tự tin trong nháy mắt không còn sót lại chút gì điền phi kiên chỉ đi lên lôi lại cùng tô hồng rằng co kết quả tự nhiên không cần nhiều lời tô hồng gọn gàng mà linh hoạt một thương điền phi thì cùng con quay giống như bị đánh bay trên không trung xoay tròn không biết bao nhiêu vòng mới rơi trên mặt đất một thương đào thải toàn trường đều không có chút nào kinh ngạc dù sao hôm qua tô hồng chỉ dùng tứ giai khí huyết để một quyền đem đ i ể n phi đánh bay hiện tại triển lộ ra ngũ giai thực lực đánh đ i ể n phi chẳng phải như chơi đ ù a a theo đ i ể n phi đào thải sau mười sáu cường trận đấu thì triệt để chia làm hai thái cực hoặc là đánh long tranh h ổ đấu hoặc là vài giây đồng hồ thì kết thúc rất nhanh tám cường thi đấu trận đấu màn kịch quan trọng đến cổ lực vs kinh thiên cực ngay vậy toàn trường người xem tinh thần chấn động cuối cùng tới đế võ một mình thi đấu thủ phát tuyển thủ ngoại trừ lâm thiên vận cũng là cái này kinh thiên cực có thể nói cái này kinh thiên cực thực lực tại đấy võ sinh viên năm nhất bên trong gần như chỉ ở lâm thiên vận phía dưới ta nhớ được cái này kinh thiên cực bối cảnh cũng không bình thường nghe nói tu luyện một môn bắt giai đại tông sư một mình sáng tạo a cấp đỉnh tiêm phòng ngự võ ký võ ký này phòng ngự lực mạnh cũng không phải cái khác a cấp võ ký có thể so sánh mà võ cổ lực cũng đúng vậy a ta nghe nói cái này h ắ n nhưng là chiến thần thể hiện nay lực lượng thể chất bảng xếp hạng đệ nhất thể chất ngoa tạo như bức như vậy nói nhảm dám lấy chiến thần mệnh danh thể chất có thể kém sao một phe là chiến thần thể một phương thì là để phòng ngự lực nổi danh đây là một trận mâu cùng thuận ở giữa chiến đấu a toàn trường nghị luận ở mỹ mà chờ trong phòng nguyên bản chính tu luyện huyền công tô hồng đột nhiên mở mắt a cấp đỉnh tiêm phòng ngự võ kỹ bắt giai đại tôn g sư khai sáng bắt được hai chữ mấu chốt này tô hồng nhất thời tới quan chiến h ư ơ n g thú tuy nhiên lấy hắn tích phân tại ma võ võ kỹ các bên trong a cấp võ kỹ cơ hồ mặc hắn chọn lựa nhưng là cùng loại này bắt giai đại tôn sư một mình sáng tạo a cấp võ kỹ cơ hồ mặc hắn chọn lựa n g là cùng loại này bắt giai ô n sư một mình sáng tạo a cấp võ kỹ t h i n k é không biết có khó không học tô hồng thấm nghĩ lấy đem ánh mắt hướng trên lôi đài nhìn lại chương ba trăm năm mươi bốn không hợp thói thường phòng ngự lực cái gì gọi là linh huyết chương ba trăm năm mươi bốn không hợp thói thường phòng ngự lực cái gì gọi là linh huyết nếu như nói tô hồng cùng lâm thiên vận nhất chiến là hôm nay một mình thi đấu lớn nhất đáng xem cái k i a cổ lực đối chiến kinh thiên cực cái này hai tên đỉnh cấp võ đại duy hai thủ p h á t cũng là thứ hai đại màn kịch quan trọng lúc này theo hai người ra sân toàn trường đều sôi trào lên sở hữu người kích động và phần nhìn chằm chằm trên lôi đài muốn nhìn một chút một trận chiến này sẽ đánh ra như thế nào t i ế lửa cùng lúc đó trên lôi đài cổ lực cùng kinh thiên cực chính rằng có lấy trong tay hai người binh k h í đều là vũ khí hạng nặng cổ lực dẫn theo một cây trường dài hai mét lang nha đồng kinh thiên cực thì là dẫn theo một thanh cự phủ cây kim so với con dâu theo trọng tài một tiếng bắt đầu vê anh cổ lực không có bất kỳ cái gì nói nhảm cấp tốc vọt mạnh đến kinh thiên cực trước mặt nâng lên lang nha đồng thì đột nhiên nệ xuống hắn tới cũng là toàn lực ứng phó một gậy này đi xuống không khí trong nháy mắt nổ bể ra tới mà kinh thiên cực ứng đối phương thức lại làm cho toàn trường sở hữu người đều là x ư n g sở chỉ thấy kinh thiên cực vậy mà trực tiếp dẫn theo phủ thì hướng cổ lực chém tới hoàn toàn không nhìn cái kia đánh tới hướng thân thể lang nha bổng lấy thương đổi thương cổ lực nít i nít miệng trong đôi mắt l o e ra vẻ hưng phấn hắn đồng dạng không nhìn bổ về phía lồng ngực phủ huy động lang nha bổng động tác căn bản không ngừng chỉ vì là hắn trước ra tay sau một khắc lang nha bổng dẫn đầu đập vào kinh tiên cực bên bụng vê anh một tiếng trầm muộn tiếng vang chỉ thấy kinh tiên cực thân thể cũng chỉ là thân thể kịch liệt lắc lừ trong miệng tràn ra một tiêu máu tươi không có bị đánh gãy tiến công động tác、ừ. cổ lực mặt lộ vẻ ra một vệ kinh ngạc nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều cái kia cự phủ đã chỗ thủng bổ tới thẳng đến hắn bộ ngực trong lúc ngàn cân treo sợi tóc cổ lực thân thể hướng về sau đột nhiên khẽ đ ả o phủ nhọn lướt qua hắn bộ ngực lướt qua mang ra một đạo đỏ t h â m máu tươi sau một khắc cổ lực nhanh lùi lại nhìn về phía mình lồng ngực chỗ đó có một đạo rõ ràng vết máu vết thương tràn đầy nửa cm lại tránh muộn một chút cái này phủ có thể đem ta trực tiếp chém thành hai khúc cổ lực nhữ như mày hắn đổ không quan tâm điểm ấy thương thế chỉ là cảm giác cực kỳ quái toàn lực của mình một đồng cho dù là tô hồng đứng đấy để hắn đánh một đồng đều khó có khả năng chỉ là t hồng đứng đấy để hắn đánh một đồng đều khó có khả năng chỉ l k h o e miệng mang huyết kinh thiên cực lần nữa đánh tới vẫn là vứt bỏ hết thể phòng thủ thẳng thắn thoải mái tiến công cổ lực vẫn có chút không tin tả trọn vẹn đập mười mấy tốt kinh thiên cực giống như mới thật cứng rắn gánh không được bị đánh bay ra ngoài n ã i l ạ i đây là cái gì quỷ một dạng phòng ngự lực cổ lực nhịn không được bảo to tuy nhiên đem kinh thiên cực đánh bay ra ngoài nhưng hắn cũng bỏ ra không ít đại giới lồng ngực lại bị phủ mạch xuất ra mấy đạo vết máu toàn thân phát ra vì thế đã không lớn bằng lúc trước mà lúc này bị đánh bay kinh thiên cực lần nữa vào tới hắn tình trạng rõ ràng muốn so cổ lực tốt hơn không ít cùng lúc đó thấy cảnh này toàn trường người xem đều sôi trào. ngoa t à o thật hay giả à cổ lực có thể là chiến thần thể a cái này kinh thiên cực làm sao khiêng đến xuống chẳng lẽ kinh thiên cực cũng là cái gì đặc thù thể chất à, phòng ngự lực mới đáng sợ như vậy ta nghe nói cái kêu bắt giai đại tông sư dạy qua hắn a cấp đỉnh tiêm phòng ngự võ kỹ nhưng là võ kỹ này cũng không có khả năng như thế không hợp thói thường đi chờ trong phòng ngoa t à o tô hồng ngươi nhìn ra cái gì tới rồi sao cổ lực công kích vậy mà đều muốn nhiều như vậy phía dưới mới có thể phá phòng đường cô vân c h ừ n mắt gương mặt không thể tin tô hồng không nói gì mà chính là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài hai đạo thân ảnh đúng lúc này máu me khắp người cổ lực lần nữa hung hăng đập ra một đồng ngay tại tại lang nha đồng sắp trúng đích kinh thiên cực trước trong n g a y mắt tô hồng nhìn đến kinh thiên cực bị công kích vị trí cực kỳ ngắn ngủi hiện ra một đạo vô hình bình t r ư ớ n g cái này bình t r ư ớ n g cùng nhục thể nhan sắc cơ hội nhất trí khiến người ta khó có thể phân biệt không chỉ có như thế cái này trong màn hình vị trí có một đạo đất màu nâu điểm đỏ tô hồng tỉ mỉ quan sát kỹ sau cùng phát hiện cũng không phải là kinh thiên cực môn này phòng ngự vo kỹ phòng ngự lực mạnh bao nhiêu mà là bởi vì cái này đất màu nâu điểm đỏ đem cổ lực đại bộ phận lực lượng cho đến cản lại cái này điểm đỏ là cái thứ gì tô hồng nhớ mày hắn chưa bao giờ thấy qua loại vật này kinh thiên cực phòng ngự võ kỹ phòng ngự lực nhiều lắm là so với hắn hậu thổ chiến rắc mạnh một chút chủ yếu là quy công cho cái này đất màu nâu điểm đỏ chẳng lẽ lại là ép cấp võ kỹ nhưng cũng không đúng lao sư nói qua ép cấp võ kỹ bình thường chỉ có tông sư có thể thi triển mới đúng nhưng hướng cái này kinh khủng phòng ngự lực không phải ép cấp võ kỹ lại có thể là cái gì đây tô hồng n g â m nghĩ một chút không tiếp tục tiến hành vô ý nghĩa suy nghĩ đã không nghĩ ra vậy mình luyện một chút chẳng phải sẽ biết đúng vậy cứ như vậy một chút thời gian kinh thiên cực phòng ngự võ kỹ hắn đã cơ bản nhìn sẽ Muốn đến nơi này, Tô hắn g bắt đầu quan sát biến hóa trong cơ thể một phút đồng hồ sau vận chuyển mấy lần võ ký tô hồng đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ ê hắn phát hiện tại mỗi một lần vận chuyển môn võ k ỹ này lúc thể nội một luồng linh khí liền sẽ cùng một luồng huyết khí tiếp xúc cũng dung hợp chỉ có điều rất nhanh cả hai thì triệt để phân tán ra tới giống như dung hợp thất bại biến hóa này hoàn toàn không đáng chú ý muốn không phải tô hồng quan sát vô cùng cẩn thận căn bản nhìn không ra linh khí cùng huyết khí dung hợp đây là cái gì đường đi tô hồng nhớ lại theo kinh thiên cực trên thân nhìn đến đất màu nâu điểm đỏ sờ lên cảm suy nghĩ lên có phát hiện này tại hắn quay đầu lại nhìn dần dần phát hiện một cái điểm mù cái này đất màu nâu điểm đỏ làm sao nhìn qua thật giống như cùng thổ linh khí cùng huyết khí dung hợp thành công sản phẩm đồng dạng đâu linh khí và khí huyết dung hợp có thể b ộ c phát ra khủng bố như vậy uy là ca tô hồng cảm thấy mình giống như phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm ngay sau đó hắn cũng không tu luyện cái này thổ linh hộ thuẫn mà chính là trực tiếp bắt đầu đ ế m thử khiêng linh cứu đi khí cùng khí huyết dung hợp nhưng đ ế m thử mấy lần về sau tô hồng mi đầu dần dần n h ă n lại hắn phát hiện thoát ly cái này thổ linh hộ thuẫn vận chuyển lộ tuyến về sau mình muốn điều chỉnh một luồng linh khí cùng một luồng khí huyết dung hợp độ khó cao dọn người đừng nói duy trì một giây cho dù một cái t r ớ c mắt đều làm không được c h ắ c không được cái này kinh tiên cực chỉ có đang thi triển thổ linh hộ thuẫn lúc cái kia linh khí cùng khí huyết dung hợp sản phẩm mới có thể xuất hiện tô hồng có chút minh bạch cũng không để tâm vào chuyện vụ vặt bắt đầu tiếp tục tu luyện lên thổ linh hộ thuẫn quả thật đúng là không sai tại hắn trong quan sát một luồng thổ linh khí lần nữa bắt đầu cùng một luồng khí huyết dung hợp so chính hắn nếm thử muốn dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần xem ra cái này bắt giai đại tông sư độc sáng tạo ra thổ linh hộ thuẫn tinh diệu nhất địa phương chính là chỗ này tô hồng trong lòng hiện hiện một vệ minh ngộ tiếp tục vùi đầu nếm thử tu luyện cùng lúc đó trên khán đài ma võ bên này một mực quan sát ngọc thanh tuyền cổ kình b ọ n người cũng phát hiện kinh thiên cực đất trên người màu nâu đèn đỏ lý lao sư đây là vật gì làm sao lại như thế một chút xíu phòng ngự lực mạnh thành d ạ n g này ngọc thanh tuyền nhìn hướng lý dương võ đây là một tia linh huyết lý dương võ s á c h một tiếng cái này bắt giai đại tông sư làm ra môn này a cấp võ kỹ cũng coi là đại phí khổ tâm chương ba trăm năm mươi lăm linh huyết rất khó á thật vô cùng khó sao chương ba trăm năm mươi lăm linh huyết rất khó á thật vô cùng khó sao linh huyết ngọc thanh t u y n một đám người đưa mắt nhìn nhau cái từ này bọn hắn chưa từng nghe qua đổi vội mở miệng hỏi thăm các người biết tôn sư vì cái gì cùng lục giai võ giả trên l ệ n h khổng lồ như vậy sao bởi vì tôn sư là thất giai võ giả so lục giai võ giả lớp mười giây cổ kinh đích thì thầm một tiếng ngay vậy lý dương võ nhất thời tức sạc mặt lại không chút khách khí một bàn tay đập tại cổ k i n h trên n ó rút cái sau、so、một cái lảo đảo tiểu t ử n g ư ơ i nói đến cái này kêu cái gì nói nhảm ta không biết tôn sư so lục giai võ giả lớp mười giây lý dương võ tức giận nói ta hỏi là nguyên nhân cụ thể cổ kinh cười khan vài tiếng cùng ngọc thanh tuyền mấy người bắt đầu thảo luận thảo luận một、hồi. cuối cùng mấy người đều thành thành thật thật lắc đầu không biết tông sư sở dĩ như vậy mạnh đáp án ngay tại cái này linh huyết phía trên lý dương võ cười giải thích các ngươi hiện tại cũng là ngũ giai khoảng cách lục giai cũng không xa ta thì sớm nói cho các ngươi biết ngay vậy ngọc thanh tuyền bọn người lập tức b ì n h h a y tại đại chúng trong mắt võ giả tu luyện cũng là một cái tu luyện khí huyết quá trình bản thân cái này không có sai võ giả đẳng cấp phân chia cũng là nhìn khí huyết tới nhưng là cái này đối thất giai trở xuống võ giả áp dụng hoặc là nói đối với lục giai định phong trở xuống võ giả áp dụng lục giai định phong ngọc thanh tuyền nhỏ giọng nói võ giả nhất giai bên trong chẳng phải thấp trùng cao tam đoạn cảnh giới là như vậy chỉ có lục giai tồn tại lục giai đ ỉ n h phong khái niệm lý dương võ chân thành nói bởi vì đột phá thất giai tông sư không còn là đơn thuần tăng lên khí huyết hoặc là nói rất nhiều những cái kia đ ạ i danh đỉnh đỉnh lục giai võ giả bọn hắn khí huyết trên thực tế đã sớm đạt đến tông sư tiêu chuẩn nhưng chỗ lấy chậm chạp không có đột phá vấn đề ngay tại ở linh huyết phía trên cái gì là linh huyết linh huyết thì là linh khí cùng khí huyết hoàn mỹ rung hợp sau sản phẩm linh huyết không chỉ có đồng thời gồm nhiều mặt lấy linh khí và khí huyết nguyên bản tác dụng hoàn mỹ rung hợp chuyển hóa về sau như loại c này lục i n h khí giai đình phong vó giả lục n Mà l giai tiềm long bảng xếp hạng hàng đầu cơ bản đều ở vào giai đoạn này mà chỉ có đem linh huyết triệt để chuyển hóa hoàn tất mới có thể xưng là thất giai tôn sư đến thất giai về sau cân nhắc thực lực mạnh yếu tiêu chuẩn cũng liền không đồng dạng cái này một điểm các ngươi về sau tự nhiên sẽ biết ngọc thanh tuyền một đoàn người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là dạng này lúc này cổ kinh nghi ngờ nói cái này linh huyết chuyển đổi làm sao trường học không nói trước cùng chúng ta rằng dạng, dạng này chúng ta chẳng phải có thể sách trước tiến hành đến sao chiến lược đều sẽ nhận được rất lớn đề cao nói cổ kinh chỉ chỉ trên đài kinh thiên cực tựa như cái này kinh thiên cực một dạng h ắ n chiến lược kỳ thật kém xa ta đệ cổ lực nhưng chính là ỷ vào cái này một tia linh huyết quả thực là đánh cổ lực không còn cách nào khác hàn cái này thuộc về tình huống đặc biệt lý dương võ lắc đầu nói kinh thiên cực tu luyện phòng ngự võ kỹ hai ẳ n môn là một môn bát d các ngươi khí huyết liền tông sư tiêu chuẩn cũng chưa tới cho dù bây giờ có thể chuyển hóa linh huyết hiệu suất cũng là giảm bớt đi nhiều lại khó lại chậm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nói như vậy lý dương võ cười tủng tìm nói đừng nhìn cái này kinh thiên cực dùng một tia linh huyết đ è ép cổ l ự c đánh nhưng cho dù là hắn có bắt giai đại tông sư một mình sáng tạo a cấp võ kỵ phụ đạo ngưng tụ ra cái này một tia linh huyết cũng tất nhiên dùng đại lượng thời gian nếu như bình thường tu luyện hắn đ o á n chừng đều đã đột phá ngũ giai tại khí huyết không có đạt tới tông sư tiêu chuẩn trước chuyển đổi linh huyết đối với ngộ tính thiên phú yêu cầu độ cao là các ngươi khó có thể tưởng tượng liền lấy ta đến lấy một thí dụ lý d ư n g võ cười híp mắt chỉ chỉ chính mình ta xem như cái tuyệt thế thiên tài đi ngay vậy ngọc thanh tuyền bọ Thiên tài hay chữ? có thể cho dù là lý lao sư ta năm đó cũng chui vào ngõ cụt tại ngũ giai lúc nếm thử chuyển hóa linh huyết không có dùng võ kỹ phụ trợ tình hôn dưới trọn vẹn dùng hơn hai tháng thời gian mới thật không dễ dàng ngưng tụ ra một tia linh huyết mà cái này một tia linh huyết tăng lên chiến lược còn không bằng ta bình thường tu luyện hơn hai tháng qua đến tăng lên lớn cho nên các ngươi hiện tại đã biết rõ trường học vì cái gì không nói trước nói cho các người biết có quan hệ linh huyết sự tình sao nghe vậy ngọc thanh tuyền bọn người yên lặng nhẹ gật đầu nhưng trong lòng ảo hảo dâng lên tối nay trở về thử một chút tâm tư mà lý dương võ liền phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của bọn hắn đồng dạng cười tùng tìm nói các ngươi tối nay muốn nếm thử ta cũng không ăn sớm cảm thụ một chút độ khó khăn cũng là tốt dứt lời gặp ngọc thanh tuyền bọn người kinh ngạc nhìn lấy chính mình dường như kinh ngạc chính mình làm sao biết bọn hắn ý nghĩ lúc lý dương võ nhất thời cười ha ha làm gì các ngươi chẳng lẽ cho là ta lúc còn trẻ liền không có người đã nói với ta lời tương tự lý lao sư ta vừa mới cùng các ngươi giảng được cái kia lời nói thì là năm đó hiệu trưởng của các ngươi cùng ta giảng nhưng ta cũng không tin ta không nghe khuyên bảo ta lúc đó trong lòng liền nghĩ lấy các n g ư ơ i đám này lao già kia tự mình làm không đến không có nghĩa là ta làm không được nhất định phải chính mình thực hành một chút mới cam tâm dù sao về sau d i à y vo xong chính mình cũng liền trong lòng hiểu rõ s ắ c thực khó đến quá mức còn không có ý nghĩa gì cho nên a ta rất có thể hiểu các ngươi các ngươi cái tuổi này cũng đều là thiên tài tâm cao khí ngạo quá bình thường bởi vậy ta không ngăn các ngươi muốn nếm thử thì nếm thử thật luyện được cái gì chuyện rắc rối thì tới tìm ta ta muốn không giải quyết được còn có lao đầu tự tại yên tâm giày vò liền xong rồi dù sao nghe người khác nói phía trên một ngàn lần một vài lần cũng không bằng chính mình thực hành vừa đưa ra đến có ý nghĩa ngay vậy ngọc thanh tuyền bọn người hào hào gật đầu chuẩn bị đêm đó liền trở về thử một chút cùng lúc đó chờ trong phòng nhắm mắt tu luyện tô hồng đột nhiên mở mắt hắn cúi đầu nhìn hướng ngón tay âm thầm thúc giục thổ linh hậu thuẫn lòng bàn tay bị vô hình bình chướng bao phủ mà tại cái này bình c h ư ớ trung tâm chậm rãi hiện ra một tia từ thổ linh khí cùng khí huyết chuyển hóa thành linh huyết cái đồ chơi này vẫn rất khó dây vỏ trọn vẹn năm phút đồng hồ mới làm ra đến tô hồng thầm nghĩ trong lòng chương ba trăm năm mươi sáu lâm thiên t ề điên cồn u g phía trên sắc mặt linh huyết chỉ có kinh thiên đ ự c biết chương ba trăm năm mươi sáu lâm thiên t ề điên cồn u g phía trên sắc mặt linh huyết chỉ có kinh thiên đ ự c biết lúc này tô hồng còn không biết mình dùng năm phút đồng hồ dạy vỏ đi ra đồ chơi cũng là linh huyết h ắ n lúc này chính khảo thí lấy cái này linh huyết cường độ phòng ngự lực s á c thực rất mạnh thậm chí so ta thi triển hậu thổ chiến giáp còn mạnh hơn đáng tiếc chỉ có một dọn khó dùng mà lại làm thổ linh khí cùng khí huyết dung hợp sản phẩm công tích lực vẫn là kém chút ý tứ làm ra một giọt về sau tô hồng suy nghĩ tiếp tục lại cả một chút thế mà tiếp đó vô luận hắn làm sao vận chuyển thổ linh hậu thuẫn linh khí cùng khí huyết không còn có dung hợp dấu hiệu môn vo kỹ này luyện đến hoàn mỹ cảnh giới đều chỉ có thể dung hợp ra một giọt sao tô hồng hơi kinh ngạc xem ra giọt này đồ chơi chỉ sợ lai lịch so hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều đã vo kỹ vô dụng vậy ta thì chính mình tới tô hồng thử bắt đầu thôi động lôi đình linh khí cùng khí huyết dung hợp thế mà thoát ly vo kỹ phụ trợ cho dù là hắn cũng là không ngừng thất bại trong thời gian ngắn làm không thành ít nhất phải một đêm thời gian ta mới có dung hợp thành công nắm chắc muốn đến nơi này tô hồng không lãng phí thời gian nữa hướng trên lôi đài nhìn lại chỉ thấy cổ lực đã máu me khắp người khí tức cực kỳ vẻ b à i xem xét lại một bên khắc kinh thiên cực trạng thái còn rất khá đối với cái này tô hồng ngược lại không phải là thật bất ngờ dù sao hắn vừa khảo nghiệm qua dọn này đ ồ vật phòng ngự lực cổ lực muốn triệt để công phá ít nhất phải ngũ giai mới được tô hồng thầm nghĩ trong lòng cũng chính là vào lúc này trên lôi đài bị lần nữa đánh bay cổ lực muốn cắn răng đứng lên thế mà thân thể cũng đã triệt để thoát lực thấy thế trọng tài lập tức tuyên bố cổ lực đánh mất chiến đấu năng lực trận chiến đấu này từ đế võ kinh thiên cực thắng được hoa toàn t r ư ờ n g sôi trào lệnh ra ngày kinh thiên cực vậy mà thắng a hắn cái này phòng ngự lực tốt biến thái đây chính là chiến thần thể cổ lực a cùng giai vậy mà đều không cách nào triệt để công phá ma võ cái này nguy r ồ i a cổ lực tại tám cường thì đào thải còn lại dự bị đường cô vân tuy nhiên có thể bổ sung nhưng nếu là hắn đụng tới kinh thiên cực đ o á n chừng cũng phải thua sợ c ọ n l đ n g tô hồng ở đây một người đánh đế võ ba người khán giả nghị luận ấm ý mà những cái kia võ đại hiệu trưởng nhóm thì là một mặt ngoại ý muốn mắt nhìn đế võ phương hướng có thể đảm nhiệm võ đại hiệu trưởng yếu nhất đều là tông sư tự nhiên liếc một chút có thể nhìn thấu kinh thiên cực dựa vào chính là dọn kia linh huyết đế võ bên này cảm nhận được mọi người khiếp sợ ánh mắt lâm thiên tề mặt lộ vẻ ra một vệ t nụ cười hắn vô vô cái mông đứng người lên ngắm nhìn chung quanh một chút sau đó mặt mỉm cười hướng một chỗ đi đến bên kia lý thừa đạo chính cùng mấy cái hiệu trưởng nói chuyện t h ế m ôi cái này không giả lý sao mà võ thủ phát thì thừa tô hồng một cái xem ra chỉ có thể cầm á con đi lâm thiên tề dương, dương đắc ý đi tới lập tức bắt đầu phía trên sắc mặt thấy thế lý thừa đạo giật giật khoe miệng tức giận nói người đế võ bát giai đại tông sư cũng đầy đủ nhàn chuyên môn dày võ đi ra ngoài võ kỹ để kinh thiên cực luyện ra một giọt linh huyết có ý nghĩa sao làm sao không có ý nghĩa lâm thiên tề khỏe miệng hơi hơi d ư ơ n g lên giới này võ đại giải đấu chỉ có kinh thiên cực một người nắm giữ linh huyết cái này không phải liền là lớn nhất ý nghĩa sao lâm thiên tề mỉm cười nói cổ lực các phương diện đều so kinh thiên cực mạnh nhưng chính là biệt khuất thua điều này chẳng lẽ không có ý nghĩa sao chẳng lẽ lâm thiên tề bắt đầu điên quần phát ra trước đó bị lý thừa đạo trào phúng hỏa khí t ậ t vào lúc này phóng xuất ra dương mi thổ khí không sai biệt lắm、được. không phải liền là một giọt linh huyết à, nhìn đem ngươi năng lực lý thừa đạo im lặng nói không phải liền là một giọt linh huyết lâm thiên tể t r ừ n g to mắt không phải liền là ngươi có bản lĩnh để ma võ cũng xuất hiện cái ngưng tụ linh huyết thiên tài a ở chỗ nào nhanh để hắn đi ra để cho ta ngóng nó lâm thiên tể giả bộ như tìm kiếm giống như bốn phía liếc nhìn gặp lý thừa đạo sắc mặt dần dần đen nhánh hắn không khỏi cười ha ha ai hắc có phải là không có a lý thừa đạo g ậ t g ậ t khoe miệng cũng không nói chuyện nằm n ử a đảm nhiệm dễu cận phàm là ma võ có người nắm giữ linh huyết hắn tuyệt b ư c lập tức liền đem người lôi ra tới nhưng là ma võ còn thật không có nắm giữ linh huyết thiên tài ngược lại không phải là ma võ học sinh thiên phú không được mà chính là hiện giai đoạn ngưng tụ linh huyết tại lý thừa đạo trong mắt là thật không có ý nghĩa gì hoàn toàn là lãng phí thời gian nên ở đây ma võ tại học sinh không có đạt tới lục giai trước cơ bản sẽ không giảng liên quan tới linh huyết sự t ì n h miễn cho nguyên một đám tâm cao khí nạo g đi dày vò sau cùng làm trễ n ả i chính mình nguyên bản tiến độ tu luyện mà lúc này lâm thiên tề lại bắt đầu phát ra há miệng ngậm miệng chính là ta trường học kinh thiên cực là giới này võ đại giải đấu một cái duy nhất nắm giữ linh huyết loại hình ạ bạ bạ nói tới nói lui cũng là cái này vài câu nhưng không năn g nổi hắn lại nhảy cái không x o n g lý thừa đạo đều nghe phiền sau cùng nhịn không được rêu cực nói không sai biệt lắm được không phải liền làm ộ t giọt linh huyết ta ta cái kia tiểu đồ tôn còn thật muốn làm nói không chừng mười ngày nửa tháng thì làm ra một giọt đến nào nghĩ tới nghe nói như vậy lâm thiên t ề lúc này cười ra tiếng ngươi nói là tô hồng mười ngày nửa tháng ha ha ha ha lâm thiên t ề cười nước mắt đều đi ra lý thừa đạo ngươi có phải là uống nhiều hay không biết mình đang nói cái gì không ha ha một cái ngũ dai sơ đoạn tiểu ra hỏa mười ngày nửa tháng ngưng tụ ra một giọt linh huyết này thiên phu đến n i mã cao đến bầu trời đi Cho người cho n g dám như thế biết không kinh thiên cực dù là có võ kỹ phụ trợ đều dùng trọn vẹn hơn một tháng không có võ kỹ phụ trợ ngũ giai võ giả muốn chuyển hóa linh huyết quả thực là nói chuyện việt vông ta coi như tô hồng thiên phú như yêu nhưng hắn chỉ có ngũ giai muốn chuyển hóa ra một giọt linh huyết chừng hai tháng thời gian tuyệt đối làm không được lý thừa đạo kỳ thật cũng là cảm thấy như vậy nhưng hắn hiện ở nơi nào có thể thừa nhận chỉ có thể tâm hỏng tiếp tục cười lạnh mười ngày nửa tháng hưởng cho ngươi dám thổi a lâm thiên tể còn đang d i ễ u cận dù sao đều là k h o á t lác ngươi làm sao không dứt khoát trực tiếp thổi tô hồng mắt nhìn thì vô sự tự t h ô n g lập tức chuyển hóa ra một giọt linh huyết đến lý thừa đạo bị nói cái chán gân xanh h à n lên hắn có chút căm tức sặc một câu ngươi đừng nói tô hồng còn thật khả năng liếc một chút liền học được ha ha ha thì đúng vậy a ngươi dứt khoát bắt đầu cứ như vậy thổi không phải tốt lâm thiên tể chỉ lý thừa đạo c ư ờ i như điên thẳng đến cái sau sắc mặt triệt để mặt đen lên lâm thiên tể mới mặt mũi tràn đầy thoải mái rời đi mãi mãi muốn không phải sợ chậm trễ lao tử đ ồ tôn tiến độ tu luyện ta còn thực sự muốn cho tô hồng thử chuyển hóa phía dưới linh huyết nhìn xem có thể hay không đánh ngươi lão già này mặt nhìn lấy bóng lưng của hắn mặt đen lên lý thừa đạo mắng nhỏ một câu chương 357, hung lệ tô hồng một người độc chiến q u ầ n hùng chương ba t r ư hung lệ tô hồng một người độc chiến quân hùng ngay tại lâm thiên tể đến cho lý thừa đạo hung hăng phía trên sắc mặt thời điểm trên lôi đài chiến đấu còn đang tiếp tục theo cổ lực xuống đ à i tô hồng liền lên đ à i một quyền đem mười vị trí đầu võ đại trần trùng miễu sát lại đưa tới không nhỏ hành động tô hồng thật là một quyền siêu p h ạ m a trận đấu dừng ở đây hết thể đều là một quyền một thương miễu sát lực công kích của hắn mạnh đáng sợ ta thật có điểm chờ mong hắn đụng tới kinh thiên cực không biết công kích lực có thể hay không công phá cái sau phòng ngự kinh thiên cực mới tứ giai ngũ giai tô hồng đánh hắn khẳng định chắc thắng a nói nhảm chắc thắng ta cũng biết nhưng bây giờ thế nhưng là t h n g cường chiến đấu hết thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít kinh thiên cực đánh không lại tô hồng chẳng lẽ còn không thể tiêu tan hao tổn hắn thể lực đúng a n g o ạ tạo Ma võ cổ lực trước đào thải rơi mất dù là dự bị đường cô vân bổ sung cũng là đã so đế võ thiếu một người sau cùng sẽ không phải tô hồng một người độc chiến đế võ quần hùng đi cảm giác hắn sẽ bị rõ ràng xa luân chiến mà chết đ ừ n g đua đường cô vân chiến lực chẳng lẽ là bài trí chỉ cần hắn không đụng với lâm thiên vận vững vàng khán giả nghị luận ầm ĩ thẳng đến trận tiếp theo lôi đài chiến tên xuất hiện đường cô vân vs lâm thiên vận hoa toàn trường xôi chảo không ai từng nghĩ tới ma võ vừa làm dự bị bổ bên trên vị trí đường cô vân tới thì đụng tới lâm thiên vận ngo tạo vừa mới cái kia so thao a gia A, nói ngươi à, ngươi đại t ậ t là cái miệng quả đen quả Gửi, đường cô vân đụng tới những người khác còn có cơ hội, đụng lông, tới hội, tới thiên、vận、cái cái nhiên đánh đ vân còn vận này còn cô khác có cơ lâm tất à bị đào thải. cái ứ như nhưng hồng người, cũng luôn chiến tình huống thật có khả năng xuất hiện.、Chơi、trong phòng. thừa thật khả Chờ Thao, vậy, võ võ ma một mà xem xa là lại tô xét tại, xuất đế đều có c này cái gì chim vật khí lao tử ở trường bên trong không may coi như xong đi ra làm sao còn xui xẻo như vậy loại thời khắc mấu chốt này vật khí ta làm sao cũng không thể tốt một lần đường cô vân mặt đều đen đối với cá nhân thắng thua hắn ngược lại không phải là rất để ở trong lòng nhưng bây giờ là tại tám cường thi đấu à, hắn nếu như thua mà v õ chỉ có tô hồng một người tiến vào bốn cường đến lúc đó khẳng định sẽ đụng tới bị những người khác xa luân chiến cục diện không có việc gì hết thẻ có ta tô hồng an ủi một câu ngữ khí của hắn trong bình tĩnh mang theo tự tin giống như là một trăm cường lực thuốc an thần để đường cô vân bình tĩnh lại cũng chỉ có thể giao cho ngươi ta t ậ n lực đi tiêu hao một chút lâm thiên vận cho ngươi giảm bất điểm áp lực đường cô vân nói xong liền lên lôi lại cùng lâm thiên vận rằng co theo trọng tài một tiếng bắt đầu đường cô vân trong nháy mắt b ộ c phát ra toàn lực chỉ công không phòng hoàn toàn là một bộ ta có thể chết nhưng trước khi chết cũng muốn hung hăng cắn ngươi một miệng liệu mạng tư thế lâm thiên vận nhũ mày đâm ra một đao chuẩn bị đem đường cô vân bước lui nhưng ai có thể tưởng đến đường cô vân vậy mà không chỉ có không tránh ngược lại một mặt ngạc nhiên vọt lên đúng vậy một mặt kinh hỉ thổi phu một tiếng đường cô vân trực tiếp nên tiếp đâm tới trường đao tại hắn tận lực không chế giới trường đao đâm xuyên qua bờ vai của hắn hắc hắc ta còn sợ ngươi không cùng ta l i ề u đâu hiện tại tốt ta nhìn ngươi chạy chỗ nào đường cô vân giữ tợn cười một tiếng trực tiếp dùng xương vai chết kẹp lại trường đao không cho lâm thiên vận rút ra trong tay lang nha đồng thẳng đến lâm thiên v thiên đ i ê n lâm thiên vận đều bị đường cô vân điên cuồng k i n h hại đến vội vàng nghiêng đầu tránh né thế mà xét qua lang nha đồng vẫn là tại hắn trên gương mặt mang ra một vệt đỏ thấm thao cái này đều có thể né tránh được đường cô v â n có chút buồn bực một cách này coi như hắn liều mạng ghép đi ra cơ hội kết quả chỉ có thể để lâm thiên vận trời ra mà lúc này lâm thiên vận trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa g i ậ n đối phó một cái tứ dai võ giả hắn lại còn bị thương tổ tới quả thực mất mặt tiếp quyền lâm thiên v ậ n quát một tiếng một quyển ầ m v a n đập tới đợi lát nữa ta nhận thua đường cô vân lập tức dứt khoát kêu rừng hắn một đầu tay đều bị đâm xuyên cơ bản tương đương phế đi lại đánh cũng là thuần cho lâm thiên vận tháo lửa hắn mới không có ngốc như vậy hơi anh nắm đấm rừng ở đường cô vân trước mặt một tất chỗ ngừng lại cưng manh quyền phong quát đường cô vân tóc phấn khởi chật chập đầy đủ k i n h a muốn là đánh phải một quyền này ta cũng phải tiến vào giống như trẻ nít giấc ngủ rồi đường cô vân không chỉ có không h o à n g hốt còn cười đùa tí từng t r e o g ẹ o một câu lâm thiên v ậ n chậm rãi thu hồi nằm đấm mặt đen lại nói ngươi điên rồi hắc hắc cám ơn khích lệ đường cô vân nợ nụ cười thì hướng d cùng lâm tiên v ậ n gặp thoáng qua lúc hắn mắt nhìn hắn đổ máu gương mặt huýt y sáo t r e o chọc nói đừng nói anh em theo ngươi liều mạng à, lưu lại cho ngươi cái này vết thương nhỏ để ngươi xoáy nhiều tên keo kiệt này chất lập tức thì kéo cao không ít ngay vậy lâm tiên v ậ n sắc mặt càng đen hơn rõ ràng là người thắng mới hắn lại tuyệt không cao hứng xem xét lại đường cô vân mặc dù thua lại một bộ đại thắng mà về tư thế tận l ự ca trở lại chờ phòng đường cô vân bún bay chị liệu đi thôi đến đón lấy dao cho ta là được tô hồng gật đầu nói gia hỏa này tâm tính đều sắp bị ta làm nổ đợi lát nữa gặp gỡ ngươi cũng có thể kích thích hắn một chút nói không chừng hắn thì cùng đoàn thể thi đấu lúc một dạng tức ngất đi ha ha ngay vậy tô hồng cũng n ở nụ cười không có chút nào lo lắng ma võ tuyển thủ chỉ còn chính mình một người cùng lúc đó tám cường thi đấu kết thúc tiến vào b ư n cường gửi a ma võ tuy nhiên tiến vào b ư n cường nhưng thì tô hồng một người đế võ vẫn là đầy hạm đội đâu cái khác hai chỗ võ đại cũng còn có dự bị tại khá lắm tứ cường bốn chỗ võ đại ngoại trừ ma võ thì thừa tô hồng bên ngoài cái khác ba chỗ cùng nhau tổng cộng có bảy người bốn cường về sau cũng là trận chung kết à, chỉ có hai chỗ võ đại có thể tấn cấp trận chung kết tô hồng một người đại biểu ma võ bốn cường thi đấu ít nhất phải đánh m ấ y chiến cái này thật sự là xa l u ô n chiến vẫn tốt chứ chỉ cần tô hồng không đụng với đế võ tuyển thủ trạng thái sẽ không kém đi nơi nào đạo thanh em này còn chưa nói xong đối chiến bảng danh sách xuất hiện toàn trường nhất thời yên tĩnh bốn cường thi đấu trận đầu đối chiến ma võ tô hồng vs đế võ kinh thiên cực theo trọng tài tiếng nói vừa ra toàn trường xôn xao một mảnh ta tha vừa mới cái kia so miệng quá đen đừng để lao tử biết ngươi ngồi cái nào cái này s o thanh â m có chút quen thai à trước đó nói đường cô vân sẽ không đụng tới lâm thiên vận ta nhớ được cũng là cái này cẩu vật đi người đâu người đâu chống đỡ ma võ người xem tức giận đến phổi đều muốn nổ nguyên một đám ánh mắt phát hồng đứng người lên ngắm nhìn một phía mà cái khác người xem đã bắt đầu phân tích lên trận chiến đấu này tô hồng thắng khẳng định chắc thắng cũng là có thể hay không bị kinh thiên cực tiêu hao quá nhiều thể lực cái này s á t rùa đen thế nhưng là liền cổ lực đều không đánh tan được à tô hồng tuy là ngũ giai dù là có thể đánh phá đối thể lực tiêu hao cũng là rất lớn này ma võ trở sau cùng khí vẫn là kém một chút dù là tô hồng đánh x o n g kinh thiên c ự c mà võ chỉ một mình hắn còn phải t h ắ n g mây chàng mới có thể tiến nhập trận chung kết đây chính là tứ h cường nói thật dù là không tính đến võ chỉ là cái kia hai chỗ mười vị trí đầu võ đại tuyển thủ thực lực đều không thể khinh thường có sao nói vậy hôm nay cục thế thật sự là cùng hôm qua trái ngược hôm qua là lâm thiên vận trạng thái không tốt hôm nay dù là tô hồng có thể đi vào trận chung kết nhiều c h à n g như vậy chiến đấu đánh xuống hắn tình trạng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào đến phiên lâm thiên vận dùng khỏe ứng mệt cảm giác tuy nhiên còn không có đánh nhưng một mình thi đấu vô địch đã ra lò a còn chưa nhất định nơi này tuyển、thủ. ngoại trừ lâm thiên vận cũng liền kinh thiên cực tính toán tối cường tô hồng nếu như có thể nhẹ n h ó m đánh bại hắn đánh những người khác cần phải cũng sẽ không có bao lớn tiêu hao nhẹ n h ó m đánh bại xin nhờ cái này kinh thiên cực phòng ngự thế nhưng là liền chiến thần thể cổ lực đều không phá được theo toàn trường tiếng nghị luận tô hồng một mặt bình tĩnh theo chờ phòng đi ra hướng về lôi đài đi đến tại phía sau hắn kinh thiên cực vừa đi một vừa nhìn tô hồng bóng lưng thắng khẳng định không thắng được kinh thiên cực vẫn rất có bê đến được không có cùng đến tự tin có thể tô hồng bất quá cổ lực đều không thể triệt để công phá hắn phòng n g Cái này theo i ế tô hồng cùng kinh tiên cực hai người ra sân toàn trường trong nháy mắt sôi trào lên đế võ bên này tuy nhiên kinh tiên cực chỉ có một giọt linh huyết nhưng ở tứ ngũ giai bên trong thổ linh huyết phòng ngự lực có thể nói là nhất tuyệt vừa mới lên hết sắc mặt lâm thiên tề trở lại chỗ ngồi nhìn qua lôi đài trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt lấy tô hồng thực lực có thể thắng kinh thiên cực hắn là không chút nào ngoài ý muốn nhưng là một mình thi đấu nhịp điệu thi đấu từ trước đến nay chặt chẽ nhất là bây giờ bốn cường tình hồ dưới mà v õ chỉ còn lại có tô hồng một người cho dù đánh bại kinh thiên cực đế võ còn có dự bị đâu nhiều như vậy cuộc chiến đấu đánh xuống cho dù tô hồng mạnh hơn cũng tuyệt đối sẽ bị tiêu hao rất nhiều thể lực đến lúc đó tại trận chung kết phía trên núi lên lâm thiên vận cái sau tự nhiên chiếm cư tiên thiên ưu thế ha, ha hôm qua hắn âm tiểu vận một đợt hôm nay cục thế phản quay lại lâm thiên ngọc nhìn có chút hạ hê nợ nụ cười nàng đã không kịp chờ đợi nhìn đến trận chung kết lúc tô hồng bị đánh bại cùng lúc đó chờ trong phòng nhìn qua ra sân hai người bóng lưng lâm thiên vẫn thấp giọng lẩm bẩm nói dạng này có chút không có ý nghĩa à, ta muốn đánh tan chính là đầy trạng thái tô hồng hắn trong giọng nói lộ ra nồng đậm tiết đ ố i dạng này cho dù trận chung kết đem tô hồng thắng những cái k i a chống đỡ ma võ dân mạng đoán chừng sẽ còn mạnh miệng trên lôi lại tô hồng cùng kinh thiên cực ngăn cách mười em mở khoảng cách bắt đầu ràng co người có tên gây có bóng trước đó tô hồng khủng bố biểu hiện kinh thiên cực có thể không có quên sách chỉ là đứng đấy đều rõ ràng có chút áp lực kinh tiên h cực mặt mũi tràn đầy n g ư i ê m trọng đối với một trận chiến này hắn có thể nói là chờ mong đã lâu hôm qua tại đoàn thể thi đấu lúc hắn cùng với những cái khác ba tên đế võ đồng đội bởi vì bị mười vị trí đầu võ đại minh quân âm trực tiếp liền linh huyết đều không có cơ hội dùng thì bị đào thải rơi mất khi đó t cùng cổ lực nhất chiến tuy nhiên đã đã, đã chứng minh một số ta thực lực nhưng còn chưa đủ chống đỡ vẫn luôn làm hiệu sát đối thủ tô hồng tiến công mới có thể triệt để chứng minh ta thực lực kinh tiên cực thầm nghĩ đấy dự bị bắt đầu trọng tài tiếng nói vừa ra trong nháy mắt v ơ i anh cầm thương tô hồng trong nháy mắt đánh tới tốc độ thật nhanh kinh tiên cực đồng tử có rút lại một chút cứ như vậy cái trong nháy mắt tô hồng đã giết tới hắn ngay phía trước lôi đỉnh một thương ngang nhiên đâm đến đến kinh tiên cực không dám có chút chủ quan toàn lực vận chuyển thổ linh hộ thuẫn cùng thổ linh huyết toàn bộ ngưng tụ tại mũi thương sắp rơi xuống vị trí tuyệt đối có thể đỡ nói không chừng ta còn có thể thừa dịp hắn chủ quan kích thương hắn kinh tiên cực hét lớn một tiếng ngang nhiên một phủ độ da thẳng đến tô hồng mi tâm mà đi v ừ lên đến song phương đều là một bộ lấy thương đổi thương tư thế thế mà thì sau đó mưa khắc trường thương run dày dữ dội trong không khí l o e lên đ ế n không hết thương ảnh ừng kinh thiên cực còn không có kịp phản ứng phốc phốc tô hồng nhanh như thiểm điện một thương đã quất vào hắn hoàn toàn không có phòng thủ heo phải bụng g i a n g g i á c chỉ nghe một tiếng giò nét cùng cực xương s ơ n đứt gãy tiếng vang lên kinh thiên cực như là một viên như đạn pháo bay ngược mà già nệ ở bên bờ lôi đài lưới sắt phía trên trượt xuống triệt để ngất đi một thương miểu sát thấy cảnh này toàn trường yên tĩnh tất cả người xem trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ trên lôi đài thì liền trọng tài được mộng làm hắn lấy lại tinh thần lúc chỉ thấy tô hồng sớm đã q u e n người cầm thương đi xuống l ô i đài không nhanh không c h ậ m hướng về trở phòng đi đến tô tô hồng thắng trọng tài thanh nhãm đức quang truyền ra trong n g á y mắt dẫn nổ toàn trường ngoa tạo đây là có chuyện gì kinh tiên cực phòng ngự đâu là tô hồng lực lượng quá lớn à, trực tiếp đem kinh tiên cực phá phòng rồi không đến mức đi cổ lực đều không thể triệt để công phá phòng ngự tô hồng một thương triệt để phá phòng miệu sắt rồi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tất cả người xem đều điên theo một dạng mặt mũi tràn đầy khó có thể tin đế võ bên này vừa còn mặt mỉm cười lâm thiên tể lúc này nụ cười cứng đắc Trầm mặc tốt mấy giây sau hắn m ớ i nhũ mày lẩm bẩm nói cái này tô hồng là gặp qua linh huyết tả làm sao đối chiến lên đến như thế thuần t h ủ ngữ khí của hắn tràn đầy không hiểu làm k i ể u dai cơn giả hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra tô hồng cũng không phải là dựa vào lực lượng thủ thắng mà chính là thấy rõ đến cái này linh huyết m ộ c điểm dù sao chỉ có một dọn một lần chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ ở một cái vị trí chỉ cần lấy kinh thiên cực phản ứng không kịp tốc độ công kích những bộ vị khác lấy tô hồng lực lượng tự nhiên là một cách biểu sát nhưng là cái này nói đến đơn giản làm lại rất khó sức quan sát cùng tốc độ đánh thiếu một thứ cũng không được liên lấy cổ lực tới nói cùng kinh thiên nhất chiến cổ lực về sau cũng phát hiện cái nhược điểm này hắn sau cùng thế công đủ để được sưng ơ tụng là đ i ê n cuồng lang nha bổng đều nhanh vòng b ư ớ c khói nhưng kinh thiên cực vẫn đều có thể nhẹ nhõm điều khiển linh huyết chống cự phía dưới hắn tất cả thiên công dù sao điều khiển linh huyết liền như là điều khiển thể nội một luồng khí huyết hoặc là một luồng linh khí đồng dạng tốc độ tự nhiên nhanh đáng sợ cái này tô hồng thương pháp n ũ đoạn tốc độ quả thật có thể làm đến nhưng chính là cái này sức quan sát lâm thiên tề có chút trầm mặc nếu như là tô hồng sớm biết trước cái k i a ứng đối ra sao linh huyết còn nói được liền sợ tô hồng cũng là lần đầu tiên gặp cái này mang ý nghĩa hắn khoảng trừng quan chiến như vậy một chút thời gian bên trong liền đã triệt để nhìn thấu kinh thiên cực nhược điểm cái này cần là kinh khủng bực nào sức quan sát trên thực tế lâm thiên t ề suy nghĩ nhiều tô hồng chính mình cũng mân mê ra một giọt linh huyết đối cái này linh huyết nhược điểm lại làm sao có thể sẽ không rõ ràng chờ trong phòng lâm thiên vận mặt lộ vẻ kinh ngạc một hồi lâu hắn lần thứ nhất đối với kinh thành thiên cực lúc đều bị hao thật lâu mới nhìn thấu nhược điểm cái này tô hồng dựa vào cái gì làm sao t ô hồng đi tới gặp lâm thiên vận bộ dáng này hắn cười cười thiêu hao ta tính toán thất bại hiện tại luôn cuống hoảng nói đùa lâm thiên v ậ n s ù y cười một tiếng ta còn ước gì đối lên đầy trạng thái ngươi dạng này đem ngươi đánh tan vong thượng những cái tia đần độn mới có thể triệt để ý miệng mà lại ngươi nhớ kỹ cho ta chờ ta đánh tan ngươi về sau còn có bút t r ư ớ n g muốn tính với ngươi tính toán lâm thiên v ậ n cười lạnh mắt nhìn t ô hồng gương mặt thế nào muốn cho tỷ ngươi báo bị ta tắt thành đầu hẻo thủ tô hồng ban đầu vốn đã mặc kệ hắn nhưng nghĩ đến đường cô vân trước đó nói có thể làm một chút lâm thiên vận tâm tính hắn liền cố ý nói như vậy nói quả thật đúng là không sai lâm thiên vẫn sắc mặt trong nháy mắt tí đen không tận chừng lấy tô hồng một hồi lâu hắn mới tại bông ra nắm chặt nằm đấm âm thanh lạnh lùng nói người chờ đó cho ta không đem ngươi hai cái đuổi đánh gãy hai bên mặt triệt để phiên sưng ngươi đừng nghĩ hô lên nhận thua hai chữ cố lên tô hồng cười h í p mắt dựng thẳng lên một cái ngón tay cái thì nổi bật một cái làm nhân tâm hình dáng nói xong hắn liền xoay người rời đi hoàn toàn là một bộ chẳng hề để ý thái độ thấy thế lâm thiên vẫn tức giận đến hàm răng đều nôn cắn á t nhìn chằm chằm tô hồng bóng l ư n g rất lâu hắn mới hít sâu một hơi, thử tỉnh táo lại Mà lúc này ngồi tại vị trí trước tô hồng liếc mắt lâm thiên vận bóng lưng hắn c o n ngươi hơi hơi nhau lại trước kia còn không biết cái kia phía dưới nhiều trọng thủ nhưng đã lâm thiên vận đều nói như vậy vậy coi như đừng trách hắn hạ thủ đó c á c chương ba trăm năm mươi chín số mệnh giống như quyết đấu hiện học hiện mại trấn hám nhân tâm thiên phú chương ba trăm năm mươi chín số mệnh giống như quyết đấu hiện học hiện mại trấn hám nhân tâm thiên phú lâm thiên vận vs hồng bái lúc này phát thanh thanh âm chuyển đến hồng bái là mười vị trí đầu võ đại một tên dự bị tuyển thủ nghe được phát thanh mặt tại chỗ thì xanh rồi cái này ni mã gẹ lạnh ngồi đ ử a n g à y thật vất vả ra sân sáng cái tướng liền trực tiếp đụng tới lâm thiên vận lên đài nghe thấy phát thanh bị tô hồng tức g i ậ n đến nổi giận trong bụng lâm thiên vận xem như tìm tới phát tiết con đường lạnh lùng vứt xuống câu nói này thì dẫn theo đao nổi giận đùng đùng hướng trên lôi đài đi đến thấy thế hồng bái người đều mộng không phải anh em ta trêu chọc người a rõ ràng hết tất cả đều không nhận ra làm sao một bộ thật giống như ta đem ngươi t ỉ đánh tư thế lúc này phát thanh vang lên lần nữa thúc giục tuyển thủ lên đài hồng bái quả thực muốn k h c lên nhưng cũng chỉ có thể kiên chỉ đi lên lôi đài bắt đầu trọng tài vừa dứt lời ông mất mặt lâm thiên vận đưa tay cũng là một đạo bá đạo tuyệt luân đa mang thấy thế hồng bái toàn thân phát lệnh không chút nghĩ ngợi thì lập tức mở miệng nhận thua nói làm sao không thể đụng vào trước mạnh hơn một chút lâm thiên vận thắng nhưng lại tuyệt không cao hứng lầm bầm một câu thì một mặt biệt khuất đi xuống lôi đài không biết còn tưởng rằng là hắn thua đâu ra hòa này thần kinh bệnh đi hồng bái bị làm đến không hiểu ra sao rất nhanh lôi đài chiến tiếp tục khai hỏa vẹn vẹn ba trận về sau lại lần nữa đến phiên tô hồng ma v o chỉ còn lại có hắn một người muốn đi vào trận chung kết hắn đến đánh mấy chàng thắng đến tại chỗ chỉ còn lại có hai chỗ võ đại tuyển thủ mới có thể tiến nhập trận chung kết bất quá đối với tô hồng mà nói căn bản không quan trọng ngoại trừ lâm thiên vận khó giải quyết nhất kinh thiên cực đều bị hắn giải quyết hết còn lại tuyển thủ cùng hắn hoàn toàn cũng không phải là một cái lựa cấp cho dù là tên kia đế võ dự bị cũng giống vậy tô hồng một thương liền trực tiếp đem liệu sát rất nhanh bốn cường thi đấu kết thúc tiếp đó trận chung kết để chúng ta hoan nghênh năm nay năm thứ nhất đại học trận đấu hai tên tối cường tuyển thủ đàng t r n g lời của người chủ trì âm rơi xuống toàn trường liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm sau một khắc một tên người mặc ma mà võ màu đen đồng phục cầm thương thiếu niên cùng một tên người mặc đế võ màu trắng đồng phục cầm đao thiếu niên một trái một phải theo chờ trong phòng đi ra phân biệt đi vào lôi đài hai bên chậm rãi đi đến bậc thang thấy cảnh này xôi trào thanh â m dần dần rơi xuống biến đến yên t ĩ n h im ắng tầm mắt mọi người đều tập hợp bên trong trên thân hai người đã bao nhiêu năm trận chung kết vẫn là ma võ đánh đế võ a có không ít đã có tuổi người xem nhẹ dọn cảm khái tình cảnh này để bọn hắn trong lòng dâng lên một loại số mệnh giống như cảm giác rốt cuộc đã đến năm thứ nhất đại học trận đấu tối đỉnh phong chiến đấu đến tột cùng là ma võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân mạnh hơn vẫn là đế võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân c à n g mạnh hai người đều là cầm xuống qua t ứ g i a i tiềm l o n g b ả n g đệ nhất đều là ngũ g i a i võ giả l o n g tranh hồ đấu cho dù đi lên mấy cái mấy chục năm võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học thi đấu bên trong đều thật lâu không có trận chung kết xuất hiện hai tên ngũ g i a i võ giả tình huống nhìn lấy trên đài hai người y m ắng rằng c o tất cả người xem đều kích động đến sắc mặt đỏ lên không ít người chừng to mắt không muốn bỏ qua mỗi trong né mắt cùng lúc đó trên lôi đài một trận gió nhẹ lướt qua thổi đến hai tên thiếu niên đồng phục hơi hơi p h ồ n g lên cái kia phân biệt khắc vào lồng ngực chỗ ma đ ô đại học cùng đế đ ô đại học tại thái dương chiếu dọi xuống phản xạ ánh sáng nhạt không nói lời nào không có động thủ t r ư ớ c khiêu khích giờ k h ắ c này trên lôi đài duy nhất thanh âm chính là hai người trên thân dần dần bốc hơi lên khí huyết mời song phương tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng trọng tài yên lặng lui lại đến bên bờ lôi đài đem cái này lôi đài lưu cho hai vị này sáng trói thiếu niên tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn nâng lên huýt sáo bỗng nhiên thổi trận đấu bắt đầu thanh âm của hắn vừa từ trong miệm chuyển ra chỉ nghe lôi đài hai bên đồng thời phát ra hai tiếng oanh minh t ô hồng cùng lâm thiên vận đồng thời hướng về đối phương đánh tới hiện ra lôi đ ỉ n h trường thương phá không xôi trào liệt diễm trường đao xẹt qua chân trời sau một khắc thương cùng đao va chạm tại một khối b ộ c phát ra một tiếng kinh người tiếng vang lôi đ à i đều tùy theo n h ó á n g một cái cái này lúc trước bất luận cái gì đối chiến bên trong đều chưa bao giờ có có thể thấy hai người lực lượng đại đến trình độ nào cái này tiếng vang tựa như là tuyên cáo một trận long tranh h ổ đấu bắt đầu dầm dầm dầm hai người đại chiến tại một khối trường đao cùng trường thương không ngừng b ộ c phát ra mãnh liệt, liệt lấy thấy cảnh này khán giả đều ngừng thở thẳng luất nước bọn mẹ của ta ơ i đây là hai cái ngũ dai sơ đoạn võ giả có thể đánh ra tới động tĩnh ta cảm giác ta cái này ngũ dai cao đoạn trên đi v à i cái liền sẽ bị giết chết ta mau nhìn lâm thiên vận dần dần bị áp chế trên lực lượng lại là tô hồng càng hơn một bậc tô hồng trung quy lực lượng số một bá vương thể không có bất kỳ cái gì một tên cùng dai võ giả có thể về mặt sức mạnh cùng hắn chống lại dầm dầm dầm va chạm lần nữa một kích sau lâm thiên vận không có khống chế hướng về sau nhanh l ù i lại tay cầm đao của hắn cũng hơi phát run lên một cái miệng hổ đánh tới một cỗ cảm giác giống như đ i ệ giật còn thật cùng ra ra nói một dạng hắn lực lượng vậy mà thật so với ta còn mạnh hơn lâm thiên v ậ n neo h mắt lại trong thần sắc trải rộng ngưng trọng hắn lộ ra m ộ ư ơ i phần tỉnh táo không có chút nào bồi dối cũng nhìn không ra có một k i a trước đó như vậy bị đường cô vân t r ọ c giận giống như dấu vết lúc này phốc phốc tô hồng đã lần nữa đánh tới hắn đâu p h á p tràn ngập xâm lược tính không cho đối thủ mảy may cơ hội thở dốc lâm thiên v ậ n mi đầu ngưng tụ trong lòng thở dài vẫn là lựa chọn vận dụng v õ kỹ lúc trước trong chiến đấu hắn cùng tô hồng đều không có lựa chọn vận dụng vó kỹ mà là tại thuần lấy thân thể lực lượng chống lại hiện tại dẫn trước vận dụng vó kỹ xem như hắn thừa nhận về mặt sức mạnh cam bái Hạ Phong. Hỏa lúc o theo to đào, đào cao long bào hao mà ra. Sau một khắc, long n Nương thiên vận tiếng, mang cùng hừng linh dung thành trượng miệng sẽ chết tử cắn đánh tới trường thương. g chém. chém hực khắc, chết hỏa khí hợp, hóa hỏa hỏa lâm một một một mà một quát tử tới lấy l vài đầu Sau ra ra. sẽ này t h ủ y long tô hồng nhắc tay khẽm vẫy một đầu cao vài trượng thủy long gào thét mà ra cùng hỏa long va chạm tại một khối trong nháy mắt buộc phát ra nồng đậm hơi nước hơi nước dần dần bao phủ lôi đài che lại ánh mắt lúc này tô hồng đã hết sức chăm chú đầu nhập trong trận chiến đấu này hắn liếc nhìn tứ phương đồng thời tinh thần lực bao phủ mà ra muốn tìm tới lâm thiên vận trô đúng lúc này một đạo đao mang tự ngay phía trước phá khói mà ra hướng tô hồng kích x ạ mà đến thì ở giây tiếp theo mê vụ bên trong một đạo giày sắt qua mặt đất thắng gấp tâm thanh theo tô hồng sau lưng vang lên ngay sau đó một tiếng trường đao vạch phá không khí tiếng xé gió nổ vang mà lên tô hồng cực sự bình tĩnh đầu tiên là một thương t r ọ c thủng trước người đao mang sau đó nhắc trưởng hướng về sau bỗng nhiên nhấn một cái hỏa linh khí tại hắn trong lòng bàn tay cấp tốc hương tụ sau một khắc lòng bàn tay của hắn lại gào thét ra một đầu dài một trượng hỏa lòng hướng phía sau gào thét mà đi a người cũng sẽ chiêu này lâm thiên vận một đao chạm nát hỏa long n ế u mày nhìn lấy tô hồng hai người trong chấp nhoáng này chiến đấu đã triệt để đem trên đài hơi nước lui tán trên lôi đài hình ảnh lại xuất hiện tại tất cả người xem trong tầm mắt bọn hắn vừa hay nhìn thấy tô hồng vung giá hỏa long trong nháy mắt chỉ một thoáng toàn trường tiếng kinh hô vang lên tình huống như thế nào tô hồng cũng sẽ hỏa long đoạn thời gian trước thất thần đỉnh thoái phiến để rất nhiều võ giả giác tỉnh nhiều thuộc tính linh khí không biết hai vị này thiên tài đến tột cùng g i á tỉnh bao nhiêu loại thuộc tính tô hồng sẽ hỏa long rất bình thường đi dù sao a cấp võ kỹ bên trong mạnh mẽ võ kỹ võ đại bên trong cần phải đều có thu nhận sử dụng mới đúng cũng thế trùng hợp đi bất quá có chút kỳ quái tô hồng làm sao đối võ kỹ này giống như rất không thuần thục tựa như là lần đầu tiên thi triển một dạng đúng là long tranh hổ đầu à nhìn đến ta nhiệt huyết sôi trào cứ như vậy một chút thời gian ta nhìn đến máu mũi đều xuất hiện trên lôi đài lâm thiên vận chỉ là có chút ngoài ý mớn nhưng cũng không hề để ý tô hồng cũng sẽ giống nhau võ kỹ nhưng theo chiến đấu lần nữa khai hỏa lâm thiên vận thi t r i ể n ra một môn tân võ kỹ giao thủ không bao lâu tô hồng vậy mà lại phát huy ra đối với cái này tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhưng cũng không có để ý nhiều nhưng dần dần theo chiến đấu tiếp tục vô luận là lâm thiên vận vẫn là khán giả đều dần dần ý thức được có chút không đúng không phải làm sao lâm thiên vận sẽ v õ kỹ tô hồng đều sẽ a một lần là t r ư n g hợp hai lần là ngoài ý muốn ba lần bốn lần năm lần mười lần đâu kim cương trưởng trên lôi đài một trận kim quang lấp lóe lâm thiên vận một trưởng bức lui tô hồng không phải đợi lắm nữa lâm thiên vận cho dù phản ứng chấm nữa n à y lại cũng cảm giác được không được bình thường hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tô hồng một giây đột nhiên biểu lộ biến đổi kinh ngạc nói ngươi là một bên đánh với ta một bên tại học ta vó kỹ cái này cái này sao có thể lâm thiên vận chính mình cũng cảm thấy mình nói quá mức không thể tưởng tượng cho dù lấy hắn thiên phú đây đều là tuyệt đối không có khả năng thực hiện thấy thế tất cả người xem cũng đ ộ i vàng hướng tô hồng nhìn qua muốn nhìn một chút cái sau sẽ như thế nào nói thế mà làm cho tất cả mọi người thất vọng tô hồng căn bản không có nói chuyện chỉ thấy hắn đứng tại chỗ suy tư mấy giây sau lại là hướng lâm thiên vận b ọ t tới đưa tay ở giữa kim quan g b ộ n phía trong lúc mơ hồ từng đạo từng đạo tụng niệm phật kinh giống như thanh em xuất hiện tại sở hữu người trong hai chính là lâm thiên vận vừa mới thi triển qua kim cương trưởng chỉ bất quá uy thế rõ ràng không như dừng thiên vận thi triển ra thấy cảnh này tất cả mọi người đại nao đều đứng máy trong nháy mắt tô hồng xác thực không có giải thích nhưng võ kỹ này vừa ra còn cần giải thích sao hoàn toàn cũng là ngồi vững tất cả mọi người phỏng đoán sau một khắc toàn trường xôi chảo ta tao h ta cũng đã gặp rất nhiều thiên tài nhưng ta thật chưa thấy qua như thế không hợp thói thường à. như bước lên trời hiện học vũ kỹ coi như xong kinh khủng nhất là lâm tiên h vận thi triển đi ra đến tô hồng học được giống như thì mười mấy giây đi mười mấy giây học được một môn a cấp võ kỹ vẫn là tại không có nhìn vũ kỹ bí tịch tình hữu dưới ta ni mã tô hồng còn là người sao Quả không biết bao nhiêu người xem đều pha phỏng bị tô hồng khủng bố tới cực điểm thiên phú thật sâu rung động đến chương ba trăm sáu mươi linh huyết gia đánh bại lâm thiên vận ngoan quất một trận chương ba trăm sáu mươi linh huyết gia đánh bại lâm thiên vận ngoan quất một trận nghe xung quanh chấn kinh tới cực điểm người xem thanh âm đế võ bên này này thiên phú m à võ làm sao mệnh tốt như vậy lâm thiên tể trong giọng nói đều xuất hiện một tia ghen ghét cho dù là kiến thức rộng rãi hắn tô hồng thiên phú cũng triệt để đổi mới hắn đối với thiên tài nhận biết cái này muốn là hắn đế võ học sinh thì tốt biết bao một bên lâm thiên ngọc hiếm thấy lộ ra kinh ngạc biểu lộ ngơ ngác nhìn qua lôi đ à i phương hướng một câu đều cũng không nói ra được mà võ bên này tô hồng tiểu từ này đánh ngược lại là tính toán thật hay đúng vậy à có thể bị cái này lâm thiên vẫn coi trọng a cấp võ kỹ tự nhiên đều là t h phẩm hiện tại lâm thiên vận thả một chiều tô hồng đi học một chiều ha ha tiểu tử kia mặt đều đen mấy tên ma võ tông sư tuy nhiên đang nhà bán g nhưng nhìn qua tô hồng ánh mắt bên trong rõ ràng vẫn có một vệ kinh hãi tô hồng tiên phú như yêu bọn hắn đã sớm nghe lý thừa đạo nói qua không biết bao nhiêu khắc cả thế nhưng là ngoài miệng nói lại khoa trường lại thế nào so ra mà vượt tận mắt thấy một lần bất quá tô hồng hôm nay như thế một biểu hiện tin tức một khi chuyển đến vạn tộc trong hai chỉ sợ những cái kia ma giáo đồ nhất định sẽ như liên tới giết hắn nỗ lực đem hắn bóc chết vậy liền để cho bọn họ tới lý dương võ cười lạnh nếu là tô hồng đi chư thiên chiến trường bên trong chỉ có thế hệ trẻ tuổi có thể đi vào tinh hải trong chiến trường cạnh tranh nếu như bản lĩnh thật sự không tốt t ử ở bên trong vậy ta cũng không lời nói chỉ có thể báo t h ủ cho hắn xong việc nhưng là nơi này cũng không phải chư thiên chiến trường mà là chúng ta nhân tộc c ả n h nội nếu là ở chính mình trên địa bàn đều bảo hộ không được thiên tài vậy nói rõ nhân tộc hủy diệt cũng là chuyện sớm hay muộn không nói những cái khác có lao tử tại ma giáo đồ nếu là giám động đồ đệ của ta vậy ta thì giết hắn cái lòng trời lỡ đất đem bọn hắn ẩn thân ham chuột có một cái tính toán một cái chó gà không tha nói xong lý dương võ nhìn hướng chính em thầm kích động nắm quyền ngọc thanh tuyền b ọ n người hắn cười nói các ngươi cũng giống vậy không muốn có bất kỳ cố kỵ gì trận đấu phía trên một mực đem chính mình thực lực bày ra phát huy vô cùng tinh tế đến mức những cái kia ma giáo đồ đó là chúng ta đám này đã có tuổi g i a hỏa cái kia quan tâm sự tình vâng ngọc thanh tuyền bọn người cùng kêu lên á p trên lôi đài một đao đem kim cương trưởng chém vỡ lâm thiên vận lúc này sắc mặt đen nhánh nhìn qua tô hồng ánh mắt bên trong hiện ra các loại tâm tình rất phức tạp rung động không thể tin kinh ngạc đảm nhiệm hắn chẳng thể nghĩ tới t ô hồng thiên phú vậy mà cao đến loại trình độ này ở ngay trước mặt hắn học hắn nắm giữ a cấp võ kỹ mà lại chỉ cần mười mấy giây thì nhẹ nhõm nhập môn tại chỗ phát huy ra cái này khiến đánh nhỏ thì được người xưng là thiên phú c h ắ c tuyệt lâm thiên vận trong lòng dâng lên một vệ thất bại cảm giác chỉ là hắn rất mau đ e m tâm tính điều chỉnh xong thiên phú cao lại như thế nào ta lâm thiên vận cùng giai còn chưa bao giờ gặp q u a địch thủ lâm thiên vận hét lớn một tiếng tay cầm trường đao n g h e n h đón tiếp lấy thương, thương thương binh khí va chạm nổ đùng thanh â m vang lên lần nữa chỉ là mặc cho ai đều có thể nhìn ra tô hồng thương pháp rõ ràng cao hơn lâm thiên vận không b t theo ô ồ lấy một phút trôi qua lâm thiên vận dần dần bị tô hồng áp chế cái tiết như do tắp mưa rào thương pháp để hắn càng khó có thể chống cự không được dạng này đánh xuống ta tất thua không thể nghi ngờ lâm thiên vận mặt lộ vẻ lo lắng cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại phân phân tích cái ưu thế vẹn vẹn trong nháy mắt hắn liền lấy định chủ ý sau mực khắc theo lâm thiên v ậ n phát ra quát to một tiếng hắn đao pháp phong cách đột nhiên chuyển biến biến đến vô cùng cơn g mãnh chỉ công không phòng đã kỹ thuật phía trên không sánh bằng vậy liền xem ai hôm h á c hắn muốn cùng tô hồng lấy thương đội thương không nhìn tô hồng đâm tới b ụ n g một thương lâm thiên v ậ n toàn lực huy động trường đao thẳng đến tô hồng cái cổ mà đi một đao kia hắn nhất định phải lui không phải vậy cũng là hắn tử ta trọng thương lâm thiên v ậ n hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng động tĩnh đã bắt đầu chuẩn bị truy kích thế mà sau một khắc để lâm thiên vẫn kinh ngạt một màn xuất hiện chỉ thấy tô hồng vậy mà không nhìn hướng cái cổ bổ tới trường đao trường thương không có chút nào đình trệ cũng không có thay đổi phương hướng vẫn là chạy lâm thiên vận bụng đâm tới điên rồi lâm thiên v ậ n khẽ giật mình chẳng lẽ lại tô hồng là cảm thấy mình sẽ lùi bước muốn đến nơi này lâm thiên v ậ n ánh mắt quyết tâm cái này không khỏi cũng quá coi thường chính mình sau một khắc phốc phốc tô hồng trường thương dẫn đầu đâm đâm lâm thiên vận bụng m á u tươi bơm ra cùng lúc đó mang theo mãnh liệt tiếng xe gió trường đao chạy tô hồng cái cổ trực tiếp đánh xuống đúng lúc này ông o n g o n g trường đao tại khoảng cách tô hồng cái cổ một tấp thời điểm lâm thiên vẫn cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ lực cản tinh thần lực hậu thuẫn đây là ngưng thân h ả i lâm thiên vận trong lòng cười lạnh thì cái này có thể nghĩ ngăn trở hắn toàn lực một đ a o vẹn vẹn trong nháy mắt n ư ơ n g thần khải bị b ổ mở trường đ a o lần nữa hạ lạc lúc này t ô hồng chỗ cổ lại hiện ra một đạo màu nâu khải giáp hậu thổ chiến giáp vẹn vẹn giữ vững được một cái trước mắt lần nữa bị lâm thiên vận bổ ra trường đ a o đau thế tuy nhiên suy yếu không ít nhưng vẫn cũ đủ để bổ ra ngũ dai võ giả yếu ớt nhất cái cổ vị trí ông trường đ a o lần nữa hạ lạc đúng lúc này một cỗ vô hình hộ thuẫn đột nhiên hiện hiện trường đ a u ẩm vang bổ vào phía trên còn có lâm thiên vận nhịn không được trứng mắt vẹn vẹn trong nháy mắt cái này vô hình hộ thuẫn bị bổ mở dài đao hạ lạc lần này không còn có xuất hiện bất kỳ lực cản lưới đao phút chốc rơi xuống nhưng vào lúc này t ô hồng cái cổ ra thì chỗ đột nhiên hiện ra một đạo như linh khí giống như huyết sắc điểm đỏ chờ chút đây là lâm thiên vận đồng tử đ ỗ n g nhiên có rút lại một chút tiếp theo một cái trước mắt trường đao tinh chuẩn đánh xuống không có huyết nhục bị bổ mặt thanh âm mà chính là vang lên một tiếng g ư ờ n g như bổ vào không thể phá vỡ chi vật phía trên g ò n vang xoẹ xẹt lưới đao cùng t ô hồng cái cổ kịch liệt ma sát thậm chí tóe lên vô số tia lửa nhưng cứng rắn là làm sao cũng bổ không mặc tô hồng c á i cổ linh huyết làm sao có thể lâm thiên vận lần thứ n h ấ t mặt lộ v ẻ ra kinh hãi hắn kinh thanh kêu to lên thanh â m bên trong tràn đầy khó có thể tin mà đúng lúc này thổi phu một tiếng tô hồng rút ra đâm xuyên lâm thiên vận bụng trường thường ngang nhiên quét qua hơn một trăm vạn cân khí lực làm đến một thương này nhanh như thiểm điện quất vào lâm thiên vận trên hai chân giang d ắ c liên tiếp hai tiếng tiếng sương nứt vang lâm thiên vận hai chân lập tức mềm nát kịch liệt đau nhức để hắn không nhịn được muốn phát ra tiếng kêu thảm có thể tô hồng công kích còn chưa ngừng chỉ thấy quét xong một thương tô hồng một cái tiêu sái q u a y người một trưởng liền đã phá không mà đến trực tiếp quất vào lâm thiên vận một bên trên gương mặt vê anh động tĩnh này như là bùn tấn nổ tung nếu là lấy pha quay chậm có thể rõ ràng bị một trưởng này vỗ t r ú n g lâm thiên vận da mặt cùng rung động trong miệng chảy máu hàm răng c h ố c ra hai mắt dần dần phía trên lợn tiếp theo một cái trước mắt lâm thiên vận thân ảnh như là như đạn pháo bay ngược mà ra nhanh như t h i ể m điện đâm vào bên bờ lôi đài lưới sắt phía trên tô hồng một trưởng này lực đạo thực sự quá lớn lâm thiên vận dù là đâm vào lưới sắt trên thân ảnh đều không có chút nào hạ lạc s u thế rất nhanh lưới sắt phát ra kéo kẹt kéo kẹt giống như không chịu nổi gánh nặng thanh âm ngay sau đó lưới sắt vậy mà đ ứ t gáy ra lâm thiên vận bay thẳng ra lôi đài trung điệp té lăn quay nhựa cỡ lặt tiệp trên đường chạy đã triệt để ngất đi hắn lúc này nhìn qua m ộ ư ơ i phần t h ê thảm một bên gương mặt sưng đỏ đến phát xanh hai chân càng là giặt dẻo treo ở nơi đó giống nhau trước đó đang đợi phòng lúc hắn đối với tô hồng nói tới đánh gãy hai cái đùi lại quất xương mặt của ngươi chỉ bất quá lâm thiên vận cũng không có đạt được cớn lâm thiên vận bại chương ba trăm sáu mươi mốt linh huyết kinh tứ t o ạ n đem võ đại hiệu trưởng nhóm đều làm cho sợ h ã i thiên phú chương ba trăm sáu mươi mốt linh huyết kinh tứ t o ạ n đem võ đại hiệu trưởng nhóm đều làm cho sợ h ã i thiên phú tô hồng đánh bại lâm thiên vận tình cảnh này thật sự là phát sinh quá nhanh toàn t r ư ờ n g khán giả căn bản chưa kịp phản ứng bọn hắn trên mặt biểu lộ thậm chí còn dừng lại khi nhìn đến hai người muốn lấy thương đổi thương lúc kích động linh huyết cái này sao có thể đế võ bên này lâm thiên tề thậm chí không để ý tới nhìn bị đánh gãy hai cái đùi cháu hắn bỗng nhiên đứng người lên nhìn qua lôi đài đồng tử chấn động kịch li linh huyết tô hồng lại còn nắm giữ lấy một giọt thổ linh huyết nếu như không phải dọn này linh huyết lâm thiên vận vừa mới một đau kia tuyệt đối có thể bổ ra tô hồng c á i cổ cầm xuống thắng lợi hắn làm sao lại linh huyết nếu là sẽ vừa mới lý thừa đạo tại sao không nói thi thao đến đến một nửa lâm thiên tể ngự khí đột nhiên dừng lại ngay sau đó hắn biểu lộ biến đến ngạc nhiên lên trong đầu hắn toát ra một cái trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ hoang đường suy nghĩ tô hồng dọn này linh huyết sẽ không phải là tại vừa mới theo kinh thiên cực chỗ đó hoặc à không có khả năng cái này sao có thể lâm thiên t ề đều ngây dại vô ý thức liền muốn phủ nhận thế nhưng là theo nhớ lại vừa mới một màn kia ngưng thần khải hậu thổ chiến giáp sau cùng xuất hiện tầng kia vô hình bình chướng rõ ràng cũng là kinh thiên cực thổ linh h ộ thuẫn lâm thiên t ề khó có thể tin tô hồng mười mấy giây học được một môn a cấp v õ kỹ hắn đã kinh động như gặp thiên nhân bởi vậy tô hồng nếu như chỉ là vẹn vẹn học xong thổ linh h ộ thuẫn hắn cho dù lại chân kinh cũng coi như có thể tiếp nhận thế nhưng là hiện tại cái này tính là gì không chỉ có học xong thổ linh h ậ thuẫn tô hồng thậm chí ngay cả linh huyết đều luyện được điều này hiển nhiên là đã đem thổ linh hộ thuẫn luyện đến hoàn mỹ cảnh giới khoảng cách kinh tiên cực cùng cổ lực nhất chiến đến bây giờ giống như thì không tới hai mươi phút không tới hai mươi phút đem một môn a cấp võ kỹ luyện đến hoàn mỹ cảnh giới thậm chí chuyển hóa ra một d ọ t linh huyết tô hồng thiên phú vậy mà cao đến loại trình độ này ạ nghĩ đến chính mình vừa mới cùng lý thừa đạo nói cho dù lấy tô hồng thiên phú muốn luyện được linh huyết đều muốn chừng hai tháng thời gian dù là lâm thiên tể là cựu giai cường giả lúc này cũng không khỏi thất thần hắn còn như vậy một đám đế võ năm thứ hai đại học học sinh càng là đã bị kinh hãi không nói ra một câu đầy đủ đến cái này cái này cái này bọn hắn đầu lưỡi đều dường như là kết linh huyết nhìn qua trên đài tên kia cầm thương thiếu niên lâm thiên ngọc ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy trong lòng ngũ vị tạp trần tô hồng một trận chiến này biểu hiện có thể nói là kinh hãi toàn trường m y mắn g có thể xem hiệu linh huyết v õ giả không phải các võ đại hiệu trường đó cũng là thực lực cực mạnh v õ giả lúc này đều bị triệt để kinh hãi đến hai mặt nhìn nhau không lời nào để nói mà lúc này khán giả dần dần lấy lại tinh thần sau một khắc hiện trường triệt để sôi trào lên đến không hết kích động tiếng gầm gừ văng lên ngoa tạo ngư bức lâm thiên vận vậy mà thua mẹ của ta ơi tô hồng mạnh thành như vậy phải không liền lâm thiên vận đều không địch lại h ắ n đây chính là đế võ năm thứ nhất đại học đệ nhất nhân a thử hỏi thế hệ tuổi trẻ bên trong còn có ai có thể cùng tô hồng đánh một trận ta nghĩ không ra cái này muốn nhìn trong miệng ngươi cùng thế hệ là sinh viên năm nhất vẫn là cả cái thế hệ tuổi trẻ nếu như là cái sau ta nhân tộc tuổi trẻ thiên t i ê u thế hệ đều tại chư thiên chiến trường tinh hải trong đạo trường cùng b ạ n tộc tranh phong ta đương nhiên biết có thể cho dù là những thứ này sáng trói như đại n h ậ t thiên tiêu tại tô hồng cái tuổi này có thể có chiến lược như vậy à cái này thật khó mà nói dựa theo thông lệ mỗi g i ớ i võ đại giải đấu kết thúc những thiên tài này liền sẽ bị tổ chức tiến về chư thiên chiến trường luyện luyện nhất là giống tô hồng dạng này yêu nghiệt tất nhiên sẽ tiến vào cái kia có lấy thiên n kiêu cối say thịt danh s ư n g tinh hải đ ạ o trường có lẽ không có thời gian bao lâu tiền tuyến liền sẽ truyền đến có quan hệ tô hồng tin tức đi thật sự là chờ mong à lấy tô hồng thiên phú ta tin tưởng cho dù là những cái kia vạn tộc thiên kiêu gặp phải hắn đều muốn bộ dạng phục tùng nương theo lấy khán giả sôi c h à o tiếng gầm theo trọng tài tuyên bố tô hồng thắng được võ đại giải đấu năm thứ nhất đại học trận đấu triệt để hạ màn kết thúc theo tô hồng chờ tuyển thủ dự thi rời sân hiện trường lại như cũ s ô i trào một mảnh vô số sắc mặt người đỏ lên kích động nghị luận không ngừng tô hồng vừa trở lại ma võ phòng nghỉ đẩy cửa đi vào liền thấy lý thừa đạo lý dương võ còn có mấy tên ma võ tông sư cùng ngọc thanh tuyển đường cô vân b ọ n người đều lấy một loại nhìn q u á i vật giống như ánh mắt nhìn lấy chính mình thế nào tô hồng đang muốn vào đầu lý thừa đạo thì một mặt kích động lao đến bắt hắn lại hai vai cái kia linh huyết chuyện gì xảy ra ngươi thật sự là nhìn kinh tiên cực hiện trường học lý thừa đạo ánh mắt chừng đến cực lớn thanh âm làm câm cái gì là linh huyết tô hồng sừng s u ố một chút Mà sau đó hắn quay đầu nụ cười trên mặt căn bản khống chế không nổi một bên cởi một bên cho tô hồng giới thiệu linh huyết là cái gì nguyên lai、like、đây là linh huyết ta đột phá tông sư nhất định phải chuyển hóa đồ vật tô hồng bừng tỉnh đại ngộ gặp hắn cái bộ dáng này tất cả mọi người khoe miệng co giật một chút hợp lấy ngươi là thật không phải bê ta thật sự là nhìn kinh thiên cực học lý thừa đạo hô hấp dồn dập hỏi nữa một lần đúng đối với chính mình sư công tô hồng tự nhiên không có gì giấu giếm chi tiết nói cái này chuyển hóa linh huyết còn thật thật khó khăn dù là ta đem thổ linh hộ thuẫn suy nghĩ thấu chuyển hóa ra giọt này linh huyết đều dùng chừng năm phút thời gian tô hồng là rất cảm giác thật khó khăn nói chi tiết lấy cảm thụ của mình có thể lời này nghe tại người khác trong hai nhất là lý thừa đạo lý dương võ cùng mấy tên ma võ tông sư trong hai cảm giác kia chật quả thực cùng bị dùng lưới dao sắc bén không ngừng đâm xuyên tim đâm tâm a tiểu từ nước mà lúc này t ô hồng rõ ràng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng hắn n g mở đầu nhìn lên chỉ thấy tất cả mọi người nhìn mình l o n g lom nhất là sư công cùng sư phụ còn có mấy tên ma võ tông sư sắc mặt đều đỏ lên rõ ràng là khí huyết dâng lên đưa đến mà lại cái kia nhìn qua ánh mắt của mình nó i như thế nào đây t ô hồng vậy mà từ đó nhìn ra một loại nghiến răng nghiến lợi muốn hung ác đánh mình một trận cảm giác hẳn là ảo ra ca đúng lúc này mấy tên ma võ tông sư liếc nhau một cái không nói lời nào hướng t ô hồng bên này đi tới đợi lắm nữa tô hồng giật mình trần lão ngài mấy vị đây là muốn làm gì ta vừa vì ma v õ cầm xuống hai cái vô địch đâu đi lý thừa đạo giật giật khoe miệng liếc nhìn trần lao mấy người lao trần mấy người các ngươi đừng dọa tô hồng tiểu tử ngốc này là thật không biết điều này có ý vị gì nghe vậy trần lao mấy người dừng bước lại cực kỳ phức tạp nhìn qua tô hồng thằng đến tô hồng bị nhìn thấy tâm lý đều sợ hãi trần lao mới giận dữ nói thiểu tô a những lời này về sau nói ít đúng vậy à thực sự quá kéo cựu hận chúng ta còn như vậy cái này nếu như bị những cái kia vừa thành tổng sư ra hỏa ngay được Cái kia chưa c kia h nghe ngươi k í c t h í ý tứ này chính mình năm phút đồng hồ chuyển hóa ra một giọt linh huyết tốc độ này chỉ sợ đã nhanh không hợp thói thưởng nhưng là thật nhanh sao cụ thể cùng những người khác so ra có bao nhiêu tranh lệch c ó l ò n g muốn muốn hỏi m ộ trăm chút t ầ n bọn người, n lão đó chuyển hóa chuyển linh huyết hiệu s u ấ t n h ư thế、nào? Thế nhưng nào? n là ư g ờ i v ừ a m ớ i đều k é m c h ú t kìm nén k h ô n g được m uy ố n đánh chính mình, n à chỗ nào c ò n chương ó t ể h ba t Hồng tiến ă m sáu d ư ơ n i hai ép cấp vô kỹ uy lực. lực năm g n đó ta chuyển hóa một giọt linh huyết hiệu suất nói thật thì tôi hồng vấn đề này một hỏi ra lý dương võ lập tức cảm thấy tô hồng cái này tiểu đồ đệ không có như vậy t h u ậ n mắt hết chuyện để nói mà ngươi đây không phải ta lý dương võ sắc mặt rõ ràng có chút lung túng thấy thế lý thừa đạo cùng trần lao mấy tên ma võ tông sư đều không tử tế cười nói a ngươi ngược lại là lý thừa đạo càng là không có một chút trưởng bối g á n g v ẻ hướng về phía lý dương võ tể mi lộng nhăn nói trước kia không phải mỗi ngày treo ở bên miệng thổi cái không xong ạ này lại làm sao tại tô hồng trước mặt nhăn nó rồi lao già đáng chết lý dương võ hung hăng chừng mắt nhìn lý thừa đạo cái sau thấy thế mi đầu nhất thời vậy một cái làm gì n g ư ơ i đây là muốn cùng cha n g ư ơ i ta so chiều một chút lý dương võ thảo lý dương võ trong lòng t h ầ m mắng một tiếng lao đầu tử già mà không t í n h n a muốn không phải ngươi là ta cha muốn không phải đánh không lại ngươi khô khụ lúc này tô hồng cũng ý thức được chính mình có lẽ không phải làm chúng hỏi hắn liên tục ho khăn nói lao sư coi như ta không có hỏi được rồi theo ngươi giảng lý dương võ bị môi nói năm đó ta cũng là tại ngũ giai lúc thử qua chuyển hóa linh huyết chuyển hóa r a đệ nhất dọn dùng năm ngày thời gian d ừ n g một chút lý dương võ lại sợ tại tô hồng trong mắt hình tượng của mình chịu ảnh hưởng hắn lập tức nói bổ sung bất quá ta năm đó nhưng vô dụng võ kỳ phụ trợ a ta là trực tiếp chuyển hóa đang nói đến trực tiếp chuyển hóa bốn chữ thời điểm lý dương võ rõ ràng ngự khí tăng thêm hắn là tại cường điệu nói thật năm ngày trực tiếp chuyển hóa ra một giọt linh huyết này thiên phú có thể nói kinh người vô cùng cho dù là tô hồng chính mình mặc dù có trước đó nếm thử hắn cũng cảm thấy mình làm sao cũng phải một buổi tối thời gian mới có thể trực tiếp chuyển hóa ra một giọt linh huyết một đêm theo chân đủ năm ngày so ra trên lệnh x á t thực lớn nhưng là phải biết tô hồng có thể là có vạn cổ vô song thiên phú như thế xem xét liền có thể nhìn ra lý dương võ thiên phú đến tột cùng kinh người đến mức nào mà lúc này trần lao mấy tên tông sư cũng nghiêm mặt nói tô hồng người lão sư này không đứng đắn về không đứng đắn nhưng này thiên phú lại là cao để cho chúng ta không lời nào để nói khả năng ngươi không rõ ràng năm ngày chuyển hóa ra một giọt linh huyết là cỡ nào kinh người sự t ì n h nói như vậy trần lao năm đó ta dùng một tháng hh ắ c ắ c ta còn muốn càng kém chút dùng hơn một tháng thời gian mấy tên tông sư nói mười phần thản nhiên tuy nhiên bọn hắn vui vẻ nhìn lý dương võ c h ế cười nhưng cái kia nghiêm chỉnh thời điểm vẫn là rất nghiêm chỉnh nói xong mấy tên tông sư lại liếc mắt lý thừa đạo lý thừa đạo ra mặt giật một cái đây là muốn chính mình cũng giảng một chút nhưng là nào có tại đồ tôn trước mặt thừa nhận chính mình cái này lao tử không bằng nhĩ tử hắn trực tiếp làm như không nhìn thấy thấy thế thế trần lao mấy người lên ý đồ xấu chính muốn mở miệng lý thừa đạo dường như không cần đoán cũng biết giống như lường bọn họ một cái ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp các ngươi xin hỏi trở lại ma võ thì chờ đó cho ta đi trần lao mấy cái người nhất thời gượng cười hai tiếng cũng không lên tiếng gây sự về gây sự lý dương võ là bọn hắn nhìn lấy lớn lên từ bối miệng hai câu không có gì nhưng lý thừa đạo lão già này thế nhưng là cùng bọn hắn một cái bối phận cái này muốn là ngạnh bức hắn giảng hậu quả kia có chút bị không ngừng mà nay lại lý dương võ nghe thấy trần lão mấy người cổ động hắn lập tức lộ ra nụ cười thế nào tô hồng không phải lao sư t a t thổi năm ngày chuyển hóa ra một giọt linh huyết làm được người có thể không có nhiều lao sư như bức tô hồng hợp thời đưa lên một cái m ô n g ngựa ngay sau đó hắn sang suốt không tại cái đề tài này đã nói mà chính là lời nói xoay chuyển hỏi tới một cái đã sớm muốn hỏi vấn đề lao sư ép cấp võ kỹ đến tột cùng là cái gì vì cái gì tông sư phía dưới đều không người có thể luyện tô hồng đối với cái này tràn ngập hiếu kỳ không chỉ có là hắn thì liền đường cô vân ngọc thanh tuyển b ọ n người cũng ảo hảo mặt lộ vẻ ra hiếu kỳ trông lại thấy thế lý dương võ liếc mắt lý thừa đạo gặp cái sau sau khi gật đầu hắn liền tìm một châu ngồi ngồi xuống cười nói cũng được dù sao các ngươi đều biết linh huyết ta thì cùng các ngươi nói một chút ép cấp võ kỹ cái gọi là võ kỹ trên bản chất là từ khí huyết cùng linh khí tại thể nội tuần hoàn theo nhất định quỹ tích vận hành sau đó thả ra các ngươi đây đều biết mà s cấp võ kỹ cũng là như thế chỉ bất quá dùng chính là linh huyết đến thi triển kỳ thật nói là tông sư phía dưới không người có thể luyện lời này có chút một mặt chuẩn xác mà nói là chỉ cần thể nội linh huyết số lượng lớn đầy đủ liền có thể thi triển ra s cấp võ kỹ không là nhất định phải tông sư không thể t h như cái kia lục giai tiềm long bảng bài danh phía trên lục giai đ ỉ n h phong võ giả cơ bản đều có thể thi triển s cấp võ kỹ chỉ bất quá đám bọn hắn thể nội chuyển hóa linh huyết chi không chống được mấy lần liền sẽ hao hết đến mức s cấp võ kỹ cùng a cấp võ kỹ ở giữa uy lực t r a n lệch nói như vậy thì cùng linh huyết cùng khí huyết hoặc linh khí ở giữa t r a n lệch đồng、dạng. trong đó t r ê n lệch là lớn đến các ngươi khó có thể tưởng tượng thì ra là thế vô luận là tô hồng vẫn là ngọc thanh tuyền b ọ n người đều nghe được giật mình đại ngộ bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi vẫn là không muốn nếm thử chuyển hóa linh huyết tốt thì lấy các ngươi ngay sau đó cảnh giới muốn chuyển hóa ra đủ để trèo chống thi triển một lần s cấp võ kỹ linh huyết nói ít nửa năm ba tháng cất b ư ớ c đi lý dương võ vốn muốn nói nửa năm nhưng cân nhắc đến đồ đệ mình thiên phú yêu không thường nổi lại lập tức mở miệng miễn cho tương lai bị đánh mặt chỉ bất quá hắn lợi này đưa đến tác dụng không lớn chính như hắn trước đó xem so tài lúc nói đồng dạng lúc này có thể nghe hắn giảng giải vậy cũng là ma võ lớn nhất nhất đại hai tối đỉnh cấp thiên tài cái nào trong lòng không có mấy phần n g ạ o khí mặc kệ kết quả như thế nào thân thân nếm thử một chút khẳng định là không thiếu được nhất là tô hồng hắn căn bản không có đem chuyển hóa linh huyết nhiều khó khăn coi ra gì chỉ chú ý tại lý dương võ nói S cấp võ kỹ uy lực cực lớn điều này cũng biết muốn bao nhiêu linh huyết mới có thể ngũ dai lúc nếu có thể phóng thích S cấp võ kỹ vậy ta cùng dai thì thật vô địch tô hồng thầm nghĩ lấy chuẩn bị tối nay thì thử một chút đến mức võ kỹ này ở giữa uy lực t r a n lệch đến tột cùng có bao nhiêu lại lúc này lý dương võ lộ ra một vệt rào hoạt nụ cười ta có thể cho các ngươi tự mình cảm thụ hạ sai cách ai muốn đến thể nghiệm một chút ngay vậy ngọc thanh tuyền bọn người đều là s ư n g sở sau đó đồng loạt thì nhìn hướng tô hồng vậy liền ta tới đi tô hồng ngược lại là rất bình tĩnh dù sao cũng là sư phụ của mình còn có thể cho mình làm học rồi được vậy thì ngươi tiểu tử đến ta sẽ tận lực đem linh huyết cường độ áp đến ngụ g a i ngươi nhớ đến đem hết t h ể có thể phòng ngự thủ đoạn đều dùng tới gặp lý d ư n g võ nói đến hết sức nghiêm túc ban đầu vốn có chút hứng hở tô hồng biểu lộ nhất thời biến đến nghiêm túc sau một khắc hắn bày ra phòng thủ tư thế đứng tại lý dương võ trước người vài mét bên ngoài ta chuẩn bị xong ừng lý dương võ khẽ gật đầu sau đó hắn đưa tay nhẹ nhàng vung lên ông một nói hỏa diễm trưởng ấn hướng về phía tô hồng gào thét mà đến lý dương võ nói được thì làm được đã đem linh huyết áp c h ế ở ngũ dai nhưng chính là như thế một đạo nhìn qua thường thường không có gì lạ hỏa diễm trưởng ấn lại làm cho tô hồng toàn thân, mắt, hồng toàn thân căng cứng không chút do dự đem hết thẻ phòng ngự thủ đoạn dùng tới tại hắn bên ngoài thân ngưng thần khải hậu thổ chỉnh đ n giáp thổ linh hộ thuẫn cùng một g ọ t thổ linh huyết toàn bộ hiện hiện sau một khắc hỏa diễm t r ư ờ n g ấn đánh vào tô hồng trên thân tô hồng hết thẻ phòng ngự thủ đoạn tại cái này bình thản t r ư ờ n g ấn trước mặt dường như biến đến như là giấy mỏng giống như yếu ớt trong khoảnh khắc liền bị oanh d i ệ t thì liền dọn kia thổ linh huyết đều chỉ chống đỡ không đến một giây thấy thế tô hồng sắc mặt đột biến hai tay ở trước ngực giao nhau hỏa diễm t r ư ờ n g ấn ẩm van g mà tới、Và、anh một cỗ ngang ngược tới cực điểm lực lượng để tô hồng thân ảnh không bị khống chế lưu lại thẳng đến nguyên bản đứng trong phòng hắn phần lưng đều dán ở trên vách từng lúc mới miễn cưỡng dừng lại mà hắn trước kia đứng yên địa phương lại đến hắn hiện tại đứng yên vị trí trung gian trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến hơn hai mươi m màu đen v ớ i cháy uy lực này tô hồng nhìn qua cháy đen hai đầu cánh tay đều không để ý tới đau đớn mặt mũi tràn đầy h o à n g hốt chương ba trăm sáu mươi ba biến khéo thành vụn da dày thịt béo lý dương võ chương ba trăm sáu mươi ba biến khéo thành vụn da dày thịt béo lý dương võ ngọc thanh tuyển chờ ma võ thiên tài toàn bộ đều bị tình cảnh này cho sợ ngây người lấy tô hồng cái k i a kinh khủng thể phách đón lấy cái này hỏa diễm trưởng ấn còn như vậy cái này nếu là bọn họ đi lên tuyệt đối phải bị thương có nặng được nhiều đây chính là linh huyết thi triển gia s cấp võ kị ạ Tô hắn ồ n tiếng, trong g thì thào một tiếng, trong hai m t toát ra một t đạo ra i h mang. cũng h không thể Linh huyết mạnh. khắc Hồng không thể chặn toát ra chuyển hóa linh huyết suy nghĩ. Hắn ắ c được có lục c tông Tô bàn này, trong lòng ngăn giả Giờ đập đâu. sư một tay tử toát suy dai ra võ quá nghe đến lý dương võ nhắc nhở biết này lại cực lớn liên lụy nguyên bản tiến độ tu luyện nhưng là cái kia là đối với đừng võ giả mà nói a hắn chuyển hóa linh huyết hiệu suất tuy nhiên còn chưa thực hành nhưng có thể tưởng tượng được hiệu suất cũng không phải những người khác có thể so sánh hắn hoàn toàn có thể đem tất cả thời gian tu luyện đều lấy ra chuyển đổi linh huyết một khi linh huyết số lượng lớn đầy đủ thi triển ép cấp võ kỹ cái kia cùng thế hệ còn có ai là đối thủ của hắn mà lại chuyển hóa thành linh huyết còn có một loại chỗ tốt cái kia chính là có thể trên diện rộng tăng cường linh khí dung hợp bạo phát uy lực cứ như vậy cho dù là về sau đi chư thiên chiến trường đụng tới cái kia chư thiên vạn tộc bên trong yêu nghiệt thiên tài tô hồng cũng có tuyệt đối tự tin một bàn tay đem tươi sống đập chết còn nữa chuyển hóa linh huyết là chuyện sớm hay muộn hiện tại bắt đầu chuyển hóa tương lai tại lục gia i đ ỉ n h phong lúc dạo chơi một thời gian cũng có thể trên diện rộng r ú ngắn đến mức khí huyết vo đạo giá trị thêm thì xong việc mà lúc này nhìn đến tô hồng rõ ràng ánh mắt hư vấn lý dương võ thầm nghĩ trong lòng không ổn chính mình sẽ không phải lộng khéo thành vùng a hắn vốn là nghĩ đến phơi bậy một ít uy lực lấy đưa đến khích lệ tác dụng để tô hồng ngay sau đó chuyên tâm tu luyện mau chóng tướng cảnh giới tăng lên tới lục gia i đình phong thì chuyển hóa linh huyết nhưng bây giờ nhìn tô hồng bộ dạng này có vẻ giống như còn kiên định hắn ngay sau đó thì chuyển hóa linh huyết suy nghĩ đợi lắm nữa không đúng không chỉ là tô hồng a lý dương võ có chút hoảng sợ phát hiện ngọc thanh tuyền chờ mắt người cũng tại ứa ra lục quang đợi lắm nữa ta cường điệm ộ t câu cái này chuyển hóa linh huyết không phải dễ dàng như vậy lý dương võ vội vàng bộ cứu mở miệm thuy biết lao sư tô hồng túi đầu suy nghĩ trả lời mười phần q u a loa ngọc thanh t u y ể n chờ người trong lòng cũng đã đang suy nghĩ buổi tối cái k i a t ừ nơi nào bắt tay thử được rồi lý lao sư biết lý lao sư yên tâm đi lý lao sư ta thì t i ể u thử một chút lý lao sư ta cam đoan lý lao sư từng tiếng trả lời mắt trần có thể thấy q u a loa thấy thế lý dương võ hận không thể phiến chính mình mấy cái to mồm sớm biết thì không làm cái này vừa ra được rồi chờ bọn hắn tối nay nếm thử về sau cần phải liền sẽ biết khó mà lui a lý dương võ trong lòng bồn trồn ngọc thanh tuyền bọn người còn nói được c h u đúng hóa một lúc i này tô hồng cùng ngọc thanh tuyền mọi người đều hào hào mở miệng cáo tử nguyên một đám không kịp chờ đợi thẳng đến chính mình gian phòng mà đi đến mức đi làm gì không cần nghĩ cũng biết lý dương võ nhìn đến khỏe miệng giật giật rất nhanh trong phòng chỉ còn lại lý dương võ cùng lý thừa đạo cùng trần lao chờ tôn g sư mà ngoại trừ lý dương võ bên ngoài lý thừa đạo cùng mấy tên tôn g sư lúc này đều thuần một sắc mặt đen tui h không tận chừng lấy lý dương võ hôn chướng đồ chơi nhìn xem ngươi làm chuyện tốt nhất định phải cách cái này đắc ý một chút đúng không biến khéo thành vụ muốn là đám này tiểu ra hỏa thật một trái tim nào h vào chuyển hóa linh huyết phía trên liên lụy tiến độ tu luyện tiểu tử ngươi liền đợi đến đi lao tử tuyệt đối đem ngươi treo ngược lên rút học sinh đi mấy người cũng không cần bưng giá tử cái này sẽ trực tiếp chỉ lý dương võ cái mũi măng lên nước bọt văng khắp nơi ngón tay thì hướng về lý dương v õ sọ nào phía trên mánh liệt mánh liệt đông mãi mãi ta làm sao sinh ra ngươi như thế cái hôn trướng đồ chơi lý thừa đạo hùng hùng h ổ h ổ sau đó cảm thấy quang mắng không đủ hạ giận tại chỗ liền bắt đầu kéo tay náo trần lao mấy người học theo cũng nào thảo vén tay náo lên dù sao lý dương v õ hôn tiểu tử này từ nhỏ đã ra d à y t h ị t béo hiện tại càng là tôn g sư đánh không xấu không phải cha còn có mấy vị t h ú c bá không đến mức đi lý dương võ chật vật mất ngụm nước miếng một bên tâm hỏng c h ế cười một bên âm thầm lui lại làm lui ra mấy bước về sau hắn bỗng nhiên xoay người một cái liền muốn cửa trước bên ngoài phóng đi nhưng vào lúc này một cỗ khí huyết phóng thích lý dương voi nhất thời không thể động đậy chỉ còn lại có một cái đầu có thể đ ộ n g hắn máy móc giống như xoay đầu lại chỉ thấy mấy đạo bóng mở đem hắn bao phủ kiệt kiệt kiệt sau một khắc cửa lớn bị một cỗ vô hình khí trên cơ quan ngay sau đó gian phòng bên trong thì vang lên từng tiếng kêu thảm đừng đừng đừng phanh khoan khoan khoan sẽ chí ít đừng đánh mặt ta phanh mẹ nó còn đánh thật coi ta vẫn là khi còn mẹ ta phanh dừng tay đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi ta lý dương võ cũng là có tì khí ngang dọc chư thiên chiến trường mấy chục năm ta đều không nhận qua cái này u ị khuất phanh phanh phanh À. ta vừa trở về không bao lâu các người đ á m lao đầu tử này thì khôi phục bản tính đúng không tốt tốt tốt về sau ngoại trừ tô hồng ta ai cũng không dạy dạy học còn sống bị đánh còn không ngừng tay lão tử sẽ phải phản bội chạy trốn đến võ phanh phanh phanh phanh phanh một lát sau cửa lớn bị mở ra lý thừa đạo cùng trần lao mấy người một mặt thư sướng rằng g i c rời đi đã x ư n g mặt x ư n g mùi lý d ư võ nằm trên mặt đất hùng hùng hổ, hổ không ngừng thẳng đến một đám người triệt để đi xa hắn lập tức thì từ dưới đất bỏ dậy vận chuyển một chút h u y ề n cống trên mặt bầm đen s ư n g lên trong nháy mắt rút đi một bộ này tiểu thao tác mây bay nước chạy thuần thục làm cho đau lòng người x u y một đám lao giạc kia còn không có trước kia đánh ta có lực lý dương võ x ủ y cười một tiếng bình tĩnh sửa sang k i ể u tóc cùng một người không có chuyện gì mở dạng nên ngang rời đi chương ba trăm sáu mươi bốn thất thần đỉnh thoái phiến dị đ ậ u bảy màu linh huyết chương ba trăm sáu mươi bốn thất thần đỉnh thoái phiến dị đ ộ n bảy màu linh huyết ngay tại tô hồng bọn người trở về phòng chuẩn bị nếm thử chuyển hóa linh huyết lúc trên internet theo hiện trường khán giả đem tin tức truyền ra trong nháy mắt sôi trào lên ngoa tạo tô hồng thắng ngưu bắc ca mà võ năm nay lại được là vô địch tô hồng cũng quá bất hợp lý đi lâm thiên vận vậy mà thật bị hắn đánh bại các loại x a giao bình đài đều nổ vô số dân mạng kích động tại bình luận khu nghị luận ở mỹ chống đỡ ma võ dân mạng cao h ứ n g nhất nhưng theo lúc đầu kích động bọn hắn ngay sau đó thì lập tức mở ra thành tẩy hình thức ta thì hỏi một chút nói lâm thiên vẫn tất thắng đám kia s a đâu thật yêu đế võ dân mạng hiện tại không muốn giả bộ từ a、ah, ha ha ha hờ a、ah, a、ah, ah. nhìn lấy những âm thanh này đế võ dân mạng chỉ có thể vô năng phẫn nộ có lòng muốn muốn đối tuyến có thể không ngăn nổi hiện thực tàn khốc thì bày ở trước mắt nhưng là đế võ dân mạng lại chỗ nào nguyện ý nằm nửa đảm nhiệm d ễ c ậ n lâm thiên v ậ n thua đây không phải là còn có lâm thiên ngọc có đây không đế võ năm thứ hai đại học trận đấu tất thắng vô luận như thế nào theo chàng thắng lợi này tô hồng danh tiếng lần nữa đạt được nổ tung tức tăng trưởng mà võ tô hồng danh tiếng dần dần vang vọng h o a quốc tô hồng mặc dù biết chính mình thắng lâm thiên vận thế tất sẽ ở trên internet nhấc lên sóng to gió lớn bất quá hắn lúc này lại tuyệt không quan tâm liền nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái không kịp chờ đợi về đến phòng Tô h ồ nguyên lập tức mở ra hệ nguyên bản trực tiếp nhìn hướng võ đạo giá trị tô hồng đột nhiên xưng sở mặt bảng phía trên vậy mà nhiều hơn một cột linh huyết chuyển hóa tô hồng trừng mắt nhìn ngay sau đó đồng tử trong nháy mắt c h ừ n g lớn ánh mắt bên trong hiện ra một vệ hưng phấn linh huyết vậy mà cũng có thể dùng võ đạo giá trị thêm điểm cứ như vậy ta nói không chừng có thể tại ngũ giai liền đem linh huyết chuyển đổi hết tương lai đều không cần kẹt tại lục giai đình phong chỉ cần khí huyết đạt tiêu chuẩn liền có thể trực tiếp đột phá tô n g sư tô hồng càng nghĩ càng hưng phấn lập tức bắt đầu khảo thí chuyển hóa một phần trăm linh huyết cần bao nhiêu võ đạo giá trị thế mà làm sao mờ khắc tô hồng thêm điểm lúc lại mộng vậy mà thêm không được cho đến lúc này hưng phấn tô hồng mới chú ý tới linh huyết chuyển hóa phía sau hiện ra lấy màu xám trạng thái thử nghiệm điểm kích một chút kết quả bắn ra một đạo nhắc nhở chỉ có hắn đột phá lục giai võ giả về sau mới có thể sử dụng cái tia công năng công năng cột chỗ lấy sớm xuất hiện hay là bởi vì hắn chuyển hóa một d ọ t linh huyết nguyên nhân mà bây giờ chỗ lấy biểu hiện không phần trăm là bởi vì hắn chỉ có một d ọ t thổ linh huyết thật sự là ít đáng thương mặt bảng dứt khoát liền biểu hiện đều chẳng muốn biểu hiện lục giai thì lục giai đi tô hồng không nhiều lắm quan tâm biết có thể dùng võ đạo giá trị chuyển hóa linh huyết là được rồi húng chi hắn hiện tại võ đạo giá trị bản thân thì không đủ dùng nếu như ngay sau đó liền có thể thêm linh huyết lại cần lượng lớn v õ đạo giá trị v õ đạo giá trị căn bản không đủ dùng muốn đến nơi này tô hồng đang chuẩn bị đem ánh mắt dịch chuyển khỏi lúc đột nhiên ông trong đầu vang lên một tiếng rất nhỏ động tĩnh tô hồng s ứ n g sở nội thị mà đi phát hiện lại là cái k i a m ộ t mảnh nguyên bản một mực an tính thất thần đỉnh pai phiến lúc này ngay tại hơi hơi chấn động tình huống như thế nào tô hồng có chút choáng váng đúng lúc này thất thần đỉnh pai phiến chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh sau cùng pai phiến bên trong bắn ra một tia hào quang bảy mẫu tô hồng linh khí đang ăn ruộng trong đan điền một một đi một một hiện hiện. ngoại trừ thổ linh khí bên ngoài sáu loại thuộc tính linh khí phân biệt đều bay ra một kia tràn vào cái này thổ linh huyết chi bên trong ngay sau đó hào quang bảy màu lại chán sáu loại thuộc tính linh khí bao vây lấy thổ linh huyết bắt đầu không ngừng dung hợp từ từ nguyên bản đất màu nâu linh huyết dần dần biến đến nhiều màu t h ẳ n g đến sau cùng hào quang bảy màu tắn đi chỉ còn lại có một giọt bảy màu linh huyết tại tô hồng trong đan đ i ể n p h ấ t phới cái này tô hồng nhìn trận mắt hốt mồm thất thần đỉnh phe phiến vậy mà giúp hắn đem t ổ linh huyết hoàn mỹ dung hợp cái khác sáu loại thuộc tính linh khí trực tiếp biến thành bảy màu linh huyết từ một chút y lực đến tột cùng lớn bao nhiêu tô hồng mặt mũi tràn đầy h i u kỳ đem bảy màu linh huyết ngưng tụ tại đầu ngón tay tại tay kia lòng bàn tay nhẹ nhàng vạch một cái phốc phốc cái kia mạnh mẽ vô cùng thể phách lúc này vậy mà tùy tiện bị vạch ra một đạo vết、máu. uy má không hợp t h ó i thường phải biết thì lấy hắn thể phách cho dù là đứng đấy bị người đánh tầm thường ngũ dai võ giả đều khó mà làm bị thương hắn nhưng bây giờ tại cái này bảy màu linh huyết ra chỉ dưới vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái mà thôi liền có thể vạch ra một đạo vết máu vậy nếu là toàn lực đâm một cái chẳng lẽ có thể trực tiếp xuyên thủng lòng bàn tay t ô hồng lại khảo thí lên những số liệu khác phòng ngự tốc độ một phen khảo thí về sau t ô hồng cuối cùng phát hiện d ọ t này bảy màu linh huyết mỗi cái phương diện hoàn toàn nghiền ép trước đó dọn kia thổ linh huyết hoàn toàn không phải một cấp ở nếu như nói trước đó d ọ t kia thổ linh huyết chỉ là phòng ngự xuất chúng nhưng phương diện khác đều bình thường hiện tại d ọ t này bảy màu linh huyết quả thực cũng là trị số quái không có bất kỳ cái gì k h i ế k huyết cái này thất thần đỉnh phai phiến lại còn có loại này t h ầ n hiệu tô hồng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhưng hắn rất nhanh lại hơi nghi hoặc một chút nếu như thất thần đỉnh phai phiến có loại này công hiệu trước đó hắn làm sao chưa nghe nói qua đột nhiên tô hồng não hải linh quang nhất điểm hắn đầu tiên là ngắm nhìn thất thần đỉnh p a i phiến lại nhìn mắt bảy màu linh huyết lại nhớ lại lên vừa mới hình ảnh chẳng lẽ là bởi vì ta là toàn thuộc tính võ giả nguyên nhân thất thần đỉnh mới có thể bắn ra một đạo hào quang bảy màu trợ giúp linh huyết chuyển hóa tô hồng càng nghĩ cảm thấy chỉ có cái này khả năng cái này thất thần đỉnh đến tột cùng là lai、like、lịch gì tô hồng thì thào một tiếng vẹn vẹn một mảnh t o á i phiến mà thôi thì có loại hiệu quả này như thế thân vật trước kia lại là bị dạng gì tồn tại nắm giữ bất quá điều này hiển nhiên không phải ngay sau đó hắn có thể h i ể u được hiện tại tô hồng chỉ rõ ràng một chút cái kia chính là cái này thất thần đỉnh toai phiến càng nhiều càng tốt không có nghĩ thêm nữa tô hồng ánh mắt nhìn về phía võ đạo giá trị một cột võ đạo giá trị ba mươi lăm nghìn tô hồng rất mo đưa tất cả võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại vô địch huyền công phía trên huyền công tiến độ tăng vọt cuối cùng dừng lại tại huyền công vô địch huyền công tầng thứ nhất tám mươi bảy bốn khoảng cách tầng thứ hai chỉ kém một ư ơ i hai sáu năm thứ nhất đại học sau khi cuộc tranh tài kết thúc có ba ngày thời gian nghỉ ngơi mới có thể tiến hành năm thứ hai đại học trận đấu ba ngày này hẳn là đủ ta đủ ta đem huyền công đột phá đến tầng thứ hai vốn định suy nghĩ linh huyết nhưng đã đến lục giai sau có thể thêm điểm giải quyết tô hồng cũng liền không nhất thời vội vã lúc này đem huyền công đột phá đến hai tầng trọng yếu nhất rất nhanh hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện chương ba trăm sáu mươi năm vô địch huyền công tầng thứ hai một trăm năm mươi vạn cân khí lực chương ba trăm sáu mươi năm vô địch huyền công tầng thứ hai một trăm năm mươi vạn cân khí lực tiếp xuống ba ngày thời gian tô hồng đóng cửa không ra chuyên tâm tu luyện thẳng đến ngày thứ ba lúc chạm v ạ n g tối đinh trong đầu nhớ tới một đạo thanh âm nhắc nhở nhắm mắt tu luyện tô hồng đột nhiên huyết khí đột nhiên mãnh liệt mà ra uy thế trong nháy mắt tăng vọt năm thứ nhất đại học trạng thẳng đến sau một lát cỗ này mênh mông huyết khí mới chậm rãi bình tĩnh lại tiếp theo một cái t r ớ c mắt tô hồng từ từ m ư mắt vô địch huyền công tầng thứ hai vô luận là cái gì phẩm giai huyền công mỗi đột phá một tầng lúc đều có thể tăng lên võ giả nhất định thực lực mà giống vô địch huyền công loại này đỉnh cấp huyền công đột phá tầng số lúc mang tới tăng lên tự nhiên to lớn tưởng tượng lúc đó tô hồng nhớ đến đem vô địch huyền công nhập mỗi lúc lực lượng thì tăng vọt hơn mười vạn cân lúc này tầng thứ hai sau khi đột phá tô hồng thử nắm chặt lại quyền c ả m thụ thể nội cái tiêu cố lớn mạnh sau lực lượng vậy mà tăng lên ba mươi vạn cân tả hữu khí lực tô hồng hơi kinh ngạc không nghĩ tới sau khi đột phá tăng phúc to lớn như thế lúc này hắn toàn thân khí lực đã đạt đến khủng bố cùng cực một trăm năm mươi vạn cân đừng nói là tầm thường cùng dai v õ giả dù là những cái kia tham gia lần này võ đại giải đấu các trường học thiên tài đoán chừng có thể chống nổi hắn một trường đều không có mấy người hiện tại để cho ta đụng tới lâm thiên vận đều không cần vận dụng linh huyết lấy thuần túy lực lượng cùng thương pháp cũng đủ để đánh bại hắn nguyên bản lâm thiên vận lực lượng so kém hắn một bậc lúc này nhiều hơn cái này ba mươi vạn cân khí lực đã đem giữa song phương lực lượng trên lệch triệt để kéo ra tăng lên cũng không vẹn vẹn như thế vô địch huyền công vốn là chuyên tinh tại lực lượng cùng thể phách tô hồng đo thử một chút phát hiện thể phách cũng đã nhận được cực mạnh t ă n g phúc phòng ngự lực tốc độ đều so trước đó muốn mạnh hơn không ít quả nhiên ta lúc đầu lựa chọn đem võ đạo giá trị quay con toi cho huyền công quyết định không có sai ba ngày nay chỉ là tu luyện vô địch huyền công tô hồng khí huyết liền đã tăng lên hai trăm n h i ề u một chút bảy điểm khí huyết cũng là ngũ giai trung đoạn nếu như có thể bảo trì loại này tu luyện tốc độ dù là không có võ đạo giá trị thêm điểm đột phá ngũ giai trung đoạn chỉ cần m ộ ư ơ i ngày thời gian phải biết cái này tu luyện tốc độ vẫn chỉ là huyền công một tầng thời điểm lúc này đã tới hai tầng khí huyết tăng lên tốc độ sẽ so trước đó c ò nhanh một vạn điểm khí huyết cũng là lục giai ta chuyên tâm tu luyện có lẽ thời gian một tháng thì có thể đột phá đến lục giai võ giả t ô hồng tính toán một chút chính mình cũng bị cái này tu luyện tốc độ cho kinh hai đến một tháng theo ngũ giai sơ đoạn đột phá đến lục giai võ giả cái này nịch thiên hiệu s u ấ t muốn là c h u y ề n đi cho dù là tông sư nghe cũng phải ngây người cân nhắc đến ngày mai sẽ phải năm thứ hai đại học so tài t ô hồng liền không có lại tiếp tục tu luyện lựa chọn nằm ở trên giường chơi lên điện thoại di động vì ngày mai trận đấu nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng vào lúc này và anh, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh người tiếng vang tình huống như thế nào t ô hồng nhảy lên đến bên cửa sổ theo tiếng kêu nhìn lại sau một khắc cảnh sát trước mắt để hắn nhất thời sửng sốt chỉ thấy nam thiên thành bên ngoài ước chừng đến mười km hoang mạc trên không không gian đột nhiên chống rông xuất hiện dạng nước dấu vết theo cái này dạng nước văn không ngừng mở rộng một cái như là hát động một dạng không gian vòng xoáy chậm dại xuất hiện bắt đầu không ngừng n g ư n g tụ đây là chư thiên chiến trường thông đạo đáng chết làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây trong truyền thuyết cái này chư thiên thông đạo sẽ tùy cơ xuất hiện xem ra thật sự là như thế tại mấy năm gần đây tần suất càng ngày càng cao chỉ sợ đại loạn muốn tới vòng xoáy này còn đang hứng tụ một khi triệt để hoàn thành cũng là chư thiên chiến trường lối đi hiện tại cũng không biết lối đi này khác một bên t o a độ phải chăng có mạnh mẽ vạn tộc đang chuẩn bị xâm lấn tốt nhất là vạn tộc cũng không có chú ý tới lối đi này không phải vậy mà nói nam thiên thành bên này đến biến thành một phương chiến trường hoa quốc tất nhiên muốn đến không ít võ giả tiến hành c h ấ n thủ mới có thể trên đường phố có kiến thức rộng rãi võ giả nhận ra không gian vòng xoáy đây chính là chư thiên chiến trường thông đạo tô hồng mặt lộ vẻ một vệ kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến nhưng ngay sau đó tô hồng rất nhanh mẩy nhân lại trước mấy ngày hắn đánh bại lâm thiên v ẫ lúc cho thấy cực mạnh thiên p h ngắn ngủi ba ngày cái này chư thiên chiến trường thông đạo thì xuất hiện nơi này trùng hợp vẫn là chạy ta tới tô hồng ngẫm nghĩ mấy giây liền trực tiếp đi ra ngoài bất kể như thế nào trước cùng lý thừa đạo tụ hợp khẳng định không có vấn đề nhưng không đợi hắn đi ra một bước cửa lớn bị đ ẩ y ra lý dương võ nói đi theo ta vớt xuống một câu lời nói lý dương võ quay người rời đi tô hồng lập tức đuổi theo rất nhanh sư đổ hai người tới khách sạn sân thượng chống t r ạ i sân thượng lúc này kín người hết chỗ các trường học tuyển thủ dự thi tận hội tụ ở này lúc này chính thấp giọng nghị luật Mà tại đám người phía trước nhất, lý thừa Đạo Lâm thiên tề hai tên cứng, giả, chính một người nhất, Thiên tên cứng chính giai giả, trước hai phía Thừa Tề cựu Lý bọn ê bên n đánh giá lấy xa xa không gian vòng giá g lấy xuấy, xa xa một bên cứ i i đ ệ t hắn o ạ Tại i người cùng cầu thông. bọn h phía sau đứng tại tất cả võ đại hiệu trưởng cùng trường học lãnh đạo nhóm nguyên một đám thần sắc nghiêm túc một lát sau lý thừa đạo cùng lâm thiên đủ đồng thời để điện thoại xuống lý thừa đạo hướng về phía một đám hiệu trưởng nói cái này t r ư thiên thông đạo xuất hiện là trùng hợp tựa hồ là bởi vì tinh hải thần cung chấn động sau sinh ra hiệu ứng hồ điệp không phải vạn tộc có ý định mà làm lâm thiên tề gật đầu nói đã có quân đội hướng bên này chạy đến hoàn toàn có thể tại chư thiên thông đạo ngưng tụ song thành trước đến mỗi người đi về nghỉ ngơi đi ngày mai võ đại giải đấu như thường lệ cử hành nghe vậy một đám hiệu trưởng đều là thở dài một hơi mà một đám võ đại học sinh nghe thấy tinh hải thần cung bốn chữ lúc phản ứng không giống nhau tô hồng nhạy cảm phát hiện năm thứ hai đại học học sinh đều chỉ là có chút kinh ngạc nhưng lại không ngoài ý mớn ngược lại các trường học sinh viên năm nhất thì mỗi một cái đều là thẳng vào đầu hiển nhiên không biết tinh hải thần cung là cái gì tô hồng đối với cái này cũng là không hiểu ra sao cùng ngọc thanh tuyền đường cô vân bọn người một khối trở lại hiệu trưởng gian phòng sau tô hồng còn chưa kịp mở miệng đường cô vân c ổ lực mấy người liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi thăm về tới hiệu trưởng tinh hải thần cung là cái gì a ta giống như chỉ nghe nói qua tinh hải chiến trường cái này thần cung ngược lại là lần đầu nghe nói gặp một đám học sinh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lý thừa đạo cùng trần lao mấy người l i ế n nhau đồng thời nhìn hướng lý dương võ h i ệ n nhiên là muốn cái sau、so、đến giải thích lúc này thời điểm nhớ tới ta rồi lý dương võ liếm mắt ba ngày trước một đám lao già kia mới đánh ta một trận hiện tại còn trông cậy vào ta mà nói giải không nói nói cái gì cũng không nói thật coi ta lý dương võ lúc đó nói d â n thôi đại nam nhân một miếng nước bọt một miệng đinh hôm nay thiên vương lão tử tới ta lý dương võ cũng sẽ không thỏa hiệp thấy thế lý thừa đạo cùng trần l ã o mấy người lên nhau yên lặng bắt đầu vén tay á o lên khổ khủng lý dương võ khỏe miệng co giật một chút nghiêm mặt nói n g à i mấy vị vẫn là nghỉ ngơi thật tốt ta mà nói giải là được rồi chương ba trăm sáu mươi sáu tinh hải thần cung vạn tộc thiên tài tranh bá sân khấu chương ba trăm sáu mươi sáu tinh hải thần cung vạn tộc thiên tài tranh bá sân khấu gặp lý dương võ theo tâm lựa chọn lý thừa đạo cùng trần lao mấy người cười híp mắt để xuống tay á o một đám lao g i ặ kia lý dương võ trong lòng thầm mắng chờ mình tự giai t r à n g tử này sớm muộn muốn tìm trở về rất nhanh lý dương võ bắt đầu cho tô hồng một b ọ n người giảng giải đã muốn giảng tinh h ả i đạo trường ta thẳng thắn liền đem t r ư thiên chiến trường là làm sao xuất hiện một khối cho các ngươi phổ cập khoa học một chút đều tốt nghe những thứ này vốn là chỉ ít lục gia i đình phòng mới có thể tiếp xúc đến nội dung ngay vậy tô hồng bọn người chăm chú vểnh thai nghe giảng lý dương võ háng giọng một cái bắt đầu em t h a i nói h o à n vũ cũng chính là vũ trụ có vô số ngôi sao vạn tộc ở lại tinh thần nhân tộc l a n tinh đều là một cái trong số đó mà bị cái này vô số ngôi sao vây ở trung ương cũng là chư thiên chiến trường chư thiên chiến trường quần quận vô cùng chỉ lấy trước mắt vạn tộc dò xét điều tra ra không gian liền đã so gần một nửa vạn tộc ở lại tinh thần tổng cộng đều muốn to lớn nghe đến nơi này tô hồng bọn người ngây ngẩn cả người đây là chiến trường sao hoàn toàn có thể nói là một phương thế giới đi kế tiếp lý dưỡng võ còn thật xác nhận bọn hắn ý nghĩ trong lòng ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì trên thực tế xác thực như thế căn cứ cổ di tích bên trong sách ghi chép cái này chư thiên chiến trường tại vô số năm trước kỳ thật cũng là một phương tính c ả chư thiên vạn tộc đại thế giới tại cổ thư tịch bên trong nay phương đại thế giới được xưng là chư thiên đạo trường mà chúng ta nhân tộc cùng vạn tộc hiện tại ở lại tinh thần chỉ có thể coi là một phương phụ thuộc chư thiên đạo trường tiểu thế giới trước kia chúng ta cùng vạn tộc là cộng đồng sinh hoạt tại cái này chư thiên trong đạo trường đến mức năm đó trong vạn tộc vì sao có thể ở trung hòa thuận căn cứ cổ thư tịch bên trong dấu vết để lại tại vô số năm trước có một phương thống ngự chư thiên đại thế lực vạn tộc đều đối lại t h â n p h ụ lúc này mới làm đến trong vạn tộc có thể ở trung hòa thuận nhưng là về sau không biết là nguyên nhân nào chư thiên đạo trường buộc phát ra một trận kinh hãi người đại chiến vạn tộc cường giả đều tham dự trong đó đem này phương đại thế giới cứ thế mà đánh phân mảnh bởi vậy Chư trong h i ê n đạo t ư chư trường, ờ n biến thành chư thiên chiến trường, mà vạn g mới mà lui khỏi vị trí tại các tộc trí tộc t là các r vị đều tinh thần, mắt ở ra vạn tộc tranh ra Trong vạn Vân đại. thiên Nghe đến nơi này,、Tô、Hồng cùng Đường Cô Vân một đám người nghẹn họng nhìn chân chối, bị những tin tức này chúng kích nói không tộc thời Tô một tức chư Cô chối, kích bá bị đám lời. đều m bọn hắn lam tinh đã đủ lớn có thể kết quả cái này cũng chỉ là một phương t i ể u thế giới chư thiên vạn tộc vốn là sinh hoạt tại chư thiên trong đạo trường vạn tộc cùng tồn tại khó có thể tưởng tượng năm đó chư thiên đạo trường địa vực đến tột cùng đến cỡ nào rộng lớn vô biên mà cái gọi là tinh hải đạo trường thì là năm đó cái kết thống ngự chư thiên đại thế lực vì trong vạn tộc tuổi trẻ tuấn kiệt chuẩn bị một trận lịch l u y ệ n chỗ tinh hải đạo trường bên trong vốn là có lấy này phương đại thế lực bày ra cơ duyên về sau càng là không biết có bao nhiêu s ắ p chết vạn tộc cường giả chủ động ở trong đó lưu lại một sinh truyền thừa cho vạn tộc trong hậu bối thiên tài lưu lại đại cơ duyên bởi vậy cái này lịch l u y ệ n chỗ lại có thể xưng là cơ duyên t r i điểm năm đó còn như vậy thống chi là tại cái k i a tràng kinh thiên đại chiến về sau không biết bao nhiêu vạn tộc cường giả t ử ở trong đó binh khí của bọn hắn tu luyện huyền công hết hệ tất cả đều táng tại bên trong vô số năm năm tháng trôi qua những năm này trong vạn tộc quật khởi thiên tài đều sẽ tiến về tinh hải đạo trưởng tìm kiếm cơ duyên đây đã là thông lệ nhưng là nhiều như vậy kiệt ngao bất thuần vạn tộc thiên tài hội tụ tại một khối lại làm sao có thể bình an vô sự mỗi ngày đều có thiên tài đấm máu cũng có yêu nghiệp quật khởi mà đã như thế cái này vẫn không phải tinh h ả i đạo trường có giá trị nhất địa phương d ừ n g một chút lý dương v õ mắt lộ nhớ lại giống như nói tại tinh h ả i đạo trường bên trong có một chỗ tinh h ả i thần cung trăm năm mới mở ra một lần năm đó có tư cách ở trong đó lưu lại truyền thừa yếu nhất đều là bắt giai đại t ô n g sư c ấ t bước i ể u giai thậm chí phong vương cảnh cơ duyên truyền thừa bên trong đều có không ít đồng dạng về sau đi qua trận kia kinh thiên đại chiến không biết bao nhiêu cường giả cũng táng tại tinh h ả i thần cung bên trong nếu như nói tinh hại đạo trường là thuộc về thiên tài cơ duyên cái này tinh hại thần cung chỉ có thiên tài trong thiên tài yêu n g h i ệ t trong yêu n g h i ệ t mới có tư cách tiến vào trong đó ngay vậy vô luận là ngọc thanh tuyền vẫn là đường cô vân b ọ n người bao quát tô hồng ở bên trong đều là lộ ra hướng tới c h i s ắ c thấy thế lý dương võ cười cười ta lúc tuổi còn trẻ thì tiến vào một lần tinh hại thần cung b á trong n g a y mắt mọi người cùng s o á t s o á t nhìn hướng lý dương võ quá trình thì không cho các ngươi giảng lý dương võ hời hợt nói ta chỉ nói một câu năm đó ta từ bên trong sau khi ra ngoài liền thành tôn g sư nhất thời bao hàm tô hồng ở bên trong sở hữu người hô hấp đều là một gấp rút sau đó qua mấy thập niên hiện tại vẫn là tôn sư lý thừa đạo sâu xa nói ngay vậy lý dương võ sắc mặt cứng đờ ngay sau đó có chút tức giận nói ngươi hiểu cái gì lấy hắn thiên phú những năm này nếu là bình thường tu luyện bắt dai giữ gốc kiểu dai cũng không phải là không thể nhưng là chính là bởi vì từng tiến vào tinh h ả i thần cung bên trong thấy qua càng càng rộng lớn bầu trời lý dương võ mới không có lựa chọn tiếp tục làm từng bước tu luyện nhân tộc kém hắn một cái kiểu dai võ giả sao không kém nhân tộc thiếu hụt là một cái có thể quét ngang hết thẻ vô địch võ giả vì thế hắn không tiếp phóng khí tu luyện đi xa chư thiên du tẩu tại các loại cổ di tích bên trong cấp bách ra chi trường muốn khai sáng ra một môn vô địch huyền công hắn xác thực làm được mấy chục năm dốc hết tâm huyết khai sáng ra vô địch huyền công cái này huyền công danh tiếng cũng gánh chịu lấy hắn hy vọng nhưng về sau một cái cục diện lúng túng xuất hiện huyền công mặc dù có nhưng độ khó khăn quá lớn dẫn đến căn bản không có người nào có thể luyện đối với cái này lý dương võ ngược lại không có quá lớn quan tâm luyện không được nói rõ ngươi không được mà không phải huyền công không được thực sự không được lao tử chính mình tới làm cái kia vô địch võ giả không liền xong rồi về sau muốn không phải biết được tô hồng thiên phu yêu nghiệt do người hắn cũng sẽ không gấp trở về nói không chừng hiện tại còn không biết tại chư thiên chiến trường cái nào xó a xỉnh bên trong cổ di tích bên trong nghiên cứu huyền công đây gặp lý dương võ gấp lý thừa đạo không nói thêm gì nữa chỉ là trong lòng thở dài hắn không phải không minh bạch lý dương võ ý nghĩ chẳng qua là khi cha khó tránh khỏi vì nhi t ử cảm thấy đáng tiếc thôi mà nay lại lý dương võ lại không để ý lý thừa đạo mà chính là nhìn hướng đã hai mắt sáng lên tô hồng ngọc thanh t u y ể n một đám học sinh tiếp tục nói tinh h ả i thần cung trăm năm mở ra một lần tính toán thời gian khoảng cách lần sau mở ra nhanh thì nửa năm chậm thì một năm ta biết lấy các ngươi thiên phú đều khẳng định có ý nghĩ cái kia thì trước đó tận khả năng đem thực lực tăng lên tới miễn cho đến thời cơ duyên không có đợt đến phản mà chết ở tinh h ả i đạo trường phải biết cái này tinh h ả i đạo trường mặc dù có hạn chế nhưng tông sư phía dưới võ giả chi bằng đi vạn tộc thậm chí nhân tộc bên trong đều có không ít cố ý dừng ở lục giai đ ỉ n h phong võ giả cũng là đang chờ đợi tinh h ả i thần cung mở ra ngay vậy tô hồng bọn người sắc mặt siết chặt sở hữu người trong lòng đều dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác cấp bách chỉ có nửa năm thậm chí một năm nay thời gian bọn hắn có lẽ có thể đạt tới lục giai nhưng muốn theo lục giai đình phong võ giả tranh độ khó khăn như cũ không nhỏ. Hướng bởi vậy tại mấy chục năm trước chúng ta nhân tộc liền đã định phía dưới quy tắc muốn muốn đi trước tinh hải đạo trưởng nhất định phải thông qua chuyên môn thí luyện thu hoạch được tư cách mới được thí luyện độ khó khăn cực cao nhưng nếu như ngay cả cái này đều không thông qua được đi tinh hải đạo t r ư ờ n g cũng là chịu chết ngay vậy tô hồng bọn người công nhận nhẹ gật đầu có loại này thí luyện rất bình thường c h ỉ ít có thể sàng chọn rơi đại bộ phận đối với thực lực mình không có nhận biết võ giả trừ cái đó ra giới này tinh h ả i thần cung theo ta suy đoán cạnh tranh lại so với trước kia còn muốn kịch liệt được nhiều sở hữu người xứng sở lý dương võ giải thích nói ta tại lúc tuổi còn trẻ t ừ n g tại tinh h ả i thần cung bên trong thấy qua không ít ả m đạm p á i phiến những mảnh vỡ này tuyệt không phải là phạm vật có không ít đều chạy xuôi tại không gian vết nước bên trong mặc kệ cọ rửa đều bình yên vô sự thằng đến mấy tháng trước thất thần đỉnh pai phiến xuất hiện ta mới hiểu được những cái kia ảm đạm pai phiến nguyên lai cũng là thất thần đỉnh pai phiến bây giờ suy nghĩ một chút đã những mảnh vỡ này khôi phục tinh h ả i thần cung bên trong những cái kia toai phiến hẳn là cũng khôi phục mới đúng lý dương vo ngữ khí biến đến nghiêm trọng phải biết thất thần đỉnh toai phiến không chỉ là đối tại chúng ta nhân tộc hữu dụng vạn tộc sử dụng s a u đồng dạng có thể giáp tỉnh cái khác thuộc tính linh khí trước mắt tuy nhiên lấy được thời gian ngắn ngủi còn không có phát hiện cái khác tác dụng nhưng cái này thất thần đỉnh toai phiến tuyệt đối là tất tranh tri vợt lần này tinh h ả i thần cung mở ra vô luận là nhân tộc hay là trong vạn tộc thiên tài yêu nghiệt đều tuyệt đối sẽ tiếp vào các tộc cường giả nhiệm vụ để bọn hắn tranh đoạt cái này thất thần đình t a i phi phi trong các ngươi thông qua thí luyện có thể tiến về tinh h ả i đạo trưởng cũng cầm tới chư thiên thần cung vào tràng tư các người khẳng định đều sẽ thu đến nhiệm vụ ngay vậy ngọc thanh tuyền đường cô vân bọn người đều là thần sắc cứng lại tuy nhiên bọn hắn cảnh giới còn thấp nhưng chỉ cần tiếp xúc qua thất thần đỉnh phái phiến người đều có thể tưởng tượng đến cái này là bực nào thần vật lúc này tô hồng nhịn không được hỏi chỉ ít không dưới mấy chục mảnh đây vẫn chỉ là ta phát hiện chân thực số lượng có thể muốn càng nhiều không dưới mấy chục ả n h nghe nói như thế tô hồng trái tim đều để lọt vẫn trầm một nhịp tại thất thần đỉnh vai phiến trợ giúp phía dưới ngưng tụ ra bảy màu linh huyết hắn có thể nói là so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng cái này toái phiến tầm quan trọng không đề cập tới cái k i a đạo hào quan g bảy màu một mảnh thất thần đỉnh vai phiến còn làm cho trong cơ thể hắn linh khí hàm lượng sánh vai lục dai v õ giả vậy nếu là càng nhiều đâu chỗ tốt thật sự là nhiều lắm chỉ là có cái này toai phiến ta nhất định phải đi Húng chi, tinh hải thần thân khó cung bản thân liền là trăm năm khó gặp một lần đại cơ duyên. gặp cơ đại trăm một là lần này võ đại giải đấu sau khi kết thúc lập tức tiến về chư thiên chiến trường giết vạn tộc lấy được võ đạo giá trị so đánh bại nhân tộc t i ê n tài cho càng nhiều tô hồng trong lòng đã có chút không thể chờ đợi